Chương 1: Vai nam chính. Chương 1: Vai nam chính. Bùm. Bùm. Bùm. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó từ ngoài cửa truyền vào giọng nói thúc dục của một người đàn ông, "Mạc Khệ, sao mày lại đuổi tợ trang điểm ra ngoài? Đạo diễn và nữ chính đều đã có mặt, toàn bộ nhân viên đều đang ở đó đợi nam chính, chính là mày đấy, mày còn có 15 phút nữa." Chủ nhân của giọng nói đó có vẻ rất hung hăng, "Nếu 15 phút nữa mày không ra, tao sẽ xông vào giết mày." Những lời này vang vẳng bên tai rồi đi thẳng vào đầu hắn, Mạc Khệ muốn mở mắt ra nhưng không thể, cho đến khi có tiếng bước chân rời đi từ ngoài cửa. Hắn mới dùng hết sức lực mới mở được mắt đó là một đôi mắt đen như mực, đầy sự bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đen lấy của hắn nhanh chóng quét qua căn phòng, lập tức xác nhận, mình chưa từng đến nơi này. Sau đó hắn nhìn xuống chính mình, "Hả? Tại sao mình lại ngã ở đây?" Hắn nằm cong vẹo trên sàn gỗ, đầu nghiêng tựa vào cửa, chẳng trách những âm thanh đó cứ ù ù bên tai hắn. Ngay sau đó, vô số thông tin chợt lóe lên trong đầu hắn, hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau đan xen như những bộ phim chiếu trên cùng một màn hình, sự hỗn loạn khiến hắn bất giác ôm đầu. Thời gian trôi qua, sự mơ hồ trong mắt hắn dần dần biến mất, đầu óc hắn càng ngày càng rõ ràng. Hắn chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, đứng trước một chiếc gương trang điểm cực lớn, nhìn vào người trong gương. Người đàn ông này chỉ mặc một chiếc quần rộng, cao khoảng 1.85m, thân trên để trần nổi bật những đường cơ bắp rõ ràng và khá rắn chắc, nhìn lên, mái tóc màu nâu sẫm, khuôn mặt với chiếc mũi cao và đôi mắt sâu. Khuôn mặt rõ ràng như một dao khắc, và ngoài đôi mắt đen như mực, không có đặc điểm gì giống hắn ta. Nhìn người trong gương, hắn cắn mạnh môi dưới, lập tức cảm nhận được cơn đau dữ dội và mùi máu. Sau đó, hắn chỉ ngơ ngác đứng ở chỗ này 5 phút, dần dần tin chắc rằng đã xảy ra chuyện khó tin. Ký ức cuối cùng của hắn rất rõ ràng, Khi đó hắn đang đập xi si măng trên công trường dưới cái nắng như thiêu đốt, khi hắn đang lau mồ hôi và uống nước thì chiếc búa của một công nhân gần đó bất ngờ bay ra, giơ trúng khuôn mặt của hắn, chuyện gì đã xảy ra sau đó thì hắn không nhớ rõ. Có lẽ 20 năm cuộc đời khốn khổ đó đã qua rồi. Trước đây hắn có cuộc sống rất khó khăn, sinh ra ở một vùng núi nghèo, vừa tốt nghiệp cấp 2, hắn phải đi làm để trang trải cuộc sống cho gia đình. Năm hắn 18 tuổi, bố mẹ hắn, những người đã có bị bệnh nhiều năm, qua đời. Từ đó trở đi, hắn bất lực, một mình vật lộn, trở thành một kẻ thất học điển hình, không có kiến thức, không có nền tảng và không có kỹ năng chỉ có thể làm một số công việc tầm thường. Vốn dĩ hắn muốn kiếm đủ tiền để học nghề nhưng không may gặp phải tình trạng không được trả lương và sếp bỏ trốn, khi đòi lương thì bị lần áp, cứ trần trừ mãi mà không có kết quả nên chỉ có thể đến công trường làm công việc vất vả nhất là chuyện gạch và vác xi măng. Trước khi kiếm được tiền, ta đã sống đời. Có lẽ không phải là xui xẻo khi kết thúc cuộc đời khốn khổ đó và bắt đầu lại. Nghĩ đến kiếp trước gian khổ, những ý nghĩ như vậy vô thức nảy sinh, dù sao có thể nói là hắn không có lo lắng gì. Tuy nhiên, cuộc sống mới này dường như cũng không khá hơn là bao đứng trước gương. Hắn vô nhẹ khuôn mặt tuấn tú mạnh mẽ của mình để xác nhận lần nữa đây không phải là mơ hay ảo giác. Người nước ngoài trong gương tên là Mattie Honor, theo miêu tả trong tiểu thuyết tiên hiệp mà hắn ta từng đọc, hắn ta đã thành công chiếm đoạt xác, theo cách nói của quê hương hắn ta, có nghĩa là hắn ta là con quỷ nhập vào người. May mắn thay, Mattie Honor người có lẽ đã đến gặp Diêm La Vương không, có lẽ là gặp Chúa, đã để lại đủ ký ức. Ngay khi những ký ức này hiện lên trong đầu hắn, khuôn mặt của hắn hoặc Mattie đều giật giật, bởi vì quá khứ thực sự quá đau đớn để nhớ lại. Matthew Horner này đến từ khu ổ chuột ở Texas, hắn ta sinh năm 1980 và mới 19 tuổi, nghĩa là hắn ta quay trở lại đầu năm 1999 vào đầu thế kỷ, giống như hầu hết những người Mỹ, hắn ta là sản phẩm của sự pha trộn huyết thống của rất nhiều quốc gia, hơn nữa hắn còn có một phần tư tổ tiên người Hoa, đáng tiếc tổ tiên này ở bề ngoài không hề rõ ràng, điều duy nhất dẫn đến điều đó có lẽ là đôi mắt đen. Ngoại trừ đôi mắt đen, cả màu da lẫn ngoại hình đều giống người phương Tây hơn. Matthew Horner, 19 tuổi, cũng không có kỹ năng, vì mới học xong một ba cấp hai nên trình độ học vấn vẫn vẫn ở mức có thể đọc báo. Sách không hiểu được tiếng Anh hay ngữ pháp quá phức tạp, mà khả năng viết lách lại càng kém cỏi. Có thể tưởng tượng một người như vậy có thể làm được gì trong thời đại này. Trong ký ức còn sót lại, mặt thẻ họ nở giao báo và sữa, làm công việc rửa xe, rửa bát trong nhà hàng, từng làm tài xế sau khi lấy bằng lái xe và sau đó dành thời gian vùng dứa tạ tại một công trường xây dựng và đã rèn luyện được những cơ bắp mạnh mẽ này. Nửa cuối năm ngoái, không biết bị ai lựa, tưởng dung mạo đẹp trai, dáng người cao giáo đủ tiêu chuẩn để trở thành minh tinh nên dại dột đến Los Angeles làm diễn viên. Lúc đang làm tài xế bán thời gian cho một công ty dịch vụ tiệc Hắn gặp một người đại diện tỏ ra rất ngưỡng mộ hắn ta. Chính vì người đại diện này mà hắn mới đến đây, đến sở TUDO tạm thời được chuyển đổi từ một ngôi nhà độc lập ở trung tâm thành phố Los Angeles và bất ngờ ngã xuống trong phòng thay đồ. Hắn mặt khẽ thở dài, và thông tin trong đầu hắn cho hắn biết rằng nơi hắn đang ở hiện tại là Los Angeles. Hắn quay người nhìn xung quanh, bất kể là những tấm áp phích trên tường hay các loại đồ đạc trên bàn trang điểm, nơi nào có chữ viết đều là một chuỗi ký tự nước ngoài. Kéo ghế ra, mặt khẽ ngồi lên đó và tiếp tục sắp xếp lại những ký ức trong đầu. Vị tiên nhiệm này lưu lại của cải tinh thần này thật quá thảm rồi. Trước đây hắn ta không có học thức, bây giờ hắn ta cũng không có học thức. Trước đây hắn ta đọc tiểu thuyết ở một mức độ nào đó không có vấn đề gì, nhưng bây giờ hắn ta thậm chí còn khó đọc những thứ phức tạp. Trước đây hắn ta dù khá khổ cực vẫn có việc làm ở công trường, bây giờ hắn ta đã bỏ công việc ban đầu, vì ước mơ trở thành ngôi sao Hollywood và đến đây làm vai nam chính. Vai nam chính? Mạt Khè đột nhiên đứng dậy, nhớ lại trước đó có người ở ngoài cửa nhắc nhở hắn bằng tiếng Anh, điều này lập tức khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể hiểu được tiếng Anh. Sau đó, hắn ta vui mừng khôn xiết, trong lời nói, người đàn ông còn nhắc đến đạo diễn Nữ chính và thậm chí cả đoàn phim đều đang chờ đợi hắn ta với tư cách là nam chính. Đây chính là nam chính. Ngay cả khi là nam chính trong một bộ phim truyền hình, vẫn kiếm được rất nhiều tiền phải không? Đợi đã, mặt thế lại nghĩ có chuyện gì đó ạ, nam chính à. Nam chính nào? Hắn ta có phải là nam chính trong một bộ phim Hollywood không? Ngay lập tức, hắn nghĩ đến những ngôi sao điện ảnh trẻ đã nổi tiếng chỉ sau một đêm và trở nên nổi tiếng ở Hollywood. Trình độ học vấn của hắn ta tuy không cao, nhưng lại có quá nhiều phim bộ con của Hollywood, trước đây sau khi làm việc chăm chỉ, hắn ta xem vài bộ phim lậu, có thể nhận ra một số ngôi sao Hollywood. Ví dụ như hắn ta rất thích bộ truyện Transformer, hắn ta nhớ rằng nữ chính có biệt danh Lệ Lệ Phốt là một ví dụ điển hình về sự nổi tiếng chỉ sau một đêm. Mặc kệ không khỏi hứng phấn nhảy ra khỏi ghế, đi đến lối ra phòng thay đồ, lặng lẽ mở cửa rồi nhìn ra ngoài. Không gian bên ngoài rộng hơn phòng thay đồ rất nhiều, lại được trang trí lộng lẫy, có thể nhìn thấy 6 7 người vây quanh một chiếc máy ảnh màu đen, dường như đang bận rộn sắp xếp thứ gì đó. Đối diện máy ảnh là một chiếc ghế dài kiểu châu Âu màu trắng nhạt, trên đó có hai người đang đứng cạnh ghế sofa nói chuyện. Một người là một người đàn ông trung niên đeo kính, người còn lại là một phụ nữ. Đây là đạo diễn và nữ chính phải không? Giống như hầu hết đàn ông, ánh mắt của Mạc Thiệp tự nhiên rơi vào người phụ nữ. Người phụ nữ này có mái tóc dài và thẳng màu vàng. Từ góc độ này, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta, chỉ có thể nhìn thấy chiều cao, đôi chân dài, vẻ ngoài gợi cảm và thon thả, đặc biệt là trang phục của cô khá mát mẻ. Phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo vest bó sát màu đen làm nổi bật bộ ngực cao và bụng phẳng. Phần thân dưới được may bằng quần jean bó sát tôn lên đường chân hoàn hảo. Dù không nhìn thấy mặt cô, nhưng Mạc Thiệp vẫn xếp người phụ nữ này vào hạng người đẹp đây chắc chắn là nữ chính. Mạc Thiệp ngay lập tức nhận ra điều này, đóng phim cùng với vai nữ chính như vậy, chắc chắn là một việc tuyệt vời. Hắn không khỏi bật cười, anh chàng trước đây không có kỹ năng gì, cũng không để lại thứ gì có ích, vẫn rất tốt bụng, công việc hắn tìm được có vẻ rất tốt. Chẳng lẽ mình sắp bước lên con đường rộng mở dẫn đến Hollywood? Những suy nghĩ như vậy hiện lên trong đầu ta, làm giảm bớt sự khó chịu của Mạc Thiệp khi hắn đến thế giới này, dù sao kiếp trước cũng không có gì để bỏ lỡ, sống một cuộc sống sôi động ở đây là tốt rồi. Nếu may mắn, liệu mình có thể trở thành ngôi sao lớn của Hollywood không? Nghĩ đến thông tin trước đó đã đọc trên smartphone, Mạc Thiệp chợt phát hiện ra rằng làm diễn viên hay ngôi sao dường như không cần trình độ học vấn cao, có vẻ như nhiều ngôi sao Hollywood chưa học hết cấp 3 nhưng vẫn nổi tiếng. Có lẽ đây là một lối thoát. Bây giờ đã ở đây và đối mặt với tình hình hiện tại, việc đổ lỗi cho người khác cũng vô ích, tốt hơn là nên nhanh chóng tìm hướng. Lúc này, người phụ nữ tóc vàng quay đầu về phía này, có lẽ cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt của Mạt Thệ trong khe cửa, cô không khỏi mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu. Mạt Thệ cũng gật đầu, rồi liếc nhìn khuôn mặt của người phụ nữ tóc vàng sao trông quen quen thế nhỉ. Hắn đóng cửa lại, lui vào phòng thay đồ, gái đầu, không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu hoặc trong một bộ phim Hollywood nào, nên chỉ đơn giản ném nó sang một bên và bắt đầu nhớ lại thông tin về nam chính. Xem ra phim sắp bắt đầu quay. Hắn nhất định phải suy nghĩ rõ ràng chính mình đang quay phim cái gì, nếu không nghĩ ra, chỉ sẽ lãng phí cơ hội tốt này đóng vai chính mà thôi. Không nghĩ còn ổn, nhưng khi nghĩ kỹ lại, sắc mặt mặt tệ lập tức tái nhợt, một lớp mồ hôi mịn chảy ra từ trán, lập tức lăn xuống má, như thể hắn ta đã vô cùng sợ hãi. Hắn hơi quay đầu lại nhìn một chiếc túi màu đỏ trên bàn trang điểm, đó là một chiếc túi dụng cụ được ê kíp đặc biệt chuẩn bị cho hắn, lúc này túi không có khóa kéo, mở ra có thể thấy bên trong có bao cao su, khăn giấy, khăn tắm, khăn lau trẻ người, khăn mặt, dầu bôi chân, găng tay cao su và một số dụng cụ đặc biệt mà hắn chỉ thấy trên mạng chứ chưa từng thấy tận mắt. Mạc Khế loạng choạng hai bước rồi ngồi xuống chiếc ghế trước gương trang điểm, không nói được lời nào. Nhân vật nam chính này, nhân vật nam chính mà hắn sắp đóng chính là nhân vật nam chính trong bộ phim hành động lãng mạn tình yếu ít, phim còn, chương 2. 50.000 đô la Mỹ. Chương 2, 50.000 ngơ ngồi trên ghế, trong đầu mật thẻ càng hiện lên nhiều ký ức hơn, điều này cũng khiến hắn xác nhận rằng thứ ma đoàn làm phim định quay là một bộ phim hành động lãng mạn. Điều quan trọng hơn là tiền thân không chỉ được thông báo, tự nguyện mà còn được ký hợp đồng chính thức. Về phần tại sao, đương nhiên là vì tiền. Ngoài ra, người đại diện còn lừa dối hắn rằng đây là đường đến Hollywood và là cửa sau của phim Hollywood. Mặt kệ không khỏi chợn mắt, ngay cả hắn, người không biết nhiều về nước Mỹ, cũng biết rằng sau khi làm một bộ phim như vậy, làm sao hắn có thể trở thành ngôi sao Hollywood lần nữa. Chỉ sợ tiền thân không phải không rõ ràng, nhưng là bị tiền che mắt. Tiền thân đến Los Angeles được vài tháng và gặp rất nhiều khó khăn, hắn muốn trở thành diễn viên nhưng đến vai quần chúng cũng không tìm được, tiền ít thì chí ngắn. Ngoài ra, người đại diện hắn gặp liên tục lừa dối hắn ngoại hình rất tốt, tài năng bên trong thậm chí còn tốt hơn. Giống như nhiều người trẻ tuổi, đầu nóng lên và dấn thân vào con đường không thể quay lại này. Không, có lẽ là đang chuẩn bị đi rồi, chẳng phải việc quay phim vẫn chưa bắt đầu sao? Nghĩ đến đây, mặt Thệ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự làm ra loại phim này rồi phát tán rộng rãi, sau này hắn còn có thể gặp người ở đâu? Đối với một người không có học vấn, không có kỹ năng như hắn, làm diễn viên có thể là một lối thoát, nhưng làm diễn viên như thế này chắc chắn là ngõ cụt. Mặt Thệ thà bị một cây búa đánh gục trên đường phố còn hơn xuất hiện trong một bộ phim như thế này. Sau khi xác nhận điều này và nhìn vào cơ thể chỉ mặc một chiếc quần rộng của mình, Mạt Thệ tìm kiếm trong phòng thay đồ, kết hợp ký ức trong đầu, hắn nhanh chóng tìm thấy quần áo của chính mình và mặc vào mà không chút do dự, đây là một bộ quần áo đi ỉm, cũ sau khi giặt đã chuyển sang màu trắng, nhưng Mạt Thệ cảm thấy rất thoải mái khi mặc bộ quần áo này, hơn nữa, khi thay quần áo, hắn cũng phát hiện ra tại sao người đại diện lại lựa rối người trước đó. Bởi vì điều kiện của hắn ta quả thực rất tốt, hắn ta cao to khỏe mạnh, có vẻ ngoài đầy nắng và cưng dẫn, lại có ước mơ trở thành một ngôi sao điều quan trọng hơn là hắn ta được trời cao ưu ái cho tiền vốn rất hô. Bùm. Bùm. Tiếng gõ cửa dội vã lại vang lên, giọng nói trước đó lại truyền vào cửa, "Mạt Thệ, mày đang làm gì vậy?" Giọng nói có chút tức giận, "Không phải tao đã nói 15 phút nữa sẽ ra sao?" Bây giờ, Mạt Thệ bước tới, mở cửa, liếc nhìn người đàn ông da trắng đầu chọc đeo kính bên ngoài, trong đầu hắn lập tức hiện lên thông tin liên quan, đây chính là mộ Dịch Sơ, người đại diện đã lừa dối hắn. Ép. Nhìn thấy Mạt Thệ mặc bộ quần áo mà hắn đã mặc khi đến, người đàn ông đầu chọc tên mộ Dịch Sơ đầu tiên chửi bới thứ gì đó bắt đầu bằng chữ Ép, sau đó bước vào, đóng cửa lại, trừng mắt nói, "Mày đang làm gì vậy?" Tôi không làm nữa." Mặt Thẻ nói thẳng đôi mắt của bọn Dì Sở thậm chí còn mở to hơn, như thể hắn ta không thể hiểu những gì Mặt Thẻ nói, mày nói gì vậy? Đường Dung Dọng nói cái sát chết tiệt của mày. Điều Mặt Thẻ vừa thốt ra là một câu mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất khó xử, lúc này hắn không khỏi ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh ngắn gọn rồi nói, "Tôi, tôi." Nói, "Tôi không làm nữa." Rõ ràng là hắn ta cần phải thích nghi với tiếng Anh Mỹ mày "không làm nữa" á. Bọn Dì Sở chỉ tưởng Mặt Thẻ đang nói đùa, đừng cằn nhằn nữa, nhanh thay quần áo đi, cả đoàn đang đợi mày đấy." Tôi nói." Mặt Thẻ lại điều chỉnh, cảm thấy mình có thể nói trôi chảy hơn giọng giọng điệu rất nghiêm túc, tôi không làm nữa. Đây không phải là nói đùa. Mọ Dịch sợ ngước lên nhìn mặt mật thẻ để xác nhận đây là sự thật, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, mày điên à? Đây không phải công việc tại xế của mày. Chỉ cần nói là có thể nghỉ việc. Mày đã ký hợp đồng với đoàn làm phim. Nếu mày phá vỡ hợp đồng, giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng, mày sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Tôi không có tiền. Mặt thẻ vừa mới kiểm tra, trong ví chỉ có mấy chục đô la. Vậy thì đừng nói lung tung nữa. Lời nói của Mọ Dịch sợ dần dần dịu đi, với hợp đồng này, mày có thể nhận được 8000 đô la Mỹ. Tiền vốn của mày tốt như vậy, nhất định sẽ trở thành một ngôi sao lớn và kiếm được rất nhiều tiền. Trong bộ phim tương lai, kiếm được 50.000 đô la hay thậm chí 100.000 đô la cho bộ phim không phải là vấn đề. Là một người đại diện chuyên lừa gạt và dụ dỗ người trẻ tuổi, bọn dịt sợ rất biết cách gây ấn tượng với những người trẻ tuổi này, có tiền, mày không cần phải làm tài xế lái xe cho người mẫu nữa nữa. Mày có thể để người khác mang nữ người mẫu đến cho mày chơi. Chỉ cần có tiền, muốn làm gì thì làm. Cơ hội hiện tại đang ở trước mắt, nếu bỏ lỡ cơ hội này, mày sẽ không bao giờ gặp lại. Ánh mắt hắn di chuyển xuống giữa hai chân mặc kệ, không phải ai cũng có được cơ hội tốt như mày. Một bàn tay to lớn đặt lên vai Mạc Khệ và vỗ nhẹ vào hắn, "Đừng lãng phí tài năng của mày." Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Mạc Khệ toàn thân dựng đứng lông tơ, vô thức kẹp hai chân lại với nhau, đồng thời trong lòng thở dài, may mắn thay, tiền nhiệm cũng không có làm ra chuyện gì không thể cứu vãn được. "Mày có biết đội ngũ này mạnh đến mức nào không?" Mộ Dịch Sơ rõ ràng là một anh chàng tinh tế. Cổ đông lớn nhất của công ty sở hữu nhóm này là giở nẻo rồ hệ là Trịch. Họ có thể đối phó với những người như mày dễ dàng như nghiền nát một con kiến. Khi cây vậy đã được sử dụng hết, Mộ Dịch Sơ lại ném ra một lời hẹn hò ngọt ngào khác, "Khi tao bước vào Tao đã giới thiệu ZCKa với mày. Mày có thấy cô ta xinh đẹp và gợi cảm không? Mặt Khè biết hắn đang nói về người phụ nữ to vàng, vô thức gật đầu. Mojisơ đột nhiên chuyển sang giọng điệu kỳ lạ, ZCKa rở dạ kệ là một người đẹp được công nhận trong ngành. Mày có thể phụt cô ta ngay lập tức. Mày có thể lên giường với cô ấy, thỏa sức mà chơi, không những không phải trả tiền mà còn kiếm được một khoản lớn, có gì tuyệt vời hơn thế nữa? Nếu đoàn làm phim không coi thường tao, tao sẽ sẵn sàng làm điều đó. Hắn ta lại vỗ vai Mặt Khè, tiền bạc và sắc đẹp đang ở ngay trước mặt mày, mày không muốn sao? Tôi, là một người đã làm việc chăm chỉ 20 năm. Sự cám dỗ của tiền bạc và mỹ nữ đối với mặt thẻ không hề nhỏ, hắn nuốt nước bọt, tất nhiên là tôi muốn rồi. Ngay vậy, Mò Dịch Sơ bật cười, trong số những tên nhà quê nghèo này có bao nhiêu người có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này? Những kẻ bị hắn bắt cóc năm đó không phải không có kẻ hối hận, nhưng dưới sự cơ bức, xúi dục đều ngoan ngoãn quỳ quần. Tất nhiên đây sẽ không phải là một ngoại lệ. Mò Dịch Sơ đưa tay về phía sau mở cửa, quay lại và nhìn các phòng, đúng lúc nhìn thấy Jessie ca giở dạ kẻ cao giáo và gợi cảm, hắn không tin rằng thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi này có thể chịu đựng được. Sau đó, hắn nhẹ bén nhận thấy cổ họng mặt thẻ đang co lên, mặt hơi đỏ ánh mắt không ngừng trôi ra ngoài cửa. Nhìn thấy bộ dáng của Mạc Hệ, mọi gì sơ nhận định tên này lại bị hắn khống chế, bắt đầu suy nghĩ xem tên này không nghe lời như vậy, đợi đến khán giả mới lạ không còn nữa, có nên nhảy vào một số tác phẩm siêu nặng, siêu bẩn hay không. Đối với một người đã nghèo khó 20 năm, ngay cả việc ăn uống cũng đã từng là một vấn đề, sự cám dỗ của tiền bạc và mỹ nữ lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Máu của Mạc Hệ dồn thẳng lên đầu. Ozbon búp đồng trong cơ thể dường như muốn hắn gật đầu đáp lại, nhưng dù sao hắn cũng không phải là một người bé mới tiếp xúc với xã hội, hắn đã làm việc ở tầng lớp dưới cùng của xã hội nhiều năm như vậy, hắn sao có thể không biết đằng sau sự cám dỗ của danh lợi, có thể có một cái giá đắt phải trả cả đời. Hắn từng chút một rời mắt khỏi người phụ nữ tóc vàng, ánh mắt dần trở nên kiên định, sắc hồng trên mặt nhanh chóng rút đi. Mọi Jin sợ không nhận thấy những thay đổi này, cho rằng mọi thứ đã trong tầm kiểm soát, định đưa tay vỗ nhẹ vào vai Mạt Khè. "Mạt Khè, đi theo tao, mày sẽ trở thành một ngôi sao lớn, kiếm được nhiều tiền, lái những chiếc xe xịn nhất và chơi đùa với những phụ nữ xinh đẹp nhất." Bàn tay hắn ta dừng lại giữa không trung, vai đã lệch sang một bên, chủ nhân của đôi vai này dường như rất ghét bàn tay này. Mojisơ lập tức mở to mắt, chưa kịp nói gì thì Mạt Thệ đã nói trước, "Tôi thích tiền và cũng thích phụ nữ xinh đẹp." Hắn mỉm cười nhẹ rồi thay đổi giọng điệu, "Nhưng không phải theo cách này." "Cái gì?" Mojisơ mở to mắt, "Mày nói cái gì?" "Ý tôi rất đơn giản." Mạt Thệ chỉ vào người mình, "Tôi không làm." "Mày?" Mojisơ giơ một ngón tay chỉ vào Mạt Thệ, Mạt Thệ đột nhiên cao giọng hét lên, "Ông đây không làm nữa." Âm thanh truyền khắp trường quay, vô số người quay đầu lại nhìn, đạo diễn trung niên đeo kính trực tiếp đi tới. Có chuyện gì thế?" Đạo diễn bước vào và hỏi. "Tôi không làm nữa, mặt thẻ nói trước, xin hãy thuê người khác, mày muốn làm gì?" Đạo diễn cũng là nhà sản xuất của đoàn làm phim lập tức nhìn mọ gì sờ, mọ gì sờ lắc đầu tỏ ý không liên quan gì đến mình, nhưng khuôn mặt dưới cái đầu hói gần như méo mó vì tức giận, đạo diễn chỉ vào mặt thẻ và nói với hắn ta, thuyết phục hắn. "Mày có biết hậu quả của việc vi phạm hợp đồng không?" Khuôn mặt của mọ gì sờ hoàn toàn tối sầm. "Mày phải trả một số tiền bồi thường thiệt hại lớn, chi phí trang phục, đạo cụ và bao cao su do đoàn làm phim thiết kế cho mày, mày phải trả gấp 10 lần. Hơn nữa, Mày nghĩ rằng mình có thể thoát ra dễ dàng sao?" Mặt thẻ đột nhiên ngắt lời hắn, "Ông không cần phải hù dọa tôi, tôi chẳng có gì cả. Tôi là một kẻ khốn khổ không có gì cả." Hắn ta lấy điện thoại di động trong túi ra và vây trước mặt Mọ Dì Sở, "Chỉ cần tôi bấm nút, số cảnh sát sẽ được gọi. Tôi nhớ đây là khu thịnh vượng của Los Angeles phải không? Ông có muốn nói chuyện với cảnh sát không?" "Hừ." Mọ Dì Sở hừ một tiếng, "Đây không phải là những năm 1970 hay 1980, có một số việc không thể nhúng tay vào, đây là một ngành nghề cảm" Có thể sẽ gây ra phiền toái lớn đạo diễn và nhà sản xuất đột nhiên nói, "Mày không cần phải làm vậy, tao sẽ nhờ luật sư của công ty yêu cầu mày bồi thường 50.000 đô la Mỹ, gấp 5 lần số tiền bồi thường thiệt hại trong hợp đồng làm phim của mày, cộng thêm chi phí mà tổ sản xuất phải gánh chịu." Việc thay người tạm thời trong ngành này rất phổ biến, ngay cả khi một diễn viên đột ngột nghỉ việc và không tìm được người phù hợp thì đạo diễn cũng sẽ tự mình bước vào và tham gia diễn xuất, không cần lãng phí thời gian quý báu. "Tao sẽ nhờ luật sư của công ty đòi lại số tiền từ hắn." Đạo diễn và nhà sản xuất bình tĩnh nói, như thể sự hối hận tại chỗ của Mạc Khệ chỉ là chuyện nhỏ, quay người bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi cửa, hắn nói với Mọ Dịch Sở, "Lần sau hãy tìm người đáng tin cậy hơn." Đạo diễn rời đi, mặt kệ nhún vai với Mọ Dịch Sở, "Tạm biệt." Nói xong, hắn chuẩn bị trực tiếp rời đi. Chuẩn bị 50.000 USD. Công ty luôn nói được làm được. Mọ Dịch Sở dừng lại trước mặt hắn, nhóc con, tao sẽ khiến mày phá sản, lại tới cầu xin tao. Sao cũng được. Mặt kệ lúc này đi chân trần và không sợ mang giày đi vòng qua Mọ Dịch Sở và nói, "Lỗ tháng giờ lớn như vậy, chỉ mình ông mà có thể che trời được sao?" Chương 3. Mục tiêu trô tụ. Chương 3. Mục tiêu trô tụ Khi hắn sải bước rời đi, ngoại trừ người đại diện bọn gìn sợ và đạo diễn kiêm nhà sản xuất trước đó, trong đoàn phim không có nhiều người chú ý đến Mạc Khệ, dường như họ đã quen với loại tình huống này nên không hề cảm thấy kỳ lạ đẩy cửa bước ra khỏi bối cảnh tạm bợ. Hắn nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng cùng con đường rộng rãi và yên tĩnh bên ngoài, mặt Khệ thở một hơi dài, không hiểu sao hắn lại cảm thấy may mắn vì đã sống sót sau thảm họa. Không chỉ là một cảm giác linh hồn không thể giải thích được vượt qua Thái Bình Dương nhập vào người kẻ khác, còn là sự nhẹ nhõm sau khi nhảy ra khỏi một cái bầy khiêu dâm. Hắn ta không coi ô tô Đến bằng xe của người đại diện, bây giờ bọn dì sở chắc chắn sẽ không tiến hắn ta, vì vậy hắn ta không còn cách nào khác ngoài đi bộ dọc theo con đường rộng rãi theo phương hướng trong trí nhớ. Nhiệt độ ở Los Angeles vào tháng 1 không quá thấp, đi được không xa, mặc thẻ tơi áo khoác, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi làn gió thổi qua chiếc áo len dài tay. Hai hàng cây cổ cao được trồng hai bên đường, mỗi lần mặc thẻ đi qua một hàng, hắn ta sẽ ngước lên, hắn ta đã từng ở phía bắc và phải chạy để kiếm sống, cơ bản nhất như ba bữa một ngày, hắn ta chưa đi về phía nam chơi lần nào. Bây giờ, cuối cùng ta không phải vùng bữa tạm nữa, nhưng ta vẫn phải lo kiếm sống. Ký ước tiền nhiệm nói cho mật thẻ biết rằng mấy chục đô la và một chiếc điện thoại di động cũng mà hắn mang theo là toàn bộ tài sản mà hắn có. Ngoài ra, đoàn làm phim và người đại diện mọi dịch sở sẽ không bao giờ để hắn ta ra đi dễ dàng, khoản tiền bồi thường 50.000 đô la Mỹ ở Hollywood có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng ở ngành này cũng không phải là số tiền nhỏ. E rằng không lâu nữa hắn sẽ nhận được thư của luật sư hoặc giấy triệu tập của tòa án và những thứ tương tự, ngay cả khi vấn đề được giải quyết bên ngoài tòa án, chắc chắn sẽ phải trả một số tiền lớn. Số tiền như vậy đối với hắn bây giờ không khác gì một con số thiên văn vừa mới đến đây, có thể hắn sẽ mắc một khoản nợ lớn, trong thời gian ngắn có thể không trả được. Thế thì họ sẽ không trả bằng tiền bằng thân xác chứ? Vụ bản thân tiếp tục đóng phim hành động tình cảm lãng mạn. Xét thái độ của đoàn làm phim thì không sao cả, chỉ sợ người đại diện tên mọ dịt sở thật sự sẽ không dễ dàng buông tha hắn tan nảy mà thẻ cảm thấy lo lắng, ở một nơi khác, ta vẫn là một người khốn khổ. Tuy có chút lo lắng nhưng hắn không hề phàn nàn và đã quen với cuộc sống vất vả. Phía trước có một chiếc ghế dài dưới gốc cây cổ, mặt thẻ đi ngang qua, ngồi lên đó không quan tâm đến bụi bặm trên ghế, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ ngước nhìn bầu trời xanh mây trắng và suy nghĩ về những việc cần làm trong tương lai. Hay giống như trước đây, vùng vây dưới đáy, với mục tiêu chỉ là sự sống còn cơ bản nhất. Ngươi không thích tiền và gái đẹp sao? Lời nói của người đại diện mọi dĩ sợ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, mặc kệ không khỏi nghĩ đến người đẹp tóc vàng đó, tuy khuôn mặt không có sức hấp dẫn bằng dáng người, nhưng vẫn khiến hắn toàn thân không yên. Ngươi vẫn phải lựa chọn muốn sống một cuộc sống tầm thường dưới đáy xã hội hay nỗ lực hết mình để leo lên một tầm cao hơn. Mặt Khế dần dần nắm chặt nắm đấm, ta muốn sống một cuộc sống tốt hơn. Ta muốn nằm xuống và đắm mình trong một đống tiền giấy. Ta muốn tiếp tục với một nhóm người đẹp. Hắn ta tu dưỡng không nhiều, cũng không có học vấn cao, hắn ta chỉ là một kẻ nhỏ bé vùng vây ở phía dưới. Mục tiêu hay lý tưởng của hắn ta đều rất tầm thường và thực tế. Bây giờ chúng ta đã có mục tiêu, làm cách nào để đạt được nó? Mặt Thẻ Túi Đầu nhìn con đường rộng lớn, mục tiêu có thể đặt cao hơn trời, nhưng muốn đến gần mục tiêu hơn, không chỉ phải thực hiện từng bước một mà còn phải tìm ra con đường phù hợp. Ví dụ, hắn ta có thể đạt được mục tiêu của mình bằng cách trở thành tổng thống nước Mỹ, nhưng rõ ràng hắn ta không có tư chất như vậy. Con đường này không dễ tìm. Cuộc sống khó khăn trước đây khiến Mặt Thẻ hiểu rằng hiện tượng cố định giai cấp trên thế giới này rất nghiêm trọng, không dễ để bất cứ ai vượt qua cấp độ của chính mình và leo lên một cấp độ cao hơn. Mặc dù hắn không biết nhiều về nước Mỹ, nhưng hắn đã từng sống trong một xã hội tin tức hóa cao độ, một chiếc smartphone có thể nhìn thấy vô số thông tin đúng và sai, vì vậy, Mạc Khệ tin rằng khía cạnh này ở nước Mỹ sẽ khó khăn hơn ở đất nước của chính mình. Dù có cơ hội cũng sẽ dành cho những người có sự chuẩn bị và có năng lực chứ không phải kẻ không có kỹ năng như hắn. Mạc Khệ không hề coi thường bản thân mà đã trải qua quá trình làm việc chăm chỉ và hiểu rằng mục tiêu có thể đầy tham vọng, nhưng con đường đi đến mục tiêu phải bước đi từng bước một cách thực tế. Ngồi một lúc, Mạc Khệ đứng dậy và tiếp tục bước về phía trước, phân tích bản thân khi bước đi, cố gắng tìm ra thứ mình giỏi nhất hiện tại. Dù sao thì trong não hắn cũng có ký ức của hai người và hắn luôn có thể tìm thấy một vài thứ lưu trữ công nghệ cao. Hắn ta không biết gì cả. Tài chính. Một người lo ba bữa một ngày làm sao có thể quan tâm đến những điều này để kiếm được tiền bản quyền từ việc viết tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim Hollywood. Hắn tốt nghiệp trung học cơ sở với điểm trung bình, trong khi tiền nhiệm chưa học hết cấp 2 và gặp khó khăn khi đọc những bài báo phức tạp và nâng cao, chưa kể đến kỹ năng viết của hắn. Ngoài thân hình đẹp trai và sức mạnh rồi dảo, ngoại trừ khả năng lái xe, hắn ta thực sự dường như không có kỹ năng nào rồi. Sau một hồi phân tích, Mạc Khế buồn bã phát hiện ra rằng cho dù có kết hợp những gì hai người đã học được thì hiện tại hắn cũng không thể làm được những công việc trí óc cao cấp và sinh lợi đó. Lúc này, hắn cảm thấy câu nói thiếu niên không nỗ lực lớn lên sẽ tầm thường vẫn có lý. Mạc Khế dừng lại dưới gốc cây cỏ và chợt cảm thấy tiền nhiệm đến Los Angeles để theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao Hollywood không hề bốc đồng, xét đến tài năng của bản thân và môi trường mà hắn đang ở, cơ hội thành công ở Hollywood dường như nhiều hơn một chút so với các ngành công nghiệp cao cấp khác. Điều quan trọng nhất là rào cản gia nhập Hollywood tương đối thấp, theo thông tin liên quan mà tiền nhiệm thu thập được, Jim Cage dị làm công việc các cổng, Madonna làm nhân viên bán hàng trong một nhà hàng thức ăn nhanh, còn Brad Pitt đóng vai linh vật quảng cáo của McDonald's, Ed, Johnny Depp từng là nhân viên tiếp thị qua điện thoại, Harrison Ford là tội mục và thậm chí Jim Carrey, ca majon nổi tiếng cũng từng là tài xế xe tải. Những nhân vật nổi tiếng ở Hollywood này trước khi nổi tiếng đều giống hắn, họ đều là những kẻ thất bại 100%, những kẻ thua cuộc thực sự. Tuy nhiên, những kẻ thua cuộc trước đây giờ lại trở thành những tên khốn đáng ghen tị với cả danh tiếng và tài sản. Ví dụ tương tự quá nhiều, nhiều đến mức không thể kể hết, Hollywood dường như là ngành công nghiệp tốt nhất để những kẻ thua cuộc phản công và trở nên cao lớn, giàu có và đẹp trai. Nhưng hắn cảm thấy mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ là hắn không biết mà thôi. Sau khi suy nghĩ, Mạt Khè nhận thấy Hollywood dường như là con đường thực tế nhất dẫn đến mục tiêu của hắn và có khả năng thành công cao nhất. Vị trí của một người đứng quyết định giới hạn tầm nhìn, Mạt Khè đứng dưới đáy xã hội và nhìn lên, chỉ để tìm thấy cái thang mang tên Hollywood này. Hollywood. Mạt Khè ngẩng đầu, về phía Hollywood ở trong trí nhớ, là ngươi. Khi hắn nghĩ đến Hollywood, Một khung cảnh thành công và danh vọng lập tức hiện ra trước mắt hắn, sống trong khu đất sang trọng nhất ở Beverly Hills, với những chiếc ô tô hạng sang phiên bản giới hạn đậu trong gara và hàng chục người đẹp tóc vàng khoả thân đang cười đùa trong bể bơi trước biệt thự, vô số phóng viên truyền thông xếp hàng dài chờ phỏng vấn đây là cuộc sống. Đây chính là cuộc sống mà hắn ta mơ mốn. Vì không thể nghĩ ra cơ hội nào khác để thay đổi vận mệnh của mình, mặt kệ quyết định tiếp tục giấc mơ trở thành ngôi sao Hollywood của tiền nhiệm và xem liệu hắn cũng có thể trở thành một người đàn ông cao lớn, giàu có và đẹp trai hay không. Có mục tiêu và tìm được cách đạt được, trong nháy mắt hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giang rộng đôi chân dài sải bước về phía trước, "Ta muốn kiếm nhiều tiền." Mạc Khè đột nhiên hét lên, "Ta muốn trở thành một ngôi sao lớn." Tiếng gầm này khiến hai thanh niên đi xe đạp ngang qua nhìn hắn, họ nhìn hắn như người điên rồi lắc đầu bỏ đi. Sau khi Mạc Khè hét lên những lời này, tâm trạng chán nản của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, mặc dù hắn biết rằng con đường này sẽ khó khăn. Tiên Nghiệm đăng ký vào một công ty chuyên dịch vụ diễn xuất sau khi đến Los Angeles nhưng hắn chưa bao giờ có cơ hội tham gia một bộ phim Hollywood chứ đừng nói đến thu nhập, hắn chỉ có thể làm lái xe bán thời gian cho một công ty dịch vụ tiệc tùng rồi bị một đại lý khác lừa và nhận được một chiếc bánh ti giả trông rất ngon nhưng khi ăn lại vô cùng đắng. Nhớ lại tất cả những ký ức liên quan đến Hollywood, Mặt Thẻ chắc chắn rằng mình sẽ không thể tìm được cơ hội trong lúc này, hắn chỉ có thể làm như những ngôi sao lớn được đồn đại đó, trước tiên hãy kiếm một công việc và lập nghiệp ở Los Angeles, sau đó hãy làm mọi cách có thể để tìm được cơ hội phù hợp với hắn ta. Nghĩ đến công việc, Mặt Thẻ cảm thấy công việc tài xế mà hắn đã nghĩ việc trước đây khá tốt, tối nào hắn cũng đi làm và chịu trách nhiệm đưa đón người, đón họ vào sáng sớm hoặc lúc dạ sáng, cơ bản là ban ngày hắn ta được nghỉ ngơi, rất thích hợp cho người đang tìm kiếm cơ hội. Hơn nữa Với công việc này, hắn còn có thể tiếp xúc với những người trong giới Hollywood, chỉ là tiền nhiệm của ta không may mắn quyết định đi qua cái gọi là cửa sau của Hollywood trước khi hắn ta có thể kiên trì. Sau khi cân nhắc, Mạc Khệ cảm thấy cần phải tiếp tục công việc này, hắn lấy điện thoại di động cũ ra, tìm kiếm một lúc rồi bấm số. "Xin chào." Một giọng nam khiêm tốn nói, "Đây là công ty Zep Gentin. Ta có thể giúp gì cho ngươi?" "Xin chào, ngài Liter." Mạc Khệ đã ở trong xã hội nhiều năm và biết phải nói gì bây giờ, với một chút lịch nọ trong giọng nói, "Ta là Mạc Khệ, Mạc Khệ Honor, và ta lại đến đây để tham gia cùng các ngươi." Giọng nói lập tức trở nên tiêu ngạo, "Là ngươi hả nhóc con? Ngươi muốn gì ở ta?" "Không có chuyện gì ta của máy. Đừng, đừng, đừng." Mặt Thẻ vội vàng nói, "Ta không phải nói muốn tiếp tục kiếm sống với ngươi sao? Ngươi không phải từ trước sao?" Giọng nói có chút không tha thứ, "Ngươi không phải muốn trở thành siêu sao, kiếm được rất nhiều tiền sao?" Mặt Thẻ tiếp tục hạ thấp bộ dáng, "Đều là do ta thiếu hiểu biết bị lừa gạt. Vẫn là ngươi sáng suốt, nhìn thoáng qua liền biết đó là lừa đạo." "Ha, ta đã nói rồi, nhóc. Người đàn ông hiển nhiên phải mãi, ngươi còn thiếu kinh nghiệm, nên học hỏi thêm từ ta." "Ta đang định tiếp tục học hỏi từ ngươi đây." Mạc Khệ lập tức làm theo lời hắn nói, không bị lừa không biết, "Ngài Liter, ngài thật sự rất tốt với ta." "Được rồi, đừng nói lung tung nữa." Giọng nói trong điện thoại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Ngươi có muốn quay lại tiếp tục làm việc không? Ta cho ngươi nửa giờ, nếu ngươi có thể đến công ty trong nửa giờ nữa, tối nay ngươi có thể đi làm rồi." Mạc Khệ nhanh chóng hứa, "Ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ." Chương 4: Lái xe kỳ cục. Chương 4: Lái xe kỳ cục. Chiếc taxi màu vàng dừng cạnh một tòa nhà 4 tầng trên đại lộ Hollywood. Mạc Khệ trả tiền rồi mở cửa bước ra ngoài. Hắn lấy điện thoại di động ra xem. Hắn vẫn còn nhiều thời gian. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Điều bắt mắt nhất bên ngoài cổng tòa nhà là tác phẩm điêu khắc chim cánh cụt sơn màu đỏ, ngoài ra còn có một tấm biển nhỏ bằng đồng treo phía trên chú chim cánh cụt, trên đó có khắc một dòng chữ in đậm Zvenn's Company. Mạt Khè nhớ lại một số tin tức liên quan, sải bước đi vào tòa nhà nhỏ, một nữ nhân viên xinh đẹp lập tức đi tới quầy lễ tân, hắn đang định chào cô thì nhận thấy một gương mặt quen thuộc, không khỏi dừng lại xin chào Mạt Khè thản nhiên chào hỏi, "Ta đã hẹn với ngài Liter." Nữ nhân viên không có ý ngắt cản, cô gật đầu nói, "Chắc hắn ta đang ở trong văn phòng." Mạt Khè đi lên cầu thang, chẳng mấy chốc đã đến một văn phòng trên tầng 3, hắn gõ nhẹ cửa. Khi giọng nói mời bảo từ bên trong truyền ra, hắn liền mở cửa bước vào. "A, mùa sao lớn của chúng ta tới rồi." Một giọng nói mang theo vẻ giễu cợt lập tức vang lên, "Mùa sao lớn, kiếm đủ tiền chưa, chuẩn bị tổ chức tiệc hội hóa trang chưa?" Trong văn phòng này có 3 người, người lên tiếng là một người đàn ông da đen đầu trọc, hai người còn lại là một người đàn ông mập mạp và một người đàn ông trung niên cao gầy. "Ngươi kiếm được nhiều tiền sao?" Mập mạp cũng cười lạnh nói, "Phim ngươi tham gia khi nào mới chiếu, nhớ báo cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ có mặt hỗ trợ ngươi." "Không cần nói cảm ơn." Người da đen có đôi mắt cực kỳ nhỏ, mỗi khi nhìn người đều nheo lại, chỉ cần cung cấp cho chúng ta vé xem phim miễn phí là được. Lúc này, hắn dường như không nhịn được nữa bật cười, mập mạp cũng cười, một tay gõ nhẹ xuống bàn, như thể phát hiện ra chuyện buồn cớ nhất trên đời. Người đàn ông cao gầy không nói chuyện, nhưng vẫn mỉm cười. Mạc Khè không để ý tới người đàn ông béo và người da đen, đi thẳng đến bàn làm việc của người đàn ông cao và gầy, cung kính nói: "Ngài Liter, ta đến đây, ừ, Liter gật đầu, bây giờ ta rất hối hận vì đã không nghe lời ngài." Mạc Khè biết mình muốn thỏa mãn lòng kiêu ngạo của Liter, đối phương chính là người phụ trách tài xế của công ty, Tattoo và Bị Lửa, ta hối hận chết đi được. Mong ngài cho ta một cơ hội. Người trẻ tuổi, Lý Tự cười toe toét và nói, "Ta ngươi nhất định phải rút kinh nghiệm." Mạc Khệ vội vàng gật đầu, "Vâng." Lý Tự nói thêm, "Ngươi phải biết cách giữ đôi chân của mình trên mặt đất." Mạc Khệ tiếp tục gật đầu, "Vâng." Lý Tự thấy Mạc Khệ thái độ rất tốt, nói, "Trước đây ngươi đã làm việc rất chăm chỉ, bây giờ thị trường chứng khoán đang bùng nổ, lúc đó đã từ chức để đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Công ty đang thiếu nhân lực nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội khác." "Cảm ơn." Mạc Khệ biết lý do sau mới là nguyên nhân chính, "Ta nhất định sẽ cố gắng." Lý Tự từ trong ngăn kéo lấy ra hai tờ đơn, cầm bút vạch vài cái. Sau đó gọi điện thoại đưa tờ giấy cho Mạc Khệ, đi làm thủ tục. Mạc Khệ lấy đơn, theo thông tin trong trí nhớ rồi chạy lên tầng 2 làm thủ tục nhận chức. Lý Tở chào hỏi, Mạc Khệ trước đây cũng từng làm việc ở đây, chưa đầy nửa tiếng, Mạc Khệ đã hoàn thành thủ tục nhận chức và quay trở lại tầng 3 nói với Lý Tở để hắn ra ngoài tìm Trô ở ngươi không cần phải đợi đến ngày mai. Lý Tở không để Mạc Khệ đi mà ném cho hắn một chùm chìa khóa xe, đêm nay ngươi bắt đầu đi làm, có vấn đề gì không? Hiện tại Mạc Khệ có việc muốn yêu cầu, đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức nói, không thành vấn đề. Lý Tở đưa mười mấy tài liệu cho xịn, công ty hiện tại đang thiếu nhân lực. Giờ này ta có thể trực bất cứ lúc nào. Mặt Thệ có vẻ rất tức cực. Ừ, tốt. Lý Tử Hai lòng gật đầu, Johnny Lim là khách hàng quan trọng của công ty, tối nay chúng ta phải phục vụ hắn ta. Sau đó Lý Tử nói thêm với Mặt Thệ vài lời. Mặt Thệ rời khỏi tầng 3, đi ra ngoài mua mấy thứ rẻ tiền cho nó bụng, sau đó xuống phòng chờ tài xế ở tầng 1 xem thông tin công việc cụ thể, không giống như trong trí nhớ của hắn, ở tầng 1 phòng lái xe không có ai, có vẻ như công ty đang thiếu hụt lao động. Ngồi trên ghế, Mặt Thệ mở thông tin ra đọc kỹ, dù sao cũng có liên quan đến công việc tối nay. Trên thực tế, công việc này không hề phức tạp, tương đối đơn giản. Một trong những khách hàng nặng ký của công ty tên là Johnny Lim Lợ sẽ tổ chức một bữa tiệc tại một biệt thự ven biển ở Malibu. Đây sẽ là một bữa tiệc siêu lễ hội dành cho một người, một người đàn ông và N phụ nữ tham gia. Công việc của hắn là buổi chiều đi đến nhiều nơi ở Los Angeles để đón những người mẫu nữ có quan hệ làm ăn với công ty, đưa họ đến Malibu, rồi đưa họ trở lại vào sáng hôm sau. Sau khi đóng tài liệu lại và kết hợp với ký ức trong đầu, mặt Khệ hiểu rằng những người mẫu nữ này ở một phía cạnh nào đó là hàng cao cấp, công ty Z Vện Trịnh cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc cao cấp và cũng làm công việc tương tự như Marco. Sự thiếu hụt tài xế của công ty có lẽ không chỉ do cái gọi là nghỉ việc và giao dịch chứng khoán do thị trường chứng khoán tăng mạnh mà còn liên quan đến tính chất công việc, ai lại sẵn lòng làm loại việc này nếu họ có triển vọng và khả năng. Nhưng bây giờ hắn ta không còn khả năng kén chọn đồ ăn nữa. Sau khi ngồi trong xe taxi một lúc và thu thập thông tin, Mạc Khè đi đến bãi đậu xe ngầm, lái chiếc xe bảo mẫu fo lên đường. Lúc đầu hắn lái xe thận trọng, lái xe được một đoạn, hắn dần dần dũng cảm hơn, ký ức của tiền nhiệm dường như đã hoàn toàn trở thành của hắn, chỉ cần hắn nghĩ đến, những ký ức liên quan sẽ lập tức xuất hiện. Mạc Khè lái xe một mạch về phía tây, hắn đã hoạch định lộ trình. Trước tiên hắn sẽ đón một người ở Hollywood, sau đó đón năm người còn lại ở Bắc Hollywood, sau đó đưa họ trực tiếp đến khu vực bãi biển dầu có mã Liberty. Sau khi vào quận Hollywood, chiếc xe bảo mẫu Ford rẻ trái phải, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước sân của một tòa nhà hai tầng xinh đẹp, mặt thẻ nhìn ngôi nhà rộng rãi và thở dài một hơi. Khi nào hắn ta mới có thể sống ở một ngôi nhà như vậy? Đã đến lúc phải làm việc chăm chỉ. Hắn bấm còi, vài giây sau, cánh cửa của tòa nhà nhỏ được đẩy ra từ bên trong, một cô gái tóc vàng mặc quần đùi, áo phông bước ra qua lan can sắt rèn của sân, với tay chào bên này chờ ta 10 phút, cô gái lên Mặt Thệ hạ cửa sổ xuống và làm động tác đồng ý cô gái này rất đúng giờ, chỉ sau 10 phút, cô ta xách một chiếc túi lớn bước ra khỏi tòa nhà nhỏ, lên xe rồi ngồi ngay cạnh Mặt Thệ xin chào. Cô ta trông vui vẻ và rạng rỡ, ta là già trèo, ta là Mặt Thệ. Mặt Thệ quay lại nhìn cô. Cô gái có mái tóc dài từ nâu đến vàng, đã thay một bộ vest trang trọng, eo thon và đôi chân dài. Nhìn từ mọi phía cạnh, cô ta xinh đẹp và năng động hơn người phụ nữ tóc vàng mà hắn từng thấy trong trường quay lúc sáng. Khởi động xe, lái lên con đường dẫn tới Bắc Hollywood, Mặt Thệ tập trung lái xe. Cô gái bên cạnh hình như là người quen nên không ngừng nói chuyện với hắn, ngươi là người mới đến à?" Gia Trợ mơ hỏi hắn, "Sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi?" Mạc Khè chậm rãi tăng tốc độ xe lên, "Ta từng phụ trách những phương diện khác. Trước đây, Mạc Khè chịu trách nhiệm quản lý các doanh nghiệp cấp thấp." Gia Trợ không ngừng nhìn chằm chằm vào Mạc Khè, "Anh chàng đẹp trai, ngươi làm tài xế thật lãng phí, thật sao?" Mạc Khè tự tin nói, "Ta cũng nghĩ vậy." Nói xong, hắn ta cười trước. Gia Trợ cũng cười, "Một lúc sau cô ta nói, "Ngươi có muốn làm người mẫu không? Ta có thể giới thiệu cho ngươi một công ty chuyên ngành." Mạt Khè không có hứng thú với ngày này, lắc đầu nói, "Là tài xế thích hợp với ta hơn. Ta làm một tài xế có kinh nghiệm." Chậc, cô gái không giấu được vẻ thất vọng trên mặt, "Tài xế kiếm được bao nhiêu? Có đủ nuôi ngươi không?" Mạt Khè im lặng, không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, dường như có vẻ là người có tính cách tốt, có lẽ cảm thấy lời mình vừa nói có chút quá đáng nên chủ động chuyển chủ đề. Hai người trò chuyện một lúc, Mạt Khè cố ý hay vô ý hỏi thêm về cô gái, cô gái kia có phần giững hắn, ban đầu cô đến Hollywood để theo đuổi giấc mơ trở thành ngôi sao, nhưng không phải ai cũng có được vận may như dụ Lý Á Dạ đó. Cô chỉ có thể trở thành người mẫu một cách tình cờ. Xe dần dần tiến vào Bắc Hollywood, giống như Hye-tut, là một khu dân cư tương đối tốt ở Los Angeles, mà Hye khẽ lần lượt đón năm cô gái khác rồi lái xe về phía Malibu. Năm cô gái tới sau khác với già trẹo, họ cao hơn và quyến rũ hơn, mỗi người đều trang điểm đậm và có thân hình nóng bỏng, từ da đen, da trắng, người Latin đến người châu Á có vẻ như Z Bennett rất quan tâm đến thị hiếu của khách hàng. Không biết tại sao, nhưng Hye luôn cảm thấy năm nữ người mẫu này có phần giống với cô gái tóc vàng buổi sáng ở một số khía cạnh, đặc biệt là khí chất. Khi mặt trời quay về hướng tây, bảo mẫu Ford đã đến khu biệt thự ven biển ở Malibu. Nơi đây nối tiếp nhau có những biệt thự, ngay cả căn nhỏ nhất trong số đó cũng không thể có được với mức thu nhập cả đời hiện tại của Mạc Thiệ. Xe lái vào một trang viên nhỏ, các cô gái lần lượt xuống xe, trước khi xuống xe hỏi số điện thoại của Mạc Thiệ và hỏi xe sẽ đợi ở đâu. Mạc Thiệ sau đó làm theo chỉ dẫn của người bảo vệ trang viên, bắt đầu lên xe và lái về phía cổng trang viên. Khi hắn bước đi, mắt hắn không ngừng liếc nhìn hai bên, đài phun nước, bể bơi riêng, sân tennis, vừa trước, tường sân cao với lưới điện và cổng được canh gác nghiêm ngặt đều khiến người ta phải há hốc mồm trước nội thất sang trọng. Khi nào ta có thể có một ngôi nhà như thế này? Khi lái xe ra khỏi cổng trang viên, trong đầu Mặc Thệ tràn ngập những suy nghĩ như vậy. Hắn ta không rời đi mà quay lại và đậu xe ở một bãi đậu xe nhỏ chéo đối diện trang viên. Theo quy định của công ty xếp biện chỉnh, hắn phải đợi ở đây bằng xe của mình trong trường hợp khẩn cấp. Mặt trời nhanh chóng lặn và bầu trời dần trở nên tối tăm, âm thanh của âm nhạc dày đặc mơ hồ phát ra từ trang viên, Mặc Thệ nhìn lên và nhìn thấy những chùm tia lạ rỡ sáng lên trên bầu trời đêm và một bữa tiệc lễ hội bắt đầu. Nghĩ đến sáu cô gái trẻ trung xinh đẹp đó, Mặc Thệ không khỏi giận tị. Cốc, cốc. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa xe, Mặc Thệ quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào Một người đội mũ bóng chạy, cầm túi xách đi tới bên cạnh xe. "Chúng ta có thể nói chuyện không?" Đây là giọng của một người phụ nữ. Chương 5: Giúp bắt kẻ ngoại tình. Chương 5: Giúp bắt kẻ ngoại tình. "Ngươi là ai?" Vừa nói, mặt hè vừa bật đèn vòng của chiếc xe lên, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người bên ngoài, khiến hắn có thể nhìn rõ đó quả thực là một phụ nữ. Mặt hè có vẻ rất cảnh giác, thế giới này tràn ngập ánh nắng, nhưng bóng tối ở khắp mọi nơi nơi mặt trời không chiếu sáng. Những người bị bóng tối xâm chiếm dám làm những điều điên rồ dù chỉ vì lợi ích tầm thường, có phải ngươi người phụ nữ giơ cây gậy bóng chạy lên, để lộ mái tóc dài màu nâu buộc thành đuôi ngựa, chỉ vào Trang Viên, gợi rất nhiều phụ nữ đến đó phải không? Mạc Khệ không trả lời mà nhìn cô từ trên xuống dưới, người phụ nữ này rất gợi, có lẽ cao khoảng 1.7m, rất dễ nhận biết, điều này chủ yếu là do hai khía cạnh, đôi môi đầy đặn và dài, và việc cô ta có bộ ngực cao chót vót không phù hợp với dáng người mảnh mai của cô. Tuy rằng đối phương không phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn nhưng cô vẫn có thể coi là một mỹ nữ có khí chất khác thường lên xe đi hắn mở cửa xe ở bên kia. Có việc gì thì lên xe nói chuyện. Người phụ nữ đi vòng qua phía trước xe, lên xe Ford bặm mõu, ngồi xuống ghế cạnh ghế lái với chiếc túi xách dưới chân. Mạc Khệ hoàn toàn không cảnh giác vì nhận ra người phụ nữ này là ai, trừ khi Enzer Linazoli bị điên, nếu không cô ta sẽ không đến đây để cướp một người đàn ông nghèo vào ban đêm. Nhờ đã xem, Tung Dider và nhìn thấy bộ ngực cao chót vót cùng đôi môi căng mọng, Mạc Khệ chắc chắn rằng người phụ nữ này chính là Enzer Linazoli, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Enzer Linazoli nhấc nhở. "Xin lỗi." Mạc Khệ chính trực nói, "Ta không thể trả lời ngươi." Điều này không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp của ta." Enzer Linazoli không nói gì, cô lấy ví từ túi ra, lấy ra năm tờ bạc xanh rồi đặt vào giữa hai ghế. Mạt Khệ nhìn thoáng qua, nhìn thấy sau số 1 có hai số 0, lập tức gật đầu, "Đứng vậy, ta đã đưa đến 6 người phụ nữ, cô Zoli. Không thể thấy nhiều những thứ như đạo đức nghề nghiệp ở một người chỉ có vài chục đô trong người, sau hôm nay không biết ngày mai có gì để ăn hay không." Tuy nhiên, Mạt Khệ không hề ngu ngốc mà trực tiếp chỉ ra danh tính của Enzer Linazoli. Enzer Linazoli không ngạc nhiên khi Mạt Khệ có thể nhận ra cô, cô đã có được danh tiếng nhất định ở Hollywood. Mạt Khệ liếc nhìn Jolie, tự hỏi làm sao một ngôi sao Hollywood như vậy lại có thể đến xe của hắn vào thời gian và địa điểm như vậy. Hắn ta không hiểu cũng không sao, hắn ta cầm năm tờ đô la nhét vào túi trước. Khi Enzer Lina Jolie nhìn thấy sự tham lam tiền bạc của Mạt Khệ, cô cảm thấy mình đã tìm đúng người muốn kiếm nhiều tiền không. Enzer Lina Jolie đột nhiên hỏi, Mạt Khệ quay đầu lại nhìn khuôn mặt vương vấn với đường nét rõ ràng của Jolie, Enzer Lina Jolie là một kẻ phóng túng và mang tiếng xấu, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng cô đến đây để yêu đương, cô nhất định phải có chuyện gì đó mà không muốn ai biết. Một người nổi tiếng Hollywood như vậy muốn làm gì khi đến đây vào ban đêm và tìm một tài xế có vẻ ngoài mạnh mẽ như mình? Mạc Khệ đoán chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Hắn ta lập tức tính toán trong đầu, liệu ta có được lợi ích gì không? Ai không thích tiền? Mạc Khệ mạnh mẽ gật đầu. Enzo Linazoli lại chỉ vào trang viên, "Ngươi có biết bên trong tổ chức tiệt là ai không? Johnny Limler." Mạc Khệ trước đó đã xem qua thông tin liên quan, môi sao lớn từng đóng trong, "Chester Potin, ngươi có biết hắn ta không?" Enzo Linazoli hỏi lại, "Ừ, Mạc Khệ thực sự không biết hắn ta nên nói thật, ta chỉ xem ảnh của hắn ta thôi." Chính là như vậy. Enzer Linazolim tựa hồ rất hài lòng nói, "Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ngươi có thể có được 5000 đô la." Khi nghe đến 5000 đô la, Mặt Thẻ lập tức đứng dậy và nói, "Ta sẽ không làm điều gì phi pháp." Vào tù chỉ vì 5000 đô la là một cái giá quá rẻ. Đó là một điều đơn giản. Enzer Linazolim mở túi xách và lấy ra một chiếc máy ảnh giờ vợ nhỏ từ trong đó. "Cầm lấy cái này, đi đến trang viên và quay chụp lại cảnh tên khốn Johnny Lim lở vui vẻ với những người phụ nữ đó và đưa nó cho ta, 5000 đô la sẽ là của ngươi." "Cái gì?" Mặt Thẻ mở to mắt, chỉ vào chính mình, "Muốn ta chụp chụp?" Sau đó Hắn nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao ngươi lại muốn những thứ này? Enzer Linazoli nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi có làm hay không? Loại chuyện này nhất định có chút mạo hiểm, đặc biệt Johnny Lim lở còn là đại gia, mặt hè đầu óc quay cuồng, tại sao Enzer Linazoli lại làm như vậy? Nếu không hiểu được điều này, hắn sẽ không dám làm chuyện tùy tiện, nếu không có thể sẽ phải ngồi tù. Ta đã từng trải qua cảm giác đó khi đi đòi lương, ta tin rằng một đất nước tà ác như nước Mỹ sẽ còn đáng sợ hơn. Nhìn khuôn mặt vuông vắn với đường nét rõ ràng của Enzer Linazoli, nhìn trang viên cách đó không xa, nghĩ đến những thông tin nhỏ nhỏ về Zoli trong đầu. Mặt Thệ đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hắn ta lập tức hỏi, "Johnny Lim là là chồng của ngươi à?" Enzer Lina Zoli cũng không phủ nhận, đây hầu như ai cũng biết phải không? Cô tưởng hắn đã biết rồi. "Ngươi muốn ta giúp ngươi bắt một kẻ ngoại tình?" Sau khi xác nhận Johnny Lim và Zoli là một cặp, mặt Thệ chợt hiểu ra, hay là ngươi định ly hôn với hắn ta? Enzer Lina Zoli nhìn mặt Thệ với ánh mắt có phần kinh ngạc, đầu người đàn ông này quay rất nhanh người không cần biết. Enzer Lina Zoli lại đặt vợ vào giữa hai ghế, "Ngươi có làm hay không?" Mặt Thệ không trả lời ngay, thay vào đó hắn suy nghĩ về điều đó. Tuy mạo hiểm nhưng không phải là không thể, nhưng 5000 đô la chẳng phải là quá ít sao? Người ngồi cạnh là Enzer Lina Jolie, dù không có danh tiếng và tài sản ròng trong tương lai, nhưng cô vẫn là một ngôi sao Hollywood khá nổi tiếng. Hollywood? Hollywood? Cái tên này cứ quay cuồng trong đầu mặc hệ, hắn đột nhiên nói, "Sao ngươi không trực tiếp đi?" Enzer Lina Jolie khịt mũi, "Khi ta bước tới cửa trang viên, những người bên trong sẽ biết ta đến." Sắc mặt cô lập tức tối sầm, và cô nói với giọng gần như không thể phát hiện được, "Ta sẽ bắt tên khốn đó trả giá." Cô đã thuê thám tử tư từ lâu, cách đây vài ngày cô còn thông báo sẽ quay phim V, yến tờ dupe ở ngoài thành, tạo cơ hội cho Johnny Limler và thuê người theo dõi hắn ta. Thật không may, trang viên này được bao quanh bởi những bức tường sân cao với một lưới điện được dựng lên trên đó. Các thám tử tư không thể vào được. Cuối cùng, họ đã tìm thấy công ty Z99 và liên lạc với người lái xe chịu trách nhiệm. Không ngờ tài xế lại đột ngột xin nghỉ việc để đầu cơ chứng khoán. Người tài xế mới này chưa từng liên lạc trước đây. Cũng may có thám tử tư Luân để mắt tới nơi này, sau khi nhận được tin tức, cô lập tức tới đây. Việc ly hôn với Johnny Limler là bắt buộc. Nhưng việc ly li hôn liên quan đến khối tài sản chủ lớn, muốn Johnny Lim lở nhượng bộ thì nhất định phải có thứ gì đó có trọng lượng. Với tính cách của cô, chỉ bằng cách tự mình vận hành tất cả những điều này, cô mới có thể có được niềm vui trả thù sau khi bị phản bội. Vì vậy, cô hoàn toàn không nhờ vệ sĩ hay người đại diện của mình ra mặt, mà là cô tự mình điều hành, sau khi có được thứ mình muốn, cô sẽ liên thủ với những người xung quanh để khiến tên khốn đó mất hết mặt mũi. Nếu là một ngôi sao Hollywood khác xuất hiện ở đây, mặt tệ nhất định sẽ cho rằng đầu của đối phương có vấn đề, ai lại ngu ngốc đến mức đích thân ra tay trong chuyện như vậy? Nhưng đối với Enzer Linazoli hắn cảm thấy bình thường, ai lại không biết người phụ nữ này khi còn trẻ là một nữ nhân điên cuồng. Và có thể thấy, Enzer Linazoli ngày càng giống một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không hề sợ hãi ngọn lửa của núi lửa, ngược lại hắn cảm thấy hưng phấn không thể giải thích được, tựa hồ hắn rất rất may mắn. Tiên nhiệm trước đó đã đến Los Angeles và chỉ có thể đợi được vài tháng, hắn ta vừa làm công ty Marco. À không, hắn ta vừa trở thành một tài xế kỳ cựu, cử vai người mẫu nữ cho những khách hàng hạng nặng. Ta không ngờ khách hàng hạng nặng này hóa ra là chồng của Enzer Linazoli. Và Jolie tức giận đã lên kế hoạch giải quyết sổ sách với hắn ta đây thực sự là một điều may mắn. Đây là một cơ hội. Làm sao một người như Mạt Khệ lại không hiểu được tầm quan trọng của cơ hội? Theo hắn, có tài chưa chắc bằng có cơ hội phù hợp. Dù là kẻ ngốc nhưng hắn vẫn biết nắm bắt cơ hội. Enger Lina Jolie chẳng phải là cơ hội tốt để tậy cửa Hollywood sao? Nhưng làm thế nào để bắt được nó? Vẫn may bất ngờ khiến Mạt Khệ có chút phấn khích, bình tĩnh lại và nói, "Ta sẽ làm." Với 5000 đô la này, hắn có thể thuê một căn nhà để ở, giúp hắn có chỗ ở ở Los Angeles và sau đó theo đuổi sự nghiệp ở Hollywood đúng vậy. Enzer Linazoli trực tiếp đồng ý, chỉ cần hắn có thể chụp được thứ ta muốn, vệ sĩ của ta sẽ lập tức gửi cho hắn 5000 đô la. Mặt Khè ngẩng đầu lại liếc nhìn Enzer Linazoli, cô không phải loại phụ nữ ngực khủng không có đầu óc, lời cô vừa nói rõ ràng mang hàm ý cảnh cáo, ám chỉ vệ sĩ của cô đang ở gần đây. Được. Mặt Khè rũ tay, thỏa thuận. Enzer Linazoli không hề có ý định bắt tay, hắn chỉ có thể tức giận rút tay lại nói, "Ngươi đợi ở đây, ta đi đây." Mặt Khè tức giận vờ vào túi xách, tơi áo khoác che lại rồi nhanh chóng đến cổng trang viên. "Sao ngươi lại đến đây? Người canh cửa trang viên chặn hắn lại, người đã được đưa đến rồi mà." Này anh bạn, Mặt Khệ chỉ vào chiếc xe Ford đang lù lù phía sau, "Công ty bảo ta đợi ở đó, nhưng ở đó không có toilet, ta muốn đi bự. Cho ta mượn toilet được không?" Mặt Khệ đã gặp qua bọn họ trước đó khi hắn lái xe vào. Người bảo vệ nhìn vào chiếc túi xách hắn ta đang mang quần áo của ta. Mặt Khệ hào phóng nhấc túi xách lên và một cuộn giấy vệ sinh. Người bảo vệ vẫy tay với hắn, "Vào trong, đi dọc theo đường lái xe đến đài phun nước, rẽ phải 200m sẽ tìm thấy nhà vệ sinh." "Cảm ơn." Mặt Khệ bước vào trang viên đừng chạy lung tung, người bảo vệ cảnh báo, "Yên tâm đi." Mặt Khệ đi về phía đài phun nước trước biệt thự trang viên. Sẵn sàng mạo hiểm, chỉ khi thật sự có thể trộm được thứ gì đó thì hắn mới có thể mặc cả với Enzer Linazoli. Chương 6: Thoả thuận bất bình đẳng. Chương 6: Thoả thuận bất bình đẳng. Tiếng nhạc dần lắng xuống, căn biệt thự chìm trong bóng tối, mặt Kẻ ra khỏi cửa ông và lập tức tắt camera DVR, dùng ánh sáng của đèn đường, hắn nhìn thấy có người đang đến gần từ phía trước. Hắn nhanh chóng nằm xuống sau một bụi cây, để tránh nhân viên an ninh tuần tra, hắn ta bỏ DVR vào túi xách, lấy quần áo che lại, cảnh giác nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đều yên tĩnh nên vội vàng đi về phía lối vào trong viên. Cảnh tượng hắn lén nhìn thấy trong phòng tiệc biệt thự hiện lên trong đầu hắn. Hắn không khỏi ghen tị thở dài, đây là cuộc sống. Johnny Lim lở một mình chiến đấu với 6 người đẹp gợi cảm, cảnh này thực sự rất kích thích. Những tên khốn này thật biết cách chơi. Sau khi đi qua đài phun nước, Mặt Thẻ không che đậy nữa mà đi dọc theo đường lái xe ra ngoài, một trò ảo thật lạ lẫm phí. Hắn lắc đầu, những ngôi sao Hollywood giàu có và nổi tiếng này sống thật tốt. Chẳng bao lâu, Mặt Thẻ đã đến cổng trang viên và vẫy tay chào người bảo vệ, "Cảm ơn anh bạn." Chỉ kéo dài 10 phút, nên thị vệ không chút nghi ngờ, gật đầu nói, "Nếu cần người đến đón người, ta sẽ báo trước cho ngươi." "Được rồi. Được rồi." Mặt Thẻ nhanh chóng trả lời. Không vấn đề gì. Đi theo cánh cửa nhỏ bên cạnh người bảo vệ, hắn rời khỏi trang viên, đi về phía xe bảo mẫu Ford. Chuyến đi này diễn ra suôn sẻ mà không có bất ngờ gì đến xe. Mạc Thệ mở cửa, trực tiếp ngồi vào ghế lái, Enzer Linazoli lập tức nhìn chiếc túi xách trong tay hắn, "Ngươi có chụp được ảnh không?" Mạc Thệ không trả lời mà lấy máy quay rở vào ra, bật màn hình nhỏ, quay về phía Enzer Linazoli, bật lên và nhấn nút phát, hình ảnh khó coi, nhưng tiếng la hét điên cuồng nối tiếp nhau vang lên được. Enzer Linazoli sắc mặt rất xấu, "Ta sẽ nhờ người mang tiền tới." Nói xong cô lấy điện thoại di động ra định gọi điện nhưng Mạc Thệ đã ngăn cô lại và nói: Chờ một chút, cô Jolie. NZ Lina Jolie nhìn về phía này, lông mày rậm nhíu chặt. Mạc Khè tắt máy quay trở về, yếu ớt nói, "Ngoài 5000 đô la ra, ta còn có một yêu cầu rất nhỏ." Anh liếc nhìn Jolie và nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, "Nó thực sự rất nhỏ." NZ Lina Jolie nhìn vào máy quay trở về trong tay Mạc Khè, lạnh lùng nói, "Nói." "Ừm, cô Jolie." Mạc Khè cẩn thận suy nghĩ lời nói của mình để tránh bị nhầm lẫn, "Ta, ta cũng là một diễn viên. Một diễn viên nhỏ không có danh tiếng cũng không thể so sánh với một nhân vật lớn như cô. Còn ta, đã lâu rồi ta chưa nhận được việc làm." Sắc Mặc Ender Linazoli trở nên u ám hơn, cô ta dường như muốn nói, Mạc Khệ nhanh chóng nói, "Xin hãy nghe ta nói." Mặc Ender Linazoli có nghe hay không, hắn vẫn nói nhanh hơn, "Ngươi chỉ muốn nhờ cô giúp ta tìm được việc làm vào thời điểm thích hợp." "Không thể nào." Ender Linazoli trực tiếp từ chối, "Ta sẽ nhờ người đưa tiền cho ngươi." "Ngươi tham lam quá." Mạc Khệ biết cô nhất định đã hiểu lầm, liền nhanh chóng nói, "Ta không yêu cầu một vai nổi danh hay nhân vật có lời thoại, ta chỉ muốn xuất hiện trước ống kính, cho dù là phông nền." Hắn ta nói điều này rất cẩn thận, giọng điệu cực kỳ chân thành và hắn ta dùng giọng điệu hoàn toàn cầu xin vị sợ Jolie sẽ coi đó là một sự đe dọa. Một miếng ăn không béo lên được, Enzer Lina Jolie cũng sẽ không thể đáp ứng những yêu cầu quá đáng, mặc dù người phụ nữ điên này không có bộ não như người thường nhưng dù sao cô ta cũng không phải là một kẻ điên. Hắn suy nghĩ kỹ càng, chỉ muốn nhân cơ hội này đêm nay đi bước đầu tiên trở thành diễn viên Hollywood, ký ức tiền nhiệm để lại rõ ràng nói cho hắn biết, bước đầu tiên tưởng chừng như có ngưỡng thấp này thực chất không dễ bước vào, có rất nhiều người như hắn ta đến Los Angeles với ước mơ trở thành diễn viên nhưng lại không có cơ hội được lạm phương nền. Sự khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, đây là điều mà kẻ hiểu cũng giống như việc chờ đợi việc làm trên thị trường lao động, những công việc có một chút nội dung, kỹ thuật thì người ta thích thuê người có kinh nghiệm. Dù không biết nhiều về Hollywood nhưng hắn nghĩ không khó để một ngôi sao như Enzer Lina Jolie cấp cho một vai thậm chí không có lời thoại và chỉ làm nền. Enzer Lina Jolie ngồi đó một lúc không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn mặt thẻ và phát hiện ra rằng anh chàng này thông minh hơn cô nghĩ hắn ta rất tham lam, đây là ý kiến của cô, nhưng hắn ta biết khi nào là đủ. Một vai nhỏ làm nền thực sự không khó đối với cô, thậm chí cô cũng không cần phải nói, ví dụ như đối với bộ phim cô đang quay, cô chỉ cần nhờ trợ lý đề cập với đạo diễn cắt tinh là được. Dù sao cô là nữ chính thứ hai, để người chồng phản bội mình bị hủy hoại, sau này phải chịu kiện ly hôn hay yêu cầu tầm thường như vậy quan trọng hơn." Hắc Enzer Lina Zoli đột nhiên cười lớn. Mấy năm trước cô sẽ không những không đồng ý mà còn nhờ đám vệ sĩ đến xử lý đàn hoàng cho dù cô không nắm được nội dung cảnh quay, nhưng con người sẽ luôn trưởng thành, cô cũng không thể luôn là người điên cùng đó, thậm chí cô ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi cô lớn lên. Nếu không, làm sao sự nghiệp của cô có thể tăng trưởng đều đặn trong vài năm qua?" Enzer Lina Zoli chậm rãi nói, "Ngươi có danh tiếng không?" Mặt Khệ nghe vậy liền nhanh chóng tìm giấy bút, viết số điện thoại đưa cho Enzer Lina Zoli, Zoli nhét vào túi, lấy điện thoại ra bấm số, mang tiền đến. Mặt Khệ thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình có thể đã nắm bắt được cơ hội này. Tuy nhiên, hắn lập tức cảnh giác trở lại, bởi vì trước mặt hắn có một người đàn ông da trắng rắn chắc bước tới, may mắn thay người đàn ông da trắng đưa cho Enzer Lina Zoli một chiếc túi giấy rồi nhanh chóng rời đi. Enzer Lina Zoli mở túi giấy ra, bên trong là một đống tiền giấy mới toanh, rõ ràng là được chuẩn bị đặc biệt, cô không nói nhiều chỉ ném tờ giấy bạc qua, Mặt Khệ chụp lấy mấy tờ tiền và trả lại máy quay rở vở cho cô. Sau khi cắt chiếc máy quay giờ vờ, Enzer Linazoli đang định xuống xe rời đi thì đột nhiên quay lại, tò mò hỏi, "Ngươi không sợ ta sẽ không giữ lời sao?" "Sợ." Mặt khệ thành thở nói, nhưng sợ cũng không có cái nào, ta chỉ có thể đánh cược tính cách của ngươi. Hai người bọn họ địa vị trên lệch rất lớn, Jolie ở đây còn có vệ sĩ, có lẽ vệ sĩ được trang bị súng, hắn có thể làm gì? Đây chẳng qua chỉ là thỏa thuận miệng bất bình đẳng, ngay từ đầu hắn đã biết điều này, nếu Jolie chỉ nói mà không làm gì thì hắn chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Mặt khệ chỉ có thể đánh cược rằng chuyện này đối với NZ Linazoli không tốn chút công sức nào mà hắn lại có được 5000 đô la, cho dù NZ Linazoli có lừa hắn thì hắn vẫn kiếm được tiền. Có lẽ vì đã đạt được điều mình mong muốn nên tâm trạng của NZ Linazoli được cải thiện rõ rệt, chỉ cần ngươi đừng nói lung tung là được. Không có dữ liệu video thì nói lung tung cũng vô ích, đặc biệt đối với Hollywood, không có tin đồn nào là đúng hay sai về bất kỳ ngôi sao nào, chỉ cần không có bằng chứng chứng minh thì sẽ mãi chỉ là tin đồn. Mặt khệ làm động tác kéo khóa miệng, ta hứa. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung, có lẽ không có NZ Linazoli giúp đỡ. Nếu hắn tiếp tục chờ đợi, sau này sẽ có cơ hội, dù sao ngưỡng làm vai phụ không cao, nhưng hôm nay hắn đã thấy và nghe được những gì khiến hắn thực sự không muốn chờ đợi, khao khát được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, giống như Johnny Limler trong trang viên vậy. Chỉ cần Enzer Linazoli giữ đúng lời hứa của mình thì quá trình này sẽ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Dù đã chuyển đến một đất nước khác nhưng Mạt Thệ tin rằng tốt hơn hết là nên có mạng lưới kết nối. Enzer Linazoli xuống xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Mạt mà Thệ đoán rằng không lâu nữa cô sẽ ly hôn với Johnny Limler, người sau này có lẽ sẽ gặp xui xẻo, thiệt hại tài sản rất lớn. Làm như vậy chẳng phải là quá vô vị sao? Mạt Khè lúc này nghĩ tới đạo đức nghề nghiệp, sau đó lắc đầu, người nhỏ bé như ta muốn tiến lên thì không thể cứng nhắc được. Còn về đạo đức nghề nghiệp, không quá muộn để nói về nó khi người có tiền. Hắn ta lấy ra 5000 đô la, đập trong tay, phát ra một âm thanh dọn, âm thanh vô cùng ngọt ngào và dễ chịu, cảm giác dầu có ngón tay Mạt Khè nhẹ nhàng xoa hình sợ dạng liền trên tờ tiền, thật quá tuyệt vời. Sau khi cất 5000 đô la, hắn ngồi đọc tạp chí một lúc, Mạt Khè kiểm tra thời gian, đóng cửa xe, đi ngủ trên ghế sau và khi tỉnh dậy, trời đã sáng, hắn lấy một chai nước khoáng, xuống xe, chỉ súc miệng rửa mặt, đợi một lát Người bảo vệ ở công trang viên đến và báo cho hắn ta để đón người. Mặt thẻ lái xe đến lối vào chính của biệt thự Trang Viên, sáu cô gái tóc bù xù lần lượt lên xe, họ đông nặc mùi rượu, thuốc lá và những mùi khó tả khác, khuôn mặt đều đầy vẻ kiệt sức, như thể họ đã có một đêm không ngủ. Những người mẫu nữ này không ai mở miệng khi ngồi trên ghế, ngay cả già trẻo, người hôm qua đã trò chuyện với hắn cả ngày, cũng mệt mỏi đến mức ngã gục xuống ghế. Mặt thẻ khởi động xe, khẽ lắc đầu, những cô gái này nhìn rất xinh đẹp, nhưng thực chất, hắn thôi không suy nghĩ nữa, chở từng cô gái về, sau đó quay lại công ty và trả lại chìa khóa theo yêu cầu, công việc trong ngày coi như đã hoàn thành. Sau giờ làm, hắn lập tức đến công ty bất động sản gần nhất, giờ đã có sẵn trong tay một ít tiền nên sẵn sàng thuê một nơi thích hợp để ở đêm qua hắn đã nghỉ ngơi rất tốt, mặt thẻ còn đủ nghị lực. Hắn liên tiếp đến thăm ba công ty bất động sản và xem xét bảy căn hộ đơn lẻ bình thường. Cuối cùng, hắn thuê một tòa nhà chung cư cũ ở một khu dân cư bình thường bên ngoại quận Los Angeles. Một căn hộ đơn phòng mà hắn có thể chuyển hành lý vào ở ngay. Căn phòng này rất nhỏ, chưa đến 20 mét vuông, có phòng tắm riêng nhỏ xíu, vì tường cũ bong tróc nên tiền thuê hàng tháng chỉ có 400 đô la Mỹ mặt thẻ trả phí nửa năm một lần, thế là có chỗ ở ổn định ở Los Angeles buổi tối, hắn tiếp tục lái xe cho công ty Z Ben Chin, công việc đều tương tự và không ảnh hưởng đến việc hắn nghỉ ngơi vào ban đêm, ngày hôm sau hắn vẫn còn sức để làm những việc khác. Khi mặt thẻ lại tan làm vào buổi sáng, hắn vừa bước ra khỏi công ty Z Ben Chin thì điện thoại di động của hắn reo lên. Hắn nhấn nút trả lời, một giọng nữ chuyên nghiệp vang lên từ ống nghe, "Xin chào, ta là Văn Sa, trợ lý của cô Jolie." Chương 7. Khách hàng của ta. Chương 7. Khách hàng của ta. Sau khi cuộc điện thoại, đứng trước cửa công ty Z Ben Chin, mặt thẻ vùng nắm đấm mạnh mẽ. Đây là bước đầu tiên hướng tới ước mơ trở thành ngôi sao và mở ra một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai của hắn, cuối cùng cũng đến, đến rồi. Người gọi điện là trợ lý của Njer Lina Jolie. Cô ta thông báo với Mạc Thệ rằng hắn ta sẽ đến trường quay dịu nị vợ sản sợ tiểu đi ô ở phía Bắc Đoạ bằng cùng với người đại diện của hắn ta vào thứ 2 tuần sau để thử vai. Cô ta cũng nói rằng hắn ta chỉ cần để đạo diễn cắt tin xem qua và sau đó ký hợp đồng diễn viên tạm thời với đoàn làm phim. Về nhân vật, là kiểu người qua đường được máy ảnh chiếu vào. Mạc Thệ chưa bao giờ nghĩ đến việc lên trời chỉ trong một bước, điều đó là không thể, điều này về cơ bản phù hợp với mong đợi của hắn. Bản thân hắn ta không biết nhiều về Hollywood, những gì hắn ta biết cơ bản chỉ là những sản phẩm phổ biến trong thời đại thông tin điên cuồng lan truyền, ví dụ như 엔젤리나 졸리 sau này kết hôn với 버즈 래티, nhưng tiền nhiệm lại muốn vào Hollywood, hắn ta đã thu thập được rất nhiều thông tin và những ký ức này đã được giữ lại. Vì vậy, lập trường hiện tại của mạc thẻ rất rõ ràng, tức là hắn là một diễn viên tạm thời, theo cách nói của quốc gia khác, hắn cũng được gọi là diễn viên của chúng. Dù ngươi là loại diễn viên nào, nếu muốn có việc làm, ngươi cần có người đại diện. Kiếm được việc làm ở Hollywood không phải dễ, nhưng ngưỡng để trở thành một diễn viên danh nghĩa lại không cao, bất kỳ ai muốn trở thành một diễn viên Dù là diễn viên chuyên nghiệp hay diễn viên phụ thì việc đầu tiên là phải tìm một nhiếp ảnh gia để chụp vài bức ảnh chân dung và toàn thân, sau đó đến công ty môi giới để đăng ký chiều cao, cân nặng, màu mắt và các thông tin khác, ký hợp đồng đại diện, đưa vào cơ sở dữ liệu và giao cho công ty môi giới để liên hệ với đoàn làm phim. Tiên Nghiệm đã hoàn thành bước này từ lâu, hắn ta đã đăng ký với một công ty môi giới nhỏ, trên điện thoại di động vẫn còn lưu số điện thoại của một người đại diện, đáng tiếc đối phương chưa từng liên lạc với hắn ta. Mặc kệ lấy điện thoại di động ra vừa đi về phía bến xe buýt, lúc này không còn lựa chọn nào tốt hơn, hắn có thể thử liên hệ với người đại diện có số điện thoại còn sót lại trong điện thoại di động của mình. Nếu không được thì tìm những công ty nhỏ khác, dù sao Los Angeles cũng là quê hương của Hollywood. Thật ra hắn đã nghĩ đến việc tìm người đại diện sau khi nói chuyện với NJ Lina Jolie, nhưng hôm qua hắn bận thuê nhà và đi làm vào buổi tối nên không có thời gian rảnh rỗi. Theo ký ức mà tiền nhiệm để lại, Một người đại diện không chỉ cần thiết để diễn viên có được việc làm mà một người đại diện xuất sắc còn có thể giúp hoạch định con đường sự nghiệp tương lai, điều này cũng cần thiết, nhưng hắn ta hai mắt tối thui và cần lời khuyên từ một người đại diện chuyên nghiệp. Hollywood không chỉ có năm công ty lớn mà còn có rất nhiều công ty nhỏ tồn tại giữa năm công ty lớn. Công ty Sở Tạt Lủy Tật trên đại lộ Sảnh Sệ là một trong số đó. Công ty này quy mô không lớn, thành lập cũng chưa lâu, chỉ có 7-8 người môi giới nhỏ cấp phép không lâu, nguồn lực cũng không nhiều, chỉ có 3 văn phòng, bị ông chủ chiếm một và bộ phận tài chính sử dụng cái nhỏ nhất, còn lại thì chen chúc trong một văn phòng từ lớn. Này, đạo diễn Cuka Ta đây, Dennis. Hôm kia chúng ta đã ăn tối cùng nhau. Người gọi đến là một người đàn ông mập mạp đeo kính, tuy người gọi chỉ là đạo diễn cát tinh của một đoàn phim nhỏ, không thể nhìn thấy nhưng trên mặt vẫn có vẻ linh lợi. Bộ phim của ngươi không cần 20 xác chết sao? Ta đã liên hệ với nhân lực rồi. Đừng lo lắng, hoàn toàn không có vấn đề gì. Những người này đều đã đóng vai xác chết. Họ sẽ không tự động ngay cả khi ngươi đá họ khi họ đang nằm trên mặt đất. Khi nào chúng ta sẽ ký hợp đồng? Tốt. Đại khái là đối phương đã đáp lại, mập mạp cười đến không thấy mắt, sáng sớm mai ta tới. Cúp điện phải xong, mập mạp thu hồi vẻ lệnh nọ trên mặt, ngồi xuống ghế, ghế phát ra tiếng cọt kẹt đáng sợ, như thể sẽ bị hắn bóp nát bất cứ lúc nào. Chết tiệt. Bản Tử xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc, thấp giọng phàn nàn, đều là chuyện cấp thấp. Hắn luôn cảm thấy việc kinh doanh phụ do công ty đại diện khiến hắn kém cỏi, làm việc ở đây gần 1 năm, trong số tất cả những bộ phim hắn từng hợp tác, không có bộ phim nào được ra dạng với quy mô lớn, hầu hết đều được chuyển trực tiếp đến thị trường băng video, hàng hóa và phim truyền hình khá hơn một chút, nhưng khía cạnh kinh doanh này luôn nằm trong tay ông chủ, hoàn toàn không đến lượt hắn ta can thiệp. Dĩ lễ bơ héo điện thoại trên bàn reo lên xin chào hắn mấy máy. Ta là Dennis của công ty Sở Tạt Ly Tất. À, xin chào. Một giọng nói có phần xa lạ phát ra từ ống nghe, ngươi có phải là ngài Dennis Kuhn thật không? Là ta đây, hắn nghĩ có công việc đang đến trước cửa nhà mình. Ta là Matthew Honor. Dennis không nhớ tên, diễn viên đã đăng ký với ngươi cách đây không lâu. Nghe vậy, Dennis lập tức hiểu ra đây không phải là công việc, hắn chỉ là một tên khốn lộng mơ, ngươi có chuyện gì không? Trong giọng nói của hắn có chút thiếu kiên nhẫn. Là như thế này, ta nhận được một công việc phụ trong một đoạn phim và cần một người đại diện đăng ký cho ta. Dennis có chút hứng thú, có bao nhiêu bản? Một phần Nghe được câu trả lời này, sự hứng thú mới dấy lên của Dennis đã biến mất không dấu vết, định chạy việc vặt để biểu diễn thêm à? Ta có thể nhận được bao nhiêu tiền? Ngay Dennis cúi tờ, giọng nói ở đầu bên kia có lẽ không nghe được nên hắn ta bắt đầu thúc giục, "Ngươi còn ở đó không?" Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Dennis nhấc máy lên xem xét, khi nhìn thấy đó là đạo diễn cắt tinh mà mình đang làm ăn, lập tức đặt mịt vô sang một bên, tình cờ nhìn thấy chàng trai trẻ mới vào công ty tháng trước ở bàn đối diện, hắn ta còn trẻ, nên vẫy tay và nói theo kiểu lãnh đạo, "Ta có việc ở đây, qua đây xử lý một chú." Người đại diện trẻ tuổi cầm mịt vô và bắt đầu nói, Dennis cuốn tự trả lời điện thoại, nhưng hắn chưa kịp nói thì một giọng nói giận dữ vang lên từ bên trong, "Dennis, ngươi đang làm gì vậy? Ta muốn diễn viên rẻ tiền không thuộc hiệp hội. Ta không muốn diễn viên thuộc hiệp hội đắt tiền. Những diễn viên mà hắn đã liên hệ tại sao lại có diễn viên thuộc hiệp hội? Nếu ta muốn tìm diễn viên công hội, chẳng phải ta sẽ đến hiệp hội diễn viên màn ảnh để đưa ra thông báo sao? Tại sao ta phải tìm ngươi?" "Xin lỗi." Dennis cuốn tự vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi. Có lẽ trợ lý của ta đã sơ suất." "Hắn ta không có trợ lý nào cả, hắn ta chỉ đang chôn tránh trách nhiệm sẵn mai." Hắn hứa hẹn, thông tin diễn viên thích hợp sẽ được gửi tới ngươi vào sáng mai. Đầu bên kia còn vài lời chửi bới nữa, nhưng Dennis Coon tở chỉ có thể nghe. Sau khi cúp điện thoại, hắn ta ngồi trên ghế trợn mắt tức giận. "Đợi đã, ta muốn xác định lại." Lời của đặc vụ trẻ bên kia đường vang lên, "Ý ngươi là ngươi được nhận vào làm việc trong đoàn làm phim Fever, ý nờ dù Pep George Magnol đạo diễn và có sự tham gia của Wayne Nolana Jider và Enzer Lina Zoli." "Cái gì?" Dennis Coon tở sửng sốt một lúc, "Gem Magnol? Wayne Nolana Jider? Enzer Lina Zoli?" "Vâng, ý nờ dù Pep" Làm sao những cái tên cao cấp này lại có thể liên quan đến một diễn viên nhỏ mà hắn thậm chí còn không nhớ tên? Nếu ta nhớ không lầm thì khoản đầu tư vào bộ phim Sony cổ lẩm bí Ảm tỷ tủ S này lên tới 40 triệu đô la Mỹ. Đừng nói hắn và cấp dưới của hắn, ngay cả ông chủ công ty cũng không với được cấp độ này. Không có sai lầm nào cả, phải không? Dennis Cúntơ không thể tin được, vâng. Giọng nói yếu ớt từ phía bên kia vô cùng chắc chắn, là Kozoli giới thiệu công việc. Zoli? Enzer Lina Zoli. Dennis Cúntơ nhanh chóng đứng dậy, với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thân hình mập mạp của mình. Hắn ta lao thẳng về phía đối diện, chụp lấy ống nghe điện thoại, phất lờ sự tức giận trong mắt chàng trai và lớn tiếng nói: "Xin lỗi, ta chỉ đã có một cuộc gọi bất ngờ. Ta là người đại diện của ngươi, Dennis Coulter." Người thanh niên nhìn thấy tên béo vô liêm sỉ như vậy, tức giận muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự trước ánh mắt đe dọa và phong thái kỳ cựu của hắn. "Xin chào, ta là Matthew Horner. Người bên kia dường như không nhận ra điều gì, ngươi có thể đại diện cho công việc kinh doanh của ta được không?" Dennis Coulter ngay lập tức nói: "Có. Tất nhiên là ta có thể. Đối với một người đại diện, công việc như vậy chẳng là gì cả." nhưng có thể đại diện cho doanh nghiệp này, đồng nghĩa với việc hắn ta có thể giao dịch với những người đẳng cấp như Enzo Lina Zoli và đoàn làm phim Girl, Ýn tờ Jupet, đối với hắn ta, đây là cấp độ chưa bao giờ chạm vào trước đây. Đừng nói đến hắn ta, ngay toàn công ty cũng chưa từng tiếp xúc qua đây chẳng khác nào một bước đệm, một bước đệm dẫn đến cánh cửa kinh doanh lớn hơn. Chỉ có kẻ ngốc mới muốn mãi mãi làm đại diện trong ngành diễn xuất ở một công ty nhỏ không có tương lai. Nghĩ đến cơ hội thiết lập mạng lưới quan hệ cấp cao hơn, đèn nịt cún tờ nóng lòng nói, "Được rồi, Matthe, chúng ta gặp nhau nhé. Hãy đến công ty và chúng ta sẽ gặp nhau để trao đổi chi tiết." đặt điện thoại xuống, Dennis Coulter phát hiện người thanh niên đối diện vẫn đang nhìn mình, thử lạnh một tiếng nói, "Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đây là khách hàng của ta." Hắn ta nói đúng, chàng trai giận dữ nhìn lần cuối và bất lực ngồi xuống ghế. Khoảng 40 phút sau, nhân viên tiếp tân bên ngoài dẫn một chàng trai trẻ bước vào, vừa bước vào cửa đã nói, "Dennis, ta đến gặp hắn." Theo ánh mắt của nhân viên lễ tân, mặt thẻ nhìn thấy một người đàn ông mập mạp đeo kính nặng ít nhất 200 cân người là mặt thẻ phải không? Người đàn ông béo đến gần hắn với nụ cười trên môi, mặt thẻ gật đầu, "Ngươi là hắn Dennis Coulter à? Cứ gọi ta là Dennis." Người đàn ông to béo nói qua thuộc Anh Liếc nhìn đồng hồ rồi nói, "Chúng ta xuống quán cà phê tầng 1 nói chuyện nhé." Mặt Khè không phản đối, đi theo mập mạp đến quán cà phê, mập mạp gọi hai tách cà phê rồi hỏi, "Kojoli giới thiệu công việc cho ngươi à?" "Đúng vậy." Mặt Khè không chút do dự dùng ra hồ làm đại kỳ, đồng thời nói, "Chuyện này xin hãy giữ bí mật, Kojoli không muốn người ngoài biết." Dennis cuột gật đầu, "Xin hãy nói cho ta biết tình hình chung." Mặt Khè đã sớm chuẩn bị có liên quan, cũng như nói kỹ càng những gì có thể nói, tóm lại là hắn đến Hollywood để theo đuổi ước mơ, tình cờ gặp được Joli, sau đó Joli đã giúp hắn kiếm được một công việc diễn viên tạm thời. "Đừng lo lắng." Thứ hai ta sẽ đi với ngươi." Dennis Coulter nghe xong tự hào nói, "Cứ diễn thôi, việc còn lại ta sẽ lo." Chương 8. 6 đô la một giờ. Chương 8. 6 đô la một giờ. Sáng thứ hai, ngay khi Mạc Khệ giặt xong quần áo, điện thoại di động của hắn reo lên. Người đại diện của hắn, Dennis Coulter, đã lái xe và đang đợi bên dưới tòa nhà chung cư. Hắn mặc bộ vest lịch sự mới mua, vội va xuống lầu và lên xe của người đại diện, và cùng nhau lao đến dịu nụ vở sạn sở tiểu đi ổ. Trên đường đi, Dennis Coulter dặn dò Mạc Khệ rất nhiều điều cần chú ý, đặc biệt không được nói lung tung trong đoàn, không được quá tò mò. Còn nếu thấy có gì lạ thì cứ giả vờ như không nhìn thấy. Mặt thẻ bề ngoài gật đầu, nhưng cũng không lọt vào thai hắn, hắn xuất phát quá thấp, hắn muốn leo lên càng sớm càng tốt, thứ nhất là hắn cần nâng cao kỹ năng cứng như diễn xuất, thứ hai là hắn cần cơ hội. Nhưng cơ hội không tự nhiên xuất hiện mà đôi khi chúng phải được tạo ra. Ví dụ, nếu hắn ta không đưa ra bất kỳ yêu cầu bổ sung nào như giúp Enzer Linazoli bất kể ngoại tình, thì bây giờ hắn ta sẽ có cơ hội này ở đâu? Suy nghĩ mấy ngày qua, mặt thẻ đoán ra rất nhiều nguyên nhân khiến Jolie thực hiện thỏa thuận miệng, chỉ có một số khía cạnh, thứ nhất, tính cách của người phụ nữ này quả thực khác với người thường. Thứ hai, Cô ta thực sự quyết định ly hôn và không quan tâm có người nói lung tung. Dennis Coulter lái xe đến khu nghỉ vợ sạn sở tiểu đi ổ, đi vào khu vực quay phim nơi khách du lịch dừng lại, hắn đậu xe và hỏi xung quanh, rất nhanh chóng tìm được trưởng quay nơi đoàn làm phim, Ger, Ingrid Dupe, toạc lạc. Tuy thời gian còn sớm, nhưng trong nhà kho đã người đến kẻ đi và bắt đầu bận rộn. Bước vào trường quay và hỏi về văn phòng đạo diễn cắt tinh, Dennis Coulter hỏi, "Ngươi có muốn chào cô Jolie không?" "Không cần." Mặc thẻ đoàn NZ Lina Jolie có lẽ không muốn gặp hắn, cô ta yêu cầu chúng ta trực tiếp đi gặp đạo diễn cắt tinh. Trong mắt Dennis Coulter hiện lên một tia thất vọng, nhưng hắn cũng không nói gì nữa, di chuyển thân hình mập mạp của mình và dẫn đường đến cửa văn phòng đạo diễn Katting. Gõ cửa, có một giọng nói trong trẻo mời vào. Matt kệ cùng hai người đẩy cửa đi vào. Một người đàn ông khoảng 30 đến 40 tuổi đang ngồi sau bàn, dường như đang xem thông tin. "Lăng Ngài dù bình ạ?" Matt kệ nhìn thấy đối phương gật đầu, nhanh chóng nói, "Trợ lý văn sả của cô Jolie bảo ta hôm nay đến thử vai." "Ồ, oh, người đàn ông tên dù bình nhíu lại, "Có chuyện như vậy?" Dennis Coulter, người vốn đang chăm chú lắng nghe, nhanh chóng bước tới, đưa cả hai tay danh thiếp của mình và kính cẩn nói, "Xin chào." Đạo Diễn Du Bin: Ta là Dennis Coulter, người đại diện của Mạc Khè. Du Bin cầm lấy tấm danh thiếp đặt lên bàn, sau đó nhìn từ trên xuống dưới của Mạc Khè rồi nói: "Được." Hắn ta nhấc điện thoại lên, thản nhiên ấn xuống: "Ron, ở đây còn có thêm người, hắn qua đây dẫn họ đi ký thỏa thuận." Mạc Khè nhìn Du Bin rồi nhìn Dennis Coulter: "Vụ thử vai ở đâu? Đây có phải là kết thúc không?" Một thanh niên bước vào, làm động tác mời: "Chúng ta đến phòng pháp chế đi." Bên cạnh, Dennis Coulter vẻ mặt linh hoạt, sau vài câu lấy lòng Du Bin, hắn ta đã thành công lấy được danh thiếp của hắn. Dưới sự dẫn đầu của chàng trai trẻ Mạc Khè và Dennis Coon tự rời văn phòng và đi về phía bộ phận pháp lý của đội sản xuất, nơi chịu trách nhiệm về các hợp đồng. Mạc Khè vừa đi vừa thấp giọng hỏi, "Đây có được coi là buổi thử vai không?" Dennis Coon tự có chút khinh thường nói, đối với một vai nền thậm chí không có lời thoại, đối với hắn chỉ cần nhìn một cái là đủ rồi. Chỉ cần không quá kỳ lạ, nó sẽ giống như vậy với bất kỳ ai khác. Mạc Khè gật đầu, điều này rất hợp lý, hắn càng ngày càng cảm thấy tầm quan trọng của cơ hội. Bước vào một văn phòng khác, một chuyên gia tư vấn pháp lý mang đến một hợp đồng, Mạc Khè lật qua xem, có chút khó đọc, trình độ văn hóa của bản thân quá kém. Sau này muốn phát triển thì thực sự cần phải nạp lại năng lượng. Ít nhất hãy đọc viết không thể tệ như bây giờ được. Hắn ta chỉ tập trung vào khía cạnh tiền lương và giao hợp đồng cho Điện Nghị Scooter, chuyện này tốt hơn nên giao cho người đại diện, dù sao lương cũng không nhiều, cũng không cần lo lắng về việc đoàn phim lừa rối một kẻ tầm thường bẽ nhỏ như hắn ta. Nhìn thấy Điện Nghị Scooter xem qua hợp đồng tạm thời, Mặt Khệ tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình, quyết định sau đó ra ngoài tìm hiệu sách mua một số sách về diễn viên, không chỉ có thể học được một số kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao trình độ đọc hiểu của mình, một núi tên hạ hai con chim. Người đại diện chỉ đơn giản lật qua nó và gọi Mặt Khệ, "Lại đây ký tên đi." Mạt Khè đi tới ký hợp đồng tạm thời, người thanh niên đưa bọn họ tới nói, các ngươi có thể đi, khi nào cần ta sẽ gọi. Đi thôi." Dennis Coon tơ gọi Mạt Khè. Mạt Khè sững sốt một lúc, nhưng vẫn theo hắn ra khỏi văn phòng. "Tại sao lại đuổi người đi?" Mạt Khè hỏi, "Hôm nay ta không muốn ngươi làm việc, vậy để ngươi ở đây làm gì, để trả lương một cách vô ích sao?" Dennis Coon tơ giận dữ nói, "6 đô la một giờ không phải là tiền sao?" Mạt Khè nhún vai, hợp đồng diễn viên tạm thời mà hắn vừa ký là mức lương 6 đô la một giờ, hắn đoán rằng đó có thể là tiêu chuẩn lương tối thiểu theo giờ của địa phương, đoàn làm phim cần phải trả lương trong thời gian đó. Không chỉ trong thời gian quay phim, bao gồm cả việc thông báo cho hắn ta, thời gian chờ đợi để đến trường quay làm việc cũng được tính vào. Và tiền lương không được trả trực tiếp cho hắn ta, hễ tiếp sẽ trả cho công ty môi giới, sau khi công ty môi giới trích 10% ở mức cao nhất, phần còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của hắn ta. Nghĩ kỹ lại, công việc này sẽ không kiếm được nhiều tiền. Mặt tệ cũng hoàn toàn hiểu tại sao các diễn viên phải làm việc bán thời gian để nuôi sống bản thân khi họ chưa nổi tiếng. Với một công việc như vậy, nếu người làm việc hơn 20 ngày một tháng thì việc hỗ trợ bản thân không phải là vấn đề, nhưng có bao nhiêu diễn viên phụ có thể đảm nhận nhiều cảnh quay như vậy trong một tháng? Ồ, oh, Dennis, bởi vì trước đó vi phạm hợp đồng, mặt thẻ rất cần tiền, cái này lương tiêu chuẩn khi nào mới nâng lên? Ngươi nghĩ số tiền này quá ít sao? Xung quanh không có ai, vì vậy Dennis Coon thở than như nói, nếu ngươi gia nhập hiệp hội diễn viên màn ảnh, lương của ngươi ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Mặt khệ sau đó mở to mắt, thật sao? Dennis Coon thậm chí còn không nhìn mặt khệ, tất nhiên là thật. Hiệp hội diễn viên màn ảnh có quy định rằng mức lương tối thiểu mỗi giờ của các thành viên công đoàn không được dưới 10 đô la và mức lương tối thiểu hàng ngày không được dưới 120 đô la. Mặt Khệ không phải là một tên ngốc và ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn, đoàn phim có thích những người làm thêm được trả lương cao không? Cũng giống như khi chờ việc ở thị trường lao động, ông chủ nào lại không thích nhân công rẻ mạt. Ngươi rất thông minh, Dennis cúi tự kiêu ngạo vỗ vỗ vai Mặt Khệ, những người như vậy nhìn như được đảm bảo gia nhập hiệp hội diễn viên màn ảnh, nhưng thực tế họ đã mất đi lợi thế cạnh tranh duy nhất của mình. Hắn ta khịt mũi, "Ngoài ra, ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể vào được hiệp hội diễn viên màn ảnh nếu muốn không?" Mặt Khệ chớp mắt, trông như một kẻ ngốc không biết gì, không phải nói ngưỡng vào rất thấp sao? Ừm, ngưỡng vào của hiệp hội diễn viên màn ảnh rất thấp. Dennis Coon tở sải bước về phía trước, đợi Mạc Khế từ phía sau đu kịp, sau đó nói: "Cho dù ngưỡng thấp thì cũng có ngưỡng." "Chính là vậy." Mạc Khế đành phải suy nghĩ ra một số quy tắc cơ bản của trò chơi, "Ngươi có thể nói cho ta biết được không?" Dennis Coon tở quay đầu liếc nhìn Mạc Khế, trên mặt có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vì lấy hắn làm bàn đạp để tiến vào trường quay, hắn chỉ đơn giản nói: "Muốn tham gia hiệp hội diễn viên màn ảnh không hề đơn giản và ngươi phải đáp ứng đủ điều kiện đăng ký thành viên trước khi có thể đăng ký làm thành viên." Anh ho nhẹ rồi nói tiếp: "Trước hết, nếu ngươi từng đóng vai chính trong một bộ phim, quảng cáo Phim truyền hình nào đó đã ký hợp đồng với công đoàn và mức lương đạt tiêu chuẩn công đoàn thì bạn cũng có thể làm việc ở đó, một hoạt động sản xuất khác có cùng tiêu chuẩn trong 30 ngày, nhưng phải đăng ký tham gia công đoàn trong vòng 30 ngày này, hoặc bất kỳ ai có bằng chứng tham gia sản xuất được công đoàn phê duyệt trong 3 ngày làm việc độc lập và kèm theo bằng chứng thu nhập đều đủ điều kiện để đăng ký thành viên. Sau khi nghe điều này, mặt thẻ biết ngay rằng cho dù hắn có muốn gia nhập công đoàn thì hắn cũng không đủ tư cách. Dennis cuộn tờ lại khiến mũi, người vẫn cần rất nhiều tiền. Phí vào cửa ở Los Angeles là 3000 đô la Mỹ đối với người như ngươi, phí nửa năm phải thêm 58 đô la Mỹ. Tốt nhất là ta nên tiếp tục được tự do." Mạt Khè lập tức đưa ra quyết định. Dennis Coulter nói một cách cổ điển, còn không quá ngốc. Đôi mắt của Mạt Khè quét qua khuôn mặt béo của hắn ta, nhưng hắn ta không nói gì. Hai người đi tới cửa sở Tiu Dio, Dennis Coulter đột nhiên dừng lại và nói với Mạt Khè, "Ngươi về đi, ta còn việc khác phải làm." Trước khi Mạt Khè kịp nói, hắn ta đã quay lại và đi về phía sở Tiu Dio. Mạt Khè khẽ cau mày, sẽ thật ngu ngốc nếu không nhìn thấy loại hành vi tá ma zết lựa này. Từ chối hành động của Dennis Coulter, không khó để Mạt Khè nhận ra đối phương chỉ coi hắn như bước đệm để gia nhập đoàn phim này. Hắn lắc đầu, hiện tại không quan tâm chuyện này nữa, song phương quan hệ là lợi dụng lẫn nhau. Bỏ qua đèn nịt cũn tờ đang ở trong trường quay, Mạc Thiệp bước ra khỏi khu vực quay phim của dịu nị vợ sản sở tiểu Đio, khi hắn đang tìm trạm xe buýt gần lối vào trường quay, hắn nhìn thấy một hiệu sách lớn nằm trong trường quay, trên đường đi qua của khách du lịch, ở đây chủ yếu được bày bán sách về phỉ bệnh, truyền hình. Trước đó hắn muốn mua mấy cuốn sách nên lập tức bước tới, sau khi vào hiệu sách, vì vẫn còn sớm nên bên trong không có nhiều người, chỉ có hai nhân viên đứng ở quầy thông ngôn. Khi đi ngang qua quầy thu ngân, Mạc Khệ liếc nhìn vào và phát hiện một màn hình giám sát đang chạy ở một nơi bí mật hơn phía sau quầy thu ngân, hắn không khỏi thở dài trong lòng, nước Mỹ quá hủ bại, một hiệu sách như vậy cũng được lắp đặt giám sát. Sau đó hắn bước vào kệ sách của cửa hàng, tìm kệ sách về diễn viên rồi lấy ra một cuốn sách, giá sách đối diện trống rỗng, vị trí của cuốn sách trở thành một khoảng trống, giúp hắn có thể nhìn thấy lối đi giữa các giá sách. Mạc Khệ hoàn toàn không để ý, chỉ vô thức liếc nhìn, nhưng ánh mắt lại bị một người phụ nữ bắt gặp. Người phụ nữ này có mái tóc đen ngắn đến hai, đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú không tì vết, nhìn từ góc độ này trông cô ta mạnh mẽ thuần khiết và xinh đẹp, ngoài vẻ đẹp nữ tính, cô ta còn có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai kiểu trung tính. Chương 9: Tiếng gầm giận dữ. Chương 9: Tiếng gầm giận dữ. Bất cứ ai nhìn thấy một vẻ đẹp như vậy đều sẽ dừng lại và nhìn cô ta một lúc, và Ma Thệ cũng không ngoại lệ, vì ở giữa có một giá sách làm biển lên mắt hắn cứ dõi theo người phụ nữ trong ngắn. Cô ta cũng đến tham hiểu sách, ngươi có thể coi cô ta là mỹ nhân trí thức trong tin đồn phải không? Ngay khi ý tưởng như vậy xuất hiện, đôi mắt của Mạt Khè đột nhiên mở to, người phụ nữ dường như đã tìm thấy một cuốn sách mình thích, cô dừng lại trước một giá sách, với tốc độ nhanh như chớp, cô lấy ra hai cuốn sách 32 giá giật đầy màu sắc và nhét chúng vào trong người, mắt vào túi sách của mình. Mạt Khè nheo mắt thật chặt, như thể không tin vào những gì mình nhìn thấy, một người phụ nữ mảnh mai, thanh tú và thuần khiết như vậy thực ra lại là một tên trộm. Người phụ nữ tóc ngắn nhét cuốn sách vào túi và tiếp tục dạo quanh hiệu sách như không có chuyện gì xảy ra, Mạt Khè nghĩ rằng có thể cô ta đã tạm thời cất cuốn sách vào túi và sẽ lấy ra khi đến quầy tính tiền. Hắn nhanh chóng chọn vài cuốn sách về diễn viên, lật sang giá sách bên cạnh nữ nhân, phát hiện đối phương đã đi đến quầy thu ngân. Nếu cô ta là một tên trộm, sẽ thật tuyệt vời nếu cô ta bị bắt. Vi Tầm mờ, mặt kệ đi theo, khi hắn đi ngang qua giá sách nơi người phụ nữ đang cầm sách, hắn đặc biệt nhìn và thấy trên đó quả thực có hai chỗ trống. Hắn vừa bước ra khỏi tủ sách, một người phụ nữ tóc ngắn xách túi sách đi ngang qua quầy tính tiền, hai nữ nhân viên đứng sau quầy tính tiền nhiệt tình chào đón cô, như thể họ biết cô, người phụ nữ gật đầu rồi ra khỏi cửa. Mặt kệ không khỏi lắc đầu, bước tới đặt sách lên quầy thu ngân, nhưng không nói gì, thanh toán tiền rồi rời đi. Tuy điều này khiến hắn rất ngạc nhiên nhưng cũng không cần thiết phải xen vào việc của người khác để tiết kiệm tiền, hắn không cứ gọi taxi mà bắt xe bus về nhà, căn hộ nhỏ hắn thuê tuy đa cũ nhưng cũng có nghĩa là hắn đã có chỗ cố định ở Los Angeles. Sau khi trở về nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa đã bị sập ở giữa, Matthew lấy ra một trong những cuốn sách hắn mua và mở ra đọc, đó là cuốn "Diễn xuất phim, biểu diễn trước ống kính" của Holly Berry viết, hắn đọc một lúc, cũng giống như đọc hợp đồng trước đây, hắn luôn cảm thấy khó đọc. Bùm. Matthew gấp sách lại, việc nâng cao năng lực đọc là việc cấp bách, suy nghĩ một lúc, hắn chạy đến tạp báo ở tầng dưới mua hai tờ báo. So với những cuốn sách chứa đầy thuật ngữ chuyên môn thì báo chí dễ hiểu hơn. Sau khi đọc một tờ báo lá cải, hắn đặt ra cho mình một nhiệm vụ, từ nay về sau, hắn phải dành thời gian đọc mỗi ngày để nâng cao khả năng cơ bản nhất này, khi đọc đến một trình độ nhất định, hắn cũng sẽ rèn luyện khả năng viết của mình. Cho dù ngươi không thể trở thành một ngôi sao Hollywood thì bạn cũng không thể là người mù chữ. Ngoài ra còn có các trường diễn xuất cũng rất quan trọng, nhưng không thể xuất ruột, mặt thẻ đã kiểm tra trong vài ngày qua. Nếu ngươi sẵn sàng học cao hơn, có vô số cơ sở đào tạo diễn xuất ở Los Angeles. Những cơ sở này bao gồm chuyên nghiệp trường diễn xuất, các khóa đào tạo ngắn hạn Có các khóa học diễn xuất tạm thời ở nhiều trường đại học khác nhau, các bài giảng diễn xuất ở bờ da đời, vv. Ví dụ, học viện điện ảnh và truyền hình Hollywood cung cấp các khóa hướng dẫn kéo dài 6 tháng, giảng dạy 5 lần một tuần. Vấn đề là những thứ này rất tốn kém và hắn ta tạm thời không thể trả một khoản phí lớn như vậy vì những khoản bồi thường thiệt hại có thể được áp dụng bất cứ lúc nào. Ngay khi ta nghĩ về việc vi phạm hợp đồng trước đó, điện thoại của hắn reo lên. Mặt thẻ áp nó và ai, một giọng nói rất chuyên nghiệp vang lên, "Xin chào, đây có phải là ngài Matt The Honor không?" Là ta hắn có một linh cảm không lành ngài Honor, ta là luật sư Carl Zicker, người đàn ông tự giới thiệu. Luật sư của nhóm, Phó Bit đèn Tạ Dốt, thay mặt cho nhóm và công ty nơi nhóm làm việc, ta xin chính thức thông báo ngươi rằng ngươi đã vi phạm thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. Sau đó, hắn ta nói rất nhiều điều khoản nghề nghiệp và điều khoản hoạt động, cuối cùng chuyển thành một câu, ngươi cần phải trả 50.000 đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại. Vui lòng cung cấp địa chỉ của ngươi và ta sẽ gửi cho ngươi thư luật sư chính thức vào buổi chiều. Xin chào. Xin chào. Mattie đột nhiên hét lên, ngươi nói gì vậy? Ta không nghe rõ lắm. Cái điện thoại chết tiệt lại hỏng rồi. Nói xong, hắn trực tiếp mở vỏ sau điện thoại lấy pin ra. Không còn cách nào khác, chỉ có thể là biện pháp khẩn cấp tạm thời. Khi tiền nhiệm ký hợp đồng với đoàn làm phim Forbidden Đèn Tạ Dốt, tất cả những gì hắn ta để lại chỉ là thông tin xác thực. Tuy nhiên, xóc bước sang một thế kỷ mới, trong một xã hội tin tức hóa cáo như nước Mỹ, chỉ cần đối phương theo đuổi việc vi phạm hợp đồng, việc hắn ta chạy về vùng nông thôn Texas có lẽ cũng vô ích 50.000 đô la không phải là một số tiền nhỏ. Mặt thẻ cau mày, ta có nên tìm luật sư không? Nếu tìm được luật sư, ngươi có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận ngoài tòa án và có thể không tốn tới 50.000 đô la Mỹ, nhưng phí luật sư cũng là một khoản chi phí lớn. Mặt thẻ biết rất rõ Vấn đề cuối cùng vẫn là tiền, nếu có tiền thì những vấn đề này sẽ không thành vấn đề, đến bao giờ ta mới có thể vô tư như Johnny Limler. Nghĩ đến đây, mặt thẻ đặt điện thoại di động xuống, lấy báo và sách ra đọc kỹ, nếu không có năng lực thì cho dù cơ hội xuất hiện trước mắt cũng không thể nắm bắt được ở trong căn hộ đọc sách mấy tiếng, buổi chiều hắn ra ngoài chạy bộ, làm một bữa tối bình thường. Mặt thẻ lại ra ngoài. Hiện tại, hắn chỉ là diễn viên bán thời gian. Nghề nghiệp thường xuyên của hắn là lái xe cho công ty Z9. Sau khi đến Lilyter để nhận nhiệm vụ và chìa khóa xe, chịu đựng những lời mỉa mai từ người da đen và người đàn ông béo. Đợi ở phòng tài xế một lúc, Mạc Khè lái chiếc xe bảo mẫu Ford lên đường, trước tiên là đi đón người ở quận Ngụy Tuốt, và sau đó được gửi đến quận Cam Lân Cận. Sau khi đón cô gái tóc vàng tên Dạ chợ từ Ngụy Tuốt, Mạc Khè lái xe trên đường cao tốc đến quận Cam, giống như lần trước, cô gái vui vẻ, tươi tắn, ngồi ở ghế bên cạnh và nói không ngừng để trai, ngươi cần nhắc thế nào rồi. Cô cười toe toét nói, gần đây có một công ty đang tuyển gấp người mẫu nam, điều kiện của ngươi rất tốt. Mạc Khè lắc đầu mà không hề suy nghĩ, ta sẽ không đi. Công việc của ngươi lương rất ít. Dạ Chèo lấy gương ra để trang điểm, nó có giúp được cho ngươi không? Ta đã tìm được một công việc bán thời gian khác mặt tệ nói. Gia Trệu Mo nhìn hắn, "Lần trước không phải ngươi đã nói về việc trở thành diễn viên sao?" "Ừ." Mặt tệ gật đầu, "Ta đã có việc làm trong đoàn làm phim rồi." "Xì." Si. Gia Trệu xua tay, loại vai nền không có lời thoại ạ. "Ừ." Mặt tệ trả lời. Gia Trệu Khịt mũi nói, "Khi ta mới đến Los Angeles hơn 1 năm trước, ta đã nhận được vài vai như thế này, nhưng đều vô dụng và không có cơ hội." Cô nhún vai và nói với giọng thoải mái, "Trong một thời gian dài, ta đã tuyệt vọng đến mức muốn tự tử." "Trông không giống lắm." Mặt tệ nhanh chóng quay đầu lại và liếc nhìn cô. Thật khó để tưởng tượng rằng một cô gái vui vẻ và đầy nắng như vậy lại muốn tự tử, người không biết nỗi tuyệt vọng của một người nghèo đến tiền thuê nhà thậm chí không có tiền ăn dạ trở thu lại nụ cười, nhìn lên không tìm được lối thoát. Ta đã trải qua rồi." Mặt khẽ mỉm cười, "Ta cũng từng nghĩ đến việc tự sát." "A." Gia chéo lại cười, "Sao ngươi không tự sát?" "Ta chưa tìm được biện pháp phù hợp." Mặt khẽ nói nửa đùa nửa thật, "Dùng dao sẽ đau, nhẹ xuống sông quá ẩu mược, dùng axit sủ phủ dịch sẽ làm bẩn quần áo, uống thuốc sẽ bị chuột rút, súng là trái luật, treo cổ không đáng tin cậy, ga thì quá ôi. Vì vậy, chúng ta hãy sống một cuộc sống đê thiệt đi." Ngươi ha ha Dạ chỉ vào mặt thẻ và cười. Hai người trò chuyện giết thời gian giống như lần trước, sau khi ra khỏi đường cao tốc, Mặt Thẻ đón ba cô gái khác ở quận Cam và đưa họ đến đích trước khi trời tối. Cũng là một dinh thự, nhưng điểm khác biệt là lần này có vẻ như là một bữa tiệc trang trọng. Tuy nhiên, đây không phải việc của hắn. Như thường lệ, hắn đậu xe ở một nơi hẻo lánh bên ngoài dinh thự. Mặt Thẻ đã san phẳng ghế và ngủ một mình. Khi trời sáng ngày hôm sau, hắn đưa vài cô gái mệt mỏi trở về. Sau khi kết thúc công việc, trước khi trở về nhà, Mặt Thẻ nhận được cuộc gọi từ người đại diện đèn nhĩ Scunter, thông báo hắn sẽ có mặt tại trường quay vào buổi chiều. Mạc Khè vội vã về nhà, ngủ bù, tắm rửa sạch sẽ một chút, trông có vẻ khá sung sức, hắn ăn sớm một chút rồi chạy nhanh đến dịu nụ vợ xản sở Tiểu Diêu, khi đến nơi thì vẫn chưa đến 12 giờ chưa ở lối vào trường quay, Mạc Khè lại nhìn thấy bóng dáng Đéo Phi, khác với lần trước họ gặp nhau, Dennis Cún tỏ trông rất phấn chấn, như thể một sự kiện vui vẻ vừa đến đi thôi hắn vẫy tay với Mạc Khè, "Chúng ta vào thôi." Hai người nói vài câu với nhân viên canh cửa sở Tiểu Diêu, sau đó bước vào khu văn phòng mà họ đã đến trước đó, vì đang là giờ ăn trưa nên hầu hết mọi người đã đi ăn. Cú văn phòng vắng tanh, Mặt Thệ và Dennis Cullen ngồi trên chiếc ghế dài trước văn phòng đạo diễn cắt tinh kiên nhận chờ đợi. Nhớ kỹ, Dennis Cullen tựa hồ tâm tình thực sự rất tốt, đặc biệt nói với Mặt Thệ, trong lúc quay phim, cứ làm những gì người ta yêu cầu ngươi làm, đừng tự mình quyết định. Hắn xua tay nói, ngươi chỉ là cái phông nền, trong tình huống bình thường, ngươi có thể đừng yên, không, có gì khó khăn. Mặt Thệ gật đầu, ta nhớ rồi. Đây là bước đầu tiên tích lũy kinh nghiệm và trình độ, khi đến Los Angeles, về cơ bản hắn ta hai mắt tối thôi, có kinh nghiệm và trình độ, sau này cơ hội nhận được vai diễn sẽ cao hơn. Ta đi vệ sinh. Ngươi đợi ở đây đừng chạy lung tung. Nếu bước đệm này không phát huy tác dụng và tạo được mối quan hệ với đạo diễn Cát Tinh Du Bình, Dennis Koonter sẽ không buồn nói thế này, sau này có thể sẽ có thêm diễn viên đến nên đừng xung đột với họ. Mạc Khè gật đầu, còn Dennis Koonter quay người bước đi. Ngồi ở đây chán quá, Mạc Khè không khỏi tưởng tượng buổi chiều lần đầu tiên đến rạp xem phim sẽ như thế nào. Suy nghĩ một lúc, tiếng giày cao gót trên sàn đột nhiên truyền đến từ đầu bên kia hành lang, rồi từ một góc, một cô gái cao gầy bước tới. Mạc Khè liếc nhìn phía đó thì phát hiện ra là Enzer Lina Jolie đã nhượm tóc vàng, hắn tưởng cô đến tìm mình nên nhanh chóng đứng dậy vẫy tay. Thật bất ngờ. Enzer Linazoli mở cửa và lao vào mà không thèm nhìn hắn. Tại sao? Tại sao ngươi lại hủy cảnh quay ngày hôm qua? Tiếng gầm giận dữ của Enzer Linazoli lập tức vang lên, ngươi muốn xóa cảnh quay của ta. Tiếp theo là một giọng nữ lạnh lùng và thanh khiết vang lên, ta là người sản xuất, đây là điều chỉnh quay phim bình thường. Chư người? Hóa ra là kẻ trộm. Chư người, hóa ra là kẻ trộm. Vì bộ phim. Giọng nói giận dữ của Enzer Linazoli lại vang lên, quái đồ nạ gì dơ, ngươi thật biết cách tiếp vàng vào mặt mình. Zoli. Giọng nói lạnh lùng cũng cao lên. Phải chăng hai nữ chính trong phim này đang xung đột? Hai của Mạc Thệ vểnh lên tò mò. Enzer Linazoli có vẻ rất tức giận, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt của Hạ Nona Zider, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì sao? Ngươi yêu cầu hủy cảnh quay ngày hôm qua vì ta áp đảo vai nữ chính này. Ngươi muốn xóa cảnh của ta bởi vì ta đã thể hiện tốt hơn ngươi kể từ khi bộ phim bắt đầu." Giọng nói càng lúc càng lớn, "Ngươi làm vậy chỉ vì lo lắng ta sẽ cướp đi sự chú ý của nữ chính thôi. Ngươi thích nói gì thì cứ nói." Khác với Enzer Linazoli đang giận dữ, Hạ Nona Zider luôn có giọng nói lạnh lùng, "Đây là quyền hạn của ta với tư cách là nhà sản xuất. Ngươi..." Ừ chỉ là diễn viên phụ và không có quyền can thiệp. Mặt Khè suy nghĩ một chút và nhớ ra đệnt Mit Counter đã nói rằng mối nờ nạ dị đở không chỉ là nữ chính của G, İnter Jupiter mà còn là nhà sản xuất. Ngay cả khi hắn ta không biết nhiều về Hollywood, hắn ta cũng biết rằng ngành công nghiệp điện ảnh ở đây lấy nhà sản xuất làm trung tâm. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, hiển nhiên câu nói này đã chặn đường Enzer Lina Zoli, một lúc sau, giọng nói của Enzer Lina Zoli lại vang lên. Bất quá, lần này cô cũng không tức giận như vậy, tưởng tưởng rằng chỉ vì ngươi xúc tiến dự án này thì có thể làm gì cũng được. Đột nhiên, Enzer Lina Zoli thay âm lại vang lên. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra ngươi là một con khốn. Con khốn thật sự thích giả vờ ngây thơ. Giả vờ trong sạch, giống như ngươi vậy. Bang. Sau những lời này, có tiếng đóng sầm cửa lớn, Enzer Linazoli đóng sầm cửa lại, lạnh lùng bỏ đi. Mặc khẽ nhìn theo bóng lưng của Enzer Linazoli, từ đầu đến cuối đều không có ý định thân thiết với cô. Trong đoàn làm phim này, dù là Enzer Linazoli hay vai nổ nạ dĩ đợt thì cả hai đều là tồn tại cấp đại thần, một kẻ nhỏ bé như hắn sẽ chỉ gặp rắc rối nếu dám đến gần. Sau đó, có thêm hai người nữa bước ra khỏi phòng, không giống như Enzer Linazoli, họ đi về phía mặt hè. Vainona, một cô gái đeo kính trông có vẻ là trợ lý hỏi, "Ngươi có muốn?" Đang nói dở, cô nhìn thấy Mạc Thệ đang ngồi trên băng ghế ở hành lang, nhìn thẳng vào Vainona Zida, cô lập tức dừng lại. Hai người phụ nữ càng ngày càng gần nhau, Mạc Thệ nhìn Vainona Zida với vẻ kinh ngạc rõ ràng trong mắt, bởi vì thuyền trưởng rắc đẹp nên hắn biết có một người phụ nữ như vậy, nhưng hắn lại không nhớ được cô ta trông như thế nào. Vainona Zida mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt, có mái tóc đen ngắn dài đến hai, đường nét khuôn mặt rất thanh tú và không tì vết, nhìn từ góc độ này, cô ta trông mày mai, thuần khiết và xinh đẹp. Mạt Khệ chắc chắn rằng hắn đã nhìn thấy cô chỉ vài ngày trước và hắn sẽ không bao giờ nhận sai. Đây không phải là nữ trộm đã trộm sách ở hiệu sách sao? Đây chính là điều khiến Mạt Khệ ngạc nhiên, bạn gái cũ của Jonnie đẹp, nhà sản xuất và nữ chính của bộ phim này, Ngoài Nỗ Nạ Dì Đở, hóa ra lại là một tên trộm. Cô ta không nên thiếu tiền, phải không? Vì sao muốn trộm sách? Trộm sách chẳng phải là ăn trộm sao? Ngay khi Mạt Khệ đang suy nghĩ điều này, Ngoài Nỗ Nạ Dì Đở và trợ lý của cô ta đi ngang qua hắn, có thể hắn đã nhìn chằm chằm vào, hoặc có thể hắn trông không tệ, nhưng Ngoài Nỗ Nạ Dì Đở tò mò quay lại và liếc nhìn hắn. Hoại Nổ Nạ Dị đỡ lúc đó không nhìn thấy Mạc Khệ nên nhanh chóng quay người lại, dần dần rời xa nữ trợ lý của mình người này, nữ trợ lý hình như biết Mạc Khệ, ta đã xem qua tin tức của Du Bỉn, nghe Du Bỉn nói rằng văn sĩ xạ thông qua mối quan hệ của Enzer Lina Zoli giới thiệu hắn ta. Nghe được nữ trợ lý lời nói, Hoại Nổ Nạ Dị đỡ không khỏi quay đầu lại nhìn Mạc Khệ. Mạc Khệ đang ngồi trên băng ghế, chán nản. Hắn thực sự không hiểu tại sao một phụ nữ xinh đẹp có tiền bạc, địa vị như Hoại Nổ Nạ Dị đỡ lại ăn trộm vài cuốn sách vô giá trị. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Một số diễn viên tạm thời dưới sự dẫn đầu của một đặc vụ đã đến, họ tạo thành một nhóm nhỏ và nhìn Mặt Khệ mà không có ý định chào hỏi. Mặt Khệ vẫn lặng lẽ chờ đợi ở đây. Sau một thời gian dài, người đại diện Dennis Coulter đi cùng đạo diễn cắt tinh tên Du Bình vào hành lang. Dennis Coulter trông có vẻ số lệnh, dù Bình có vẻ rất thích thú với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đối với những người đại diện cho những nhân vật phụ này, đạo diễn cắt tinh chắc chắn nắm giữ quyền quyết định sự sống và cái chết. Du Bình đi vào văn phòng, Dennis Coulter ở lại ngồi cạnh Mặt Khệ, liếc nhìn mấy người khác rồi nói, "Ta đã cố gắng hết sức để đấu tranh cho các ngươi." Nhiệm vụ của các ngươi là đứng sau lưng nữ chính oai nổ nạ gì đở? Một nam y tá trong phim tuy không có lời thoại nhưng sẽ có cảnh quay chủ diện. Dù biết đây là gương mặt của NZ Lina Jolie nhưng Mạc Khệ vẫn nói, "Cảm ơn, ta nhất định sẽ thể hiện tốt." "Đừng, đừng." Dennis cuốn tự nhanh chóng cảnh báo, "Chỉ cần đứng đó làm phông nền và đừng làm gì khác." Mạc Khệ vội vàng gật đầu, "Ừ, ừ." Trong vấn đề này, ngươi không sai lầm khi lắng nghe người đại diện của mình. Ngồi ở đây chờ gần nửa tiếng, đạo diễn Cát Tinh Du bèn từ văn phòng đi ra. Gọi chàng trai trẻ lần trước đến, yêu cầu những người phụ trách đi theo hắn ta ra ngoài trường quay để làm quen với địa điểm. Chàng trai dẫn một nhóm người đi qua bên ngoài khu vực chụp ảnh, mặt thể tò mò nhìn xung quanh. Trường quay được bố trí giống như một bệnh viện, hành lang dài và các phòng riêng biệt có thể nhìn thấy rõ ràng. Khắp nơi đều có những khoảng trống, dường như được dành riêng cho các vị trí đặt camera. Hắn ta chưa bao giờ xem phim hay kịch bản, chỉ biết rằng đó dường như là một câu chuyện về một bệnh nhân tâm thần, chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng. Chàng trai đưa họ đến một chiếc xe kéo trang điểm và giao họ cho một nam nghệ sĩ trang điểm điều đả. Hãy để họ đi trước. Dennis cuốn trở ngăn mặt thẻ, người muốn vào xe lơ chàng được trước. Dù không hiểu lắm nhưng Mạt Thẻ vẫn dừng lại và nhường cơ hội trang điểm trước cho một số nhân vật phụ khác. "Mau lên." Thanh niên thúc giục, "Đừng lãng phí thời gian." Xe trang điểm rất nhỏ, không chứa nổi mấy người, một người đàn ông trung niên bước vào trước, những người còn lại đứng bên ngoài chờ đợi. Có lẽ bởi vì ở trong đoàn làm việc tốt nên Dennis cuốn trở tâm tình rất tốt, thấy Mạt Thẻ nghi hoặc nhìn mình, tựa vào xe trang điểm, thấp giọng giải thích, "Đoàn phim là có phân biệt đối xử. Các ngựa ỉn những người không thuộc hiệp hội sẽ sử dụng mỹ phẩm chất lượng thấp nhất, có hại cho da người và chúng lưu lại trên mặt càng lâu thì tổn thương càng lớn." Mạt Khệ lập tức hiểu ra, có nghĩa là diễn viên càng nổi tiếng thì càng trang điểm sau cùng. Dennis Coon tặc gật đầu, chấp chấp rồi, rồi nói thêm, nhiều người nổi tiếng hạng A sẽ yêu cầu đoàn làm phim đợi họ. Người thừa như ta có thể không trang điểm được không? Mặt Khệ sờ lên mặt mình. Khi hồn ma tới đây, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm chính là khuôn mặt tuấn tú rắn rỏi này. Dennis Coon lắc đầu, tất cả các diễn viên có khuôn mặt được chụp chính diện đều phải trang điểm. Hắn cuối cùng cũng có thể nhìn ra, người trẻ tuổi cao lớn tuấn tú này cơ bản có thể xếp vào hạng tay mơ, nếu không làm bản đáp tốt, sau này có lẽ sẽ có ích, hắn lười đối phó chuyện như vậy không có diễn viên tạm thời nào trong số này sẽ đóng vai trò quan trọng, họ chỉ là phông nền. Nghệ sĩ trang điểm không thể tập trung vào họ, họ chỉ trang điểm một lớp nền đơn giản. Tuy nhiên, chỉ trong 20 phút, tất cả đã hoàn thành, bao gồm cả mặt thẻ. Mặt thẻ luôn cảm thấy khó chịu khi trên mặt dính một lớp kem nền nhưng lại không dám chạm vào, chạm vào lớp trang điểm sẽ rất phiền phức. Vai trò của những nhân vật phụ này rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức không có gì đáng nhắc đến, nhưng công việc chuẩn bị không hề đơn giản chút nào. Sau khi trang điểm và thay trang phục, mặt thẻ khoác lên mình chiếc áo khoác trắng của một y tá và đoàn làm phim có nhiều chiếc áo khoác trắng với nhiều kích cỡ khác nhau đã được chuẩn bị sẵn, hắn đoán rằng đây chính là lý do khiến họ không cần đến trước để thử quần áo. Tuy chỉ là vai nền nhưng đoàn làm phim có yêu cầu rất khắt khe, sau khi Mạc Thiệp và một số diễn viên phụ khác tạo kiểu xong, một trợ lý đạo diễn đã đến kiểm tra, đảm bảo không có vấn đề gì trước khi đưa họ vào trường quay. Theo Mạc Thiệp, đây là bộ phim có mức đầu tư hàng chục triệu USD, không có khía cạnh nào sẽ bất cần. Trợ lý đạo diễn dẫn họ đến khu vực trung tâm của sở studio, được bố trí giống như một phòng khách, trên sàn phản có bàn cà phê, ghế dài, ghế sofa đơn và tivi được bố trí ở cùng một phía của phòng khách không có tưởng, đèn sân khấu bật tắt thường xuyên như thể đang được xử lỗi. Vừa đến nơi, một người đàn ông trung niên có râu đi tới, mặt thẻ đoán rằng đó là đạo diễn, hắn ta đích thân giải thích vài câu với trợ lý đạo diễn, sau đó trợ lý đạo diễn bắt đầu sắp xếp vị trí của từng người một. Một, lại đây. Trợ lý đạo diễn gọi mặt thẻ. Mặt thẻ nhanh chóng đi tới, đứng sau một chiếc ghế sofa đơn đối diện với máy quay. Trợ lý đạo diễn nhìn vào máy quay nói, di chuyển sang bên trái. Mặt thẻ giống như một con rối trong tay trợ lý đạo diễn, hắn di chuyển theo lời dặn dò, lại bước thêm một bước về bên trái. Phía sau máy quay có người làm đạo tác, trợ lý đạo diễn nói, "Được rồi, hãy đứng ở đây và không được cử động." "Ừ." Mạc Khệ nhanh chóng gật đầu. Trợ lý đạo diễn cảnh báo, "Sau khi bắt đầu quay phim, đừng cười hay làm bất kỳ động tác kỳ lạ nào." "Ừ." Mạc Khệ lại lật đầu. Trợ lý đạo diễn đi làm việc khác, Mạc Khệ đứng ở đây bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Mấy phút sau, các nữ diễn viên lần lượt đi ra, ngồi vào chỗ của mình theo yêu cầu của đạo diễn. Sau đó, Mạc Khệ nhìn thấy Enzer Lina Jolie cùng trợ lý bước vào phim trường, thân mật chào đạo diễn, trò chuyện vài câu rồi ngồi xuống chiếc ghế dài dễ thấy hơn. Khi Enzer Linazoli nhìn thấy Mạt Khệ, cô quay đầu lại lên nhìn, Mạt Khệ mỉm cười với cô, cô quay lại như không nhận ra hắn. Sau một lúc chờ đợi, Ngoại Nỗ Nạ Di Đở với mái tóc ngắn xuất hiện. Cô bước về phía chiếc ghế sofa đơn trước mặt Mạt Khệ, đôi mắt xinh đẹp tự nhiên rơi vào Mạt Khệ, cô lập tức cau mày. Chương 11: Bất nạn. Chương 11: Bất nạn. Chỉ cần liếc nhìn một cái, Ngoại Nỗ Nạ Di Đở đã nhận ra người đàn ông cô nhìn thấy ở hành lang khu văn phòng lúc trưa, cô không khỏi nghĩ đến lời nói của trợ lý, quay đầu nhìn Enzer Linazoli. Trong mắt hắn không hề che giấu vẻ khinh thường, hai con mắt sắc bén chạm vào nhau. Trong nháy mắt có tiêu lửa bày ra. Bịt. Vài nổ nạ gì đờ và Angelina Jolie có cùng suy nghĩ trong đầu. Mặt thẻ đang đứng đối diện với vài nổ nạ gì đờ, tất cả đều trong tầm mắt. Hơn nữa, hắn cũng chính thai mình nghe thấy lời nói xung đột giữa hai ngôi sao, suy đoán rằng mâu thuẫn giữa hai người sẽ ngày càng trở nên gây gắt đột nhiên. Hắn nhìn thấy ánh mắt vài nổ nạ gì đờ quay lại nhìn mình, không biết tại sao nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vài nổ nạ gì đờ đầu tiên nhìn mặt thẻ, sau đó quay lại nhìn Angelina Jolie Trong đầu cô có một suy đoán, gần đây trong giới có tin đồn Angelina Jolie và Johnny Lim lở đăng có ý định ly hồn, liệu có bên thứ ba liên quan ánh mắt cô lại quay về phía mặt thẻ, với hành vi dâm đẳng của Angelina Jolie, khả năng sẽ rất cao. James. Vài nổ nạ gì đờ đột nhiên quay đầu lại, James mạn gồn đang thảo luận với nhếp ảnh ra lập tức ngẩn đầu hỏi, có chuyện gì hả? Vài nổ nạ gì đờ khẽ gật đầu, trực tiếp bước tới, chỉ vào mặt thẻ nói, diễn viên đó, thay thế hắn ta đi. Mặc dù trong hoàn cảnh bình thường. Các đạo diễn có quyền lực rất lớn trên trường quay, nhưng Dêm Mạn Ngồn biết rất rõ ràng ngoài nồi nạ gì đở là nhà sản xuất và có quyền lực hơn hắn ta rất nhiều, và với tư cách là đạo diễn, hắn ta thậm chí không thể làm hậu kỳ. Đạo diễn quay phim trên trường quay. Cái này, Dêm Mạn Ngồn do dự một chút, dù sao thì cảnh tượng này cũng đã được thiết kế sẵn. Mạc Khẽ nhìn về phía đó, giọng nói của hai người này không lớn nhưng cũng đủ truyền tới đây. Sau đó, hắn nhìn người đại diện Dennis Scooter, đây là lần đầu tiên anh tham gia đóng phim, không biết tiếp theo nên làm gì. Người sẽ bị đẩy ra ngoài như thế này phải không? Dennis Cunter đang đứng bên ngoài trường quay và nghe thấy những lời này, hắn ta lập tức lùi lại và trốn sau một người giúp việc. Rõ ràng Oenola Jider có vấn đề với tên mục đó và hắn không muốn chuyện này liên lụy đến mình. Hắn có chút hiểu biết về đoàn làm phim này, ngoài nhà sản xuất Rốtji A Kette Dits, người rất ít khi đến phim trường, người quyền lực nhất trong dàn diễn viên, G, Yinter Jutpet, chính là Oenola Jider. Vì một kẻ tầm thường đối đầu với Oenola Jider, hắn ta không ngu ngốc đến thế. Dennis Cunter làm lơ trước lời cầu cứu của Mạt Khệ, tự hỏi liệu có nên rút lui sớm không. Về phần Mạt Khệ, hãy để hắn ta tự lo liệu. Nhìn thấy Dennis Coulter đang lẩn trốn trong góc mù tầm mắt, mặt Khè biết mình không còn chút hy vọng nào, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Enzer Linazoli, căn cứ phân tích tình hình buổi trưa hôm nay, Enzer Linazoli và Vael Nodna Zider đang cãi nhau, cô ta có thể nói vài lời cho mình được không? Enzer NG Linazoli ngồi trên ghế salon, quay đầu nhìn Vael Nodna Zider, giống như hầu hết các diễn viên, cảm xúc của cô bộc lộ ra ngoài, tâm tình gần như viết rõ trên mặt. Dù không biết tại sao Vael Nodna Zider lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng cô mơ hồ cảm thấy Vael Nodna Zider đang nhắm vào mình. Cô thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt xin giúp đỡ từ người lái xe nhỏ. Tuy nhiên, Enzer Linazoli không có ý định làm gì, cô và Vãn Nô Na Dĩ Đở đúng là đã cãi nhau rất khó chịu, nhưng lại cãi nhau vì một tài xế nhỏ thì cũng không đáng. Cô đã cho hắn một cơ hội, hoàn thành thỏa thuận miệng, tình huống ngoài ý muốn này chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Ta là nữ chính, là người quyền lực nhất phim trường, Vãn Nô Na Dĩ Đở rất tự tin vào lời nói của mình, để tránh để lại ấn tượng xấu là vô lý, cô chỉ vào mặt kệ và viện cớ rất mạnh mẽ, các ngươi tìm một người đẹp trai như vậy làm y tá đặt phía sau ta, nó sẽ làm khán giả mất tập trung vào ta. Đây là quyền chính đáng của nhân vật nữ chính và nó được thực hiện ở bất cứ đâu tới đây. Zaiman Gon lập tức vẫy tay với Mặt Hệ, nói thẳng: "Đừng tham gia quay cảnh này." Mặt Hệ cảm thấy ngàn vạn sự bất đắc dĩ nhưng không còn lựa chọn nào khác, không ai quan tâm đến cảm xúc của những người nhỏ bé nên hắn không còn cách nào khác là bước ra khỏi địa điểm quay phim. Vài nỗi nạ gì đỡ nói thêm vài lời với Zaiman Gon, sau đó bước vào trường quay và nhìn Enzer Linazoli, người có vẻ mặt rất xấu xí ở đó vẫn đang chuẩn bị quay phim, Mặt Hệ đã từ người tham gia trở thành người ngoài cuộc, nhìn xung quanh, tìm thấy bóng dáng mập mạp của Dennis Coon trở rồi lập tức bước tới làm gì tiếp theo. Anh đứng cạnh Dennis Coulter. Dennis Coulter nhanh chóng di chuyển hai bước sang phía bên kia, như thể mặt thẻ mắc một căn bệnh truyền nhiễm nhất tính. Ta có việc gấp cần giải quyết ở một đội khác. Anh giơ tay lên, liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi, ta đi trước. Ngươi đợi ở đây cho đến khi tan sở xem đội ngũ có sắp xếp gì khác không. Trước khi mặt thẻ kịp nói, Dennis Coulter đã quay người và bước nhanh đi. Khi đoàn phim bắt đầu quay, mọi thứ đều yên tĩnh, mặt thẻ đứng một mình ở bên ngoài trường quay, đoàn phim dường như cố ý giữ khoảng cách với hắn ta và không ai nói cho hắn ta biết phải làm gì tiếp theo. Đây có phải là Hollywood không? Mặt thẻ đột nhiên mỉm cười. Khó trách có rất nhiều người nói giới giải trí là nơi có quyền lực nhất, bây giờ ta mới thực sự hiểu được. Nếu là người khác, có thể lúc này hắn sẽ rời đi, nhưng Mặt Thẻ Từ nhỏ đã trải qua gian khổ, có thể tạm thời thỏa hiệp để sinh tồn, nhưng hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Trong đoàn không có ai yêu cầu hắn ở lại trường quay, nhưng cũng không có ai yêu cầu hắn rời đi, dường như mọi người đã quên mất sự tồn tại của con người nhỏ bé này. Vì vậy, Mặt Thẻ không có ý định tự nguyện rời đi mà đứng ở ngoài vi, theo dõi quá trình quay phim trên phim trường, ánh mắt luôn hướng về ngoại nô Nadia, nghĩ cách tạo cơ hội cho mình. Vất vả mới tạo ra được một cơ hội Hắn thực sự không muốn rời đi với tâm trạng chán nản như vậy. Việc quay phim không liên tục, đạo diễn thỉnh thoảng phải dừng lại, vai Nỗn Na Dĩ Đở quả thực có rất nhiều quyền lực trên trường quay, mặt thẻ đã gặp cô ta vài lần bàn bạc với đạo diễn, nhưng Enzer Lina Zoli thì chỉ có thể được chỉ đạo bởi đạo diễn. Hai người có địa vị khác nhau trong đoàn làm phim. Trong quá trình quay phim thì ngược lại, diễn xuất của vai Nỗn Na Dĩ Đở ở mức trung bình, trong khi diễn xuất của Enzer Lina Zoli rất bùng nổ. Nói đúng ra thì mặt thẻ vẫn là một tay mơ và không biết đánh giá kỹ năng diễn xuất như thế nào, nhưng khi vai Nỗn Na Dĩ Đở và Enzer Lina Zoli diễn xuất trong cùng một khung hình, Người trước phù hợp với thẩm mỹ của hắn hơn người sau rất nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại vô thức dõi theo Enzer Linazoli. Mạc Khệ cảm thấy rằng điều này có thể làm sáng tỏ một số vấn đề, đặc biệt là những gì Enzer Linazoli nói về việc hoài nổ nạ gì đởr muốn cắt cảnh của cô ta. Sau khi xem một lúc, hắn có chút bối rối, vì hoài nổ nạ gì đởr có quyền lực lớn như vậy trên trường quay, tại sao cô lại chọn Enzer Linazoli làm nữ chính thứ hai? Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn ta đã đưa ra câu trả lời, Dennis Scooter, anh chàng nhỏ bé thích nghi với hoàn cảnh. Đã đề cập trước đó rằng nhà sản xuất bộ phim này là Sony Columbia Pictures và cũng có một nhà sản xuất, người này có thể đã chọn Enzer Lina Jolie. Vừa chiều trôi qua nhanh chóng, ngoại trừ việc đi vệ sinh, mặt thẻ đứng đây một mình chờ đợi, nhưng khi cả đoàn chuẩn bị tan sở, không ai nhớ đến rằng có một diễn viên tạm thời là Hakat. Đạo diễn Jim Madden gật đầu lên, dừng việc quay cảnh cuối cùng trong ngày, cảnh này đã qua rồi. Sau đó, hắn gọi các diễn viên chính đến, tổ chức một cuộc họp ngắn để xác định nhiệm vụ quay phim ngày mai, những người còn lại trong đoàn bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tan sở. Cái gì? Đúng lúc này, trong trường quay vang lên giọng nói tức giận của Enzer NG Linazoli, ngày mai hai cảnh quay của ta đều bị hủy. Tại sao? Dễ mạn gọn giải thích, đây là điều cần thiết cho toàn bộ bộ phim. Enzer Linazoli hoàn toàn không nghe lời anh, quay lại nhìn Ngoại Nôna Jider, sao ngươi dám xóa cảnh của ta? Giọng nói của Ngoại Nôna Jider vẫn lạnh lùng như cũ, đây là việc điều chỉnh chụp hình bình thường. Mọi người trong đoàn đều nhìn về phía đó, nhưng trong mắt họ không có chút kinh ngạc nào, hình như chuyện như thế này đã xảy ra nhiều lần rồi. Mắt khẽ nhìn về phía đó, đầu hắn ta chuyển động nhanh chóng. Ta sẽ gọi cho Jotzia kệ tèn gì. Enzer Linazoli lúc này không có cách nào đối phó với thái độ nạ dĩ đởn nên cô đang tìm vị bình, ta sẽ báo cáo tình hình của đoàn làm phim cho Sony cô lẩm bỉ ạ. Thái độ nạ dĩ đởn dám làm như vậy thì chắc chắn phải có gì đó hỗ trợ, khuôn mặt trắng nõn của cô ta không hề thay đổi, cô ta nói thẳng, sao cũng được, cô có thể gọi cho bất cứ ai. Cô quay sang Jem Mạn Gồn và nói, ngày mai chúng ta sẽ quay theo kế hoạch mới. Enzer Linazoli nhìn như muốn nổ tung nhưng lại không có chỗ nào để chút giận, thái độ nạ dĩ đởn rõ ràng là đang bắt nạt nhưng cô lại không nghĩ ra cách nào để chống trả đi thôi. Enzer Linazoli gọi trợ lý, quay người sải bước về phía phòng thay đồ. Mặt kẻ đứng đó không lúc nhích, nhìn ngoại nô Noda Jider rồi nhìn Enzer Linazoli đang rời đi, do dự một lúc. Hắn ta tin vào những gì hắn ta nhìn thấy và có thể có được một cơ hội khác, hắn ta sẽ không mơ tưởng về những vai trò quan trọng, liệu có thể đóng một vai nhỏ có lời thoại không? Ta nên đến gặp Enzer Linazoli hay đến thẳng oai Noda Jider? Hắn không biết nên chọn cái nào. Việc này chắc chắn có bất lợi, nhưng hắn ta ở dưới đáy của kim tự tháp Hollywood và thậm chí của toàn bộ xã hội, hắn ta không có vốn và không có gì để mất, hắn ta không cần phải sử dụng những phương pháp khác thường để thử, và hắn ta có thể phải làm vậy hoặc phải chờ đợi một thời gian dài. Những gì hắn thấy và nghe trên trường quay hôm nay khiến hắn hiểu rằng cơ hội thực sự rất hiếm. Chọn hay? Mặt Khè suy nghĩ 2 phút rồi đưa ra quyết định. Trong ký ức ít ỏi về Hollywood của anh, tương lai Enzo Linazoli sẽ nổi tiếng, ấn tượng duy nhất của anh về vẻ nồ nạ dị đởn chính là bạn gái cũ của tuyển trưởng rắc sợ và dạo, anh thậm chí còn không biết cô ta trông như thế nào. Có vẻ như ta cũng sắp trở thành một người mầy mẻ. Với một tiếng thở dài, Mặt Khè bước về hướng Enzo Linazoli đã rời đi. Chương 12. Cô gái tốt. Chương 12. Cô gái tốt. Sau khi tẩy trang, Thay quần áo thường ngày và rời khỏi phòng thay đồ độc lập, Hoài Nô nạ gì để quay trở lại văn phòng sản xuất của mình, rót một cốc nước rồi ngồi sau chiếc bàn rộng và sang trọng, trông có vẻ thoải mái và bình tĩnh. Dự án G, Interdupet, do cô quảng bá cũng là cơ hội tốt để cô vươn mình, cô không bao giờ cho phép bất cứ ai cướp đi ánh đèn sân khấu của mình, cô đã trao đổi với biên kịch và các bên khác về việc đã xóa cảnh quay. Cô ta là một nữ diễn viên phụ rất xuất sắc nhưng lại không có tác động đặc biệt lớn đến toàn bộ câu chuyện. Cô là nhà sản xuất, và chương nào nhà sản xuất có lại, rốt gì á kệ tèn đích, còn giữ im lặng thì Enzer Lina Zoli bất lực để chống trả. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân giày đặc, sau đó có tiếng gõ cửa, Vainolnaji Đở nói mời vào, trợ lý của cô vội vàng mở cửa bước vào sao vậy? Vainolnaji Đở hơi cau mày. Người trợ lý hình như đang chạy tới, hít một hơi rồi nói, Jolie và người đàn ông đó đang ở đây. Ồ. Vainolnaji Đở nhướng mày xinh đẹp, bọn họ ở đây làm gì? Không thể nào trợ lý thấp giọng nói, họ lại đến gây sự à? Vainolnaji Đở suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, nếu muốn tìm phiền toái, Jolie sẽ chỉ có một mình tới. Sau đó, cô nghĩ đến một khả năng, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia mong đợi, Jolie sẽ không đến cầu xin cho người đàn ông đó chứ? Người trợ lý gật đầu, rất có thể. Ta nghe Jolyne nói rằng khi người đàn ông đó bước vào trường quay, Jolyne đã yêu cầu văn sĩ đặc biệt chờ hỏi hắn ta. Nếu là như vậy, Vanoona Ji đờ trên mặt càng lộ ra vẻ chờ mong, ta nên làm sao bây giờ? Cô chợt mong Enzo Lina Jolyne sẽ nhanh chóng tới đây. Trên hành lang của khu văn phòng, Maketo miễn cưỡng đi theo Enzo Lina Jolyne và chậm rãi đi về phía văn phòng vào buổi trưa. Các ngươi đều là ngôi sao lớn, Maketo không có chút nào muốn đi, ta là ký đáo tiểu nhân, tốt nhất không nên đi. Enzo Lina Jolyne liếc nhìn hắn, cô ta đã lấy đi vai diễn của ngươi, ngươi không muốn lấy lại sao? Ngươi không muốn xem mặt cô ta làm sao có thể giữ được bình tĩnh sao? Mạc Khệ thực sự muốn xem nó, nhưng hắn ta vẫn rất lo lắng khi đối mặt trực tiếp với vài nô nạ gì dở. "Hừ." Enzer Linazoli hừ một tiếng, sau đó nói, "Không có ngươi làm nhân chứng, ngươi cho rằng cô ta sẽ bị ta uy hiếp sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được công việc tốt hơn sao?" Ban đầu, Mạc Khệ nghĩ đến việc tự mình đến ngoại nô nạ gì dở, nhưng sau khi nghĩ về một số điều hắn đã thấy ở tầng lớp dưới cùng của xã hội, hắn cảm thấy rằng sẽ có hiệu quả nếu dương cao một lá cờ lớn. Giữa hắn và Huệ Nổ Nạ Dĩ Đở có sự khác biệt rất lớn về thân phận, địa vị, bên kia có thể sử dụng một số thủ đoạn không ngờ tới đại nhân luôn có nhiều cách đối phó với một kẻ nhỏ mọn tầm thường. Hắn ta đoán rằng Enzer Linazoli đáng lẽ phải nhận ra rằng hắn ta đang sử dụng cô làm vũ khí, nhưng cô không muốn từ bỏ cơ hội tấn công Huệ Nổ Nạ Dĩ Đở nên chỉ đơn giản là kéo hắn ta vào và ngăn hắn ta có cơ hội trốn đằng sau và lợi dụng hoàn cảnh ánh mắt hắn lướt qua bộ ngực của Enzer Linazoli, người phụ nữ này chắc chắn không phải là người phụ nữ có bộ ngực lớn nhưng không có đầu óc. Dù trong lòng có lo lắng nhưng mặt tệ vẫn đến, lúc này đang đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau. Hắn rất cấp bách mở ra cục diện đến trước cửa văn phòng, Enzer Linazoli mở cửa bước vào. Lúc này, Mạc Thiện không chịu lùi bước mà đi theo cô vào văn phòng Ngụy Hổ Trư. Giọng nói lạnh lùng của bãi Nô Na Zi dở vang lên. Enzer Linazoli nhìn trợ lý của bãi Nô Na Zi dở, "Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi." Bãi Nô Na Zi dở từ chối không chút do dự, "Không cần thiết đâu." Đầu tiên cô nhìn Enzer Linazoli, người không còn kiêu ngạo như trước, sau đó nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh, với nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt tuấn tú cứng rắn. Cặp đôi này có vẻ như muốn thứ gì đó từ ta. Voi Nộ Nạ dị đờ quyết định rằng suy đoán của mình là chính xác, khuôn mặt trắng nõn và mang váng hiện lên một chút kiêu ngạo. Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một mình thì tốt hơn. Mạc Khệ cảm thấy một khi có nhiều người biết đến loại chuyện này thì sẽ không còn chỗ để hành động nữa. Cô Gider, tạm thời để trợ lý của cô ra ngoài đi. Không cần. Voi Nộ Nạ dị đờ thản nhiên xua tay. Enzer Lina Zoli thúc giục Mạc Khệ, nếu đã vậy thì cứ nói nhanh đi. Mạc Khệ suy nghĩ một chút, cũng không trực tiếp nói cái gì, thay vào đó bình tĩnh nói, "Cô Gider, mấy ngày trước ta nhìn thấy cô ở hiệu sách bên ngoài rạp chiếu phim." Voi Nộ Nạ dị đờ đặt cốc xuống, Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hững hờ, hiệu sắc nào? Bên ngoài rạp chiếu phim, mắt khẽ nhìn trợ lý của bại Nona Jider, một hiệu sách gần khu du lịch. Bại Nona Jider đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhìn trợ lý của mình, ra ngoài trước và đóng cửa lại. Người trợ lý nhanh chóng rời đi và đóng cửa văn phòng sau khi rời đi, Hạ Hạ Enzer Lina Jolie đột nhiên cười lớn, tim bại Nona Jider đập càng lúc càng nhanh, ngươi sao ngươi lại cười? Enzer Lina Jolie bước một bước dài về phía trước, nhìn chằm chằm vào bại Nona Jider đang ngồi trên ghế, ai có thể ngờ rằng oai Nona Jider, ngôi sao nổi tiếng Hollywood thực chất lại là một tên trộm. Đừng vu khống người khác. Tại nô nã dị đỡ vật lại có phải là vu khống không? không? Enzer Linazoli bước lại gần bãi Nonajida, ngươi biết rất rõ mà. Tất nhiên bãi Nonajida sẽ không thừa nhận, nếu ngươi còn vu khống ta lần nữa, ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng. Thật sao? Enzer Linazoli mấy ngày nay đã chịu đủ sự tức giận của bãi Nonajida rồi, cô đặt hai tay lên bàn, hung tợn nhìn bãi Nonajida, ngươi có muốn ta gọi luật sư không? Bãi Nonajida đứng dậy và hét với mặt thệ ở phía sau cô, ngươi, ra ngoài. Cô dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn, định phái những người rảnh rỗi ra ngoài trước. Sau đó xem Enzer Linazoli đã nắm bắt được tình hình đến mức nào. Mạt Khè không có ý thức chờ người khác, chủ động trả lời, "Xin lỗi, cô bại Nô Nạ gì dở? Để ta nhắc cô, ta đã gặp cô ở hiệu sách." Anh nhìn Enzer Linazoli, không phải cô Jolie. Bây giờ hắn đã quyết định bước vào, hắn không có ý định đặt chỗ trước. "Bại Nô Nạ gì dở?" quay đầu lại, ánh mắt lập tức lạnh lùng. Cô vừa định nói thì Mạt Khè đã nói trước, giữa hàng thứ tư và thứ năm tính từ phía Bắc hiệu sách, có hai giá sách thuộc danh mục thời trang và mỹ phẩm. Hay nhớ hai cuốn sách cô bại Nô Nạ gì dở đã mang đi, chúng có bìa màu đỏ và xanh lá cây. Khi nghe điều này, Những lời hoài nổ nạ gì đờ định nói ngay lập tức bị chặn trong miệng cô, và khuôn mặt trắng ngần hiện lên một vẻ đỏ bừng bất thường. "À, còn nữa." Mạc Khệ tiếp tục, "Có lẽ cô đã bỏ qua, nhưng hiệu sách đó có camera giám sát. Nếu cô hoài nổ nạ gì đờ quên, chúng ta có thể cùng nhau đi lấy lại video giám sát để xem cô có." Hắn nhìn Enzer Lina Jolie đang nhìn hoài nổ nạ gì đờ mỉm cười, Mạc Khệ nói thêm, "Với danh tiếng của cô và cô Jolie, việc xem được video giám sát hẳn là không khó." Tách, đôi chân của hoài nổ nạ gì đờ mềm nhũn ra, cô ngồi tựa lưng vào ghế, vết đỏ trên mặt lập tức tiêu tan và trở nên trắng bệch. Hắn Hắn nhìn thấy, Vayne Nodaji đờ tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, làm sao có thể? Cô luôn mắc chứng trộm cắp nhưng với vỏ bọc là người nổi tiếng, trước đây chưa ai từng nghi ngờ muốn xem một chút không? Enzer Linazoli đứng dậy, ngồi lên bàn của Vayne Nodaji, "Ta rất vui được giúp cô." "Cả ta?" Vayne Nodaji đờ không nói nên lời trong giây lát, mặt khẽ nhìn xung quanh và tìm thấy một chiếc ghế xoay, hắn bước tới và ngồi lên đó, việc còn lại là để Enzer Linazoli xuất hiện. Kể cả sau khi nói điều này, hắn vẫn là một người nhỏ bé tầm thường. Enzer Linazoli và Vayne Nodaji đờ mới có quyền nói chuyện bình đẳng. Và với tư cách của Enzer NG Linazoli, ngoại nô Najider không thể làm gì họ. Người nhỏ bé có nỗi buồn của người nhỏ bé, muốn tránh khỏi nỗi buồn này, đôi khi phải lợi dụng hoàn cảnh. Hắn nhìn Enzer Linazoli và ngoại nô Najider, chờ đợi kết quả đàm phán của hai người phụ nữ. Dù rất ngạc nhiên và hoảng sợ, nhưng ngoại nô Najider đã ở trong thế giới cạnh tranh của Hollywood nhiều năm và cô dần bình tĩnh lại theo thời gian. Ngoại nô Najider ngước nhìn khuôn mặt vuông góc cạnh của Enzer NG Linazoli, "Ngươi muốn làm gì?" Cô không phản bác nhưng cũng không thừa nhận, dường như những gì mặt kệ vừa nói đều không tồn tại. "Đừng lo lắng, ta sẽ không gọi cảnh sát hay vạch trần ngươi đâu." Enzer Linazoli vươn tay búng ngón tay trước mặt Oai Nộ Na Jider. "Rất đơn giản, từ giờ trở đi ngươi sẽ tiếp tục làm nữ anh hùng của mình, và ta sẽ tiếp tục làm diễn viên phụ và đừng gây rắc rối cho ta nữa." Oai Nộ Na Jider ngạc nhiên, "Chỉ vậy thôi à?" Enzer Linazoli giống như đang chơi đùa với một con khỉ, tất nhiên là không rồi. "Ngươi nghĩ nó sẽ dễ như vậy sao?" Cô thu lại vẻ mặt vui tươi và nghiêm túc nói, "Khôi phục đoạn phim của ta mà ngươi đã vô hiệu hóa và sử dụng bình thường. Cảnh của ta không được phép xóa và phải được tăng cường một cách thích hợp. Ta có quyền đưa ra ý kiến tham khảo cho phiên bản chỉnh sửa cuối cùng." Vại Nỗ Nạ gì đỡ muốn nói chuyện nhưng Enzer Linazoli đã giơ tay ngăn lại, ta sẽ lo Sony cổ lẩm bí áp tỉ tụết, chuyện này ngươi không cần lo. Trước đây, những điều kiện này rất quá đáng, nhưng hiện tại, vại Nỗ Nạ gì đỡ thấy chúng có thể chấp nhận được. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, "Được." Enzer Linazoli mỉm cười với vại Nỗ Nạ gì đỡ và nói, "Đây là một cô gái ngoan." Vại Nỗ Nạ gì đỡ càng tái mặt hơn vì tức giận, nhưng cô không thể nói được lời nào được rồi. Enzer Linazoli nhảy xuống khỏi bàn. Khụ, mặt khẽ ho mạnh. "Đừng lo lắng, ta sẽ không quên ngươi." Enzer Linazoli liếc nhìn mặt khẽ Sau đó quay lại nói với Vai Nô Na Zi Đở, "Còn điều này nữa." Chương 13. Ký tự có rộng. Chương 13. Ký tự có rộng ngươi." Vai Nô Na Zi Đở quay lại nhìn Mặt Thệ và hỏi, "Tên ngươi là gì?" Có lẽ vì muốn nhớ tên mình, Mặt Thệ oán thầm một câu và nói, "Mặt Thệ, Mặt Thệ Honor." Vai Nô Na Zi Đở gật đầu, "Mặt Thệ Honor. Được rồi, ta nhớ ngươi." Mặt Thệ giả vờ cười thoải mái, trông rất không quan tâm, thực ra hắn ước gì ngày mai Vai Nô Na Zi Đở sẽ quên hắn đi, ta sẽ tìm cho ngươi một vai thích hợp. Vai Nô Na Zi Đở nói, "Phải có lời giải." Enzer Linazoli trước đó đã cùng Mạt Thệ thảo luận chuyện này, có lương cao hơn. Ngoại nô nạ gì đợt sắc mặt có chút khó coi, nhân vật nổi danh đã được chọn từ lâu, không thể tùy ý thay thế. Điều này ngươi biết rất rõ. Mạt Thệ không yêu cầu một cái vai quan trọng, đó là một mộng tưởng, giao cho hắn một cái quan trọng vai trò mà hắn hiện tại năng lực không thể đảm đương sẽ chỉ là xấu hổ mà thôi. Enzer Linazoli nói theo kết quả mà cả hai đã thống nhất, chỉ cần có vai diễn có lời thoại. Cô nhìn Mạt Thệ. Chàng trai trẻ này rất tham lam nhưng hắn ta biết chừng mực, hắn ta đã để lại ấn tượng tốt cho cô. Lần này đã giúp ích rất nhiều cậu nghĩ ngợi rồi tự mình bổ sung thêm, tên nhất định phải để ở phụ đề cuối. Nghe được những lời này, mặt Thạch không khỏi vỗ trán, hắn thực sự là một kẻ nhiệp dư. Người đại diện đáng lẽ phải đấu tranh vì điều này, nhưng người đại diện của hắn ta. Mặt Thạch lắc đầu. Bây giờ hắn ta không có vốn nên tạm thời cứ như vậy. Khi tình hình thay đổi, hắn ta cũng có thể quên đi Dennis Coon từ rồi, chuyện này không có vấn đề gì. Vài nỗi nạ gì đỡ dần dần khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh, ta có thể hứa với ngươi. Bingo. Enzer Linazoli búng tay nói, được rồi, vấn đề đã được giải quyết. Cô quay người định rời đi. Mạt Hệ cũng đứng dậy, nhưng Ái Nổ Nạ gì đỡ nói, chờ đã. Còn gì nữa không? Enzer Linazoli dừng lại và hỏi ta đã đồng ý với điều kiện của ngươi. "Vai Nổ Nạ gì đỡ nhanh chóng nói, nhưng làm sao ngươi có thể hứa không nói cho ai biết? Tại sao ta phải nói ra? Điều đó có tốt cho ta không?" Enzer Linazoli vẫn tỉnh táo khi không phải là một đứa con hoang. "Ta đã có được thứ mình muốn, tại sao ta phải nói ra? Nó sẽ khiến ngươi bị vướng vào Sở Căng Đan. Nó có ảnh hưởng đến bộ phim này không? Có tốt cho ta không khi bộ phim bị lôi kéo bởi Sở Căng Đan?" Chẳng phải tất cả những điều ta đã đấu tranh bây giờ chỉ là một trò đùa sao?" Vainola Naji đở suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, "Ta có thể tin tưởng cô." Sau đó, cô quay lại nhìn Mặt Khế, "Nhưng hắn ta thì sao? Ta hứa sẽ không nói cho ai biết." Mặt Khế lập tức trả lời, "Ta không tin ngươi." Vainola Naji đở nói thẳng, "Ta không tin loại người như ngươi." Mặt Khế bất lực xue tay ra, "Ta có danh tiếng tốt. Kozoli có thể chứng minh điều đó." "Ta không chứng minh được gì cả." Enzer Linazoli chủ động giữ khoảng cách, "Ta không quen biết gì về ngươi cả. Không ai trong số những người nổi tiếng này là ngu ngốc." Mạt Khệ khẽ cau mày và hỏi Vainol Nadider, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì? Rất đơn giản. Vainol Nadider cũng đứng lên, ta sẽ tìm luật sư và ngươi ký thỏa thuận bảo mật với ta. Mạt Khệ suy nghĩ một chút, chỉ có thể nhìn Enzer Linazoli, hắn trình độ học vấn hạn chế, không hiểu luật pháp nước Mỹ, ngoại trừ Enzer NG Linazoli, hắn thực sự không biết phải hỏi ý kiến ai. Enzer Linazoli hỏi, ngươi không lo sẽ có thêm một người biết sao? Ta chỉ giới hạn ở chỗ hắn ta không được đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến ta trong một khoảng thời gian nhất định. Vainol Nadider có vẻ đã chuẩn bị sẵn, không cần phải viết cụ thể đâu. Đó cũng là một cách Enzer Linazoli gật đầu. Mặt Khè không thể biểu lộ bất kỳ ý kiến phản đối nào, chỉ cần nói Nona Zidi đỡ thực hiện lời hứa hôm nay, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức quảng bá hiệu sách. Hai bên đạt được thỏa thuận, vấn đề còn lại cũng dễ dàng giải quyết, ngoại Nona Zidi đỡ và Enzer Linazoli lần lượt gọi điện cho luật sư của mình. Hai người phụ nữ này đều không phải dạ bừa, vừa, vừa nãy em nói rất hay, nhưng vẫn phải ký một thỏa thuận riêng. Về phần Mặt Khè, với sự giúp đỡ của luật sư của Enzer Linazoli, hắn cũng đã ký một thỏa thuận, nếu nhận được một vai trong đoàn làm phim mà còn để lộ chuyện ở hiệu sách, hắn sẽ phải trả một số tiền rất lớn. Khi rời khỏi văn phòng này, Mạc Khệ nhìn lại, một đoàn làm phim có quan hệ nhân sự không đặc biệt phức tạp như vậy mà vẫn đầy đao quang kiếm ảnh, thì sự cạnh tranh ở Hollywood sẽ khốc liệt đến mức nào. Những người khác lần lượt rời đi, để lại Hoài Nô Na Dĩ đợi một mình trong văn phòng, cô lấy điện thoại di động ra bấm số của người đại diện, "Lata, ngươi đến hiệu sách bên ngoài giữ nị vợ sản sở Tụ Điểu và mua hết sách ở đó. Tự mình đi đi." Gọi điện xong, Hoài Nô Na Dĩ cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô quay người nhìn ra ngoài văn phòng, rồi nghĩ đến tên con đó, một tên diễn viên tạm thời nhỏ bé, lại ép cô đến mức này. Quôn mặt vốn đã trắng trẻo của cô trở nên tái nhợt, điện thoại di động đột nhiên reo lên, là bạn trai của cô, Trương Mạt. Cậu nghe một lúc rồi nói, "Tối nay ta phải tăng ca nên đừng đến đó ta, tâm trạng ta không tốt ạ." "Đúng vậy, ta đã gặp một anh chàng rất khó chịu tên là Matt Honor, hắn ta làm ta bực mình. Đợi đến khi ta quay lại sẽ kể chi tiết cho ngươi. Ngươi ăn tối thế nào? Ngươi đang ở với Ben, được rồi, chào Ben giúp ta nhé." Sau khi cúp điện thoại, cô cầm mịp vô trên bàn lên, bấm số của đạo diễn James Morgan, bắt đầu phối hợp trao đổi về việc quay phim. Mạt Khệ vừa rời khỏi khu chụp ảnh dịu nị vợ sản sở Tiểu Đô, tài xế của NZ Lina Jolie đã đậu xe ở cửa. Nữ trợ lý Vanessa mở cửa, NZ Lina Jolie đang chuẩn bị lên xe, nhìn thấy Mạt Khệ đi về phía bến xe bus, cô hỏi: "Ngươi đi đâu vậy? Lại lộ Hollywood?" Mạt Khệ sẽ đến công ty ZV9 và sẽ tiếp tục làm tài xế vào ban đêm. Lên xe, NZ Lina Jolie chào rồi trực tiếp lên xe, Mạt Khệ do dự một chút, bước tới, mở cửa rồi ngồi vào cảm ơn. Hắn lịch sự nói. Chiếc xe sang trọng này phía sau có hai ghế độc lập, NZ Lina Jolie ngồi ở bên phải, cô đã lấy ra một cuốn tạp chí, không cần nhìn Mạt Khệ. Cô thẳng nhiên trả lời, không có gì, bạn cũng đã giúp ta. Mặt thẻ mỉm cười, ta muốn tự giúp mình. NG Lina Jolie mở tạp chí và nói, người như ngươi rất phù hợp với vòng tròn này. Thật sao? Mặt thẻ tự tin nói, ta cũng nghĩ vậy. Ta không muốn nợ ân tình, NG Lina Jolie sau đó tiết lộ mục đích thực sự của việc mời mặt thẻ lên xe, hay nói cho ta biết ngươi muốn gì. Mặt thẻ ngay lập tức hiểu rằng NG Lina Jolie chỉ coi đây là chuyện nhỏ. Hắn cũng không hy vọng xa, vậy một ngôi sao Hollywood như Enzer Lina Jolie lại có thể hòa hợp ngang hàng với một diễn viên trẻ, chuyện xảy ra ngày hôm nay cho thấy rất rõ ràng những người trong vòng này không phải là người bình thường. Ta cần phải học tập chuyên nghiệp. Mạc Khê biết cơ hội này rất hiếm có, cô Jolie là người kỳ cựu trong ngành, mong cô có thể giúp ta giới thiệu một trường dạy diễn xuất tốt. Nghe vậy, Enzer Lina Jolie có chút kinh ngạc, cô tưởng đối phương sẽ xin tiền hoặc cơ hội việc làm khác, nhưng không ngờ rằng hắn ta biết tầm quan trọng của việc học tập chuyên môn và dường như có chút đầu óc. Việc này cũng không khó, cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." có phù hợp thì ta sẽ để văn sạ thông báo cho ngươi. Nói xong, Enzer Linazoli tập trung toàn bộ sức lực vào cuốn tạp chí, không nói với Mạc Khệ một lời nào, Mạc Khệ cũng không hỏi nhảm nhắn, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi xe chạy đến địa điểm gần đại lộ Hollywood, hắn yêu cầu tài xế dừng xe tạm biệt. Anh lịch sự nói với Enzer Linazoli. Enzer Linazoli chỉ gật đầu. Sau khi xuống xe, Mạc Khệ đi bộ đến công ty Z Benzin, nhận chìa khóa và công việc từ Liter, đợi mặt trời lặn, lái ra khỏi xe bảo mẫu Ford, tiếp tục công việc đưa người và đón họ mỗi đêm. Khi màn đêm buông xuống, Đại lộ Hollywood nhộn nhịp với ánh đèn và các hoạt động giải trí. Kéo thân hình mập mạp của mình, Dennis Coon tở chen vào một hộp đêm, ngồi trên quầy bar và gọi một ly bia đen. Nghĩ đến những chuyện xảy ra chiều nay, anh cảm thấy chán nản và không thể không uống một ngụm địa. Valnola Nadir, nữ chính kiêm nhà sản xuất của đoàn phim, rõ ràng có thành kiến với tên nốc đó, ý tưởng thiết lập quan hệ với đoàn làm phim có thể sẽ bị liên lụy. Dennis Coon tở lại cảm thấy chán nản, cầm ly rượu lên và uống một ngụm lớn đột nhiên, điện thoại di động trong túi anh reo lên, Dennis Coon tở tức giận lấy nó ra, anh chỉ liếc nhìn một cái, đứng dậy, đặt một tờ đô la xuống rồi lấy ra càng nhanh càng tốt. Anh rời khỏi quán bar ồn ào, tìm một nơi yên tĩnh hơn một chút và trả lời điện thoại. "Dennis." Giọng của đạo diễn Cắt Tinh Vũ biển vang lên trên ống nghe, "Mắt khẽ hở nở là diễn viên của anh phải không?" "À, Dennis Coulter muốn nói không, để không liên lụy đến bản thân, nhưng hắn ta đã đăng ký với đoàn làm phim và không thể phủ nhận chút nào nên chỉ có thể nói, "Đúng." Tuy nhiên, đạo diễn Vũ Bình, hắn ta lấy nó ra trước, ta đã rời đi từ rất sớm vào buổi chiều. Mắt khẽ hở nở có chuyện gì không?" Dennis Coulter có chút lo lắng, sợ rằng chuyện xảy ra buổi chiều sẽ ảnh hưởng đến đường dây đạo diễn Vũ Bình của hắn. "Chuyện gì đã xảy ra ạ?" Giọng Du Bình có vẻ bình thường, ta muốn thông báo với ngươi rằng ngày mai ta sẽ đến trường quay với mặt thẻ Hornet để ký một thỏa thuận bổ sung. Vai trò của hắn ta đã được thay đổi, tiền lương cũng đã thay đổi, được tăng lên 200 đô la Mỹ mỗi ngày. Cái gì Dennis Coulter không thể tin vào tai mình, ngươi nói gì vậy? Nghe rõ không? Giọng nói trong ống nghe đột nhiên lớn hơn, ngày mai mang mặt thẻ Hornet đến, ký hợp đồng xong hãy quay cảnh đó, đừng muộn. Dennis Coulter ngơ ngác nói, ta, ta hiểu. Cúp điện thoại xong, hắn đứng ở chỗ này, hoàn toàn không hiểu được tình huống, sự thay đổi này không phải là quá nhanh sao? Hắn lấy điện thoại ra bấm số của Mạc Thạch nhưng không có ai bắt máy. Hắn gọi liên tục, cuối cùng mới có người nhận cuộc gọi. Mạc Thạch có vẻ rất bận, chỉ là thuận miệng ứng phó vài câu, hẹn cẩn thận ngày mai gặp nhau ở đoàn kịch, liền cúp máy. Dennis Coulter ngơ ngác đứng trên đường một lúc, tên diễn viên tạm thời đó chẳng lẽ có một mặt không ai biết rõ sao? Chương 14. Có chút thiên phú. Chương 14. Có chút thiên phú. Sau khi tiễn mọi người vào sáng sớm, Mạc Thạch vội va đến dịu nị vợ sản sở tiểu Di O và gặp người đại diện của mình Dennis Coulter. Hắn ta không đề cập gì đến những sự kiện ngày hôm qua, bây giờ có đề cập đến chúng cũng vô ích. Cùng với người đại diện Hắn ta đã ký một bản hợp đồng bổ sung với đoàn làm phim, trang điểm, mặc áo khoác trắng rồi vào trường quay chờ quay phim bắt đầu. Có lẽ vì nhân vật có lời thoại nên trợ lý đạo diễn cũng đưa cho hắn một kịch bản nhân vật, nhưng đó chỉ là một trang chỉ viết vài dòng. Vai trò của nhân vật này rất đơn giản, hắn đi qua nữ chính oai nộ dị đở ở hành lang và bước vào phòng của nữ diễn viên phụ Enzer Linazoli. Sau khi nhận được vai này, vai diễn của Mặt Thẻ nặng nghề hơn vai nền nhưng không bằng vai diễn bình thường. Mặt Thẻ vẫn mặc chiếc áo khoác trắng ngày hôm qua, đứng bên ngoài trường quay đọc kịch bản. Dennis Quinton từ phía sau thò đầu ra liếc nhìn kịch bản, không chỉ có cảnh quay cận cảnh mà còn có hai câu thoại. Dennis Quinton ngạc nhiên há hốc mồm và thì thầm, vai diễn như vậy cần phải qua buổi thử vai chính thức, nếu không thì sẽ có mối liên hệ trong đoàn làm phim. Mặt tệ nhún vai và không nói gì. Dennis Quinton ngạc nhiên nhìn hắn, hôm qua hoài nổ nạ gì dở đã ép hắn ra ngoài, nhưng đến buổi tối lại quay ngoắt 180 độ, nguồn gốc của người đàn ông tên Mặt tệ hòn nơ này là gì? Có liên quan đến Enzer Lina Jolie không? Hắn lắc đầu, Enzer Lina Jolie chỉ là diễn viên phụ, không thể cạnh tranh được với vai nổ nạ gì dở. Đột nhiên Anh nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ Mặt Thẻ có quan hệ họ hàng với một nhà sản xuất khác, rốt gì a kệ tện đít. Dennis Coulter càng nghĩ thì càng có khả năng xảy ra, nếu không thì không có cách nào giải thích tất cả những điều này, không thể nào là quản lý cấp cao của Sony cậu lẩm bỉ ạ tỉ tụt trực tiếp can thiệp, phải không? Không nhịn được sự tò mò trong lòng, hắn lẽ vào hai Mặt Thẻ thấp giọng hỏi, "Ngươi có biết rốt gì a kệ tện đít không?" Mặt Thẻ quay đầu lại mỉm cười với Dennis Coulter, nhưng không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Dennis Coulter ngay lập tức kết luận rằng đây là sự đồng ý của hắn ta và nhanh chóng tính toán trong đầu, làm thế nào hắn ta có thể kiếm được lợi nhuận một điều hắn ta biết rất rõ là hắn ta phải làm hài lòng Mạc Thệ hơn nữa và không cư xử kém cỏi như ngày hôm qua. "Ừm, Mạc Thệ." Hắn cảm thấy mình nên giải thích, "Hôm qua, ta thực sự rất vội." "Ta biết." Mạc Thệ lật kịch bản nói, "Ta đang ghi nhớ lời thoại." Dennis Coulter lập tức giơ tay nói, "Được rồi, được rồi, ta không làm phiền ngươi." Mạc Thệ không nói gì, hắn ta đọc kịch bản nhân vật và ghi nhớ từng phần trong đó. Kịch bản rất đơn giản, nên việc hiểu nó không thành vấn đề chút nào. Chỉ có hai dòng nên nó không phức tạp chút nào. Chờ một lúc, Angela Linazoli đã đến trường quay, Mạc Thệ mỉm cười với cô giờ Lina Zoli khẽ gật đầu, giống như ngày hôm qua, nữ chính kiêm nhà sản xuất Vai Nô Na dị đợt là người đến cuối cùng đạo diễn Zê Mạn Gôn đã hoàn tất việc chuẩn bị cho buổi quay phim và gọi các diễn viên đến để bàn bạc về hiện trường, Mạt Khệ cũng được gọi tới chúng ta xem lại lần nữa nhé. Zê Mạn Gôn mời vài diễn viên đi theo hắn ta vào hành lang được trang trí đẹp mắt, khi hắn ta đến trước cửa căn phòng đầu tiên, hắn ta nói, trong cảnh này, nữ chính và nữ diễn viên phụ chưa có nhau. Vai Nô Na, nhân vật của ngươi rất tò mò về nữ diễn viên phụ và nhìn thấy người chăm sóc nam đang đi về phía phòng của nữ diễn viên phụ. Anh chỉ vào Mạt Khệ, nhìn dọc theo lưng hắn ta cho đến khi hắn ta bước vào phòng lý xạ. Vài nỗ nạ gì đỡ khẽ gật đầu, cảnh tượng này đối với cô quá dễ dàng. Dế Mạn Gồn chỉ tay về phía cửa, tại địa điểm này có hai nhân vật lướt qua nhau. Hắn nhìn Mặt Khệ, "Ngươi cứ đi dọc hành lang, không quá nhanh, không quá chậm, chỉ với tốc độ đi bộ bình thường rồi vào phòng, hiểu không?" Mặt Khệ nhanh chóng nói, "Đã hiểu." Dế Mạn Gồn ra hiệu cho trợ lý của mình rồi nói, "Được rồi, chúng ta hãy đi qua đó trước đã." Sau đó, một trợ lý đạo diễn đến sắp xếp vị trí cho họ, Mặt Khệ biết không làm loạn và làm đúng những gì ekip yêu cầu. Giở Linazoli bước vào phòng, vài nô nạ gì đỡ đứng ở cửa phòng trước, mặt thẻ cầm lấy hộp y tế do đạo cụ đưa cho, đợi ở hành lang nơi quay phim ngày hôm qua. Có hai người quay phim đã sẵn sàng vào vị trí và có người đang đứng bên cạnh hắn ta với tấm che mặt. Mặc dù là một tư thế di chuyển nhưng trông nó không khác gì một buổi chụp hình trang trọng. Nhìn thấy vậy, mặt thẻ có chút căng thẳng, hai chân hơi run, tuy muốn trở thành minh tinh Hollywood, nằm trên đống tiền và đám mình giữa các mỹ nhân nhưng đây là lần đầu tiên hắn biểu diễn trước ống kính. Lo lắng là một cảm xúc bình thường. Hãy thư giãn đi. Đoàn làm phim vẫn đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng, người cầm tấm che mặt bên cạnh Mạc Khè đột nhiên trầm giọng nhắc nhở, cảnh quay của người rất đơn giản, cứ thoải mái và tự nhiên. Mạc Khè quay đầu lại, mỉm cười với hắn rồi lại gật đầu đồng thời trong lòng thầm thở dài, thế hoa trên gấm thì dễ, đưa thân ngày tuyết mới khó, hôm qua mọi người đều tránh né hắn, nhưng hôm nay lại có người chủ động nhắc nhở hắn. Bắt đầu. Giọng nói của James Mạn Gổn vang lên, Mạc Khè nhanh chóng dứt bỏ suy nghĩ hỗn loạn của mình và đi về phía trước, nhưng vừa bước được bước đầu tiên, giọng nói của James Mạn Gổn lại vang lên, dừng lại. Hắn ta nhìn Mạc Khè, ngươi chờ quá. Mạc Khè ngượng ngùng cười cười, vừa muốn nói cái gì Dжейман Гул lớn tiếng nói, quay lại bắt đầu lại. Không ai nói gì, dù là diễn viên hay đoàn làm phim ở hậu trường đều nhanh chóng trở về vị trí của mình. Lúc này Mạt Khè không còn suy nghĩ nữa mà tập trung chờ đợi hiệu lệnh của đạo diễn. Bắt đầu. Джейман Гул ra lệnh và tất cả ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Mạt Khè đi về phía hành lang phía trước, Ngoại Nô Na Di lơ mặt đối mặt, khi hai người sắp gặp nhau, Ngoại Nô Na Di đỡ quay lại nhìn Mạt Khè, máy quay quay phim cô ta giống như đôi mắt của cô ta, cũng quay lại. Máy quay chuyển động và Mạt Khè lập tức chú ý, dừng lại. Джейман Гул hét lên, nhìn vào ống kính máy ảnh. Mạt Thạch biết đạo diễn đang nói về mình nên vội vàng nói xin lỗi, ta vô thức, lần sau chú ý. Dễ Mạn Ngồn tựa hồ tính tình rất tốt, mỗi bộ phận trở về vị trí cũ, chúng ta thử lại một lần. Mặc dù chỉ là đạo diễn quay phim trên trường quay, nhưng hắn ta rất quen thuộc với động thái của đoàn làm phim, ngoại nô nạ gì Đở thực sự đã túi đầu trước Enzer Lina Jolie, nghe nói rằng diễn viên tạm thời này chính là người đã cùng Jolie vào văn phòng ngoại nô tối qua, không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở giữa, nhưng kết quả là hiển nhiên. Dễ Mạn Ngồn không muốn dính líu tới những chuyện tồi tệ này nên chỉ có thể cho một vai phụ nhỏ. Khi Mạt Thạch quay lại điểm xuất phát, Dennis Kuhn tợ đang đứng gần đó, khi nhìn thấy hắn quay lại, liền nói: "Đừng lo lắng, không cần phải biểu diễn đâu. Làm thế nào để đi lại và nói chuyện bình thường? Hãy làm ngay bây giờ. Đừng nghĩ đây là một buổi biểu diễn." Kitsou hơi hơi, mặt khẽ khẽ gật đầu, người đại diện này có vấn đề về nhân phẩm, cho nên lời nói bây giờ càng đáng tin cậy hơn. Những nhân viên hậu trường khác trong đoàn cũng không quay lại nhanh như các diễn viên, mặt khẽ đứng ở đây, từ từ điều chỉnh nhịp thở, vung bỏ những suy nghĩ hỗn loạn đó, không nghĩ ngợi gì nữa, đầu óc hắn dần dần trống rỗng, hắn vẫn ở đó trong vài giây, hai chân run nhẹ đã dừng lại và sự căng thẳng đã dịu đi phần nào. Sau khi dây mạng gọn gọi bắt đầu lại, mọi lo lắng của Mạc Khệ đều biến mất và hắn bước về phía trước, trong mắt hắn không có máy quay, không đạo diễn, không người lạ diện, thậm chí không có vài Nổ Nạ Jider, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Hắn đi ngang qua vài Nổ Nạ Jider, đi thẳng về phía căn phòng nơi Enzer Linazoli đang ở. Vài Nổ Nạ Jider quay lại nhìn Mạc Khệ, máy quay cũng đi theo vài Nổ Nạ Jider, quay lại và đi theo tấm lưng cao của Mạc Khệ để quay. Mạc Khệ đi vào phòng Enzer Linazoli, dùng giọng bình thường nói, "Lisa, ngươi phải uống thuốc đúng giờ, nếu không ta sẽ báo cáo bác sĩ." Đây là hai giọng thoại của hắn ta. Dừng lại. Nghe được giọng nói này, Mặt Thẻ lắc đầu, sau đó nghe thấy rèm mạng gọn thông báo, cảnh này đã qua. Mặt Thẻ bối rối, đã qua. Đây không phải là tẩu vị sao? Bình thốn tôi. Enzer Linazoli ở đối diện dường như nghe được anh nói, nếu chụp đúng cảnh quay khi đang tẩu vị, đạo diễn cũng sẽ sử dụng nó. Cô đứng lên và nói, ở Hollywood, thời gian là tiền bạc. Mặt Thẻ mỉm cười và lịch sự nói, cảm ơn. Mặc dù Enzer Linazoli luôn vạch ra ranh giới rõ ràng với hắn và đôi khi tỏ ra trịch thượng nhưng trong đoàn làm phim này, cô lại tương đối thân thiện với anh. Mạc Khệ đoán rằng có lẽ do hắn ta đã giúp The Ender Linazoli trong hai lần này. Ender Linazoli bước ra khỏi căn phòng nửa kín này và chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, nhưng công việc của Mạc Khệ đối với đoàn làm phim này được tuyên bố là đã hoàn thành. Tuy nhiên, hợp đồng hắn ký là hợp đồng trả lương theo ngày, dù làm chưa đến nửa buổi sáng nhưng hắn vẫn có thể nhận được thù lao 200 USD, nếu mỗi ngày ta có được 200 đô la thì thật tuyệt. Mạc Khệ súc động nói, nếu ta có thể kiếm được hơn 5000 đô la một tháng thì ta sẽ rất vui. Đáng tiếc, loại cơ hội việc làm này không phải ngày nào cũng đến, đối với những người mới vào nghề, vài tháng có thể không gặp được một lần. Hiệu suất tuyệt vời. Bên ngoài trường quay, Dennis Coulter đi theo Mạc Thệ với khuôn mặt mập mạp và nụ cười khiến người ta khó nhìn thấy đường nét của hắn, không có nhiều diễn viên mới ra mắt có thể hoàn thành một cảnh như vậy trong 3 phút. "Thật sao?" Mạc Thệ hỏi rồi mỉm cười. Người đàn ông béo rõ ràng đang cố gắng lấy lòng hắn. Dennis Coulter nói một cách nghiêm túc, "Dựa trên kinh nghiệm của ta, ngươi có một số tài năng trong lĩnh vực này. Ta không thể nói tài năng của ngươi tốt đến mức nào, trên mức trung bình là được." Mạc Thệ hoàn toàn không coi trọng chuyện này, Dennis Coulter hỏi hắn, "Ngươi sắp đi à? Ta ở đây xem một lát." Mạc Thệ chưa muốn lập tức rời đi cũng không biết lần sau khi nào mới vào phòng thu. Dennis Coulter do dự một lúc rồi nói, "Ta phải rời đi và ta phải giải quyết vấn đề tiền lương của ngươi." Mặt Thẻ gật đầu, "Ngươi đi trước, đoàn làm phim đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo." Mặt Thẻ đứng bên ngoài phim trường, ánh mắt cơ bản là đảo quanh ngoài nổ nạ dị đở và Enzer Lina Zoli. Những ngôi sao nổi tiếng này đều là mục tiêu học tập đương nhiên, có người bước đến gần anh và hỏi, "Ngươi có phải là Mặt Thẻ họ nở không?" Chương 15. Chuẩn bị cho ngày mưa. Chương 15. Chuẩn bị cho ngày mưa. Nghe được câu hỏi này, Mặt Thẻ quay đầu nhìn sang một bên, điều đầu tiên anh chú ý đến là một khuôn mặt mướt đáng Khuôn mặt này không chỉ giàn mua mà còn rất bình thường, nếu chưa từng xem qua trong nhiều bộ phim siêu bom tấn thì anh sẽ không tin được một siêu sao Hollywood lại trông như thế này ngươi là, Mặt Thẻ lùi lại một bước và hơi giữ khoảng cách để có thể nhìn rõ hơn, ngươi là Mạt Đạ Mọn, ngươi có phải là Mạt Thẻ họ Lật không? Khuôn mặt mướp đáng không trả lời, nhưng hắn chấp nhận lời nói của Mạt Thẻ. Mạt Thẻ gật đầu, đúng vậy. Hắn ngạc nhiên khi thấy Mạt Đạ Mọn đến tìm hắn, ngươi có liên quan gì đến ta à? Trong ký ức mà tiền nhiệm để lại, Mạt Đạ Mọn là người đoạt giải Oscar, địa vị của hắn dường như cao hơn Enzer Lina Jolie. Hôn qua hoài nộ nạ có lẽ đã có chút hiểu là mới ngươi. Mạc Đạm Mọn nói ra câu này có vẻ rất khách sáo, cô ta đã tức giận từ khi ta về rồi, khi ta hỏi cô ta thì cô ta cũng không chịu nói. Trong mắt Mặc Thệ lập tức lộ ra chút phòng thủ. Mạc Đạm Mọn tiếp tục, ta chỉ muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra mà cô ta lại tức giận như vậy, ngươi và cô vậy nổ nạ gì đỡ mặt khệ nhìn Mạc Đạm Mọn. "Vậy nổ nạ là bạn gái của ta." Mạc Đạm Mọn nói, đồng thời nhìn Mặc Thệ, "Ngươi và cô Jolie, đêm qua vậy nổ nạ gì đỡ từng mắng hai người này là đồ khốn nạn." Mặc Thệ lắc đầu, "Ta và cô Jolie không liên quan gì cả. Xin lỗi." Mạc Đạm Mọn thành thật cười, có vẻ như ta đã hiểu lầm. Nhưng Mạt Khè đã đọc ra điều gì đó khác đằng sau nụ cười có vẻ thành thật này, cứ nói những gì ngươi muốn nói. Mặt Đa Mọn vẫn cười thành thật, "Ta muốn biết giữa ngươi và Bại Nổ Nạ có hiểu lầm gì không?" Không có gì Mạt Khè muốn giải thích, dù sao đây cũng là Mặt Đa Mọn, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta đến đây thì hắn ta lại im lặng, tại sao hắn ta lại nảy sinh mâu thuẫn với Bại Nổ Nạ gì đờ? Chuyện này căn bản không thể bàn cãi được, nếu nói ra sẽ gặp xui xẻo. Hắn ta đã ký hợp đồng bảo mật. Cái gì? Mặt Đa Mọn trông có vẻ mong đợi, khuôn mặt chân thành khiến người ta khó có thể từ chối. Mạc Thiệ nhanh chóng đổi chủ đề, chỉ là hiểu lầm tầm thường thôi. Mạc đã mở vào vài nụ nạ gì đờ là bạn trai và bạn gái, họ mặc chung một chiếc quần, mặc dù theo thông tin anh đã đọc được thì người này là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood, nhưng ai có thể nói chắc chắn nói như thế nào? Lỡ như hắn ta có ý định lừa mình thì sao? Một khi nói ra những điều đó, hắn ta đã vi phạm thỏa thuận bảo mật, số tiền bồi thường khủng lồ được thanh lý bằng cách bán hắn ta gấp trăm lần cũng không thể bù đắp được. Mạc Thiệ mới đến trường quay được 2 ngày, hắn đã nhìn thấy đao quang kiếm ảnh của Hollywood, biết mình không được phép bất cẩn khi làm việc. Đó chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ tầm thường thôi ạ. Mạt Đạm Mẫn vẫn nở nụ cười trên môi và không hề có dáng vẻ của một ngôi sao chút nào. Vì đây chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ nên ngài hờn nợ là một quý ngài. Ngươi có thể vui lòng nhường một bước được không? Bằng cái này, hiểu lầm sẽ được giải quyết. Mạt Khè cũng cười vui vẻ, ta chỉ là một kẻ tầm thường, một diễn viên tạm thời, không phải con tử. Anh cố ý cười nhạo chính mình, nhiều người nói ta là một gã nhà quê đến từ Texas. Nụ cười trên mặt Mạt Đạm Mẫn dần dần nhạt đi, khuôn mặt mướp đắng đó dần dần biến thành một quả mướp đắng thực sự. Không phải là ta không muốn hòa giải. Mạt Khè không muốn xung đột với Mạt Đạm Mẫn. Có một số việc tốt nhất ngươi nên tự mình hỏi cô gái Nổ Nạ Zi Đở. Mơ hồ nhớ rằng mặt Đạ Mọn và người bạn thân của hắn ta dường như đã đi lên từ rồi đấy, họ không nên là loại người kiêu ngạo. Sắc mặt mặt Đạ Mọn càng thêm tái đắng, hắn ta thực sự không thể hiểu nổi, một ngôi sao tầm cỡ ngoại nổ nạ gì đở và một nhà sản xuất có quyền lực lớn trong chương trình lại có thể xảy ra xung đột với một diễn viên phụ nhỏ, cuối cùng còn chịu thiệt và dẫn đến nửa đêm không ngủ được. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn mặt hệ, ngoài việc đẹp trai một chút ra thì người đàn ông này không có gì đặc biệt cả ta sẽ hỏi ngoại nổ nạ. Mặt Đạ Mọn suy nghĩ một lúc rồi nói, cô ấy là bạn gái của ta, nếu Hắn ta đột nhiên thay đổi giọng điệu, "Ta nhớ ngươi, Matt the Honor." Matt the chỉ có thể mỉm cười, may mắn thay Matt Đạ Mọn không phải loại ngôi sao lớn ngu ngốc và độc đoán, nếu không sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, nghĩ lại, ở Hollywood cạnh tranh khốc liệt như vậy, không có khả năng chỉ dùng khuôn mặt đẹp lạ là có thể kiếm sống được, ngoại trừ một số ít người có lý lịch vững vàng, những người có thể leo lên đều không ngu ngốc. Hai người thản nhiên trao đổi vài câu, Matt Đạ Mọn chủ động tạm biệt rời đi, hắn vừa rời đi, trong đoàn phim rất ít người để ý đến Matt the, dù sao hắn cũng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ mà thôi. Sau khi xem một cảnh, Matt the cảm thấy trên mặt khó chịu Hắn nhanh chóng rời khỏi trường quay và đi đến xe trang điểm để tẩy trang. Sự chậm trễ của hắn trong trường quay khiến chuyên gia trang điểm lẻn lạ phàn nàn. Mặt hề biết rằng tình trạng của các nhân vật phụ trong phim đoàn làm phim cũng giống như những người giúp việc nên không nói gì. Sau khi tẩy trang và thay quần áo của mình, anh trực tiếp rời khỏi khu vực quay phim dịu mỹ vợ sản sở Tựu Đỉo. Sau khi rời khỏi dịu mỹ vợ sản sở Tựu Đỉo, hắn ta gọi cho đèn nị scooter, gã béo vẫn đang xây dựng mối quan hệ trong khu vực văn phòng của đoàn làm phim, nói rằng lương của hắn ta sẽ sớm đến và khi đến nơi hắn ta sẽ thông báo. 200 đô la không phải là nhiều và nó cũng không phải là một con số nhỏ đối với Matthew. Công việc của hắn ở công ty Zven chỉnh chỉ được trả 50 đô la mỗi ngày, cao hơn một chút so với mức lương tối thiểu ở Los Angeles, cộng thêm trợ cấp ca đêm, hắn thậm chí không thể kiếm được 1800 đô la một tháng. Công việc này có thể sẽ bị mất vào một lúc nào đó. Nếu vụ ly hôn giữa Angela Jolie và Johnny Limler trở nên lớn, Johnny Limler chắc chắn sẽ truy tìm nguồn gốc của đoạn video. Không khó để đoán rằng nó sẽ liên quan đến mình. Nếu Johnny Limler tình cờ thực hiện một cuộc gọi phàn nàn, hắn ta sẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi công ty Zven chỉnh trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, Mặt Khệ không hề hối hận khi làm như vậy, dù sao điều đó không chỉ mở ra cánh cửa Hollywood cho hắn mà còn nhận được một vai diễn có 2 câu thoại. Theo Dennis Scooter, hầu hết các diễn viên phụ đến Hollywood để theo đuổi ước mơ của họ đều không thể có được cơ hội như vậy sau khi vật lộn trong vài năm và chỉ có thể đóng vai trò làm vùng nền. Nếu được lựa chọn giữa việc lãng phí vài năm hoặc chấp nhận rủi ro, hầu hết mọi người sẽ chọn điều sau. Bắt xe bus đến đại lộ Hollywood, vẫn còn sớm trước giờ làm việc, Mặt Khệ ăn trưa một chút, đi dọc theo đại lộ Hollywood và bắt đầu suy nghĩ về bước đi tiếp theo của mình. Hiện tại Hắn ta được coi là một nhân vật phụ có kinh nghiệm. Theo lời của đèn mini scooter, việc tìm một công việc khác sẽ tương đối dễ dàng, cho dù chỉ là một vai nhỏ có lời thoại, hắn ta cũng có thể cố gắng đạt được. Nhưng buổi quay phim sáng nay cũng cho mặt thẻ biết rằng khả năng chuyên môn của hắn không phải ở mức trung bình mà là rất, rất kém. Tiếp theo, cần phải đào tạo và học tập chuyên môn. May mắn thay, Enzer Linazoli đã đồng ý giúp đỡ trong vấn đề này, người phụ nữ này đôi lúc có thể sẽ đau đầu, nhưng xét theo quan sát của hắn, cô vẫn là một người tương đối đáng tin cậy. Một điều nữa là hắn ta cần một người đại diện mới. Mặc dù cổ đầu tượng trong làng giải trí là bình thường và bản thân hắn ta cũng có chút cổ đầu tượng nhưng tên béo đen Dennis Coulter đó lại quá ghê tởm. Mặt Hệ tin tưởng chỉ cần có lãi, cho dù lợi nhuận không lớn, gã béo cũng sẽ không chút do dự bản hắn, mà xét theo tình hình ngày hôm qua, khi cần hắn cũng không thể trông cậy vào Dennis Coulter. Một người đại diện như vậy sẽ làm gì? Nói đơn giản là một quả bom hẹn giờ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Mặt Hệ sẽ không muốn hợp tác với hắn ta chút nào. Tuy rằng hiện tại hắn không có tự cách lựa chọn, nhưng ký ức trước đó để lại cho thấy ở Los Angeles có rất nhiều công ty dịch vụ diễn xuất tạm thời, hắn nhất định có thể tìm được một công ty khác và không cần lo lắng về việc vi phạm hợp đồng, những diễn viên tạm thời, đặc biệt là những người không thuộc công đoàn, ký hợp đồng tạm thời với các công ty như vậy, khi không làm việc thì chỉ nộp đơn với họ và sẽ không có vấn đề vi phạm hợp đồng. Ví dụ như lần này, Mạt Thệ vẫn đang làm việc trong đoàn làm phim, G, Interdupet, việc thay đổi người đại diện của hắn ta sẽ rất rắc rối, nhưng khi công việc kết thúc thì sẽ không có vấn đề gì. Mất nửa buổi chiều dạo quanh đại lộ Hollywood, Mạt Thệ đã làm quen được với hoàn cảnh, đến gần công ty, hắn mua vài tờ báo, chào Lệ Tân rồi bước vào phòng lái xe. Lôi mục tuyển dụng ra đọc đây cũng là một biện pháp phòng ngừa, một mặt đọc sách hàng ngày, đồng thời xem ngành nào tuyển dụng nhiều người và phù hợp với những người như hắn, mặt khác, tìm kiếm những đoàn làm phim hoặc một công ty dịch vụ diễn xuất tạm thời như Sở tạt lý tật quổng bạn nhỉ cần tuyển diễn viên. Mặt thẻ trước đó đã tìm thấy Sở tạt lý tật quổng bạn nhỉ thông qua một công việc tuyển dụng trên báo, nhưng không may hắn gặp phải một kẻ cực phẩm như Danny Skunter. Lướt qua một số tờ báo, hắn không thấy quảng cáo nào của đoàn làm phim, nhưng mặt thẻ lại tìm thấy 3 công ty đại diện nhỏ đang tuyển diễn viên tạm thời, hắn ghi lại số điện thoại của họ và gọi cho từng người một. Câu trả lời từ các công ty này về cơ bản là giống nhau. Để mặt thẻ đến đó, cung cấp thông tin cá nhân, ảnh và sơ yếu lý lịch, lập biên bản ở công ty họ, nếu có việc làm phù hợp sẽ chủ động liên hệ với hắn ta. Mặt thẻ dự định ngày mai sẽ đến ba công ty sau giờ làm việc. Gắt tờ báo lại, hắn thấy không có ô tô quả thực bất tiện, phương tiện công cộng ở Los Angeles chưa phát triển và kém xa so với quốc gia nơi hắn từng sống, chưa kể xe bus phải chờ rất lâu và rất khó khăn. Gặp taxi trên đường, rất khó để bắt được taxi trừ khi người gọi và hỏi trực tiếp. Mặt thẻ muốn mua một chiếc ô tô cũ nhưng sau khi cân nhắc tư thế, hắn đã từ bỏ. Chưa kể luật sư của đoàn tạ rượt đã gọi điện cho hắn giờ Linazoli đã đồng ý tìm một trường đào tạo diễn xuất phù hợp với hắn, đây chắc chắn là một khoản chi phí lớn, số tiền còn lại cũng không thể đủ. Hãy đợi đến ngày mai để gọi cho anh chàng béo Dennis Coulter và hỏi khi nào hắn ta có thể nhận được 200 đô la. Trước tiên chưa ngã bài cho đến khi nhận được tiền. Chương 16. Hãy để hắn ta kinh ngạc. Chương 16. Hãy để hắn ta kinh ngạc. Tối hôm đó, mặt thẻ nhận được cuộc gọi từ Dennis Coulter, gã béo yêu cầu anh đến công ty sở tạt lý tật để nói chuyện vào ngày hôm sau và nhận lương từ đoàn làm phim. G, yến tờ dù pet. Hắn tan làm vào buổi sáng và bàn giao công việc ngay lập tức. Hắn lao đến công ty Sở Tạt Lị Tập và sau khi gặp Dennis Coulter, hắn đã đến bộ phận tài chính để nhận phần thưởng của mình. Vì hắn có mặt trực tiếp nên nhân viên thu ngân của công ty Sở Tạt Lị Tập đã thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, trừ 10% hoa hồng môi giới nên mặt thẻ nhận được 180 đô la Mỹ. Số tiền không nhiều nhưng hắn kiếm được bằng cách vắt óc và dùng đủ mọi thủ đoạn hay đến văn phòng của ta và nói chuyện. Dennis Coulter nhiệt tình mời. Mặt thẻ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được thôi." Bây giờ hắn ta đã nhận được lương. Đã đến lúc phải vạch ra ranh giới rõ ràng với người đại diện rất không trung thực này, hắn ta cũng là một người rất không trung thực, nhưng không đến mức như Dennis Coulter đi theo Dennis Coulter, Mạt Khệ tiến vào một văn phòng, nhìn quanh một lúc, khoảng 5 6 người đại diện cùng nhau làm việc, may mắn thay, diện tích văn phòng tương đối rộng, nhìn qua cũng không đặc biệt đông đúc đến một chiếc bàn trống, Dennis Coulter kéo ghế và gọi Mạt Khệ, "Ngươi muốn ngồi?" "Đầu cũng được." Khi Mạt Khệ ngồi xuống, anh lại hỏi, "Cà phê hay chỉ nước thôi?" Mạt Khệ thản nhiên nói. Dennis Coulter đi đến máy lọc nước giúp Mạt Khệ lấy nước. Mạt Khệ nghĩ tốt hơn hết là nên chấm dứt hợp tác một cách khéo léo đang suy nghĩ lời nói của mình, một thanh niên ngồi đối diện bàn đột nhiên ngẩng đầu lên và nói, "Ngươi có phải là Mattie Horner không?" Mattie Horner tròn váng, tự hỏi, "Ta có nổi tiếng như vậy không?" Sau đó gật đầu, "Là ta." Người thanh niên quay đầu lại liếc nhìn Dennis Coon tự vẫn đang đi lấy nước, hạ giọng nói, "Đổi người đại diện của ngươi đi. Dennis Coon tự có tiếng xấu trong công ty và có hành vi không tốt, khi không còn có thể sử dụng nữa hắn ta sẽ đá ngươi đi." "Thật sao?" Mattie thở dài, thân thân thở cơ quan cũng không yên bình, mỉm cười, "Cảm ơn. Không có gì." Chàng trai trẻ nhanh chóng đưa cho Mạc Khệ một tấm danh thiếp, "Nếu tạm thời anh chưa tìm được người đại diện phù hợp thì có thể gọi cho ta. Ta biết rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn cát tinh." Mạc Khệ cất tấm danh thiếp xuống mà không nói gì, chàng trai quay đầu nhìn lại rồi quay lại làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Dennis Coon tự quay lại với hai ly nước, đặt một ly trước mặt Mạc Khệ, kéo ghế và ngồi xuống, "Ta có một câu hỏi." Dennis Coon tỏ tỏ mơ hỏi, "Mạc Khệ, làm sao ngươi có được vai diễn này?" Mạc Khệ cầm chiếc cốc lên và nói trước khi uống, "Có người đã giúp ta thuyết phục gái nổ nạ gì đờ." Nghe những gì hắn ta nói, Dennis Coulter càng cảm thấy suy đoán trước đó của mình là có lý, cười vui vẻ nói, "Vậy thì thế nào, Mạt Khệ, chúng ta hãy ký hợp đồng lâu dài giữa hai chúng ta." Sau khi gặp Dennis Coulter, Mạt Khệ đã đi kiểm tra thông tin để tránh bị tên béo này gài bẫy, hắn cũng đã hiểu sơ bộ về một số hợp đồng ở Hollywood, chẳng hạn như hợp đồng giữa một diễn viên và người đại diện của hắn ta, diễn viên tạm thời chỉ cần lập hồ sơ tại công ty môi giới, cho dù người có việc làm thì đó cũng là hợp đồng tạm thời. Trong thời gian này nếu được người đại diện hoặc công ty môi giới ưu ái thì người sẽ ký hợp đồng đại diện chính thức và trở thành thành viên của nguồn nhân tài dự phòng khẩn lộ của công ty môi giới để bảo vệ quyền lợi của diễn viên. California đã ban hành luật rất nghiêm ngặt, đạo luật nhân tại California quy định nếu diễn viên chính thức ký hợp đồng với người đại diện hoặc công ty kinh tế thì thời hạn hợp đồng tối đa cho lần đầu tiên là 1 năm và thời hạn tối đa cho mỗi hợp đồng tiếp theo là không quá 3 năm. Nói cách khác, nếu một diễn viên không hài lòng với công ty môi giới thì việc thay thế không khó điều này cũng hạn chế quyền lực của các công ty môi giới ở một số khía cạnh, cho phép họ về cơ bản chỉ tồn tại với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ. Mạt Khệ đang suy nghĩ về những điều này và không trả lời những lời của Dennis Coulter trong một lúc. Về việc ký kết, tuần sau ta sẽ thông báo cho công ty để soạn thảo một hợp đồng chuyên nghiệp. Dennis Coulter tưởng rằng hắn đã bằng lòng, há hốc mồm cười lớn, không cần vội vàng. Hắn ta cười đến nỗi nét mặt gần như biến mất, "Mạt Khệ, ngươi có thể mời ngài Rốt Ji a Kệ Tện Dis đi ăn tối cùng nhau được không?" "Hả?" Mạt Khệ lập tức hiểu ra cái gọi là hợp đồng dài hạn chỉ là mồi nhử hay là ngươi gọi điện nhé. Dennis Coulter ngập ngừng nói, "Hỏi ngài Kệ Tện Dis khi nào ngài ấy rảnh nhé." Mạt Khệ nhớ tới lúc hắn ở trường quay, "G, ý tở dụ pet." Dennis Coon tự từng hỏi hắn rằng liệu hắn có quan hệ với Rốt Ji A Kekenidis hay không, lúc đó hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh chàng chỉ quan tâm đến việc kinh doanh của mình và trong mắt chỉ có lợi ích này, rõ ràng là đã hiểu lầm chuyện đó để sau nói nhé. Mạc Khệ đang định nói về chủ đề chuyến tham hôm nay, ta không thể mời hắn ta được. Anh liếc nhìn qua và thấy rằng chàng trai trẻ dường như đang nghe lén. Dennis Coon tự có chút mất kiên nhẫn, cho rằng Mạc Khệ cố ý trốn tránh, liền hỏi, "Ngươi không biết ngài Rốt Ji A Kekenidis sao? Vâng, ta biết hắn ta." Người đàn ông mập mạp này làm việc có mục đích tính mạch mẽ. Mạt Khệ lười nói tiếp, "Ngài rốt gi a Kekenidis là người sản xuất của đoàn làm phim G, Yến tở rủp." "Ngươi chỉ cần giới thiệu thôi." Dennis Cúntở còn chưa nói hết lời đã bị Mạt Khệ cắt ngang, "Vấn đề là, hắn không biết ta." "Cái gì?" Dennis Cúntở dường như không nghe rõ Mạt Khệ nói gì. "Ta biết rốt gi a Kekenidis." Cái gọi là quen biết này chỉ có nghĩa là biết thân phận của đối phương, Mạt Khệ nhún vai, lại nói, "Rốt gi a Kekenidis không biết ta." Dennis Cúntở kích động đứng dậy, giơ một ngón tay chỉ vào Mạt Khệ, "Ngươi, ngươi, ngươi dám nói dối ta?" "Lửa ngươi?" Mạt Khệ cũng đứng dậy, Ta nói rốt gì a, kệ tện địt biết ta khi nào vậy?" Từ Dennis Coon tự nghĩ về điều đó và sững sốt ha ha ha. Bên kia bản vang lên tiếng cười, người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Dennis Coon cười nói, "Đây là cơ hội để ngươi khoe khoang sao?" Ha ha. Dennis Coon sắc mặt tái nhợt, hắn ta trừng mắt nhìn chàng trai trẻ, sau đó quay lại nhìn mặt Khè, "Đừng để ta cho ngươi thêm cơ hội việc làm nào nữa. Đừng nghĩ tới điều đó." "Không thành vấn đề." Mặt Khè nhún vai, "Thật ra, ta đến đây để nói với ngươi rằng chúng ta sẽ không hợp tác nữa." Hắn thở dài, quay người chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi hắn còn nói, Ta vẫn muốn nói lời cảm ơn, ngươi đã khiến ta nhận ra sự khó khăn của nghề này và sự nguy hiểm trong lòng ngươi. Nói xong, mặt hè rời khỏi văn phòng mà không mời lại. Dennis cúi tớ ngơ ngác đứng đó như thể mình là một kẻ ngốc đây chính là người đang nói tới cái nải ngu ngốc đầu hốc đơn giản. Người thanh niên rốt cục nhân cơ hội bộc lộ sự tức giận nói, "Dennis, ngươi mới chính là đồ ngốc đúng không?" Những người khác trong văn phòng đều nhìn sang, trong mắt họ có chút đồng cảm nhưng lại nhiều hơn là khinh thường. Một người đại diện thực sự đã bị một diễn viên trẻ lửa gạt khiến đồng nghiệp của hắn ta phải bật cười. Với 180 đô la trong túi, Mạt Khè bước ra khỏi tòa nhà văn phòng nơi đặt trụ sở của công ty Sở Tạt Lị Tật. Hắn không biết tại sao, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn nhìn thấy mọi thứ mà Dennis Coulter làm, nếu nói không ghét điều đó, chắc chắn là hắn ta đang nói dối có lẽ lúc ta đồng ý cùng hắn ta vào văn phòng Mạt Khè biết mình không phải là người cao thượng, ta vô thức muốn làm cho hắn ta cảm thấy khó quẫn. Sau khi kết thúc hợp tác với Dennis Coulter và Sở Tạt Lị Tật Company, điều quan trọng nhất tiếp theo là tìm một công ty phù hợp. Mạt Khè trước đó đã liên hệ với 3 công ty, hiện tại không có việc gì làm, hắn chỉ có thể đi xem xem. Sau đó Mặt thẻ trước tiên đến Bắc Hollywood, có hai công ty nằm gần đại lộ Trung Lũng Lô Dẻo, hai công ty này cũng tương tự như sở tạt lỷ tật đa NC, quy mô không lớn, chỉ có chưa đến 10 người đại diện, chủ yếu đại diện cho diễn viên tạm thời và diễn viên nhỏ. Mặc dù có người đặc biệt tiếp đón hắn, nhưng hết thảy đều bình thường, cũng giống như sở tạt lỷ tật có Mani, mặt thẻ để lại thông tin danh tính, ảnh, sơ yếu lý lịch và thông tin liên lạc của mình, điểm khác biệt duy nhất là hắn ta để lại thông tin danh tính, ảnh, sơ yếu lý lịch và thông tin liên hệ trong cột sơ yếu lý lịch, đặc biệt tuyên bố rằng hắn ta đã đóng một vai có lời thoại trong phim trường. G, yến tử dù pet Khi trả lại tờ đơn đã điền, Mạc Khệ thấy nhân viên lễ tân đã vẽ một vòng tròn bằng bút đỏ trên dòng mà hắn đã đặc biệt đánh dấu. Hắn đăng ký với hai công ty trung gian này, bắt xe bus đến Võ Bằng và liên hệ với công ty thứ ba đặt tại thủ đô truyền thông của thế giới. Ngay khi hắn đến Võ Bằng, điện thoại di động của Mạc Khệ reo lên với một số lạ chẳng lẽ có việc làm sớm thế ạ? Vòng tròn màu đỏ được vẽ đặc biệt trên mẫu khiến Mạc Khệ ảo tưởng hơn một chút, anh lập tức trả lời cuộc gọi. "Xin chào ngài Mạc Khệ Honor, ta là luật sư Cở Dít." Trong điện thoại truyền đến một thanh âm có chút quen thuộc, "Ngươi các ngươi mau chóng bồi thường thiệt hại cho đoàn làm phim ta rốt, nếu không chúng ta sẽ dùng pháp luật xử lý." Khi nghe điều này, trí tưởng tượng của Mạc Khè lập tức tan thành mây khói, anh lẩm bẩm trong lòng, "Thật là ma." Nhưng nói như vậy thì quả thực trước hết đó là việc hắn ta vi phạm hợp đồng. Mạc Khè lúc này không có tiền, chỉ có thể áp dụng chiến lược trì hoãn, "Bác cổ, khan giọng nói, ngươi là ai?" "Tìm nhầm người rồi." Sau đó, hắn cúp máy và tắt điện thoại. Còn biện pháp pháp lý mà đối phương đề cập thì đợi họ áp dụng. Tệ nhất họ có thể làm là đâm đất truyện, ta nhớ trong những bộ phim ta xem, các vụ kiện tụng ở Mỹ luôn hôi hám và kéo dài. Có thể lúc đó hắn sẽ có tiền. Với ý tưởng này trong đầu, Mặt Khẽ bước nhanh và tìm được nơi đặt công ty Nanc mà anh đã gọi, đó là một tòa nhà văn phòng 3 tầng độc lập, có hai chiếc xe tải đậu ở cửa tòa nhà và có công nhân xuống xe, dỡ bản ghế và vận chuyển vào tòa nhà. Mặt Khẽ đi theo các công nhân vào tòa nhà nhỏ, đây có vẻ là một công ty mới. Chương 17. Khách hàng đầu tiên. Chương 17. Khách hàng đầu tiên. Hai người công nhân đi phía trước mang theo một giá sách khổng lồ. Tịnh Như được làm bằng gỗ gụ và đắt tiền, mặc thẻ theo họ qua cửa, tầng một là một đại sảnh với nhiều ghế dài ở giữa sảnh. Của Bayleton, trên đó có dòng chữ lớn đậm nét, đặc biệt bắt mắt ENCHO ENTERTAINMENT ANC. Không có ai ở Bayleton, và tiền sảnh sạch mùi đồ nội thất mới. Thấy không có ai đón mình, mặc thẻ suy nghĩ một lúc rồi đi theo nhóm công nhân bước lên cầu thang lên tầng 2. Giá sách rất nặng, ngay khi hai người công nhân bước lên cầu thang, người phía sau đã không lường, đi lên được vài bước, mặc thẻ nhận thấy người công nhân phía sau bất ngờ trợ chân, giá sách đột ngột rơi xuống, nếu ném nó lên cầu thang, nó có thể va vào chân của ai đó. Mặc kệ xuất thân nghèo khó và có thiện cảm bẩm sinh với tầng lớp này, hắn vội vàng bước tới và bắt lấy giá sách từ phía bên kia của những người công nhân. Hắn ta rất khỏe, giá sách lập tức ổn định lại, người nhân viên bên cạnh cảm thấy tay nhẹ bẫng, quay đầu lại, vội vàng cảm ơn, cảm ơn. Không có gì. Mặc kệ khẽ gật đầu với hắn, đi thôi. Hiện tại hắn đã đưa tay ra, cũng không có ý định thu lại, hắn giúp hai công nhân khiêng giá sách, cùng nhau đi lên tầng hai. Lối này, cẩn thận. Ở cầu thang tầng hai, một người phụ nữ tầm 20 đứng hướng dẫn công nhân chuyển đồ vào văn phòng, xử lý cẩn thận, đừng làm hỏng sàn nhà. Sân nhà còn mới và sáng sủa, rõ ràng là mới lắp đặt. Mạc Khè hô trợ hai công nhân chuyển giá sách vào văn phòng và đặt nó phía sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ khổng lồ. "Cảm ơn." Sau khi đặt giá sách xuống, người nhân viên phía sau lập tức mỉm cười nói với Mạc Khè, "Nếu không có ngươi thì giá sách này đã bị hỏng rồi." "Không có gì." Mạc Khè lúc này mới nhận ra người nhân viên đó cũng tầm tuổi hắn, nhiều nhất là mới 20, liền thản nhiên nói, "Ngươi quá khách sáo." Hai người cùng nhau bước ra ngoài, người công nhân trẻ lại hỏi, "Ngươi là nhân viên của công ty này à?" Mạc Khè lắc đầu khi bước đi, "Không." Sau khi rời khỏi văn phòng, hắn nhìn thấy người phụ nữ ở cầu thang đưa cho các công nhân, hắn nhanh chóng đến chỗ cô. Người phụ nữ đưa một tờ đô la nhưng Mạc Khè không nhận mà nói: "Ngươi là nhân viên của Encho ANC à? Ta là diễn viên và hôn qua ta đã gọi cho ngươi." Ồ. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Mạc Khè, người công nhân trẻ cũng ngạc nhiên nhìn sang, sau đó chủ động nói: "Hắn ta chỉ thấy giá sách nặng nên giúp chúng ta một chút. Bạn cũng là diễn viên à?" Người phụ nữ quay sang hỏi người công nhân trẻ điều mà Mạc Khè không ngờ tới là người công nhân trẻ vội vàng gật đầu: "Ừ, ta cũng vậy." Hắn gãi đầu cười nói: "Hôm nay ta giao hàng cho ngươi nên ghé qua xem thử." Chờ một chút. Người phụ nữ đuổi những công nhân khác đi trước. Mặt thẻ nhìn qua và thấy rằng công tin này dường như chỉ có một nhân viên là người phụ nữ này. Xin chào. Người công nhân trẻ tự giới thiệu, Michael Sihan, đến từ nệ và đạ. Xin chào. Mặt thẻ khẽ gật đầu, mặt thẻ Harner, người Texas. Người phụ nữ quay lại vào lúc này và gọi mặt thẻ và người công nhân trẻ tên Michael Sihan, hai người đi với ta. Mặt thẻ ngay lập tức theo cô vào một văn phòng, theo sau là Michael Sihan. Người phụ nữ bật máy tính, mời mặt thẻ và Michael Sihan ngồi chỗ nào họ muốn, đồng thời tự giới thiệu, ta là hệ lần hơ m Chủ sở hữu của Enjol ANC. Cô hỏi, hai người có mang theo tin tức gì không? Ta mang theo." Mặt Thẻ mở túi ra, Michael Xi Hàn vỗ đầu hắn, "Ta để quên thông tin của mình trên xe tải, ta đi lấy ngay." Hẻ lần hờ mãn gật đầu, "Được." Michael Xi Hàn vội vàng chạy ra ngoài. Mặt Thẻ đang quan sát người phụ nữ này, với đèn nhịt cuốn tờ trước mặt, hắn có chút cảnh giác với nghề lạ diện. Người phụ nữ này cao khoảng 1.7m, mái tóc màu nâu sẫm thường thấy ở phụ nữ Mỹ, được trải tỉ mỉ sau đầu, khuôn mặt rõ ràng, các đường nét trên khuôn mặt rất ba chiều, cô mặc đồ viền đen, đeo kính trên hốc mắt sâu và mặc đồ màu xám. Bộ vết nữ toát lên khí chất thông minh và bản lĩnh. Chỉ xét riêng về ngoại hình, cô dễ gây ấn tượng hơn Danny Scooter. Mặt thẻ đưa một xấp thông tin cho đối phương, Hẻ Lần Hơ Mạn bắt đầu nhập vào máy tính, vừa gõ bàn phím vừa nói, "Chúc mừng Mặt Thẻ Honor, ngươi là khách hàng đầu tiên của Enjo ANC." "Đầu tiên?" Mặt Thẻ hơi ngạc nhiên hỏi, "Công ty này mới thành lập à?" Hẻ Lần Hơ Mạn thậm chí còn không ngẩng đầu lên, "Hôm qua là tin tuyển dụng đầu tiên ta gửi đi." Mặt Thẻ không khỏi tò mò hỏi lại, "Ngươi có phải là nhân viên duy nhất của công ty này phải không? Hiện tại chúng ta có 2 người." Hẻ Lần Hơ Mạn vẫn không ngẩng đầu lên, "Nhưng hôm nay chỉ có ta làm việc." Cô lại hỏi, ngươi có việc làm bán thời gian không? Đúng vậy, tài xế ca đêm." Matt Keden giản nói, "Phần lớn thời gian của ta là chờ đợi, ta có thể ngủ và nghỉ ngơi mà không chỉ hoãn những việc khác trong ngày." Hẻ Lần Hơ Mạn tiếp tục hỏi, "Muốn phát triển lâu dài ở Hollywood?" Matt Kệ không chút do dự nói, "Ta muốn trở thành một ngôi sao lớn và kiếm thật nhiều tiền." Trong khi nói, hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hẻ Lần Hơ Mạn, nếu người đối diện là người như Danny Snyder, cho dù lúc này hắn không nói gì, hắn vẫn sẽ lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Người phụ nữ không hề thay đổi chút nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Matt rồi nói, "Có mục tiêu là một điều tốt." Câu ngừng gõ bàn phím Đầu lên nói, vì ngươi muốn ở lại ngành này, lâu dài nên tiền lương diễn xuất của ngươi sau này sẽ không thể nuôi ngươi lâu dài, thậm chí là mất vài năm. Vậy nên ngươi cần một công việc bán thời gian. Công việc bán thời gian của ngươi có vẻ khá ổn đấy." Mặt Thệ gật đầu, đây cũng là lý do chính để ở lại công ty Z Benzin. Không phải hắn không thể tìm được công việc khác lương cao hơn, nhưng thời gian của hắn chắc chắn không rảnh rỗi như tại xế Z Benzin, làm công nhân tạm thời trong các nhà hàng cấp thấp như McDonald's S và KFC không bằng công việc hiện tại ngươi có phải là thành viên hiệp hội không? Hết lần hờn mạn hỏi không? Mặt Thệ lắc đầu, ta không tham gia. Tại sao? Mạt Khè nói thẳng, "Không có tiền. Ta không đủ khả năng chi trả 3000 đô la Mỹ cho phí thành viên và ta lo lắng rằng mức lương tối thiểu mỗi giờ cao hơn sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh." Hết Lần Hơ Mạn tiếp tục nhập thông tin, khi nhìn thấy dòng chữ Mạt Khè đặc biệt đánh dấu, cô không khỏi hỏi, "Ngươi có lời thoại cho vai diễn đầu tiên của mình à?" "Đúng." Mạt Khè biết điều này có thể liên quan đến cơ hội việc làm sau này, hắn sợ đối phương sẽ không tin nên nói, bộ phim vừa kết thúc ngày hôm qua, rất nhiều người trong đoàn phim đều biết chuyện này. "Ai đã giới thiệu ngươi với đoàn làm phim này?" Hết Lần Hơ Mạn hỏi chìa khóa Jolie. Mạt Khè lại một lần nữa dùng ra hồ làm biểu ngữ. Cô Enzer Lina Jolie giới thiệu ta. Ồ, Hệ Lận Hờ Mạn dừng việc đang làm, ngươi biết rõ về Jolie à? Mặt Khệ lắc đầu, không quen. Hắn khẽ nhún vai, nếu rất quen, ta sẽ không tới đây. Hệ Lận Hờ Mạn vẫn nhìn hắn tình cờ ta giúp cô Jolie một chút. Mặt Khệ thuận miệng giải thích, cô ấy giúp ta có được một vai diễn có hai câu thoại. Mặc dù không nói gì thêm nhưng Hệ Lận Hờ Mạn đã ghi chú đặc biệt vào hồ sơ của Mặt Khệ, sau khi nhập thông tin, cô nói với Mặt Khệ, hãy để điện thoại của hắn bật 24/24. Có thứ phù hợp, ta sẽ gọi cho ngươi. Điều này tương tự như những gì đã nói ở hai công ty còn lại, Mạt Khệ không mong đợi rằng mình sẽ được đối xử đặc biệt, hắn đứng dậy chào hệ lần hờ mạn một cách lịch sự rồi bước ra khỏi văn phòng về phía cầu thang. Ngay khi ta đến cửa cầu thang, Michael Si Hàn lúc trước tỉnh cỡ chạy tới. "Xong chưa?" Hắn nhìn thấy Mạt Khệ và hỏi, "Ngươi sắp đi à?" Mạt Khệ gật đầu, "Ta đã ghi danh rồi, quay lại chờ nghe điện thoại. Ngươi đã nhận được bao nhiêu vai rồi?" Michael Si Hàn hỏi lại, "Chỉ có 1." Mạt Khệ thở dài, cạnh tranh quá khốc liệt. "Đừng lo lắng, nó sẽ ngày càng tốt hơn." Michael Si Hàn cười, lúc mới vào ngành cũng vậy, nhưng bây giờ ta đã đóng hơn 20 vài. Có lẽ vì vừa rồi Mặt Khệ đã giúp đỡ hắn nên người khuôn vóc trẻ tuổi lại nói, nếu có thời gian, ngươi hãy đến nhiều công ty môi giới hơn để đăng ký, hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Mặt Khệ cũng nghĩ như vậy, cảm ơn, ngày mai ta sẽ đi thăm thêm vài nơi nữa. Michael Si Hàn vẫn phải hoàn thành hồ sơ và nhanh chóng rời đi. Mặt Khệ rời khỏi tòa nhà và đến tạp báo để mua rất nhiều tờ báo. Hắn bước vào một công viên đường phố gần đó và tìm một chiếc ghế dài để ngồi xuống. Mở báo để tìm những quảng cáo việc làm tương tự, kiểm đến các số điện thoại Sau đó gọi lần lượt và thống nhất với bên kia về thời gian đăng ký thông tin. Có lẽ bởi vì hắn đã từng có vai diễn nên những công ty này cơ bản không bao giờ từ chối. Trong hơn một tuần tiếp theo, ngoài việc tập thể dục và đọc sách trong ngày, mặt thẻ đã gần như đi khắp khu vực Los Angeles, đăng ký với hơn 20 công ty tuyển diễn viên, thậm chí còn đến tham hai hiệp hội diễn viên lớn. Tuy nhiên với điều kiện bây giờ, hắn ta tạm thời chỉ có thể là người qua đường của hiệp hội. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận được cuộc gọi từ một công ty và nhận được việc làm trong một đoàn làm phim kinh dị, nằm trên mặt đất như một xác chết. Loại công việc này cũng không có gì đáng nói, Matthew úp mặt xuống đất, trên người dính đầy sốt cả chua đỏ như máu, máy quay chỉ liếc nhìn hắn, lương 3 giờ chỉ có 20 đô la. Vẫn mãi như vậy trên trường quay, gờ, in tờ rụt pé, không phải là điều mà một người nhỏ bé như hắn lúc nào cũng có thể gặp được, Matthew chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cơ hội. May mắn thay, hắn vẫn còn làm tài xế, tiền lương kiếm được có thể nuôi sống bản thân. Ngay sau khi xếp bện chỉnh trả lương tháng đầu tiên, Matthew cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi từ trợ lý văn sạ của NZ Linazoli, NZ Linazoli đã thực hiện lời hứa để trả ơn, giúp hắn liên hệ với một trưởng đạo tạo diễn xuất. Chương 18, đòi nợ tận nhà. Chương 18, đòi nợ tận nhà. Có thể Enzer Linazoli rất tệ ở những lĩnh vực khác nhưng lại có tiếng nhiệm tốt. Tuy chỉ sau vài ngày, cô đã giới thiệu cho mặt thẻ một trường đào tạo diễn xuất tốt. Những cơ sở tương tự có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi ở Los Angeles, ngươi chỉ cần trả tiền và đi học, nhưng chỗ này có những rào cản nhất định để gia nhập. Theo văn xạ, trường đào tạo này có tên là Trường Nghệ thuật biểu diễn Los Angeles, chủ yếu hợp tác với cự dễ tỷ vợ ạ Titsa NC, cờ à à và William họ Dirtser Eny vừa ạ NC, VDM E để đào tạo diễn viên cho hai công ty này. Những diễn viên không đến từ hai công ty môi giới này sẽ chỉ được nhận nếu được giới thiệu bởi người có tầm ảnh hưởng nhất định trong ngành. Ví dụ như Matt, nếu không có sự giới thiệu của NJ Linazolit thì sẽ rất khó vào được trường đào tạo diễn xuất tầm cỡ này. Cũng giống như nơi hắn từng sống, có rất nhiều cơ sở đào tạo, hầu hết đều là những kẻ lừa đảo và chỉ có một số cơ sở thực sự đáng tin cậy. Sau khi xuống xe ở Bắc Hollywood, Matt thản nhiên hỏi, không cần tốn nhiều công sức, hắn đã tìm được cơ sở đào tạo có tên là Trường Nghệ thuật Biểu diễn Los Angeles liệt. Cho buổi sáng tương lai. Trước cửa trường đang mở, một nhân viên bảo vệ chặn Matt lại, đây là lãnh địa riêng. A, xin chào." Mặt Khè vội vàng nói, "Ta tới đây để đăng ký một lớp đào tạo diễn xuất." Nhân viên bảo vệ liếc nhìn Mặt Khè, lấy ra một danh sách và lịch sự hỏi, "Ta có thể biết tên của ngươi không?" Mặt Khè trả lời, "Mặt Khè Honor." Nhân viên bảo vệ nhìn danh sách, gật đầu nói, "Mời vào, ngài Honor." Sau đó chỉ vào đường, "Rẽ trái phía trước và đi thẳng 200 vị, có một tòa nhà nhỏ màu trắng, văn phòng đăng ký ở ngay tầng 1, vào cửa liền có thể nhìn thấy." Những người khác rất lịch sự, Mặt Khè cũng rất lịch sự, "Cảm ơn." Hắn nhanh chóng tìm đến văn phòng đăng ký theo lời của người bảo vệ. Hắn vừa bước vào văn phòng đăng ký đang định nói thì điện thoại di động của hắn đột nhiên reo lên, hắn tối đầu nhìn con số trên màn hình chính là số công ty Encho ANC. "Xin lỗi." Mạc Khệ nở nụ cười xin lỗi với một người phụ nữ trung niên đang chuẩn bị đón hắn, "Ta sẽ nghe điện thoại trước." Hắn bước ra khỏi văn phòng đăng ký và nhấn nút trả lời, "Xin chào, đây là Mạc Khệ." "Xin chào Mạc Khệ." Tiếng trong điện thoại vang lên là một giọng nữ trong trẻo có phần quân thuộc, "Ta là hệ lệnh Hở Mạn." Mạc Khệ nhớ ngay đến nữ đại diện sắc sảo và có năng lực mà hắn từng gặp đối phương nói rất nhanh. Ở đây ta có một công việc phù hợp với ngươi, nếu ngươi có hứng thú thì sáng mai 10 giờ đến công ty. Chúng ta sẽ tập hợp và xuất phát đúng giờ vào lúc 10 1 giờ. Mang theo giấy tờ, hành lý và quần áo để thay nhé. Dù không biết công việc cụ thể là gì, nhưng Mạc Thiệp đã ngay lập tức nhận lời, đối với một diễn viên trẻ như hắn thì chỉ cần chọn công việc chứ không phải chọn công việc. Sau khi cúp điện thoại, hắn quay lại văn phòng đăng ký và nói với người phụ nữ trung niên: "Xin chào, ta là Mạc Thiệp Honor. Ta được thông báo rằng hôm nay ta đến đăng ký." Người phụ nữ trung niên lật qua một đống tài liệu, tìm thấy một chồng mỏng trong đó, nói: "Nhìn xem." Những gì viết trên đó có đúng không? Mạc Khè cầm lấy xem qua, đây đều là những thông tin cơ bản mà hắn đã điền vào trong. "Gờ, yến trợ dù pet, được rồi." Người phụ nữ trung niên đưa ra một tờ đơn, "Điền vào." May mắn thay, tất cả các mẫu đơn cần điền đều là những việc đơn giản, nếu không Mạc Khè sẽ thực sự gặp rắc rối. Có lẽ vì NZ Lina Zoli đã thiết lập được mối quan hệ tốt nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Khi Mạc Khè đang điền đơn, người phụ nữ trung niên nói, "Khóa học diễn xuất kéo dài 6 tháng, mỗi tuần không dưới 2 buổi học tập và thực hành, trong thời gian đó nhà trường cũng sẽ tạo cơ hội cho người thử vai." Nếu ngươi thể hiện tốt trong thời gian học tập, nhà trường cũng sẽ giới thiệu cho các công ty lớn và dành được hợp đồng diễn viên chính thức cho ngươi. Nghe vậy, Mạc Khè nhẹ gật đầu, tựa hồ có vẻ trịnh trọng. Nhưng sau đó, người phụ nữ trung niên lại nói thẳng, tổng chi phí là 6000 đô la Mỹ. Mạc Khè lập tức ngẩng đầu lên, con số này vượt xa dự đoán. Lời tiếp theo của người phụ nữ trung niên khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, phí có thể trả dần. Nghĩ mà xem, những người có thể theo học ở đây có lẽ đều là những diễn viên trẻ, đối với những người này, 6000 đô la Mỹ chắc chắn không phải là một con số nhỏ, trả góp có thể giảm bớt áp lực tài chính của rất nhiều người. Hôm nay đăng ký và trả 2000 đô la Mỹ. Người phụ nữ trung niên tiếp tục, người sẽ trả 2000 đô la Mỹ trước khi năm học bắt đầu vào tháng 9 và 2000 đô la Mỹ cuối cùng sẽ được trả vào tháng 9. Mặt thẻ tính toán và phát hiện ra rằng hắn nhận được 5500 đô la Mỹ từ thỏa thuận với Njer Linazoli, đoàn làm phim, G, ấn tờ du pet, nhận được 180 đô la Mỹ và lương tháng đầu tiên của Z bạn chín chưa đến 1800 ở tiền thu nhập trong thời gian này là 7400 ợt về chi phí, tiền thuê nhà nửa năm là 2400 đô la Mỹ, sau đó là chi phí sinh hoạt và các khoản chi tiêu khác trong tháng qua, về cơ bản hắn ta đã tiết kiệm và tiết kiệm Nhưng hắn ta cũng chi rất nhiều để mua một số lượng lớn sách chuyên môn và đặt mua báo để cải thiện khả năng đọc viết của mình. Hiện tại, hắn chỉ còn chưa tới 4000 đô la Mỹ trong thẻ ngân hàng. Thanh toán lần đầu không có vấn đề gì, lần thanh toán thứ 2 sẽ không đến tháng 5. Khi đó, công ty Zệm Vện Trình vẫn sẽ có thu nhập, tiết kiệm được một ít tiền sẽ không thành vấn đề lớn. Mọi người lần lượt đến đăng ký, thậm chí hắn còn nhìn thấy một vài nhân vật quen thuộc trong số họ, có thể hắn đã từng thấy họ trong phim trước đây, nhưng mặt thẻ không thể kể tên và tạm thời không có hứng thú nói chuyện, hắn lại lên lầu, trả khoản phí đầu tiên là 2000 đô la Mỹ bằng cách quẹt thẻ tín dụng tại phòng tài chính. Nhận sách giáo khoa rồi rời trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles và đợi học kỳ bắt đầu vào tháng 5. Trở lại quận Metrot, mặc thẻ mua hai tờ báo, trực tiếp đi vào chung cư. Tối nay hắn không phải đến làm việc ở công ty zép ben chín, cũng không có ý định ra ngoài nên định nghỉ ngơi thật tốt đến tầng hai. Hắn mở cửa ra, vừa bước vào phòng đã thấy một chiếc phong bì nằm trên đất gần cửa, hắn nhặt lên, mở ra xem, tâm trạng vốn dĩ rất tốt của hắn lập tức bị ném vào một đám sương mù. Người nơi nọ đến thẳng trước cửa nhà ngươi. Ngồi trên chiếc ghế sofa chìm ở giữa, mặt thẻ đọc đi đọc lại mấy lần, mặc dù không hiểu lắm nhưng hắn đoán rằng đó có lẽ là lá thư được gọi lạ của luật sư. Trong đó còn có Cờ Zickert, người đã gọi cho hắn hai lần ký tên, nội dung tương tự như cuộc điện thoại, liệt kê các điều khoản vi phạm hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại 50.000 USD những người này. Mặt hệ thản nhiên ném lá thư của luật sư đi, bọn họ đã tìm được nơi ta ở. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì đặc biệt nặng nề, dù sao tiền nhiệm cũng để lại tin tức thật, cũng không có cố ý che giấu tung tích, ở xã hội hiện đại như vậy, tìm được người cũng không khó, ta cũng nên hỏi ý kiến luật sư. Dù sao hắn trước tiên vi phạm hợp đồng, loại chuyện này cũng không có cách nào chối né, xem chúng ta có thể đạt được bên ngoài tòa án giải quyết hay không. Trong những bộ phim Hollywood mà hắn từng xem, nếu có thể đạt được thỏa thuận ngoài tòa án thì mức giá thưởng sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền mà nguyên đơn yêu cầu. Nhưng mặt Hệ vẫn cau mày lo lắng, ngay cả khi đoàn làm phim, Foxbit đèn tạ rốt và công ty đằng sau đoàn làm phim đồng ý giảm một nửa số tiền bồi thường thiệt hại được thanh lý, vẫn ở mức 25.000 ở khỉ lá thư của luật sư đến tận nhà, mặt Hệ cũng cảm thấy cấp bách, đồng thời, hắn càng cảm thấy tội nghiệp hơn, nếu có 100.000 đô la, hắn sẽ chỉ ném 50.000 đô la lên đầu những kẻ lừa rối đó, xem họ còn âm hồn bất tán hay không. Cảm giác không có tiền thật sự rất khó chịu. Matthe quyết định đợi ngày mai đến công ty Encore ANC để xem công việc cụ thể, sau đó dành thời gian hỏi ý kiến luật sư. Thời gian tiếp theo, hắn cầm sách lên đọc, tận dụng thời gian có hạn để tăng vốn. Sau khi chạy loanh quanh vào sáng hôm sau, hắn mặc bộ trang phục lịch sự duy nhất của mình, lấy hành lý đã đóng gói tối qua và bắt xe bus một lần nữa tại Encore ANC ở Bắc Hollywood. "Xin chào." Hắn vừa bước vào cửa đã có một cô gái trẻ bước tới hỏi, "Ngươi là diễn viên đến đây nộp hồ sơ à?" "Vâng." Matthe lịch sự nói, "Tên ta là Matthe Horner. Hôm qua ta nhận được thông báo từ cô hệ lần hồ mãn. Ngươi muốn ngồi chỗ nào cũng được." Cô gái viết vào cuốn sổ trong tay, chờ một lát. Mạt Khè bước vào đại sảnh tầng 1, hoàn toàn khác với khung cảnh vắng vẻ khi hắn đến lần trước, có hơn 60 người ngồi giải trí trên những chiếc ghế dài khắp đại sảnh. Không có ngoại lệ, những người này đều còn trẻ và trông rất khỏe mạnh, một số người họ biết nhau, họ cũng tụ tập lại để nhỏ giọng thảo luận. Rõ ràng, đây là những diễn viên tạm thời giống như hắn ta. "Chào, Mạt Khè." Một người đàn ông đột nhiên đứng dậy vẫy tay với hắn, "Lối này, lại đây." Quay lại nhìn, Mạt Khè nhận ra khuôn mặt trẻ tuổi như mình, đó chính là người khuôn vác mà hắn đã giúp lần trước, và tên hắn ta hình như là Mạc Cố Si Hàn. Mạt Thệ lập tức đi tới, đồng thời chào hỏi, "Chào Michael. Gọi ta là Mại Cở." Michael si hẳn mời Mạt Thệ ngồi xuống và nói, "Vừa rồi ta đang tự hỏi liệu có muốn gặp ngươi không. Đã lâu rồi ta không nhận được vai diễn nào." Mạt Thệ nhún vai, thử vận may xem sao. "Anh lại hỏi, gần đây ngươi thế nào?" "Giống nhau." Michael si hẳn thở dài, làm người khuôn bác, sau đó đến một số đoàn làm phim nhỏ làm phong nền cho những người khác. Mạt Thệ mỉm cười, hãy thông thả, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt hơn. Michael Si Hàn này có ngoại hình rất đẹp, cao to khỏe mạnh, tóc nâu mắt xanh, nếu đi đóng phim và truyền hình thần tượng tuổi trẻ, mặt Thạch Nghị hắn nên có tương lai. Tuy nhiên, đây chỉ là những gì hắn ta nghĩ. Ưm. Michael Si Hàn gật đầu mạnh mẽ, ta đã ở Los Angeles được 3 năm, ta phải tạo ra sự khác biệt, ta nhất định sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Chờ ngươi trở nên nổi tiếng, mặt Thạch Thản nhiên nói đùa, đừng quên ủng hộ ta. Michael Si Hàn cười. Ba. Ba đột nhiên có người vỗ tay trong hội trường, mặt Thạch và Michael Si Hàn nhìn về phía cầu thang, hễ lần hơn mãn, người lần trước đã tiếp đón họ, đã đứng ở đó. Thấy mọi người nhìn qua, Heath lần hơ mạn lớn tiếng nói, "Mọi người, có một công việc có thể kéo dài một tuần." Chương 19, chỉ cần nổi tiếng. Chương 19, chỉ cần nổi tiếng ngươi có nghe thấy điều đó không?" Mặt Khệ, Michael Si Hàn đứng dậy và hào hứng nói, "Chúng ta sắp tham gia một dự án lớn, Gladiato của Dyu Universe Entertainment. Gladiato của Dyu Lee Scott." Cái tên Dyu Lee Scott nhìn có vẻ quen quen, sau khi suy nghĩ một lúc, Mặt Khệ nghi hoặc hỏi, "Hắn ta có phải là người đã tạo ra Alien không? Là hắn ta?" Đây là đạo diễn hạng A. Michael Si Hàn rõ ràng là quá kích động, nắm lấy cánh tay của Matthew, "Chúng ta sắp tham gia một dự án hạng A của một hãng phim lớn ở Hollywood." Matthew rút cánh tay ra, quyết định tạt một gáo nước lạnh vào người hắn, "Một dự án hạng A của hãng phim lớn? Chúng ta vẫn đóng vai phụ, có lẽ ngay cả cảnh quay trực diện cũng không có." Hắn ta cũng có chút phấn khích, nhưng không đến mức như Michael Si Hàn. "Ừm." Michael Si Hàn gãi đầu, "Tang nghĩ nhiều quá." Giọng nói của hệ lần hơn mạn lại vang lên, "Công việc này yêu cầu ngươi phải ở lại trường quay một tuần. Nếu ngươi bằng lòng đi thì hãy đăng ký ở quầy lễ tân. Nếu ngươi không muốn đi thì có thể rời đi ngay bây giờ." Hơn chục người lần lượt đứng dậy bước đi, những người khác đến bày lễ tân xếp hàng đăng ký, Mạt Thệ và Michael Xi Hàn cũng đi ngang qua. Mặc dù việc đến phim trường một tuần chắc chắn sẽ khiến hắn phải xin nghỉ phép ở công ty Z bện chỉnh nhưng Mạt Thệ vẫn quyết định đi. Như Michael Xi Hàn đã nói, công việc này xuất phát từ dự án God Ladia To của diễn ủy vợ sạn tỷ tụ S, Mạt Thệ đã từng xem bộ phim này và mơ hồ nhớ ra rằng God Ladia To được công nhận là một bộ phim hay và người ta nói rằng nó cũng đã giành được giải Oscar. Trong khi mọi người đang xếp hàng, Mạt Thệ nghe hệ lần hở mạn giới thiệu thêm về công việc. Ban đầu, đoàn làm phim God Ladia To Dự định quay cảnh chiến tranh này ở Anh, nhưng khi kiểm tra địa điểm quay phim, họ gặp phải sự phản đối quy mô lớn từ các nhóm bảo vệ môi trường. Một khu rừng dự định quay phim đã bị cắt nhà bảo vệ môi trường chiếm giữ hoàn toàn. Thay vì kích hoạt kế hoạch dự phòng, đoàn làm phim quay trở lại Bắc Mỹ và hoàn thành cảnh quay tại một khu rừng ở phía Bắc California sắp bị đốn hạ. Do kế hoạch tạm thời thay đổi, công ty ở Anh mà đoàn làm phim liên hệ trước đó không còn cách nào khác là phải từ bỏ. Sau khi trở về Los Angeles, họ khẩn trương tuyển dụng những nhân vật phụ phù hợp. Công ty Encho đã nhận được một phần trong chiếc bánh và tuyển dụng một số diễn viên tạm thời để đóng vai những người lính Đức cho đoàn làm phim, gọi là đi ả tỏ. Công việc này kéo dài 1 tuần và mức lương hàng ngày là 200 đô la Mỹ, đoàn làm phim chịu trách nhiệm vận chuyển và điều phối thức ăn và chỗ ở cho tất cả các diễn viên tạm thời. Dù ở khía cạnh nào thì điều kiện làm việc cũng tốt hơn nhiều so với việc mạt thẻ giả chết cách đây không lâu, rắc rối duy nhất là họ phải tập trung và khởi hành vào lúc 11 giờ, không có thời gian đệm để đi xin phép nghỉ việc. Sau khi mạt thẻ đăng ký, hắn ta lập tức gọi điện cho Lý Tự và kiếm cớ ngẫu nhiên để về quê hương ở Texas, chịu đựng những lời cằn nhằn dai dẳng của đối phương. Cuối cùng hắn ta xin nghỉ phép một tuần. "Ồ chứ? Michael Si Hàn, ngươi cũng gọi điện xin nghỉ phép đã quay lại, Mạc Khệ khẽ gật đầu, "Ta xin nghỉ phép một tuần. Còn ngươi thì sao?" Michael Si Hàn nhún vai, "Nếu ông chủ không cho ta nghỉ phép, ta sẽ sa thải hắn ta." Sau khi trò chuyện thêm vài câu, ánh mắt của Mạc Khệ chuyển sang Hệ Lận Hờ Mạn ở quầy lễ tân, người vẫn đeo kính gọng đen và mặc bộ vest nữ chuyên nghiệp. Người phụ nữ này không đơn giản. Mạc Khệ tự nhủ, "Cái gì?" Michael Si Hàn hỏi. Mạc Khệ lắc đầu, "Không có gì." Hắn ta nhìn Hệ Lận Hờ Mạn và không ngừng suy nghĩ. Công ty Enchổ này mới được thành lập, nếu có thể lấy được tài nguyên từ một đoàn phim như Gỡ Lạc Địa Tỏ, thì chắc chắn phải có mối liên hệ sâu sắc với các mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, nhìn vào độ tuổi của Hệ Lận Hờ Mạn, cô mới tốt nghiệp đại học, ở tuổi này liệu cô có thể khởi nghiệp thành công được không? Mặc kệ tuy mới đến Mỹ chưa lâu, nhưng có kinh nghiệm phong phú về đời sống xã hội, theo lẽ thường thì những người như Hệ Lận Hờ Mạn nhìn chung đều có xuất thân gia đình phi thường. Công ty Enchổ ANC có thể khác với các công ty môi giới trung gian nhỏ khác. Trong đầu hắn ta có một phỏng đoán như vậy, và sau đó đưa ra quyết định, hắn ta có nên để lộ sự hiện diện của mình trước mặt Hệ Lận Hờ Mạn không? Có thể để cô ta ấn tượng với mình và khi có việc, cô ta sẽ nghĩ đến hắn ta đầu tiên đối với một người nhỏ mọn như hắn. Việc tận dụng hoàn cảnh là điều quan trọng đợi hơn 1 giờ, một chiếc xe bus đi ra ngoài tòa nhà nhỏ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân, tất cả những diễn viên tạm thời, bao gồm cả Mạt Thệ và Michael Si Hàn, đều lên xe. Xe bus đi về phía bắc và sớm rời khỏi lãnh thổ Bà Bằng. Thật tuyệt nếu ta có thể nhận được một vai quan trọng. Michael Si Hàn ngồi cùng hắn ta, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô và nói, "Trong thể loại phim này, một vai diễn có thể thay đổi cuộc đời người." Đôi mắt hắn như sáng lên. Nếu đóng vai phụ chính trong loại phim này, ngươi sẽ có tư cách giành được vai chính trong những tác phẩm nhỏ đó. Mặt Khế cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, nói, không thể có vai phụ chính được. Nếu có thể lộ mặt trong phim và có tên mình ở cuối phụ đề thì ta cũng hài lòng. Ngươi vừa mới bước vào ngành. Michael Si Hàn nói, khi ngươi ở Los Angeles 3 năm mà không tiến bộ, ngươi sẽ hiểu cảm giác của ta bây giờ. Mong muốn trở nên nổi tiếng à? Mặt Khế hỏi. Michael Si Hàn nặng nề gật đầu, "Nổi tiếng. Ở Hollywood, chỉ cần nổi tiếng, ngươi sẽ có tiền." Địa vị. Phụ nữ Sau khi nghe điều này và với cuộc tiếp xúc ngày hôm nay, Mặt Khệ cảm thấy Mạc Cổ Sí Hạn giống hắn ta ở một số khía cạnh. "Không có gì đáng ngạc nhiên khi ngươi nghĩ về điều đó, có bao nhiêu người, đặc biệt là các diễn viên, bước vào vòng tròn này với mục đích biểu diễn nghệ thuật. Ta e rằng 99.9% mọi người đều giống hắn ta và Mạc Cổ Sí Hạn, những người chỉ vì danh lợi mà thôi." 2 giờ sau, xe bus rời khỏi đường chính, đi vào một khu vực đồi núi, đi thêm vài kilômét nữa rồi từ từ dừng lại bên đường. Mặt Khệ và những người khác tạm thời đợi trong xe, nhìn qua cửa sổ xe, bên ngoài là rìa của một thị trấn nhỏ, có nhiều phương tiện đậu xung quanh. Từ xe bus, ô tô đến xe cậu dùng để quay phim và xa hơn nữa, trong một khu dừng trưa thất đầy bóng người, trên đường ray còn có những chiếc camera đặt trên đường ray, hình như đang quay phim. Michael Si Hàn hào hướng nhìn sang đó và lẩm bẩm, thật tuyệt nếu ta là diễn viên chính. Anh bạn, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Phía trước một gã đầu trọc nghe được, quay đầu lại nói, 20 năm nữa bạn cũng không thể so sánh với dụ xẹp gạo. Xung quanh vang lên tiếng cười, Michael Si Hàn mặt đỏ bừng, vừa định đứng dậy thì Mạt Khệ đã tóm lấy hắn không cẩn. Hắn thì thầm, dù ngươi nói gì cũng sẽ coi như trò đùa. Michael Si Hàn chịu đựng cũng hạ giọng, ta nhớ họ rồi. Khi nào ta nổi tiếng, ta sẽ mời họ đến đoàn của ta làm diễn viên tạm thời, rồi chúng ta xem ai là trò đùa. Nhân viên lễ tân yêu cầu mọi người xuống xe, sau khi Mạt Thệ xuống xe, hắn thấy Hệ Lần Hờ Mạn đã đến, hình như cô vừa đàm phán xong với một nhân viên có zone nên đưa hắn ta đến ta sẽ sắp xếp chỗ cho mọi người trước, lát nữa ta sẽ theo sau. Giọng nói của Hệ Lần Hờ Mạn trong trẻo nhưng lại khá cao, sau đó ta sẽ đưa hợp đồng cho các ngươi. Cô chỉ vào nhân viên lễ tân và nói, ký xong thì đưa cho Amanda. Không thành vấn đề. Mạt Thệ chen vào gần Hệ Lần Hờ Mạn. Hệ Lần Hờ Mạn liếc nhìn hắn rồi tiếp tục, sau khi ký hợp đồng Ăn chưa tại khách sạn nơi các ngươi ở, gặp nhau ở cửa khách sạn lúc 1 giờ chiều, buổi chiều đến địa điểm quay phim để diễn tập, ngươi còn vấn đề nào khác không?" Cô hỏi người đàn ông có râu bên cạnh, nhìn thấy người đàn ông có râu lúc đầu, lại quay lại nói với những diễn viên tạm thời, "Theo ta." Mặt trẻ và mái cổ sĩ Hàn nhanh chóng theo sau, và một hàng dài theo sau hệ lần hở mạn và người đàn ông có râu vào thị trấn. Những người của Encore ANC ở cùng một khách sạn, hệ lần hở mạn trông còn trẻ nhưng có kinh nghiệm làm việc phong phú. Với sự giúp đỡ của người đàn ông có râu trong đoàn phim, Gladia to Cô nhanh chóng giải quyết việc nhận phòng của các diễn viên tạm thời và phân phối hợp đồng tới mọi người, điều kiện của khách sạn khá tốt, họ ở chung phòng, mặt kệ trở thành người cùng phòng với người duy nhất hắn biết, Michael Si hạn. Có thể mất một tuần. Mặt kệ chỉ đơn giản đóng gói hành lý, sau đó mở hợp đồng ra và xem xét. Nó giống với hợp đồng diễn viên tạm thời mà hắn đã ký trước đó. Điều hắn quan tâm nhất là thù lao. Mức lương hàng ngày cao tới 200 đô la. Nếu chúng ta thực sự quay trong một tuần, thu nhập sẽ là 1400 đô la Mỹ, gần bằng lương một tháng ở Zepamicin. Làm việc trong ngành này một thời gian Mạt Khè biết rất rõ rằng cơ hội tương tự là rất hiếm nên hắn chú ý nhiều hơn đến hệ lần Hở Mạn, một người đại diện trẻ. "Được không?" Mạt Khè đóng hợp đồng lại và hỏi. Michael Sí Hạn đang xem xét nó một cách cẩn thận, như thể đó là một hợp đồng siêu sao ta còn chưa đọc xong. Hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên đã gần đến giờ ăn trưa. Mạt Khè và Michael Sí Hạn rời khỏi phòng, đi đến sảnh trước của khách sạn, đưa hợp đồng cho Hạ Mạn đã đang đợi ở đó rồi đi đến nhà hàng dùng bữa đoàn làm phim này có rất nhiều tiền, bữa trưa không thịnh soạn nhưng cũng khá ngon, ít nhất nó ngon hơn gấp nhiều lần so với những gì Mạt Khè ăn một mình. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, mà tệ và những diễn viên tạm thời khác, gió hễ lần hở mạn dẫn đầu, rời thị trấn đúng giờ và đến trường quay ở địa thị trấn đây là buổi diễn tập không trang điểm, bên ngoài trường quay có hàng trăm diễn viên tạm thời đang đợi, hai bên trường quay là rừng cây, ở giữa là một khoảng không gian rộng mở, nhìn rất thích hợp làm chiến trường. Mọi người tới đây, người đàn ông có râu mà hắn nhìn thấy lúc sáng xuất hiện cầm loa phóng thanh, hình như là người phụ trách ở đây, đứng thành hai hàng ở bìa rừng rồi dàn ra. Đừng xếp hàng, các người là một nhóm người, một đám đức rốn nát. Hàng trăm quái vật khác tràn vào rừng như rồi không đầu rồi tiến đến địa khu đất trống, mớ hỗn độn này thực sự trông giống như một nhóm man rợ. Người đàn ông có râu đứng trên khu đất cao nhất gần đó, khi ta nói bắt đầu, các ngươi sẽ cùng nhau hú lên, tiếng hú giận dữ. Ngươi có hiểu không? Bắt đầu! Hắn hét lên. Ối! A! Đủ loại tiếng kêu kỳ quái đột nhiên vang lên, nối tiếp nhau, truyền đi khắp nơi. Mặt Thệ cũng hét đến tận phổi, khuôn mặt gần như méo mó vì dùng lực quá mạnh được. Người đàn ông có râu có vẻ rất hài lòng, "Chúng ta luyện bài tiếp theo đi đối với một cảnh chiến trường như thế này, việc diễn tập trước khi quay là điều cần thiết, phải mất 3 ngày để diễn tập chỉ dành cho quân đoàn Đức và La Mã của Mặt Thệ ở phía đối diện." Sáng sớm ngày thứ 4, việc quay phim bắt đầu đúng giờ. Chương 20. Sự vất vả của diễn viên tạm thời. Chương 20. Sự vất vả của diễn viên tạm thời đinh đinh đinh, đồng hồ báo thức đột nhiên reo lên, Mạc Khệ mở mắt ra, đưa tay bật công tắc, đèn bàn sáng lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ, ngoài cửa sổ tuy trời đã tối nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi đi đến phòng khách, đồng thời hét lên với người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say, "Michael, dậy đi." Michael Si Hàn cố gắng mở mắt và hỏi, "Đã đến lúc chưa?" Giọng của Mạc Khệ phát ra từ phòng tắm, "Nhanh lên. Hôm nay chính thức bắt đầu quay cảnh chiến tranh, không giống như những ngày trước có thể ngủ đến sáng." Helen Hơ Mạn đêm qua đã nói rằng phải dậy lúc 3 giờ sáng và đến phim trường bên ngoài thị trấn trước 4 giờ. Khi Michael Si Hàn đứng dậy, mặt thẻ đã tắm rửa xong ta đi kiếm chỗ trước. Hắn mở cửa nói, "Ta đợi ngươi ở nhà hàng." "Được rồi." Michael Si Hàn duỗi người. Khách sạn tầng 2 yên tĩnh, xem ra còn chưa có người đứng dậy, mặt thẻ đi cầu thang bộ lên tầng 1, vào nhà hàng sau, phát hiện vệ sáng đã bày sẵn, hắn chọn mấy món rồi đi về phía khu ăn uống, nó không lớn lắm, trong nhà hàng chỉ có một người dùng nữa. Mặt thẻ đặc biệt đi tới và nói, "Chào buổi sáng, Helen." Người duy nhất dùng nữa là Helen Hơ Mạn. Cô nhớ đến khách hàng đầu tiên của công ty và gật đầu, "Chào buổi sáng, Mạc Thệ. Ta có thể ngồi đây được không?" Mạc Thệ chỉ về chiếc ghế đối diện cô. Hệ Lận Hơ Mạn không hề có ý định từ chối, "Ngươi muốn ngồi đâu cũng được." Mạc Thệ đặt điện thoại ăn xuống, kéo ghế ra, ngồi đối diện với Hệ Lận Hơ Mạn, thản nhiên nói, "Ngày nào bạn cũng dậy sớm hơn các diễn viên." Người quan sát rất cẩn thận. Hệ Lận Hơ Mạn chỉ ra, "Những ngày này, Mạc Thệ thực sự đặc biệt chú ý đến Hệ Lận Hơ Mạn và thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô." Rõ ràng là Hệ Lận Hơ Mạn nhận thấy điều đó, nhưng Mạc Thệ không hề xấu hổ chút nào, hắn nói thẳng, ta chỉ hơi tò mò rằng ngươi làm sao có thể nhận được vai trong đoàn làm phim gở lại đi ạ tò này. Hệ Lận Hờ mạn mỉm cười một cách công thức, do may mắn, thấy cô không muốn nói chuyện, Mạt Khệ cũng không hỏi nữa, tập trung vào bữa sáng, chắc hôm nay hắn sẽ bận cả ngày ăn sáng được nửa đường, mọi người lần lượt bước vào nhà hàng, Hệ Lận Hờ mạn đặt dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy thản nhiên nói, ta xong rồi, ngươi tiếp tục. Mạt Khệ đang nhét thịt xông khói vào miệng và rất khó nói nên hắn chỉ gật đầu với cô. Ngay khi Hệ Lận Hờ mạn rời đi, Michael Si Hàn vội vàng bưng đĩa đồ ăn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Mạt Khệ và tò mò hỏi Ta vừa nhìn thấy ông chủ của En trò ở đây, ngươi đang định tán tỉnh cô ta à?" Mặt Khè liếc hắn một cái, "Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không thể nào." Michael Si Hàn bóc một quả trứng, nhét vào miệng, lẩm bẩm, "Ngươi đang nói cái gì vậy?" Mặt Khè không giấu giếm, nói, "Ta hỏi cô ta làm thế nào mà cô ta có được những vai diễn này." Mặt Khè không phải là người duy nhất to mò, Michael Si Hàn cũng rất quan tâm, "Ngươi hỏi hạ?" "Không." Mặt Khè lắc đầu, "Người phụ nữ này rất kín tiếng." Hai người ăn sáng xong rồi ra ngoài khách sạn. Bầu trời đêm tuy tối nhưng đường phố vẫn sáng đèn, gần 50 thành viên của công ty En trò nhanh chóng tập hợp lại. Dưới sự hướng dẫn của hệ lần hờ mạn vai trợ lý A Mạn Đa, họ rời thị trấn và đến bìa rừng. Vô số đèn pha được giơ cao xung quanh khu rừng, xua tan bóng tối của bầu trời đêm, chiếu sáng một khu vực rộng lớn gần đó sáng như ban ngày. Hơn 20 xe kéo trang điểm được xếp hàng hàng, hơn 50 nghệ sĩ trang điểm và trợ lý đã có mặt tại chỗ đứng bên ngoài xe kéo trang điểm. Mắt hệ lần hờ mạn nói vài câu với người đàn ông, có dấu rồi bước trở lại. "Chúng ta bây giờ chia làm hai đội." Hệ lần hờ mạn lớn tiếng nói, một đội đi theo A Mạn Đa trang điểm, một đội đi theo tà thay quần áo. Những người ngoài cuộc nhanh chóng chia thành hai đội, Michael Xi Hàn muốn đến đội trang điểm nhưng Mạt Thệ đã kéo hắn vào hàng thay quần áo. Qua bên kia làm gì? Tất cả chúng ta đều phải để dâu trên mặt. Sau khi buổi diễn tập ngày hôm qua kết thúc, Mạt Thệ đã đặc biệt tìm người để hỏi thăm, còn chưa đến 4 giờ sáng, đoàn làm phim sẽ bắt đầu quay phim sớm nhất sau 7 giờ. Dán keo lên mặt trong 5 giờ có thoải mái không? Michael Xi Hàn nhanh chóng đứng ở đội của Mạt Thệ. Phim sử thi quay rất phiền phức tạp, nhất là diễn viên ngoại hình, Mạt Thệ mấy ngày nay ngoại trừ diễn tập đều không có nhàn rỗi, hắn ta hoạt động tích cực trong đoàn làm phim đã nói chuyện với rất nhiều trợ lý hoặc người giúp việc, đừng coi bọn họ là người ngoài. 4 giờ chiều, mọi người sẽ xếp hàng để trang điểm và tạo kiểu tóc. Các diễn viên chính sẽ không đến trường quay cho đến sau 7 giờ. Nam diễn viên chính dù sự sự đạo là một ngôi sao nổi tiếng khó hầu hạ. Hắn ta trễ hơn 10 phút hoặc thậm chí nửa giờ là chuyện bình thường, đây là đặc quyền của một ngôi sao. Sau khi lần lượt gia nhập ba đoàn làm phim, Mạc Thệ cuối cùng cũng phát hiện ra rằng việc các diễn viên tạm thời hoặc diễn viên bình thường phải vất vả chờ đợi, trong khi những ngôi sao tên tuổi lại đến muộn có vẻ là việc bình thường. Hắn ta mới tham gia ba đoàn làm phim, không biết đây có phải là hiện tượng phổ biến không? Mặt Khệ xếp hàng đi đến chỗ đội hóa trang đang ở trên xe kéo, lúc đó 14 giờ sáng, toàn bộ đoàn phim của La Di Đa Tở đã hoạt động hết công suất. Trong thời đại ngày nay, Gờ La Di Đa Tở chắc chắn có thể được coi là tác phẩm hạng A ở Hollywood. Đặc biệt là cảnh chiến tranh này đòi hỏi hơn 1000 diễn viên, cộng với nhân viên từ nhiều bộ phận khác nhau của đoàn phim, khu vực nhỏ bé này hơn cả 2500 người tập trung cùng một lúc. Khi hàng dài đi ngang qua các xe kéo của nhiều bộ phận, Mặt Khệ có thể thấy rõ họ giống như một cỗ máy lớn đang vận hành chính xác, toàn bộ đoàn làm phim đều trật tự, không hề có dấu hiệu hỗn loạn. Đây chính là đoàn làm phim của thời đại công nghiệp sao? So với đoàn làm phim khổng lồ của Godladi Atto, đoàn làm phim của Gyntor Dupet chỉ có thể coi là những con chim sẻ nhỏ. Cả đội đi đến mấy xe kéo của đội hóa trang thì dần dần ngừng di chuyển, mặt thẻ lặng lẽ chờ đợi, hàng trăm nhân vật phụ đều tụ tập ở đây, dù đoàn làm phim cũng có hiệu quả đến đâu thì họ vẫn phải chờ một thời gian. Sự chờ đợi kéo dài hơn 1 giờ, cho đến khi bầu trời trở nên trắng xóa, đến lượt mặt thẻ bước vào xe kéo, những diễn viên tạm thời đều là đóng vai người qua đường, không thể có thiết kế kiểu dáng đặc biệt được. Hắn ta đang mặc một bộ đồ vải thô và lấy một chiếc khăn choàng giả lông thú để rút mặt thẻ thay nó. Bộ quần áo hơi nhỏ Không vừa và lắm, nhưng vai người qua đường cũng không có gì đặc biệt, người thiết kế trang phục nhìn lại rồi vỗ nhẹ vào cánh tay mặt thẻ, "Được rồi." Cuối cùng, mặt thẻ sọ đôi giày cũ nát của mình vào và bước ra khỏi xe kéo một cách vèo vọ như một kẻ man rợ qua đó trang điểm đi. Hết lần hờ mãn đứng ở gần xe kéo chờ, chỉ phương hướng, "Mau lên." Tuất, mặt thẻ đáp lại rồi xếp hàng trước xe trang điểm gần đó, trang phục hắn mặc hơi dày, may mắn thay, buổi sáng ở Los Angeles vào tháng 3 rất mát mẻ, nếu cảnh như vậy được quay vào mùa hè, các diễn viên tạm thời có lẽ sẽ ngất xỉu vì sức nóng nếu họ làm việc vất vả. Trời tối dần, cuối cùng cũng đến lượt mặt thẻ trang điểm, ngồi trước xe trang điểm, một nữ trang điểm đầu tiên làm rối mái tóc ngắn vừa phải của hắn, sau đó nhờ trợ lý bên cạnh dán râu lên khuôn mặt của mặt thẻ. Mặt thẻ đã xem rất nhiều bộ phim hành trắng của Hollywood, các nhân vật nam trong đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn, bất kể đẹp trai hay xấu thì hầu hết đều để râu. Kẻ man rợ người đức thiếu văn minh này cũng không ngoại lệ. Người trợ lý tìm thấy một bộ râu giả về cơ bản có cùng màu với tóc của mặt thẻ và bắt đầu dán nó lên mặt hắn ta bằng loại keo đặc biệt, không giống như trí tưởng tượng của mặt thẻ, bộ râu không được dán từng cái một mà thành phẩm được dán vào mặt hắn ta. Với nhiều thứ diễn viên tạm thời như vậy Nếu dán bộ dâu này từng chút một, ước tính đến thời điểm này ngày mai, hơn 50 nghệ sĩ trang điểm và trợ lý của họ sẽ không thể hoàn thành được. Mạc Khè đoán rằng tiểu dâu dính từng chút một chắc là đãi nội chỉ có diễn viên chính mới có thể hưởng thụ. Sau khi dán dâu xong, hắn bôi một số thứ ma quái lên mặt, thời gian trôi qua, lớp keo dán trên mặt khiến hắn rất khó chịu, dù là để trang điểm. Nhưng hắn không thể dùng tay gãi, nếu không hình dáng sẽ bị hủy hoại, hắn chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng, Mạc Khè đến nhóm đạo cụ và nhận vũ khí mà bọn man rợ sử dụng. Cái này nhanh hơn rất nhiều, nhìn thấy hắn cao lớn cường tráng, có một cao thủ đạo cụ đặc biệt đưa cho hắn một chiếc chiến phù hai tay. Hình dáng hai lưỡi của chiếc rìu này trông khá mạnh mẽ, nhưng trong tay Matt lại rất nhẹ, nó không phải là kim loại, nó có thể được làm bằng nhựa hoặc nhựa thông và chỉ nặng tối đa 5 hoặc 6 kg. Tại thời điểm này, một chiến binh man rợ hùng mạnh đã được tạo ra thành công. Nhấc chiếc chiến phù mạnh mẽ bằng hai tay, Matt được đoàn làm phim hướng dẫn đến địa rừng, nơi hắn tìm thấy các diễn viên khác đang chờ quay phim bắt đầu. Matt Hye nhờ người hỏi, lúc đó đã hơn 8 giờ sáng. Từ khi vào nhóm trước 4 giờ đồng hồ cho đến khi hoàn thành việc tạo kiểu tóc, phần lớn thời gian đều phải chờ đợi. Chân đau nhức, bàn chân hơi tê, có người thậm chí có vẻ mệt mỏi, buồn ngủ. Nhưng nếu muốn xuất hiện trong phim, dù chỉ trong giây lát thoáng qua, bạn cũng phải tiếp tục chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời càng lúc càng lên cao, mặt hè có thể thấy máy quay, cần cẩu, đường ray và các thiết bị khác đã được lắp đặt, dường như việc quay phim có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Người đàn ông có râu đi tới cùng một ông già da trắng khoảng 50-60 tuổi, hễ lần hờ mãn ở ngay bên cạnh họ, trông rất quen. "Được rồi." Người có râu cao giọng nói, "Các ngươi hãy vui lên, chuẩn bị bắt đầu bắn." Hắn ta nhìn ông già da trắng, thấy ông ta gật đầu, lớn tiếng nói, "Được rồi, bây giờ chuẩn bị sẵn sàng. Cứ làm theo những gì chúng ta đã diễn tập." nhanh lên. Mặt tệ cảm giác có người kéo mình lại, hóa ra là Michael Si Han. Lão già đó chính là Dudley Scott. Chúng ta tiến về phía trước. Không chỉ Michael Si Han, nhiều diễn viên tạm thời dường như cũng có ý tưởng này và muốn chen lên phía trước, như thể bằng cách này họ có thể xuất hiện trước ống kính máy quay đối với một đạo diễn vĩ đại như Dudley Scott. Michael Si Han là một trong những thành viên tích cực, lợi dụng chiều cao và sức lực của mình, hắn chống cự bằng vai và cố gắng vượt lên trước người thấp hơn, chen vào gốc cây và túm lấy quần áo của người kia để vượt lên phía trước, xuất hiện ở phía trước của toàn bộ hàng ngũ. Hắn ta có vẻ háo hức xuất hiện trước mặt Dudley Scott. Chỉ trong 10 giây, những diễn viên tạm thời này đã biến thành một mớ hỗn độn. Chương 21: Trở nên quen thuộc. Chương 21: Trở nên quen thuộc. Im lặng. Im lặng. Người đàn ông có râu giơ loa lên và hét lên, mọi người im lặng. Ở đây có hàng trăm diễn viên tạm thời, một khi náo loạn nổ ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các thành viên đoàn làm phim lập tức tiến lên duy trì trật tự, đội ngũ hỗn loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mặt Khả tận dụng lúc này chen lên phía trước, đứng chéo đối diện với người đàn ông có râu thế lần hở mạn vào dự lý Scott, bên cạnh hắn ta là Mạch Cổ Sí Hạn nhìn chằm chằm vào dự lý Scott trông như muốn nuốt chửng hắn ta trong một ngụm, đây là dự án hạng ác ở Hollywood, ai cũng muốn xuất hiện trong phim, chưa kể một người có mục đích mạnh mẽ như Mạt Thệ, kể cả những người coi diễn xuất như một sở thích. Hàng trăm diễn viên tạm thời tập trung ở đây chủ yếu đến từ ba khía cạnh, một là những người như Mạt Thệ và Mạch Cổ Sí Hạn, những người mơ ước trở thành ngôi sao, hai là những người hâm mộ điện ảnh thuần túy coi như một sở thích, và thứ ba là những người đến từ các thị trấn nhỏ. Những người tiến về phía trước chủ yếu là hai loại người đầu tiên. Người đàn ông có râu là đạo diễn sản xuất, lúc này đã đến địa rừng, giơ loa lên và hét lớn, "Bây giờ ta đang điều chỉnh hàng ngũ, ai không tuân lệnh sẽ bị loại." Hắn ta bắt đầu từ phía trước, chỉ vào một người đàn ông khỏe mạnh có bộ râu như tổ chim và nói, "Ngươi tiến lên." Sau đó, hắn ta nói với người bên cạnh rõ ràng là thấp hơn, "Đi về phía sau." Đi một đoạn từ phía trước của đội, người đàn ông có râu yêu cầu nhiều người đã chen lấn phía trước đi về phía sau, đồng thời gọi một số người từ phía sau ra phía trước. "Chúng ta đi về phía sau ạ?" Michael Si Hàn rất lo lắng, mặt thẻ vẫn luôn chú ý tới người đàn ông có râu, "Bây giờ hắn ta lắc đầu, "Đừng lo lắng." chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Michael Si Hàn không hiểu hắn lấy sự tự tin từ đâu và hỏi, "Tại sao? Ngươi không để ý à?" Mặt khẽ dùng ánh mắt chỉ về phía đối phương, những người tiến tới phía trước đều là những người cao lớn và khỏe mạnh, những người lao tới phía sau đều là những người gầy. Michael Si Hàn nhìn kỹ ở đó và thấy rằng đúng là như vậy, ngươi quan sát kỹ như vậy. Hắn trong lòng có chút ngưỡng mộ, ta không nhìn thấy. Mặt khẽ mỉm cười không nói gì nữa, thay vào đó, ánh mắt hắn hướng về phía đối diện chéo hè lần hơn mạn, cô đang nói chuyện với Ripley Scott, trên mặt không có chút gì là lúng túng, hình như cô rất quen thuộc với ông già này. Sở dĩ cô có thể đảm nhận những vai diễn này cho công ty Encho chắc chắn không đơn giản như may mắn như cô nói. Lùi lại. Người đàn ông có dâu đi tới chỗ mặt thẻ và Michael Sihan, chỉ vào một người đàn ông nhỏ bé ở bên trái. Lùi lại. Hắn ta nhìn mặt thẻ và Michael Sihan rồi bỏ đi. Michael Sihan nhìn mặt thẻ như mai, cường trắng cũng là một tài sản. Người đàn ông có dâu đích thân ra tay, giàn diễn viên tạm thời đóng vai man dợ dần dần trở nên coi trật tự, dịch lì sờ cốt luôn đứng ở ngoại vi, không hề có ý định can thiệp. Sau khi người đàn ông có râu tổ chức lại, đội hình nhân vật phụ đã được điều chỉnh, những người đứng phía trước có thể được ống kính máy ảnh trực tiếp ghi lại đều là những nam nhân cường tráng cao trên 1.8m, mỗi người đều mang theo vũ khí, vẻ ngoài đầy uy hiếp. Sau đó, director Scott Dick thân sắp xếp việc quay phim. Nhớ, quá trình quay phim sắp bắt đầu, người đàn ông có râu đưa ra chỉ dẫn cuối cùng, hãy thể hiện hết sức lực trong buổi diễn tập và hét to hết mức có thể. Nội dung được các diễn viên tạm thời quay không có gì phức tạp, họ chỉ đứng bên rừng, chỉ về phía bên kia bãi đất trống, hú hét và biểu tình giận dữ với quân đoàn La Mã. Man rợ chắc chắn khác với quân đội chính quy cách thức biểu tình còn thô sơ và đơn giản. Người đàn ông có râu rút lui ra ngoài trường quay, giơ loa lên, đợi Giật Lý Sơ Cốt gật đầu rồi hét lên, "Bắt đầu." Mặc Khệ dùng cả hai tay nắm lấy chiến phủ, giơ cao qua đầu, há miệng rộng, khuôn mặt hơi méo mó, trùng dữ tận. "Ô a ô ô." Nhiều tiếng hét lớn và kỳ lạ phát ra từ miệng hắn ta, lớn đến mức hắn ta đã lấn át tiếng hét của Mặc Cổ Sỉ Hàn bên cạnh. "Ô." Oh. Tất cả những diễn viên tạm thời đều giơ vũ khí của họ lên và tạo ra đủ loại tiếng động kỳ lạ. Trong một thời gian, cứ như thể một nhóm quỷ tâm thần đã đến trường quay và tất cả họ đều bị bệnh nặng. Camera gắn trên dây trượt lướt qua phía trước nhỏ người, đặc biệt là những người đứng ở hàng đầu, càng hét to và phấn khích hơn. Macbeth đặt chiếc giửu xuống, thay đổi vị trí, chế lợi giửu về phía trước và thực hiện một vài động tác chặt, bên cạnh hắn, Michael xứ hẳn tháo chiếc khiên hắn đang mang, rút thanh kiếm sắc bén từ thắt lưng ra và bắt đầu giao khiên. Những người có khiên cũng dùng vũ khí đánh vào khiên của họ. Đội quân man rợ Đức này đang tràn đầy động lực. Dừng lại. Giấc ly sờ cót thanh âm đột nhiên vang lên, "Được rồi, làm tốt lắm." Người đàn ông có râu lập tức cười lớn, quay một lần là qua, điều đó chứng tỏ hắn ta đã làm rất tốt trong buổi diễn tập. Mạc Khè đặt vũ khí xuống và hắng giọng, vừa rồi hắn ta đã hét quá to và cổ họng có phần khó chịu, mọi người đừng bưng lòng. Giọng nói của người đàn ông có dâu lại vang lên, chụp một cảnh tiếp theo. Phát thứ 2 gần giống như phát thứ nhất, điểm khác biệt duy nhất là ngoài tường hú, còn muốn chậm rãi tiếp cận quân đoàn La Mã. Những thứ này đều đã được luyện tập trước đó, chỉ cần trật tự không lộn xộn thì sẽ không phiền phức gì. Theo Mạc Khè biết được, đây đều là những cảnh quay tầm xa, cơ bản là thuận qua, cậu thêm người có dâu sắp xếp lịch trình rất tốt, chỉ trong 1 giờ đã quay chụp xong 3 phân cảnh. Sau 1 giờ quay phim, không mệt lắm. Việc quay phim không tốn sức như chờ đợi, tuy nhiên, mặt thẻ cảm thấy khó chịu sau khi la hét liên tục suốt thời gian dài như vậy. May mắn thay, đoàn làm phim có rất nhiều tiền và đã có người vận chuyển hơn chục thùng nước khoáng đóng chai. Từ bữa sáng đến giờ, mặt thẻ và những người phụ khác cơ bản không uống nước, họ đi đến khu vực nước, lấy một chai nước khoáng, mở nắp và cẩn thận rót vài ngụm lớn vào miệng để tránh làm hỏng lớp trang điểm trên người. Nước lạnh tràn vào cổ họng, cảm giác nóng rát trước đó dần dần biến mất, cả người trở nên tràn đầy sinh lực. Sau khi uống nước, Mạt Khè chợt nhìn thấy Hệ Lận Hờ Mạn đang tựa vào một cái cây cách đó không xa theo đường rẽo đối diện, liếc vào một cuốn sổ nhỏ có vẻ như cô ta chưa uống nước cả buổi sáng phải không? Mạt Khè lấy một chai nước khoáng khác, cầm lấy chiếc dịu và khoác lên vai rồi đi về phía Hệ Lận Hờ Mạn người đang bận gì vậy? Hắn đưa chai nước khoáng cho Hệ Lận Hờ Mạn, "Uống chút nước đi." Hệ Lận Hờ Mạn ngẩng đầu liếc nhìn Mạt Khè, cất cuốn sổ đi, nhận lấy nước khoáng, nhẹ nhàng gật đầu, "Cảm ơn." "Không có gì." Mạt Khè mỉm cười, xách chiếc dịu và lại rời đi. Hệ Lận Hờ Mạn mở nước khoáng, uống một ngụm, nhìn theo bóng lưng của Mạt Khè, thông tin về hắn hiện lên trong đầu cô. Trong số những diễn viên tạm thời được công ty Enchổ của cô đăng ký, chỉ có một số ít người từng đóng vai có lời thoại. Mạt Khè quay lại giữa các diễn viên tạm thời mang theo dịu chiến, Michael Xi Hàn lại đi tới, "Mạt Khè, ngươi không thực sự muốn tán tỉnh cô ta phải không?" "Chết tiệt." Mạt Khè lắc đầu, "Ta không phải đã nói với ngươi sao?" Michael Xi Hàn không tin, "Ngươi không muốn hẹn hò với cô ta, vậy tại sao ngươi cứ chạy về phía cô ta?" "Rất đơn giản, làm quên đi." Mạt Khè đứng cạnh Michael Xi Hàn, nhìn Hễ lần hờ mạn vẫn đang uống nước, "Công ty này mới thành lập, chắc cô ta chưa quen với diễn viên. Ngươi thường xuyên đi nói chuyện với cô ta?" và cô ta có thể nghĩ đến hắn đầu tiên khi tìm được công việc hoặc vai diễn phù hợp. Đúng vậy. Michael Si Hàn chợt nhận ra, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Hắn lập tức muốn đến đó, bây giờ ta đi chào cô ta. Tập hợp, tập hợp. Michael Si Hàn chưa kịp cử động thì một nhân viên đã hét lên, đặt chai nước lại. Đừng ở lại chụp quay. Mọi người tập trung lại ngay. Vài phút sau, quá trình quay phim lại bắt đầu, nhưng đạo diễn tại chỗ không còn là Dịch Lý Sở Cốt nữa mà là một trợ lý đạo diễn trẻ hơn. Tận dụng thời gian rảnh rỗi trước khi phim bắt đầu, Mạc Khè đặc biệt quan sát và phát hiện ra rằng hệ lẫn hở mạn và Dịch Lý Sở Cốt lại ở cài nhau. Bố ngươi ổn chứ? Dịp lý sờ cốt biết rất rõ Hè Lần Hờ Mạn. Bây giờ ông ấy đang ở Los Angeles phải không? Đi nghỉ mát ở New Zealand. Hè Lần Hờ Mạn mỉm cười nói, hắn ta rất thích mùa hè. Dịp lý sờ cốt gật đầu, vẫn như trước. Hè Lần Hờ Mạn nhìn lại Giản Quân La Mã, tò mò hỏi, ở đó vẫn chưa bắt đầu quay phim à? Có lẽ là sau bữa trưa. Dịp lý sờ cốt trên mặt hiện lên một tia không vui, những ngôi sao ngày nay kiếm được nhiều tiền hơn, sức ảnh hưởng lớn hơn trước, nhưng đạo đức nghề nghiệp của họ càng ngày càng kém. Hè Lần Hờ Mạn biết hắn ta đang nói đến ai, dù sếp giàu có khó tính không. Ừ, Dịp lý sờ cốt không phủ nhận điểm này. Khi đóng phim, hắn ta là một diễn viên giỏi, khi không quay phim, hắn ta. Hắn ta lúc đầu như thể không muốn nhắc đến vụ sẹo rão nữa, chủ động đổi chủ đề, "Sao ngươi lại mở một công ty nhỏ?" Hẹ Lần Hờ mạn quay lại và nói, "Muốn khởi nghiệp và tích lũy kinh nghiệm. Ta mới ra khỏi trường học và chưa có khách hàng nào. Thay vì chờ đợi, ta muốn ra ngoài và thử một lần. Cho dù ta có thất bại thì đó cũng sẽ là một kinh nghiệm quý giá." Director có có vẻ ngưỡng mộ Hẹ Lần Hờ mạn, "Ngày nay không có nhiều người trẻ thực dụng như ngươi đâu. Ông và cha của Hẹ Lần là bạn cũ." Ông suy nghĩ một lúc rồi nói, Trong đoàn phim có một diễn viên đóng vai nhỏ tạm thời gặp vấn đề, ta định thay thế hắn ta, ngươi có người phụ hộ không?" Hệ Lân Hở Mạng ngay lập tức hiểu rằng đây là Zippy Scott muốn giúp cô, trong đầu cô hiện lên một nhân vật tưởng xuyên xuất hiện trước mặt cô, những thông tin liên quan theo sau, một nhân vật có liên quan đến Enzer Lina Jolie và có hai câu thoại, chắc chắn hắn sẽ không gặp khó khăn gì khi đảm nhận vai diễn nhỏ mà Zippy Scott nói ư. Cô nói nhanh, "Khi nào?" Zippy Scott nhìn đồng hồ và nói, "Đã đến lúc ta phải về rồi, dù sếp giàu có lẽ sẽ đến sớm thôi. Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn trưa và nói chuyện chi tiết nhé." Chương 22 Tình bạn vô cùng mông manh. Chương 22: Tình bạn vô cùng mông manh. Sau một ngày quay phim, Mạc Khệ tẩy trang, thay lại quần áo của mình và đi theo những người phụ khác đến một số toa ăn uống để nhận bữa tối tự chọn và chuẩn bị dùng bữa. Vì Mạc Cổ Sỉ Hàn đi sang khu vực khác để làm quen với hệ lẫn hở mạn nên sau khi Mạc Khệ nhận hộp cơm trưa, hắn ta một mình đi đến khu vực ngoài cùng của khu vực ăn uống và tìm một chiếc bàn trống để ngồi xuống, mở hộp cơm trưa ra và chuẩn bị ăn. Tuy lương và địa vị không cao, nhưng đồ ăn của các diễn viên tạm thời khá tốt, đoàn gờ là đi ả tỏ cung cấp một bữa ăn rất phong phú, bao gồm thịt bò, cá, gà nướng, bánh mì kẹp thịt, xúc xích Salad rau củ quả, cơm, mì ống, bánh mì Pháp, các loại đồ uống, bánh ngọt, kem, v v đều tự phục vụ và có bàn ghế ăn. Vừa rồi hắn nghe có người nói, nếu buổi tối phải tăng ca quay phim thì sẽ có thêm bữa ăn, có thể tùy ý uống các loại đồ ăn nhẹ và đồ uống đối với những người như Mặt Khệ, hàng ngày được sống trong một đoàn làm phim sang trọng như vậy là điều rất hạnh phúc, không những ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon mà còn được trả lương. Thật không may, sau khi đi qua ngôi làng này, không biết khi nào mới gặp được điểm tiếp theo. Mặt Khệ biết rất rõ rằng chỉ có một số ít ê kíp tinh vi như, gọi là đi ả tọ, ở Hollywood Sau khi ăn xong một miếng thịt bò nướng mềm, Mặt Khệ đang định uống nước thì điện thoại di động mà hắn đang bật lên sau khi tẩy trang đột nhiên reo lên. Hắn lấy ra xem, là số lạ, nhưng hắn vẫn trả lời, "Xin chào là ta, Hye Lynn." Một giọng nữ quen thuộc vang lên trong điện thoại, "Mặt Khệ, ngươi đang ở đâu?" Mặt Khệ không biết cô muốn làm gì với hắn nên nói, "Khu ăn uống dành cho diễn viên tạm thời, phía đông chỗ xa nhất." "Được rồi, đợi ta một lát." Nói xong, đối phương cúp điện thoại. Nhấp một ngụm nước, Mặt Khệ tăng tốc, dùng nửa chưa xong dùng một mảnh giấy lau miệng, đợi một lúc, hắn nhìn thấy Hye Lynn hơ mạn, người đang mặc vest chuyên nghiệp, đang đi đến gần. Lối này Mạc Khệ vây tay như thể họ đã quen nhau, đợi Hễ Lần Hờ Mạn đi tới, hắn hỏi: "Ngươi ăn tối chưa?" "Vẫn chưa." Hễ Lần Hờ Mạn chỉnh lại kính mắt, đi thẳng vào vấn đề: "Ở đây ta có một vai diễn, ngươi chắc chắn sẽ thích hợp với vai diễn đó." Khi nghe những lời của Dudley Scott, điều đầu tiên cô nghĩ đến là Mạc Khệ, người thỉnh thoảng lướt qua mắt cô, và cô nhớ rằng hắn đã từng đóng một vai có lời thoại trên phim trường. "Gờ, ý tớ rụt pé, vì vậy ở đó sẽ không có vấn đề gì." Mạc Khệ lập tức hứng phấn: "Vai diễn gì?" Hắn cũng có chút nghi hoặc, "Sáng nay ta đã tham gia quay phim không sao đâu." Hễ Lần Hờ Mạn ngồi đối diện và giải thích: Những cảnh quay buổi sáng đều là những cảnh quay giải, ta không thể nhìn thấy mặt ngươi. Ngày mai, vai diễn sẽ là thủ lĩnh của đám man dợ và sẽ có có vài cảnh hành động. Thủ lĩnh man dợ? Mặt Thạch cảm thấy ngạc nhiên. Helen hờ mạn gật đầu, có cận cảnh toàn diện xuất hiện trong nhiều cảnh quay. Ta sẽ nhận. Mặt Thạch không hề suy nghĩ nói, Helen, khi nào hợp đồng sẽ được ký? Chờ một chút. Helen hờ mạn làm người đại diện nhất định phải nói rõ ràng, cảnh hành động có mức độ nguy hiểm nhất định. Ta đến Trivialsor có vào buổi chiều để đọc kịch bản, hệ số rủi ro không cao. Không có biện pháp bảo vệ sao? Mặt Thạch hỏi. Hệ Lần hờ mạn khoanh tay đặt lên bàn, "Sẽ có biện pháp bảo vệ rất đầy đủ, khả năng bị thương của ngươi sẽ không vượt quá 1%, ta sẽ cùng đoàn làm phim đàm phán lại và yêu cầu họ ký hợp đồng mới với ngươi." Theo hợp đồng, đoàn làm phim phải mua bảo hiểm cho ngươi tiền công thì thế nào? Mặt Thệ hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất, tiền thù lao sẽ tăng lên chứ? "Đúng vậy." Hệ Lần hờ mạn trực tiếp nói, "Không tính những phần thưởng khác, vai diễn này có thể nhận được 8000 USD." Khi nghe phần thưởng 8000 đô la, mặt Thệ thúc giục, "Hệ Lần, hãy cho ta." Hợp phí trưởng diễn suất phải đóng, bồi thường thiệt hại sắp xảy ra, hiện tại hắn rất cần tiền. Hệ Lั่น Hờ Mạn đứng lên, ta đi nói chuyện với đoàn làm phim, tạm thời đừng về, đợi ta gọi điện, sau này có thể sẽ có bữa thử vai. Cô đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi còn dặn dò, hãy mở điện thoại. Từng mặt khẽ gật đầu mạnh mẽ. Kể từ khi đến phim trường, hắn đã cố gắng hết sức để để lại ấn tượng với Hệ Lั่น Hờ Mạn. Tất nhiên, đây không phải là để theo đuổi cô mà là để cô có thể nghĩ đến hắn đầu tiên trong những tình huống như thế này. Bây giờ có vẻ như những nỗ lực trong giai đoạn này không phải là vô ích. Hệ Lั่น Hờ Mạn vừa bước ra ngoài được vài bước thì có một chàng trai trẻ cao lớn tiến về phía cô. Người đàn ông nhìn thấy cô nở một nụ cười lạnh nhợt và nói, "Xin chào, cô Hờ Mạn." "Xin chào." Hễ Lần Hờ Mạn nhớ ra đây là diễn viên tạm thời do công ty En Trổ mang đến. Cô đói bụng nên bỏ đi mà không quan tâm đến nụ cười lạnh nhợt của chàng trai. Khi Michael Si Hàn nhìn thấy Hễ Lần Hờ Mạn rời đi, hắn ta cau mày với một đôi lông mày đẹp, như thể đối phương không thích hắn ta một chút. Sau đó, hắn quay lại nhìn Mặc Khệ, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, hắn tìm Hễ Lần Hờ Mạn khắp nơi nhưng cô lại chủ động đi tìm Mặc Khệ. Michael Si Hàn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không lộ ra ngoài, như trước, hắn đi tới đối diện Mặc Khệ, bất cẩn ngồi xuống rồi hỏi, Tại sao cô ta lại đến đây tìm ngươi? Chẳng lẽ cô ta muốn hẹn hò với ngươi? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, mặt hề ngắt lời Michael Si Hàn, cô ta nhận được một vibe và cảm thấy ta phù hợp hơn, nên đến và cho ta biết. Và gì? Michael Si Hàn mở to mắt, mặt hề thản nhiên nói, thủ lĩnh của tộc man rợ người Đức. Loại chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm, dù sao ngày mai cũng sẽ nổ súng, hắn đại khái nói. Michael Si Hàn mở to mắt, tại sao cô ta lại nghĩ đến ngươi? Không phải ta? Ồ, hắn nhận ra mình đã phạm sai lầm, nhanh chóng mỉm cười nói, ta không có ý gì khác. Ta chỉ cảm thấy sự quen thuộc của ngươi rất hữu ích." Mặt Hẹ cũng cười nói, hình như có chút tác dụng. Dù sao hắn cũng cảm thấy lần này có nhiều diễn viên tạm thời đến công ty En trò như vậy, Hẹ lần hờn mạn không thể nhớ được mọi người chứ đừng nói đến việc có ấn tượng tốt với mọi người, việc chào hỏi và làm cho hắn trông quen thuộc luôn là điều đúng đắn. Michael Si Hàn lắc đầu, hối hận chết đi được, tại sao hắn lại không nghĩ tới điều này? Nếu người hắn thường chào hỏi là hắn, liệu đây có phải là cơ hội tốt không? Hắn ta đã làm diễn viên tạm thời được 3 năm và chưa bao giờ có cơ hội tốt như vậy. Đây là một nhân vật độc lập, chắc chắn sẽ có cận cảnh trực diện, có thể để lại ấn tượng cho khán giả hoặc các đạo diễn, nhà sản xuất của e HK. Michael Si Hàn mở to mắt, nhìn thẳng vào Mặt Thẻ, cơ hội rõ ràng đang ở ngay trước mặt hắn, nhưng nó lại định bỏ qua hắn. Mặt Thẻ cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn hắn ngơ ngác như vậy. "Này, Michael." Hắn ta vẫy tay trước mặt Michael Si Hàn, "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Chà, Michael Si Hàn cuối cùng cũng phát hiện ra rằng hắn ta rõ ràng không bằng Mặt Thẻ về sự tinh tế của con người, nhưng điều đó không có nghĩa là không có cơ hội nào cả. Hắn ta và Mặt Thẻ đã đi chơi với nhau kể từ khi họ đến đây. Hanta nghĩ xem nên nói gì rồi nói, "Mạt Thệ, chúng ta là bạn bè phải không?" Nghe vậy, Mạt Thệ cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn bắt đầu, "Đương nhiên." Mặc dù Michael Xi Hàn cũng giống như Hanta, có mục đích làm việc rất mạnh mẽ nhưng hai người lại rất hòa hợp với nhau và Mạt Thệ cũng coi hắn ta là bạn bè. Michael Xi Hàn thở dài một hơi, có vẻ hơi chán nản, vai đầu tiên của ngươi có lời thoại, còn diễn cùng với những ngôi sao lớn như Vai Nổ Nạ Dị Đở và Enzer Lina Jolie. Không biết tại sao, Mạt Thệ cảm thấy ý nghĩa của những lời này có vẻ sai. Michael Xi Hàn trợn lên cay đắng, "Nhìn lại ta đi, ta đã ở Los Angeles được 3 năm." Ta đã đóng rất nhiều vai, nhưng không có vai nào có lời thoại hoàn chỉnh cả. Hắn không ngừng lắc đầu, đôi khi, ta cảm thấy thế giới này thật bất công. Thế giới này vốn dĩ đã bất công, Mạc Khệ nghĩ như vậy trong lòng nhưng không nói ra. Michael Si Hàn vẫn đang tiếp tục, để gia nhập vào phim, lần này ta đã nghỉ việc. Sau khi quay phim quay lại, nếu tình hình không cải thiện, ta không biết phải làm sao việc làm kế tiếp. Mạc Khệ phần nào hiểu được lời hắn nói, nhưng không trả lời, thay vào đó hắn nói, "Đừng lo lắng, tìm một công việc tạm thời không khó đâu." Hắn ta không hiểu à? Michael Si Hàn lông mày càng nhíu lại, hắn dừng lại và quyết định trực tiếp chỉ ra. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, "Mạt Hẹ, ngươi có thể giúp ta không?" Michael Si Hàn trong mắt tràn đầy hy vọng, hắn nhìn thẳng vào Mạt Hẹ, "Trong lúc khó khăn nhất, hãy giúp đỡ bạn của ngươi." Nói đến đây, Mạt Hẹ dần dần hiểu ý của Michael Si Hàn, nhưng cơ hội như vậy đối với Michael Si Hàn đã rất hiếm, đối với hắn cũng hiếm, có không kém đây là một công việc có thể trả tới 8000 đô la Mỹ, tiếp theo hắn ta có rất nhiều chi phí, lấy đâu ra cơ hội kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn. "Michael, đây không phải chuyện ta có thể quyết định." Mạt Hẹ cười từ chối, "Ta chỉ là một diễn viên nhỏ, Hẹ lần hơn hẳn đã cho ta cơ hội này, ta không có quyền nói." Mai Cổ Si Hàn liên tục lắc đầu, "Không, không phải vậy. Mạt Thệ, trong số các diễn viên của công ty Entro, ngươi quen thuộc nhất với hệ Lận Hờ Mạn. Nếu ngươi chịu giới thiệu ta với cô ta, ta nghĩ cô ta nhất định sẽ cân nhắc." Chắc chắn. Mạt Thệ im lặng nhìn sang bên kia, "Từ bỏ công việc trị giá 8000 đô la à? Vấn đề là cho dù có muốn thì hệ Lận Hờ Mạn cũng có thể không sẵn lòng sử dụng Mai Cổ Si Hàn, tiểu suy nghĩ viển vông này rất có thể sẽ dẫn đến một khởi đầu sai lầm thôi." Ngồi ở đây, Mạt Thệ suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng thở dài rồi nói, "Xin lỗi, ta không thể giúp gì cho ngươi." Nói như vậy, Loại chuyện này không phải là chuyện hắn muốn có thể giúp được. Chương 23, áp dụng lập tức. Chương 23, áp dụng lập tức. Khi màn đêm buông xuống, khu vực ăn uống được thắp sáng rực rỡ, ánh sáng trắng chiếu xuống bàn ăn, mặt tệ có thể thấy mắt cổ sĩ Hàn rất không vui, trong lòng thầm thở dài, nhưng không nói gì. Hắn biết rằng một khi đã cân bằng trong lòng người đã tan vỡ, rất khó hàn gắn lại, nếu không muốn nói là không thể. Nhạc chuông điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, mặt tệ lấy nó ra để trả lời cuộc gọi, là hệ lần hờ mạn đang gọi, hắn vội vàng đến một chiếc xe kéo trên trường quay để tham gia thử vai tạm thời đây làm một vai nhỏ. Hơn nữa vì hắn không phải thành viên của hiệp hội diễn viên màn ảnh nên việc thử vai rất đơn giản, đạo diễn Cutting và trợ lý George Lise Scott từ đến đã xem xét bộ dạng của Mạc Khệ và yêu cầu hắn gầm lên vài lần trước đó. Hắn hài lòng gật đầu. Sau khi vượt qua buổi thử vai, hệ lần hờ mãn lo phần còn lại. Mạc Khệ một mình đi về phía thị trấn, trở về khách sạn nơi hắn ở, tắm rửa đơn giản rồi đi ngủ sớm. Hôm nay hắn có một ngày bận rộn và ngày mai còn nhiều việc, hắn phải dậy sớm và không có thời gian để lãng phí. Mạc Khệ không biết khi nào Ma Cổ Sí hẳn trở lại, khi hắn thức dậy thì đã gần 3 giờ sáng. Sau khi tắm rửa xong, hắn đi thẳng đến nhà hàng. Hắn tỉnh cơ gặp hệ lần hờ mãn và trợ lý của cô là Amanda đã ở cửa nhà hàng, ba người cùng nhau ăn sáng, hệ lần hờ mãn để Amanda đã phụ trách những người khác phụ trách, đích thân đi cùng Mạc Thệ đến trường quay. Dĩ Ly Sơ Code đã giao cho công ty En trò một vai diễn như vậy và một cơ hội như vậy, cô ta cũng phải thể hiện sự quan tâm tương xứng. Nếu không có gì khác thì đây ít nhất cũng là dấu hiệu tôn trọng dĩ lý sơ code đoàn làm phim chuẩn bị sáng sớm bắt đầu công việc, trên đường đã có rất nhiều người đi ra khỏi thị trấn, Mạc Thệ luôn tò mò về vai diễn này, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, nên hắn không khỏi vừa đi vừa hỏi, vai diễn này không nằm trong dự định ban đầu của ngươi phải không? Ta Lâm thời nhận được. Hôm nay Hệ Lận Hờ Mạn thay một bộ vest chuyên nghiệp màu xanh đen, tâm tình cô ta chắc chắn rất tốt, chỉ nói vài câu, thỏa thuận được ký kết giữa nam diễn viên đóng vai này ban đầu và đoàn làm phim đã có điều khoản rõ ràng, không dưới 5 câu thoại. Đôi giày da phẳng của cô bước đi trên đường cứng phát ra âm thanh chói tai, diễn viên hôm kia đến phim trường phát hiện 5 lời thoại đều kêu giống như ngày hôm qua, rất bất mãn, có chút xích mích với đoàn làm phim. Đạo diễn Thierry Sör quyết định thay thế hắn ta. Diễn viên đó đã bị sa thải. Mặt Hệ lo lắng hỏi, sau khi rời khỏi thị trấn, hai người đi về phía khu rừng, Hệ Lận Hờ Mạn tiếp tục nói, "Không Hắn ta là diễn viên trong hiệp hội, sa thải hắn ta sẽ rất phiền phức, điều đó cũng có nghĩa là đoàn làm phim sẽ vi phạm hợp đồng. Nếu hắn ta rời khỏi thị trấn thì sẽ rất phiền phức, vi phạm hợp đồng sẽ được bồi thường một tháng lương, lương một ngày là 8000 đô la Mỹ, rất không kinh tế. Mặt tệ nghĩ tới điều gì không tốt liền hỏi, đoàn phim có biện pháp nào đối xử lạnh lùng với hắn ta mà không vi phạm hợp đồng không? Đoàn làm phim sẽ để hắn ta tạm thời đóng vai một người lính man rợ, sau đó nhờ trợ lý đạo diễn quay một cảnh có năm lời thoại cho hắn ta. Hễ lần hờn mạn nói dễ dàng, đến phần chỉnh sửa hậu kỳ thì cắt bỏ toàn bộ vai diễn của hắn ta. Cứ vậy tống cổ hắn ta với giá vài trăm đô la thôi. Vậy à, mặt thẻ cười tuét tuét, điều này ổn chứ. Hệ lần hờ mạn bình tĩnh nói, chỉ là một diễn viên người Anh bình thường thôi. Mặt thẻ gật đầu, các diễn viên trẻ bình thường, thậm chí là thành viên hiệp hội, cũng sẽ không thể cạnh tranh được với một đoàn làm phim tầm cỡ gờ là đi à tỏ. Nói như vậy thì diễn viên người Anh mà hệ lần hờ mạn nhắc tới có lẽ cũng là một người bốc đồng phải không? đến trường quay trong rừng, Mạc Thệ đi theo Hệ Lần Hở Mạn đến xe kéo nơi đoàn làm phim làm việc hàng ngày và ký hợp đồng mới với bộ phận pháp lý. Trong hợp đồng có quy định rõ ràng về việc đảm bảo tiền lương cơ bản nhất, bảo hiểm và bồi thường thương tật liên quan đến công việc. Pháp luật quy định nếu xảy ra tranh chấp, công ty Encho và Hệ Lần Hở Mạn sẽ đứng ra giải quyết. Sau khi ký hợp đồng, trợ lý đạo diễn đưa cho Mạc Thệ một kịch bản nhân vật, kịch bản có 2 trang, mô tả chi tiết về vai diễn của thủ lĩnh man dã. Nói chung, vai diễn này được chia thành 2 phần, một là đứng một mình giữa rất nhiều kẻ man dã gầm lớn về phía quân đoàn La Mã, thứ hai, bị lính La Mã bao vây và bị giết. Về cơ bản chúng là những màn ảnh cận cảnh và đặc tả. Vì thế khi mặt Khệ đến với một xe kéo trang điểm cỡ lớn đã nhận được sự phục vụ tận tình. Một nam nghệ sĩ trang điểm trông rất quyến rũ và nữ trợ lý của hắn ta cùng nhau trang điểm cho mặt Khệ, lần này trang điểm rất chi tiết, đặc biệt là bộ râu trên mặt mặt Khệ, về cơ bản là được dán từng cái một. Rõ ràng, cách đối xử với những diễn viên trong cảnh quay xa hoàn toàn khác với những diễn viên có cảnh quay cận cảnh. Việc trang điểm khá rắc rối và kéo dài rất lâu, có đoạn mặt Khệ suýt ngủ quên, hắn bị đánh thức bởi tiếng gầm gừ giận dữ bên ngoài xe kéo trang điểm thẳng đó là ai? Có quan hệ với ai? Đó là giọng nói của một người đàn ông nói giọng London, sao hắn dám cướp vai của ta? Ta phải cho hắn ta biết. Ma Cổn. Dường như có người đang thuyết phục. Bên ngoài xe kéo trang điểm nhanh chóng trở nên yên tĩnh, và Mạc Khệ đoán rằng đó có thể là nam diễn viên người Anh mà hệ Lận Hở Mạn đang nói đến. Nữ trợ lý trang điểm trẻ tuổi dán dấu vào mặt Mạc Khệ rồi nhẹ nhàng nói, anh chàng người Anh đó vì học tại trường cao đẳng nghệ thuật Hoàng Gia nên mũi luôn hết lên trời coi thường người khác. Hắn ta nghĩ quý sĩ Scott cũng là người Anh nên sẽ giúp hắn ta trong việc này, mà quên mất rằng đây là nước Mỹ. Ha ha. Mạc Khệ không biết trả lời câu hỏi thế nào nên chỉ cười hai tiếng. Việc trang điểm tiếp tục cho đến khi trời sáng trước khi vẻ ngoài của Mạc Khệ hoàn tất. "Cảm ơn." Chuẩn bị đến đội hóa trang và đạo cụ, Mạc Khệ khi rời đi rất lễ phép, "Cảm ơn, các ngươi đã vất vả rồi." Ở dưới đáy xã hội nhiều năm nhưng hắn vẫn rất giỏi làm người tốt không có gì. Nữ trợ lý mỉm cười. Nam nghệ sĩ trang điểm vô cùng quyến rũ đột nhiên bước tới, đặt một tờ giấy vào tay Mạc Khệ rồi thì thầm, "Đẹp trai, đó là số điện thoại của ta. Khi nào có thời gian hẹn đi chơi cùng nhau thì hãy gọi cho ta." Mạc Khệ sững sốt một chút, sau đó mới hiểu ra, hắn không nói một lời bước ra khỏi xe kéo trang điểm, đi được một đoạn, nhanh chóng ném tờ giấy vào thùng rác. Tiếp theo, hắn ta đến bộ trang phục để thay một bộ trang phục lông thú dày và nhận được một chiếc búa chiến cán dài được hàm vật tổ từ bộ phận đạo cụ. Khi rời khỏi đội đạo cụ, Mạt Thệ thấy Hẻn Lần Hơ Mạn đang đứng bên ngoài xe kéo của đội đạo cụ, rõ ràng là đang đợi hắn. Nhìn thấy Mạt Thệ đi tới, Hẻn Lần Hơ Mạn hỏi, "Mọi chuyện ổn chứ?" Mạt Thệ gật đầu, "May mắn thay, chỉ mất một thời gian dài thôi." Bây giờ mặt trời đã lên cao, có lẽ đã hơn 8 giờ 30, diễn việc tạo kiểu cũng đã mất hơn 4 tiếng đồng hồ, may mắn là hôm nay tất cả các cảnh quay của nhân vật này đều có thể quay được. Hẻn Lần Hơ Mạn dẫn đầu, Mạt Thệ đi theo bên cạnh cô cùng nhau đi về phía địa điểm quay phim ngày hôm qua đi xuyên qua con đường giữa rừng cây, hai người đi đến giữa khu đất trống, nơi có hàng trăm diễn viên tạm thời đang tụ tập, chờ cảnh hôm nay bắt đầu quay. Michael Si Hàn dựa vào một gốc cây, liếc nhìn mặt kệ, dù nhìn từ xa vẫn có thể nhìn rõ, bộ lông trên người đối phương được làm rất tốt, lớp trang điểm trên khuôn mặt cũng chân thực hơn, đặc biệt là bộ râu không khác gì đồ thật, nhưng lại hoàn toàn khác với những thứ trên mặt hắn thoạt nhìn có vẻ giả tạo. Hắn ở Los Angeles bao nhiêu tháng? Michael Si Hàn trong lòng rất không vui, ta ở Los Angeles đã hơn 3 năm. Bạn bè nên giúp đỡ ngươi vào những thời điểm quan trọng sao? nhưng hắn lại từ chối giúp mình một tay. Nghe đến đây, Michael Xi Hàn sải bước tới và nói, "Chào, Mạt Khệ." Mạt Khệ đang trò chuyện với Hề Lần Hờ Mạn, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hắn lập tức quay đầu lại chào, "Chào, Michael." Hắn ta hành động không khác gì trước đây, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, hôm qua Michael Xi Hàn cố tình giở dự, ta hơi nóng nảy và nói nhiều quá. Mạt Khệ lắc đầu, "Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Ta quên mất rồi." Michael Xi Hàn bật cười, và có vẻ như Mạt Khệ vẫn coi hắn là bạn. Hề Lần Hờ Mạn không hiểu hai người đang nói cái gì, cô nhìn Mạt Khệ trước rồi nhìn Mạc Cổ Xi Hàn. Nhận thấy ánh mắt của Hệ Lần Hờ Mạn đang hướng về mình, Michael Si Hàn lập tức mỉm cười và nói: "Xin chào, Hệ Lần. Ta là Michael Si Hàn, bạn tốt của Mạc Thiệ và là diễn viên của cô." "Ừm." Hệ Lần Hờ Mạn nhớ ra đã gặp hắn ngày hôm qua, "Xin chào, ta nhớ ngươi rồi, ngươi làm nghề huấn bác." "Đúng." Nghe cô nói vậy, nụ cười của Michael Si Hàn càng rạng rỡ hơn, "Lần đó ta cũng gặp Mạc Thiệ. Sở thích chung đã khiến chúng ta trở thành bạn bè." "Mạc Thiệ đã?" Sự nhấn mạnh tinh tế của hắn giống như đang nhắc nhở Hệ Lần Hờ Mạn, "Ta đã đóng hơn 20 vai. Khi chúng ta trò chuyện cùng nhau, Mặt Hệ Thượng xin ta lời khuyên, đôi mắt của Hệ Lận Hờ Mạn bị che khuất sau cặp kính nên rất khó nhìn rõ, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười chuyên nghiệp nhàn nhạt, thật sao? Mặt Hệ cũng mỉm cười nhưng bị bộ râu rậm trên miệng che đi. Làm cho khuôn mặt Mai Cổ Sỉ Hàn giờ đang vừa học vừa hành á lúc này, dứt lý sợ cốt đi cùng người đàn ông có râu đi vào trường quay, Hệ Lận Hờ Mạn nói với Mặt Hệ, đạo diễn Sở Cốt có lẽ phải tự mình chỉ đạo, ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen với hắn ta. Mặt Hệ cầu còn không được nên đã lập tức đi theo Hệ Lận Hờ Mạn. Mai Cổ Sỉ Hàn cũng đi theo, nhưng mới đi được hai bước, Hệ Lận Hờ Mạn đã phát hiện ra hắn và nói, việc quay phim của ngươi sắp bắt đầu ngay về chuẩn bị đi. Nghe vậy, Michael Siri Hạn phải dừng lại nhìn Mạt Khệ và Hẻ Lần Hơ Man đến trước mặt Dịch Lý Sơ Cốt chú Scott. Hẻ Lần Hơ Man chào trước, "Chú có muốn tự mình quay cảnh này không?" Dịch Lý Sơ Cốt gật đầu, "Diễn viên của ngươi ở chứ?" Hẻ Lần Hơ Man đến gần hắn, chỉ vào Mạt Khệ và nói, "Đây là Mạt Khệ Honor. Hắn ta từng đóng vai trong phim trường, G, Ấn Tờ Jupiter, vào tháng trước, cùng với vài Enola Nạ Dị Đở và Án Trì Lệ Nạ Jolie đã đóng cùng nhau." Nhìn thấy Mạt Khệ cao lớn dáng người cường tráng cùng bộ dáng thô bạo hoắc dã, đồng thời nghe Hẻ Lần Hơ Man nói, Dịch Lý Sơ Cốt cảm thấy nhẹ nhõm và nói với người đàn ông có râu, chuẩn bị bắt đầu quay phim. Chương 24, cảm giác của nam chính. Chương 24, cảm giác của nam chính. Một đám man rợ cao lớn đứng ở bệ rừng, hung hãn nhìn về phía trước, sau lưng khói bốc lên, một trận chiến dường như có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên bãi đất trống trước mặt, một bóng người cao lớn cường tráng đứng thẳng, cầm một chiếc đúa chiến cán dài có khả mật tổ của bộ tộc, vẻ mặt vô cảm nhìn về phương xa, thoạt nhìn có vẻ giống như một thủ lĩnh. Mặc dù ở phía đối diện không có quân đoàn La Mã nào được thành lập và chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một số biểu hiện tạm thời, nhưng Mạc Thệ vẫn cố gắng tỏ ra dữ tợn. Camera gắn trên dây trượt quay xung quanh mặt thẻ theo hình vòng cung từ xa đến gần, camera luôn tập trung vào khuôn mặt của hắn ta, hàng trăm nhân vật phụ đằng sau hắn ta đều là tấm nền của hắn ta. "Ô a o uống." Mặt thẻ dùng một tay giơ chiếc búa chiến lên cao quá đầu và phát ra một tiếng hét hoang dã, tiếng hét to hơn, to hơn và hoang dã hơn ngày hôm qua. "Ô ô." Những người phụ phía sau cũng phát ra những tiếng gầm hỗn loạn. Trong chốc lát, trường quay lại biến thành trại tập trung dành cho những kẻ mất trí. Dừng lại. Director Scott hét lên yêu cầu dừng quay phim. Rõ ràng hắn ta không hài lòng. Hắn ta đứng dậy khỏi ghế đạo diễn và đi thẳng vào trường quay. Hắn đã hét vào máy quay trước, khi đẩy máy ảnh từ trên cao xuống, dù tự động sẽ không hoạt động đúng lúc, hay chuyển sang dụng thủ công. Được. Người quay phim đáp. Một nghệ sĩ trang điểm nhanh chóng bước vào trường quay để lau mồ hôi cho mặt thẻ, cách đối xử với nhân vật này chắc chắn không thể so sánh được với tấm phong nền phía sau, ngay cả sự lịch sự có sau khi nói với người quay phim cũng đích thân đi tới. Đó là một tiếng gầm hay, đủ lớn và rất hoang dã. Ông già người anh vòng quanh mặt thẻ, còn chưa đủ. Ngươi là thủ lĩnh bộ lạc đối mặt với quân đoàn La Mã bất khả chiến bại. Nói xong, hắn ta nhìn hệ lần hơ mạn ở giữa trường quay và đột nhiên hỏi, "Ngươi nghĩ nhân vật này cần có khí chất như thế nào?" Nghe câu hỏi này, mặt thẻ chợt nghĩ đến những vị tử đạo mà hắn đã học trong sách giáo khoa, lập tức lấy cảm hứng và nói, "Dũng cảm không bao giờ đầu hàng dù biết mình sẽ chết. Cha, phải đối xử với cái chết như thể nó là về nhà và không cam lòng." Dĩ Ly Sơ khẽ âm thầm lắc đầu, khó trách hắn từng diễn chung với Wayne Nolna dị đở và Enzer Linazoli, độ hiểu biết của hắn cũng không tệ biểu hiện điều đó ra ngoài đi. Driser Scott lại nói ở đây rất bận rộn, nhưng các diễn viên tạm thời lại rất yên tĩnh, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mặt thẻ và Driser Scott trên sân trường. Trong đám người, một người đàn ông đầu trọc trông xa lạ nhìn qua có vẻ ngưỡng mộ, lẩm bẩm, người này nhìn quen quen. Hắn ta không chỉ trông quen, ta còn biết hắn ta. Một người đàn ông cao lớn bên cạnh nói, hôm qua khi chúng ta quay phim, hắn ta đã đứng bên phải ta. Người đàn ông đầu trọc há to miệng, như không thể tin được, hắn cũng giống chúng ta. Ừ. Người đàn ông cao lớn gật đầu, hắn ta cùng công ty với chúng ta. Khi hắn ta đến, ta mới nhớ ra hắn ta ngồi sau lưng ngươi. Hắn ta chỉ vào Michael Si Hàn đang cầm kiếm và khiên, "Ngồi cạnh hắn ta đi, họ vẫn là người cùng phòng." "Này anh bạn, bạn thì ẩu nhớ tới anh chẳng muốn nổi tiếng này. Người đồng hành của ngươi đâu?" Hắn ta chỉ vào mặt Khè, "Hắn ta là bạn cùng phòng của ngươi phải không?" Michael Si Hàn nhìn Lee Scott, người đang đích thân huấn luyện mặt Khè, sắc mặt khá xấu xí nhưng vẫn gật đầu. Trên mặt người đàn ông đầu trọc hiện lên một nụ cười giễu cợt, "Ngươi không phải muốn trở thành ngôi sao lớn sao? Tại sao hắn lại là kẻ cút sâu?" Người đàn ông cao lớn không ngừng tỏ dài, "Dịch Lee Scott đích thân hướng dẫn A nếu là ta, sau này ta chắc chắn sẽ rất hưng phấn muốn nhảy xuống Thái Bình Dương." Xung quanh vang lên tiếng cười nhưng mọi người đều nhìn mặt tệ với ánh mắt ghen tị và há hốc. Michael Xi Hàn nhìn chằm chằm vào giữa phim trường, rốt gì lúc này chính là hắn ta đang đứng đó. Thêm một người leo lên nhanh như vậy. Giọng nói của người đàn ông đầu chọc lại vang lên, ta đoán hắn có bối cảnh hoặc rất giỏi dân luận. Người đàn ông cao lớn tiếp tục nói, dù hắn là ai, hắn cũng sẽ sớm thoát ly khỏi giai tầng của chúng ta. Người đàn ông đầu chọc lại nói với Michael Xi, các người không phải là bạn sao? Sau này hãy giới thiệu nhé. Nếu anh chàng này thực sự thành công, hắn ta có thể hỗ trợ chúng ta trong tương lai. Nghe vậy, Michael Xi Hàn đột nhiên tỉnh táo, Vứt đi vẻ không vui trên mặt, hắn lúc này không nên quan tâm đến chuyện này, nếu Ma Khệ thật sự có thể phát triển, ở lại cùng hắn có thể có được chút thích lợi lộc gì sao? Michael Xi hắn nói, Ma Khệ rất có năng lực, ông chủ của ENCLNC cũng rất coi trọng hắn ta. Ngươi có muốn làm quen với hắn ta không? Được thôi, ta sẽ giới thiệu cho mọi người khi ta có thời gian. Ở bên này, rất nhiều người tụ tập xung quanh Michael Xi hắn để hỏi thăm tình hình của Ma Khệ ở phía bên kia, một người đàn ông cầm chiếc khiên đang giận dữ nhìn Ma Khệ. Hóa ra là ngươi đã cướp mất vai diễn của ta. Người đàn ông này trên mặt tràn đầy tức giận, giống như có thể đốt cháy cả khu rừng sau lưng. Ta, Magon, là sinh viên hàng đầu của Học viện sân khấu Hoàng gia, vậy mà ta lại phải đứng cùng một nhóm diễn viên tạm thời. Kể từ ngày hôm qua biết được vai diễn của mình bị Dực Lỵ Sơ Cốt hạ bệ, hắn ta đã rất tức giận, đặc biệt là sáng nay khi biết được vai diễn này do một anh chàng quê mùa đến từ Mỹ đảm nhận, tính khí của hắn ta sẽ càng trở nên dữ dội hơn. Nếu không có sự thuyết phục của người đại diện của hắn, cùng với danh tiếng của Dực Lỵ Sơ Cốt và tầm ảnh hưởng to lớn của Diệu Nữ vợ Sảng Tỷ Tú ở đằng sau đoàn làm phim, hắn ta muốn tiêu diệt cả đoàn làm phim. Mặc dù mới tốt nghiệp vào mùa hè này, nhưng lấy danh hiệu học viện sân khấu hoàng gia và sự giới thiệu của ông chủ học viện, hắn ta đã đảm nhận vai diễn diễn viên nhân vật trong một số nhóm sản xuất, xuất phát điểm rất cao và rất tự tin vào khả năng của mình. Hắn cho rằng chặng đường còn lại sẽ thuận buồm xuôi gió, việc trở thành dụ lọ thứ hai là chuyện đương nhiên. Ai có thể ngờ rằng hắn lại thực sự gặp rắc rối trong đoàn làm phim này, ông già Dudley Sercot đều không để ý đến hắn và thầy giáo của hắn. Hắn ta không đủ khả năng để xúc phạm ông già Dudley Sercot đó. Đã sẵn sàng. Một trợ lý đạo diễn cầm loa đi tới nói, 5 phút nữa sẽ bắt đầu quay phim. Hãy đến đây và chuẩn bị ngay. Mà Colton nhặt con dao găm để sang một bên, tức giận đi về phía bên đó, may mắn thay sau đó đoàn làm phim sẽ cho hắn một cảnh quay riêng biệt, nếu không thì hắn đã từ bỏ từ lâu rồi. Chuyên gia trang điểm nhanh chóng lùi lại, tất cả các bộ phận trong đoàn đều quay trở lại vị trí của mình, mặt thẻ đứng đó, nhắm mắt lại và suy nghĩ, làm thế nào để diễn đạt những gì mình nói. Hắn ta không có học vấn chuyên môn, chỉ có kinh nghiệm đóng phim thực tế một lần, gần đây hắn ta chỉ đọc rất nhiều sách lý thuyết. Ví dụ, các buổi biểu diễn được chia thành trường học kinh nghiệm, trường học biểu hiện và trường học phương pháp. Nhưng Mạc Khệ có trình độ học vấn hạn chế và thiếu kiến thức chuyên môn nên hắn vẫn không thể hiểu được sự khác biệt giữa các phương pháp biểu diễn này, đây là một cơ hội, đồng thời cũng giúp Mạc Khệ nhìn rõ hơn những khuyết điểm của bản thân, hắn càng thêm mong chờ lớp diễn xuất sẽ khai giảng vào tháng 5. Quá trình quay phim sắp bắt đầu, và Mạc Khệ biết mình phải nghĩ ra điều gì đó, nếu không hắn ta sẽ nói những điều vô nghĩa. Hắn chắc chắn rằng nếu lần này hắn làm sai, hệ lần hồ mạn dường như có mối quan hệ tốt sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Không hiểu phương pháp thực hiện khác nhau cũng không sao, Mạc Khệ tin tưởng một điều, bất kể là mèo trắng hay mèo đen, con nào có thể bắt được chuột đều là mèo ngoan. Chẳng phải tha chết còn hơn đầu hàng sao? Chẳng phải đó chỉ là vấn đề coi cái chết như ở nhà thôi sao? Chẳng phải ngươi thả chết chứ không đầu hàng sao? Có quá nhiều nhân vật như vậy, nhất là khi ta còn nhỏ, họ xuất hiện khắp nơi trong sách và mạt thẻ cho phép bản thân tự doãn, vứt bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn, đầu óc hắn dần trở nên trống rỗng, như thể hắn là người duy nhất còn lại trên thế giới. Bắt đầu. Một giọng nói lọt vào tai hắn, đôi mắt của mạt thẻ đột nhiên trở nên sắc bén, hắn nhìn thẳng về phía trước, sau vài giây, hắn dùng sức giơ chiếc đũa chiến trong tay phải lên trên đầu, cái miệng lớn che dưới bộ râu đột nhiên mở ra, ép hết không khí trong lồng ngực, một tiếng gầm như thần chiến tranh bay lên trời. A o a Vào lúc này, nhiều ký ức hiện lên trước mắt Mạt Thệ, đầu tiên là ông chủ bỏ trốn chưa trả lương, hắn ta giận dữ hú hét với họ. Sau đó, bảo vệ trục sắt họ trong thời gian ngồi để đòi tiền lương, và hắn ta bất đắc dĩ mắng họ. Phía sau hắn, bị tống vào ngục vì tội phá rối hòa bình, gầm lên một tiếng không khuất phục. Lúc này, Mạt Thệ đã thể hiện đầy đủ ưu điểm về dung tích phổi khổng lồ của mình, như thể có phở châu, tiếng hú dài như cọ chiến. Dường như bị ảnh hưởng bởi hắn ta, hàng trăm người phụ phía sau hét to hơn trước và tiếng hú của họ có thể nghe thấy rất xa. Hết lần hở mạn đứng bên ngoài trường quay, nhìn Mạt Thệ vẫn đang vùng vứa chiến và phát ra những tiếng hú trong trận chiến. Rồi khẽ gật đầu hắn ta có vẻ ổn nhỉ. Amanda bước tới và hỏi cũng ổn. Hẻt Lân Hơ Mạn cũng được coi là diễn viên bán chuyên nghiệp, vai diễn này thế là đủ rồi. Khi cô yêu cầu một diễn viên tạm thời đóng vai diễn nhân vật, cô không ngờ hắn lại thể hiện khả năng diễn xuất bùng nổ. Trên trường quay, mặt Hẻt ngừng gầm thét, chiếc đúa chiến mang vật tổ nặng nề rơi xuống đất, đây là tín hiệu đã được thiết lập từ trước, những nhân vật phụ phía sau lập tức ngừng la hét, nhưng tiếng la hét hỗn loạn vẫn tiếp tục kéo dài một lúc được. Director Scott cũng không có bất mãn, nói thẳng, cảnh này kết thúc, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Đoàn làm phim ngay lập tức bắt đầu bận rộn, các thanh trượt và camera cần được sắp xếp lại. Mạt Thệ thở vào nhẹ nhõm, có vẻ như hắn ta đang làm rất tốt. Chỉ mất hai lần, hãy trang điểm lại. Trợ lý đạo diễn hét lên, một nghệ sĩ trang điểm lập tức chạy tới. "Ta muốn uống nước." Mạt Thệ lại hét lên. Một người giúp việc nhanh chóng đến và đưa cho Mạt Thệ một chiếc cốc có ống hút để ngăn hắn làm lem lớp trang điểm. Lúc này, Mạt Thệ cảm thấy mình như một diễn viên chính, như thể mình đã trở thành một ngôi sao lớn. Nhưng hắn biết rất rõ, sau khi đóng xong nhân vật này, hắn sẽ được đưa về hình dạng ban đầu. Sau khi studio cốt bản giao xong công việc và tạm thời rảnh rỗi, hệ lần hờ mãn đã chủ động tới. Rất nhiều người trong đoàn phim biết cô và Ridley Scott có quan hệ thân thiết, cũng không ai ngăn cản cô hắn ta thế nào rồi. Hẻ Lần Hơ Mạn hỏi Ridley Scott. Chương 25, hai người khác nhau. Chương 25, hai người khác nhau. So với một người nửa vợ như Hẻ Lần Hơ Mạn, Ridley Scott chắc chắn là một người chuyên nghiệp tiêu chuẩn hắn ta biết cách sử dụng giọng nói và cơ thể của mình. Ridley Scott nói tương đối khách quan, nhưng hắn ta dùng lực quá nhiều, biểu hiện còn hơi hợt, còn lâu mới giác ngộ được. Hẻ Lần Hơ Mạn khẽ gật đầu. Ridley Scott nói thêm, người không thể kệ bất cứ điều gì trong một cảnh và không có nhiều diễn viên giỏi ở Hollywood thực sự giác ngộ. Với việc tự mình tìm một nơi để nghỉ ngơi trước khi biểu diễn, với tư cách là nhân vật chính tuyệt đối của những cảnh quay này, Mạc Thiện ngồi trên một chiếc ghế có lưng cao rất thoải mái, thợ trang điểm và trợ lý đạo diễn đứng đối diện và cẩn thận kiểm tra khuôn mặt của hắn. Để xác định các vấn đề có thể xảy ra đây có thể nói là khoảng thời gian thoải mái nhất mà Mạc Thiện có được trong những ngày qua trên phim trường. Tại khu vực nghỉ ngơi tạm thời dành riêng cho nam diễn viên, có những món ăn nhẹ đặc biệt để hắn bổ sung năng lượng, nước điện giải để giải khát, thậm chí Hê Kiếp còn tạm thời phân công cho hắn một trợ lý để giúp hắn những công việc khác ngoài việc quay phim đương nhiên. Những thứ này chỉ giới hạn ở mấy cảnh này, sau khi quay xong Tất cả lợi ích đều sẽ không còn. Ta tự hỏi dù sắp giàu sẽ được đối xử như thế nào. Mặt Khè bây giờ sẽ tương đối rảnh rỗi và hắn ta khá buồn chán như một người nông dân thảo luận về cây sào vàng của hoàng đế. Chờ một lúc, trợ lý tạm thời đến và thông báo với ta rằng hắn ta sẽ đến phim trường để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Tiếp theo sẽ có một cảnh hành động, nhưng diễn viên thực sự duy nhất chỉ có Mặt Khè, máy quay chỉ ghi lại cảnh hắn cầm búa chiến cả cảnh, đây chính là lý do đoàn làm phim mới dám lâm thời sử dụng hắn. Những cảnh hành động như thế đánh nhau phải do diễn viên đóng thế thực hiện hoặc phải trải qua thời gian huấn luyện chuyên nghiệp. Khi Mặt Khè đến phim trường Đã có một số nhân vật phụ mặc đồng phục lính La Mã và những kẻ man rợ nằm trên mặt đất cùng với xác chết, làm nền cho quá trình quay phim. Dùng điểm này làm điểm trung tâm. Huấn luyện viên hành động trước đó đã cùng mặt thẻ trao đổi đi tới, đưa ra chỉ dẫn cuối cùng, phạm vi di chuyển từ trái sang phải không được vượt quá 1 mét. "Còn nữa, ngươi đã từng vùng vẫy đũa tạ phải không?" Hắn nói thêm, "Làm sao có thể phát huy hết sức mạnh của mình, chỉ cần vùng nữa." "Được." Mặt thẻ gật đầu. Trước khi quay phim, hắn đã nghe đạo diễn hành động nói rằng các cảnh hành động trong Gợn Lã Điạ Tó đều chân thực và mạnh mẽ chứ không phải kiểu cường điệu đang thịnh hành ở Hollywood hiện nay. Mạt Thệ không hiểu gì về các kỹ năng khiêu vũ và khí công được cường điệu hóa, nhưng hắn ta đã từng tham gia nhiều trận đánh nhau trên đường phố và rất giỏi sử dụng đũa đạo diễn hành động rồi đi. Nghệ sĩ trang điểm đến xem lại lần nữa và xác nhận rằng Mạt Thệ đã trang điểm ổn trước khi rời trường quay. Tận dụng khoảng trống trước khi cảnh quay bắt đầu, Mạt Thệ nhìn sang, lần quay này chỉ sử dụng một chiếc máy ảnh được đặt ngay đối diện hắn. Quá trình quay phim bắt đầu sớm, và khi nghe thấy giọng nói của máy ghi âm, Mạt Thệ vùng chiếc đũa tạ, như thể đập ngang vài cột xi măng, một lần sang trái, một lần sang phải chất búa chiến với vật tổ được làm bằng nhựa và chỉ nặng 5-6 kg, nhưng trong tay hắn giống như một cây búa thật, vụ vụ theo gió. Xung quanh không có, kẻ thù, nên mặt tệ chỉ có thể đánh không trúng 4-5 lần, vẻ mặt căng thẳng bất giác thả lỏng. Dù sao cùng người luyện tập và một mình luyện tập là hai chuyện khác nhau, hơn nữa hắn còn thiếu kinh nghiệm. Dừng lại. Giuseppe Scott hét lên yêu cầu ngừng quay phim lại và hét vào mặt Mặt Thệ, người đang đập nát bình lính La Mã. Không phải bóng bay. Mặt Thệ dừng lại, hít một hơi, Giuseppe Scott hét lên, trở lại vị trí, quay lại lần nữa. Lần quay tiếp theo bắt đầu rợ tệ, cảnh này tưởng chừng đơn giản nhưng diễn một người nhất là diễn một người với những cảnh quay cận cảnh và cận cảnh lại không hề dễ dàng chút nào. Sau đó, nó còn bị nờ j thêm 6 lần nữa, ngoại trừ một lần người quay phim gặp sự cố về dùm, những lần còn lại đều do mặt thẻ gây ra. Nghỉ ngơi 10 phút, cũng may dư ủy sở cốt chỉ có chút thiếu kiên nhẫn, không hề tức giận. Nhưng những người ngoài cuộc đứng dậy từ dưới đất nhìn mặt thẻ với ánh mắt có phần không mấy thiện cảm, đặc biệt là những người đóng vai những người lính man rợ, ban đầu họ rất ước ao và ghen tị khi hắn có được cơ hội làm diễn viên tạm thời như vậy, và bây giờ là vì hắn mà họ đã nằm trên mặt đất ẩm ướt quá lâu, nhìn hắn thuận mắt mới là lạ. Mạc Khệ nhắm mắt làm ngơ trước những điều này và quay trở lại khu vực nghỉ ngơi ngồi trên ghế, không biết phải điều chỉnh như thế nào. "Ngươi có muốn một ít nước không?" Người trợ lý tạm thời hỏi. "Không cần." Mạc Khệ không có mù quáng kiêu ngạo, đối với người khác rất khách khí, "Cảm ơn." Chuyên gia trang điểm đến và nói, "Hãy trang điểm lại." Mạc Khệ gật đầu và hợp tác rất tốt với chuyên gia trang điểm, chuyên gia trang điểm cũng rất quyến rũ và trông không giống đàn ông chút nào. Hắn ta không thích những người đàn ông mè lả, thậm chí hắn ta còn nói rằng họ có thể rất đáng ghét. Ghét? Mạc Khệ đột nhiên có chút cảm hứng, ghét bỏ. Cú cảm hứng này đã bị hắn bắt lấy và nhanh chóng lan truyền trong đầu hắn. Trong quá trình quay phim vừa rồi, vấn đề với nở dế nhiều lần là ở những cảnh quay cận cảnh, hắn ta thiếu sự tàn nhẫn thực sự khi đối mặt với tình thế tuyệt vọng, và trông không giống loại người đang vùng vẫy cho đến chết. Cảm giác này rất chủ quan, theo mặt thẻ, nó giống như diễn xuất, rất khó giải thích. Từ vết này khiến hắn nghĩ ra một cách, lần sau khi quay phim, hắn có thể tưởng tượng bầu không khí xung quanh mình như những người không chịu trả lại tiền lương cho hắn và những người đã buộc tội hắn và ném hắn vào tù. Bằng cái này, có động cơ và mục tiêu của sự thù hận. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mạc Khè cảm thấy điều đó có thể thực hiện được, ngoài cách đó ra, hắn không thể nghĩ ra cách nào khác. 10 phút trôi qua nhanh chóng, sau khi trợ lý tạm thời đến thông báo, Mạc Khè đứng giữa một nhóm người ngoài cuộc năm chết. Lần này, không giống như lần quay trước, hắn ta khơi dậy tất cả năng lượng tiêu cực mà mình có và nhìn chằm chằm về phía trước, như thể ông chủ bỏ trốn vì chưa trả lương đang ở ngay trước mặt hắn ta. Bắt đầu quay. Nghe thấy âm thanh này, Mạc Khè nhặt chiếc đũa lên và đập nó về phía trước, với vẻ mặt muốn đập người đó thành bột giấy. Sau đó hắn lại cầm đũa quét sang bên trái, trong mắt hắn là người cảnh sát đã bắt hắn, còn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Thục ruột. Do tiếp tục tuổi, vẻ mặt mạt thẻ càng giữ tận hơn, như muốn đập nát trái đất dưới chân mình. Sau màn hình của đạo diễn, đôi lông mày trắng nõn của Ripley Scott đột nhiên nhướng lên khi nhìn thấy cảnh quay cận cảnh được truyền đến từ máy quay, biểu hiện của người trên màn hình hoàn toàn khác với cảnh quay trước đó. Hiệu quả hiện tại không lớn, nhưng so với lần trước tốt hơn rất nhiều, ít nhất dùng một vai nhỏ trong bộ phim thương mại như vậy, cũng không có vấn đề gì. Làm thế nào hắn có thể cải thiện rất nhiều trong một thời gian ngắn? Ripley Scott là người có hiểu biết rộng nhưng vẫn có phần tò mò. Nhưng sự tò mò này chỉ thoáng qua thôi, đây là một diễn viên trẻ, sẽ không để ý nhiều. Cắt xa phim trường hơn, Hẻ Lận Hơ Mạn khoanh tay và trợ lý Amanda đã đứng cạnh cô đạo diễn Sở Cốt không yêu cầu dừng lại. Amanda đã đột nhiên nói, Hẻ Lận Hơ Mạn thu hồi ánh mắt thăm dò, hỏi, "Hôm qua ta nhờ ngươi sắp xếp thông tin của hắn ta, hắn ta đã được đào tạo chuyên nghiệp chưa?" Cô không thể nhớ rõ điều này. Amanda đã nói chắc chắn, "Thông tin tức không có ghi." Anh chàng này Hẻ Lận Hơ Mạn đưa tay lên miệng, ho khan một cái, xem ra hắn ta thực sự có chút tiềm năng. Cô đưa ra quyết định, "Amanda, hãy chuẩn bị một hợp đồng dài hạn sau khi trở về Los Angeles." Trong khi dừng không ảnh hưởng đến việc quay phim. Đầu chọc, Cao Lớn và Michael Shi Hàn cũng đang chú ý đến việc quay phim trên trường quay. Khó trách hắn có thể có được vai diễn như vậy. Đầu chọc lắc đầu, hắn có năng lực như vậy. Nhìn xem, loại năng lượng điên cùng này, người bình thường có thể diễn được sao? Người đàn ông Cao Lớn đập đầu nói, hắn ta diễn xuất tốt trong hai cảnh này, nếu có thể có được cơ hội như vậy, hắn ta nhất định phải có năng lực tương ứng. Hắn ta nhìn Michael Shi Hàn, đây là bạn của ngươi. Ngươi biết hắn ta phải không? Ha ha. Michael Shi Hàn cười hai tiếng, hắn luôn coi mình là bạn tốt của Ma Thiệt, lúc này hắn chỉ có thể đồng ý, có vẻ như vậy. Người đàn ông đầu chọc vỗ đùi. Đứng lên nói, thằng nhóc đó có vẻ sắp rời khỏi lớp diễn viên tạm thời của chúng ta. Với màn trình diễn hôm nay, coi như một diễn viên nhân vật bình thường chắc là ổn. Michael Si Han cười thêm hai lần nữa và đột nhiên nghe thấy giọng dị lì sở quát qua loa, "Cắt! Dừng!" Hắn trong lòng lẩm bẩm, "Tốt, lại phạm sai lầm. Cảnh quay này ok." Nhưng âm thanh tiếp theo lại khiến hắn cứng đờ ngay tại chỗ ở bên kia, Mạc Cổn đang cầm chiếc khiên nhìn chằm chằm vào Mạc Thiệt, như muốn giết hắn ta bằng ánh mắt như kiếm. "Tên khốn này đã cướp mất vai diễn của ta, ta nhất định sẽ đến gặp hắn để tính sổ chuyện này." Hắn ác độc tự nhủ. Tổng cộng có 3 cảnh lấy Mạc Thiệt làm chủ đề. Hai cảnh đầu là khó nhất vì đều là cận cảnh và cỡ cảnh, cảnh cuối là cảnh nhân vật bị lính La Mã giết chết trong một cảnh quay xa, tương đối dễ dàng. Sau 15 phút nghỉ giải lao và sau khi cảnh quay bị nở dế 4 lần, Mặt Khè đã hoàn thành việc quay phim tương đối suôn sẻ, người có thể đi tẩy trang đi. Trợ lý đạo diễn nói với hắn, Mặt Khè nhấp một ngụm nước và thấy Hẻ Lần Hờ mạn bước tới ngươi cởi đồ trang điểm trước đi. Hẻ Lần Hờ mạn chỉ nói một câu, lát nữa ta đến đội trang điểm gặp ngươi rồi nói chuyện. Mặt Khè đến đội hóa trang để thay quần áo trước, sau đó đi bộ đến quầy của đội trang điểm, nhiều diễn viên tạm thời sau này không cần thiết cũng đi đến đội trang điểm. Tuy nhiên cũng giống như khi trang điểm, họ cũng phải xếp hàng lên để tẩy trang. Mặt Khè có thể trực tiếp đến xe kéo trang điểm vào buổi sáng và sẽ có một chuyên gia trang điểm tận tâm để tẩy trang cho hắn ta. Bước vào xe trang điểm, nam trang điểm quyến rũ không có ở đó, nữ trợ lý hỏi, "Để ta gọi hắn ta." "Không." Mặc dù mơ hồ nghe nói rằng đồng tính luyến ái rất phổ biến trong ngành này, nhưng khi nghĩ đến tờ giấy đó, Mặt Khè cảm thấy ớn lạnh, hắn cứ gọi nữ trợ lý, "Tới giúp ta." Việc trang điểm cho một nhân vật như thế này rất phiền phức tạp, tẩy trang cũng tốn thời gian, phải rất lâu sau Mặt Khè mới trở lại hình dáng ban đầu, cảm giác sảng khoái trên khuôn mặt khiến hắn giãn ra sau khi đứng dậy cảm ơn. Hắn lễ phép nói với nữ trợ lý rồi bước ra khỏi xe trang điểm. Có lẽ hắn ta tẩy trang quá lâu, đội trang điểm đã trở lại im lặng. Mạc Thệ đi về phía trước không lâu, hắn đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục man dợ đang đứng trước mặt, dường như đang đợi hắn. Mạc Thệ cẩn thận nhận dạng hắn ta và xác định rằng hắn ta không nhận ra người này. Chương 26. Không có lựa chọn khác. Chương 26. Không có lựa chọn khác. Người đàn ông đứng trước mặt hắn cao lớn và có vẻ mặt năng lượng, khiến Mạc Thệ có ấn tượng rằng mình nợ hắn một khoản nợ lớn. "Này, đồ nhà quê." Mã Cổn gõ cằm Mạc Thệ, hắn đã nghe nói về anh chàng này từ một số diễn viên tạm thời người Mỹ. Dừng lại. Tuy rằng không biết đối phương từ đâu tới, nhưng Mạc Thiện cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, dù sao hắn cũng đang ở trường quay, nếu đối phương miệng lưỡi không sạch, hắn nhịn không được, có thể gặp rắc rối. Hắn ta vừa đóng xong một vai, tiếp theo sẽ nhận được một số tiền lớn, không cần phải mạo hiểm như vậy đường rất rộng, huống chi là hai người, có thể vượt qua một chiếc xe kéo mà không gặp vấn đề gì. Mạc Thiện di chuyển ra giữa đường bị đối phương chặn, chuẩn bị vòng qua anh chàng này, đi ngang qua bên cạnh điều hắn không ngờ tới chính là chàng trai đó lao tới và dừng lại trước mặt hắn. Đồ nhà quê. Hắn đứng cách đó 1m, nhìn chằm chằm vào Mạc Thiện, "Ngươi không nghe thấy ta bảo ngươi dừng lại à?" Mạc Thệ dừng lại, cau mày và giận dữ hỏi, "Có chuyện gì vậy? Sao ngươi dám cướp vai của ta?" Mã Cồn gần như hét lên ai đã cướp mất vai diễn của ngươi. Mạc Thệ nhận ra kẻ ngốc này có thể là diễn viên được thay thế bởi Gly Scott, nhưng hắn nói, không thể hiểu được. Mã Cồn nghe thấy giọng điệu không tốt của Mạc Thệ liền chỉ tay vào hắn, "Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi có biết ta là ai không?" Đoàn làm phim còn đang quay phim, trên đường người đi bộ cũng không nhiều, nhưng cũng có một ít, nhìn thấy hai người xung đột, có mấy người ăn mặc như lính La Mã dừng lại, đứng cách đó không xa, chuẩn bị xem náo nhiệt. Mạc Thệ chưa kịp nói thì Mã Cồn đã lớn tiếng nói, "Tên ta là Mã Cồn!" đến từ học viện nghệ thuật sân khấu Hoàng gia. Hay nhơn nhé, ở mẹ gì cần tí. Giọng hắn ta rất to, không chỉ Mạc Khệ nghe thấy con lợn Mỹ này mà còn vài con lợn khác cách đó không xa cũng nghe thấy đây là khu vực phía bắc của Los Angeles, những người ngoài cuộc đều là người Mỹ, khi nghe nói bị gọi là lợn Mỹ, đặc biệt là khi đến từ một anh chàng người Anh, trông họ có chút xấu xí. Mạc Khệ cơ mặt giun lên, trong lòng nóng nảy muốn nắm lấy ngón tay chỉ vào mình và bẻ gãy, tuy nhiên, nghĩ rằng xung đột với ai đó trên trường quay có thể dẫn đến mất 8000 đô la nên hắn đã kìm nén sự thôi thúc đó. Mặc ổn, phải không? Mạc Khệ cười lạnh, ngươi là kẻ tâm thần không có đầu óc, chậm phát triển, có người nuôi nhưng không ai dạy, sinh con trai không đi, sinh con gái làm mít, cả nhà đều bị ham hiếp, kẻ đáng ghét như ngươi chỉ có thể đóng vai phần, không bằng kẹo cao su bị chó rải bên đường, phải đến sở thú tìm bạn gái. Chỉ trong chốc lát, từ miệng hắn thoát ra một chuỗi dài những lời chửi rủa, không có một lời nặng nề nào. Mạ Cồn sững sờ ở đó, không hiểu Mạt Thệ đang nói gì. Mạt Thệ không phải là một người tốt, tức là nếu không lấy được 8000 đô la, nếu ở ngoài đoàn phim thì người đàn ông chậm phát triển trí tuệ tên Mạ Cồn này đã biến thành một con lợn. Trong lúc người chặn đường đang ngơ ngác thì Mạt Thệ muốn vòng người rời đi. Nhưng Mạc Cồn làm sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy, hắn không có khả năng đắc tội với lực ly Séc, hắn đến đây chỉ là để giải tỏa sự ngột ngạt trong lồng ngực của hắn. Hắn ta là một đứa trẻ hư hỏng trong tháp ngà, được học viện và cố vấn của hắn ta hết sức để cử, mặc dù chưa bao giờ đóng vai chính nhưng hắn ta đã có một hành trình xuôn sẻ, hắn ta luôn là kẻ đi cướp vai diễn, chưa từng có ai khác dám cướp vai diễn của hắn. Lần Mỹ, Mạc Cồn giận dữ gầm lên, giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt Mạt Khệ. Tuy rằng không nghĩ tới xung đột, nhưng Mạt Khệ vẫn luôn để phòng Mạc Cồn, nhìn thấy nắm đấm bay tới, liền đưa tay nắm lấy cổ tay hắn người. Mạc Cổn cảm thấy lòng bàn tay nắm lấy cổ tay mình khá thô ráp. Bây giờ đối phương đã động tay, Mạc Thiệ không muốn nhịn nữa, cánh tay đột nhiên dùng lực, lòng bàn tay siết chặt như một cái kẹp sắt, do lực quá mạnh nên gần nổi nổi lên trên mu bàn tay. A! Cơn đau gãy xương truyền lên từ cổ tay, Mạc Cổn vô thức hét lên, nhanh chóng vung cánh tay còn lại và đấm vào vai Mạc Thiệ. Nhưng một cánh tay của hắn đã bị tóm lấy, dưới cơn đau dữ dội hắn không còn sức lực, cú đấm vào vai Mạc Thiệ không khác gì gãi ngứa. Mạc Thiệ có chút tức giận, anh chàng người anh này thực sự coi mình là một ngôi sao lớn sao? Bàn tay đang nắm cổ tay đối phương không khỏi dùng toàn lực đẩy về phía trước. Mạc Cồn lập tức lùi lại, lực có chút mạnh, lùi lại 2 3 bước mới dừng lại. Nhưng vừa dừng lại, hắn nhìn thấy thứ gì đó đang bay tới kèm theo tiếng gió rít. Sau đó, bàn tay phải mở rộng của Mạc Thệ tát mạnh vào mặt Mạc Cồn. Bàn tay sắc nét cực kỳ lớn. Làm tốt. Nhìn thấy anh chàng người Anh kiêu ngạo này bị đánh, một số diễn viên người Mỹ cách đó không xa hưng phấn hét lên, tát thật mạnh vào anh chàng người Anh kiêu ngạo này. Mạc Cồn choáng váng, chỉ có vết đau rát trên mặt khiến hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Nhưng trước khi hắn kịp phục hồi, Mạc Thệ đã tát hắn một cú trái tay vào mặt bên kia của hắn người, Mạc Cồn tỉnh lại sau một cái tát. Sờ sờ khuôn mặt đau đớn của mình một lúc không thể tin nổi, sao ngươi dám đánh ta? Hạ Mạc Thệ thu tay lại, biết mình có chút xúc động, cố ý cao giọng, ta đang tự vệ. Đồ mỹ lợn. Mạc Cồn nhẹ dựng lên, muốn đánh trả, ta không tha ngươi đi. Mạc Cồn, dừng lại. Một bóng người vội vàng chạy tới từ phía sau Mạc Cồn, ngươi đang làm gì vậy? Người bước tới là một người đàn ông cao gầy mặc một bộ vết vừa vặn, Mạc Cồn nhìn thấy hắn ta giống như một đứa trẻ thua trận, khi nhìn thấy một người lớn, đôi mắt hắn ta đỏ hoe, trông như thể hắn ta đang bị thương. Sắp khắc bất cứ lúc nào gọi, tiến lên. Mạc Cồn chỉ vào Mạc Thệ và hét lên, hắn ta đánh ta. Người đàn ông cao gầy đi tới vài bước, liếc nhìn Mạc Khệ, "Là hắn." Mạc Khệ còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói, "Tôi lắm." Người đã cướp mất vai diễn của Mạc Cồn và bạo hành người khác một cách thô bạo. "Ta, ta đang tự vệ." Mạc Khệ trực tiếp ngắt lời hắn, "Người ra đòn trước không phải là ta." Người đàn ông cao gầy tên gọ quay đầu nhìn Mạc Cồn, Mạc Cồn tất nhiên sẽ không thừa nhận và hét lên, "Ta chỉ muốn tranh luận với hắn ta nhưng hắn ta đã ra tay." "Ta là gọ, người đại diện của Mạc Cồn." Người đàn ông cao gầy tự giới thiệu trước, nhìn giống như một quý ngài người anh, "Ta nhớ tên ngươi là Mạc Khệ họ Nợ phải không? Trong trường hợp này, Ngài gọ Mạt Khè lại ngắt lời hắn một cách đơn giản và thô lỗ, "Người đại diện của ta đang ở đây và cô ta sẽ thương lượng với ngươi." Đằng sau mạc quần và gọ, đối diện với Mạt Khè, Hệt Lần Hờ Mạn và người đàn ông có râu đang đi về phía bên này, và rõ ràng họ đã nhìn thấy hắn ta, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hệt Lần Hờ Mạn hỏi ngay sau khi bước tới. Ban đầu cô ta hẹn gặp Mạt Khè, nhưng trên đường đi cô ta gặp người đàn ông có râu và trò chuyện một lúc, điều này khiến cô ta bị trì hoãn một lúc. "Khách hàng của ngươi?" Gọ lập tức trả lời, Hệt Lần Hờ Mạn nói thẳng mà không nhìn hắn, "Xin lỗi, thưa ngài, ta không hỏi ngươi." Mạt Khè đột nhiên mỉm cười. Nữ đại diện này để lại cho hắn ấn tượng tốt hơn nhiều so với anh chàng béo đènnịt củ tở kia. Vị công tử này ngăn cả ta. Mặt kệ tận lực nói ngắn gọn nhất có thể, hắn nói ta cướp vai của hắn, sỉ nhục ta là lợn mít, còn đánh ta, ta đành phải đánh trả. Không còn cách nào khác phải làm như vậy. Gõ chỉ vào mạc cổn trên mặt hai cái màu đỏ tươi lòng bàn tay hắn, cái này gọi là không có lựa chọn nào khác sao? Vừa lúc người đàn ông có râu cũng ở đó, gò nhoẻo eo và nói, ta phải có được lời giải thích cho việc này. Khách hàng của ta đã bị đánh trên trường quay. Ta sẽ khiếu nại với hiệp hội diễn viên màn ảnh. Người đàn ông có râu nhìn Mạc Hệ, người đang điềm tĩnh rồi nhìn Mạc Cồn, người có vẻ chất vấn, không nói gì. Gọ lúc này nói, Mạc Cồn là khách hàng của William họ gì sợ. William họ gì sợ không thể nghi ngờ là một gã khổng lồ trong giới công ty giải trí, chỉ đứng sau CAA trong ngành, trong hoàn cảnh bình thường, không có đại lý và diễn viên nhỏ nào dám xúc phạm một công ty như vậy. Tất nhiên gọ biết điều gì đó về đức tính của khách hàng, nhưng Mạc Cồn này có tiềm năng lớn và mạng lưới quan hệ tương đối tốt nên rất có thể hắn ta sẽ trở nên nổi tiếng. Và trong trường hợp này, với tư cách là một người đại diện, ngươi phải bảo vệ khách hàng của mình. Đây là quy tắc cơ bản nhất và đạo đức nghề nghiệp. Rút ra ngọn núi của William Mò Dịch Sơ, gọi cho rằng mình có thể trấn áp được số ít người ở phía đối diện. Nhưng sau khi nói xong, ánh mắt của hắn ta quét qua từng khuôn mặt của người đàn ông có dâu, hệ lần hờ mạn và mặt hẻ, và phát hiện ra vẻ mặt của ba người này vẫn như thường lệ, không có chút thay đổi nào. Người đàn ông có dâu là đối tác lâu dài của Dịch Lý Sơ Cót, lúc này hắn ta không quan tâm đến một đại lý nhỏ trong một cơ quan lớn. Mặt hẻ không biết William Mò Dịch Sơ mạnh đến mức nào, không biết thì không hề sợ hãi. Về phẫn hễ Lận Hơ Mạn, nếu cô ta có thể bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình từ phòng thư của Cờ A A, cô ta sẽ không quan tâm đến mối đe dọa từ một người đại diện nhỏ như vậy. Mặt Khè cau mày quay đầu nhìn về phía mấy người khác đã ở đó từ lâu, hắn ta chỉ đơn giản nói với Hễ Lận Hơ Mạn, "Ngài mạ cồn này đã xúc phạm ta như một con lợn mít. Đây có phải là ngôn ngữ phân biệt đối xử không?" "Ta không có." Mạ cồn lập tức phủ nhận. Mặt Khè không quan tâm hắn ta nói gì, hắn ta bước đến gần Hễ Lận Hơ Mạn, dùng ánh mắt giao hiệu về phía những người đang xem và thì thầm vài câu, Hễ Lận Hơ Mạn nhẹ nhàng gật đầu rồi đi tìm những người đó. Một số diễn viên tạm thời người Mỹ vui vẻ đi theo cô trở về. Nhìn thấy những người kia đi tới, Mã Cổn sắc mặt dần dần tái nhợt, chỉ có hai lòng bàn tay là đỏ bừng. Hết lần hờ mạn chỉ vào những người đó nói, họ đã theo dõi từ khi ngài Mã Cổn ngăn cản mặt thẻ và chứng kiến toàn bộ sự việc. Đúng vậy, một diễn viên tạm thời hét lên, chỉ vào Mã Cổn, người hắn này mồm mép bẩn thỉu, cứ gọi chúng ta là lợn Mỹ. Sự phân biệt vùng miền điển hình này khiến họ rất tức giận, nhất là khi được một anh chàng người Anh nói ra điều đó. Ta, Mã Cổn muốn phân biệt. Một nghệ sĩ khác nói đầu tiên, người anh không chỉ gọi người Mỹ là lợn mà còn đấy người Hệ Lân Hờ mạn mỉm cười với Gọ, người có khuôn mặt rất xấu xí. Người anh đã ra tay trước. Một nghệ sĩ khàn nói, tất cả chúng ta đều có thể chứng minh điều đó. Mạc Cồn lúc này không nói nên lời, chỉ có thể hung hăng nhìn Mạc Khè, Mạc Khè nhún vai nhìn hắn rồi giang tay ra. Hệ Lân Hờ mạn liếc nhìn Mạc Khè nói, "Ngài Gọ, ngài Mạc Cồn bị nghi ngờ tấn công khách hàng của ta bằng những nhận xét xúc phạm và phân biệt đối xử. Ta sẽ nộp đơn khiếu nại lên Hiệp hội Diễn viên màn ảnh nước Mỹ và Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Anh." Chương 27. Không biết xấu hổ. Chương 27. Không biết xấu hổ, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu làm như thế này. Thấy Song Vương sắp gặp rắc rối, người đàn ông có dâu chủ động đứng dậy hòa giải, "Gọ, còn ngươi nữa, chân thành nói xin lỗi. Hắn ta là người điều hành sản xuất của dự án, chắc chắn không muốn sự việc trở nên quá lớn nên quay lại nói, Hè Lần, còn có." Mặt Khè, Mặt Khè mỉm cười với hắn Hè Lần và Mặt Khè. Người đàn ông có dâu tiếp tục nói, "Chúng ta đều làm việc trong cùng một tổ, làm việc trong cùng một vòng tròn, không có mâu thuẫn nào không thể vượt qua." Mặt Khè biết rất rõ ràng nếu mọi chuyện trở nên quá lớn, Rizicot và thậm chí cả dịu nị vợ sản tỉ tupet, công ty đứng đằng sau đoàn làm phim này, sẽ cảm thấy bị xúc phạm, điều đó quá không có lợi và ngu ngốc. Mạc Thiệp trực tiếp vào đầu. Hết lần hờ mạn vừa định nói, thấy Mạc Thiệp người có liên quan đồng ý, cô đương nhiên sẽ không phản đối. Người đàn ông có dấu quay đầu nhìn về phía hai người anh, "Gọ, còn ngươi thì sao? Nếu ngươi kiên quyết, ta có thể dẫn ngươi đi xem giám sát. Nơi này chắc vẫn nằm trong phạm vi giám sát." Nghe vậy, Gọ liếc nhìn Mạc Côn, ánh mắt của anh tràng loé lên, hắn ta biết rằng tiếp tục quấy rầy sẽ chỉ gây bất lợi cho bản thân hắn ta được. Gọ gật đầu. Nhưng Mạc Côn lại cứng cổ, hét vào mặt Mạc Thiệp, "Ngươi muốn ta xin lỗi hắn ta à?" Gao hung hăng trừng mắt nhìn Mã Cồn, trước đây hắn chỉ biết hắn tính cách bốc đồng, tại sao không nhìn ra hắn là một tên ngốc có vấn đề về đầu óc? Ta, Mã Cồn ngừng, vẫn không muốn xin lỗi ngươi muốn gì? Gao nghiêm người, thấp giọng cảnh cáo, nếu chuyện này quá lớn, đoàn làm phim do Mỹ dẫn đầu sẽ không sử dụng ngươi nữa. Mã Cồn nghiến răng nhìn Mã Khệ, người đang đứng đối diện và mỉm cười nhìn hắn. Ừ, ta xin lỗi. Mã Cồn thốt ra một câu từ giữa hai hàm răng. Cái gì? Mã Khệ làm ra vẻ ngơ ngỗng, ngươi nói nhỏ quá, ta không nghe thấy. Mã Cồn gần như tức giận, hắn cảm thấy lòng bàn tay in trên mặt càng đau hơn, hắn muốn quay người bỏ đi nhưng lại không dám, trong đầu nóng bừng chửi rủa những lời phân biệt đối xử, còn trước tiên động thủ, nếu thực sự phản nạn với hiệp hội diễn viên ở Anh và Mỹ thì có lẽ sẽ khá rắc rối. Hắn nhắm mắt lại, ép mình tưởng tượng mặt thẻ đối diện với mình như một hòn đá, lớn tiếng nói: "Ta xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta." "Không sao đâu." Mặt thẻ thản nhiên xua tay với vẻ rộng lượng, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Mã Cổn cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, một chút hiểu lầm, con cắt mình hai cái nặng nề như vậy. Sau khi xin lỗi, hắn không sẵn lòng ở lại đây nên quay người muốn rời đi. Mặt thẻ đột nhiên ngăn hắn lại: "Ngài Mã Cổn, đợi đã." Khẽ lần hờ mạn không biết mặt thẻ muốn làm gì, liền tiến về phía hắn một bước, hạ giọng nói, "Đây là nhóm của Dudley Scott, đừng đi quá xa." "Đừng lo lắng." Mặt thẻ chớp mắt, "Ngươi còn định làm gì nữa?" Mạ Cồn đột nhiên hối hận vì đã khiêu khích một người như vậy, "Ta đã xin lỗi." "Này, ngươi còn chưa xin lỗi họ." Mặt thẻ chỉ vào những người ngoài cuộc và nói, "Những lời lẽ phân biệt đối xử của ngươi cũng làm tổn thương họ." "Đúng, đúng." Một trong những người phản ứng nhanh nhất hét lên, "Ngươi còn mắng chúng ta?" Mấy diễn viên tạm thời khác cũng đang xem náo nhiệt, không lại phiến phức, hét lớn, "Chúng ta đều là thành viên của hiệp hội diễn viên màn ảnh." Nếu ngươi không xin lỗi, chúng ta sẽ đến hiệp hội tố cáo ngươi. Nhanh lên nói xin lỗi đi. Ngươi có phải là đàn ông không? Định dám làm không dám nhận à? Mã Cồn bất lực nhìn người đại diện gọ của mình, người không còn lựa chọn nào khác và nhẹ nhàng gật đầu. Ta xin lỗi, mọi người. Xin lỗi những kẻ tầm thường này, Mã Cồn cảm thấy vô cùng khó chịu, nước mắt lưng tròng, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào. Một diễn viên tạm thời lơ đãng giơ tay, ta tiếp nhận. Ngươi còn lại làm ra vẻ đại ca nói, ta tha thứ cho ngươi. Nhìn thấy vậy, Hẻt Lần hờ mãn cảm thấy gần đủ rồi, gật đầu với Mặt Hẻ, đi thôi. Mặt Hẻ đã đạt được mục đích của mình không cần tiếp tục dây dưa nữa, hắn đi theo hệ Lần Hở Mạn đi ra ngoài trường quay. Rời khỏi trường quay và quay trở lại thị trấn, hệ Lần Hở Mạn đột nhiên hỏi, "Có thú vị không?" "Cái gì?" Mặt Khè sững sờ một lúc, sau đó hắn hiểu ý cô nên nói, "Hắn ta là người chửi bới người khác và hắn ta là người đánh trước, ta chỉ đang tự bảo vệ bản thân mình." Hắn ngập ngừng hỏi, "Sẽ không có giắc dối gì chứ?" Hệ Lần Hở Mạn chậm rãi lắc đầu, "Có thể có chuyện gì? Không phải lỗi của ngươi, ngươi lại biết trường bên mực." "Ta cũng nghĩ vậy." Mặt Khè vừa đi vừa cô ý nói, "Việc này nhất định phải làm để giữ thể diện cho đoàn làm phim, không thể nóng nảy." Ha ha, Hết Lần Hờ Mạn mỉm cười, ngươi biết rất nhiều. Mạc Khè nhìn thị trấn cách đó không xa rồi nói, ta chưa học lên cao, ta không thông minh, nhưng ta cũng không ngu ngốc. Hai người cùng nhau đi vào thị trấn, Hết Lần Hờ Mạn đột nhiên rẽ vào một quán cà phê, Mạc Khè đành phải đi theo, họ tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, thản nhiên cứ gọi cà phê rồi tiếp tục trò chuyện. Mạc Khè lại hỏi, đoàn làm phim sẽ truy cứu anh trả người anh chứ? Không. Hết Lần Hờ Mạn núi bay, các ngươi chỉ là hai cái tiểu diễn viên mà thôi, chỉ cần không gây chuyện lớn, bọn họ cũng sẽ không thèm quan tâm. Đúng vậy. Mạc Khè cũng cảm thấy Một đội ngũ lớn như vậy sẽ không có thời gian đi quan tâm những chuyện tầm thường như vậy. Nếu có quá nhiều người, xung đột sẽ dễ dàng nảy sinh. Nếu phải lo những chuyện tầm thường như vậy, sẽ có không cần phải quay phim. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút tò mò, những ngôi sao tên tuổi đó cũng có mâu thuẫn khi đóng phim à? Anh đã tận mắt nhìn thấy Enzo Linazoli và Bai Nonaider, họ sẽ động thủ chứ? Khó mà nói. Hết lần hờ mạn suy nghĩ một chút rồi nói, đôi khi, ta quên mất đó là năm 1992 hay 1991. Julia Azora bất rất không hài lòng với sự tùy vẫn sợ thì Ember trên trường quay, muốn ra tay nói chính xác là cô ta đã ra tay nhưng bị nhân viên ngăn cản. Mặt Thẻ lập tức hỏi, Julia Djor bật nhất định xui xẻo đúng không? Hẻn Lận Hờ mạn lắc đầu, ai biết được. Nhưng trong mấy năm sau đó, không có bộ phim nào của Julia Djor bật trở thành hit, thậm chí cô ta còn biến mất một thời gian. Nhưng bây giờ cô ta vẫn còn nổi tiếng. Mặt Thẻ tiêu lên, quá nổi tiếng. Không quá lời khi nói rằng Julia Djor bật trong thời đại này là chị cả của Hollywood và đồng nghĩa với danh ngôi sao nữ Hollywood cho nên Hẻn Lận Hờ mạn cầm cốc cà phê lên, trước khi uống nói, trong ngành này, thực lực và cơ hội đều rất quan trọng. Mặt Thẻ cũng nhấp một ngụm cà phê nhưng hắn không quen được mùi vị, hắn cảm thấy loại trà trước đó hợp với mình hơn. Hắn đặt cốc cà phê xuống, chuẩn bị nói chuyên chính, Hễ Lần Hờ mạn chắc chắn không mang hắn đến quán cà phê yên tĩnh này để thảo luận những câu chuyện phiếm cũ của Hollywood ngươi muốn gì ở ta? Hắn hỏi thẳng ư. Hễ Lần Hờ mạn gật đầu, đặt cốc cà phê xuống, ta nghĩ ngươi có tiềm năng trở thành một diễn viên thực sự. Mạt Khệ cười và nói một cách không khách sáo, cảm ơn ngươi. Nhiều người cũng nghĩ như vậy. Hễ Lần Hờ mạn nhìn Mạt Khệ và nhanh chóng tóm tất ấn tượng mà hắn để lại cho cô, hắn là người mặt dày, có thủ đoạn, tàn nhẫn và độc ác. Không có phẩm chất cao cấp nhưng lại có sự khôn ngoan của một kẻ tiểu nhân, và quan trọng nhất là khá vô liêm sỉ đây có thể nói là điều kiện quan trọng để có thể tiến xa trong vòng tròn này. Có lẽ, đây là một tài năng có thể đào tạo được. Trong số hàng chục diễn viên tạm thời đến lần này, Mạc Khệ hờn nợ là người duy nhất có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Trên thực tế, Hết Lần Hơ Mạn đã đưa ra quyết định ngay từ khi cô đề nghị Mạc Khệ đóng vai thủ lĩnh man dợ. Nhìn Mạc Khệ, Hết Lần Hơ Mạn bình tĩnh nói, "Ký hợp đồng dài hạn với ta." Mạc Khệ suy nghĩ một giây rồi gật đầu, "Được." Trước khi ký hợp đồng, Hết Lần Hơ Mạn vẫn còn có một số điều cần hiểu, cô hỏi, Hãy kể cho ta nghe lý lịch của ngươi một cách cẩn thận. Ta sinh ra ở khu ổ chuột gần Đà Lạt, Sas. Mặt Khệ đương nhiên là đang nhắc đến trải nghiệm của người trước đó, mẹ ta qua đời vì dùng ma túy quá liều, còn bố mất tích khi ta mới 14 tuổi, từ đó ta bỏ học và về cơ bản là tự nuôi sống bản thân. Ta đi giao báo, nhật rác và làm nhân viên bảo trì, công việc lâu nhất ta làm là công nhân xây dựng, loại công việc nặng nhọc nhất. Nghe có vẻ rất truyền cảm hứng. Hẻ Lân hờn mạn xem bảo. Cũng được. Mặt Khệ nhún vai và tiếp tục, năm ngoái Một số người cho rằng ngoại hình của ta đẹp và nói rằng Hollywood sẽ là một lối thoát tốt, vì vậy ta đã đến Los Angeles và đăng ký với một công ty tên là Sở Tạc Lý Tợn. Nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Anh Đại Khải nói, kết quả là ta gặp được một người đại diện nói rằng họ có thể biến ta thành một ngôi sao lớn nên ta đã ký hợp đồng đóng phim với họ. Loại phim nào? Hễ Lân Hờ mãn cực kỳ nghiêm túc hỏi chính là loại phim đó thôi. Mặt tệ vẫn có chút xấu hổ, là một bộ phim hành động lãng mạn, ta là diễn viên chính. Hễ Lân Hờ mãn cau mày, người đã từng làm loại phim đó chưa? Nếu cô làm loại phim đó Cô sẽ không giao cho hắn một hợp đồng dài hạn chứ đừng nói đến việc đầu tư nguồn lực cho hắn, sẽ chỉ lãng phí mà thôi." "Không." Mặt Khệ nhanh chóng lắc đầu, trước khi bắt đầu quay phim, ta đã hối hận và bỏ chạy. Hẻt Lận Hơ mạn khẽ gật đầu và hỏi, "Họ không tìm ngươi để tính sổ à?" Mặt Khệ nhẹ lả bàn, "Tìm rồi. Còn có luật sư truy đuổi ta đòi bồi thường thiệt hại đây." Anh cảm thấy rất hài lòng về bản thân, ta cảm thấy những người đó không hề muốn từ bỏ ta mà còn muốn kéo ta về để tiếp tục đóng phim hành động lắm ạ. Đặc biệt là tên đại diện đó. "Ngươi đang suy nghĩ quá nhiều rồi, Hẻt Lận Hơ mạn đã có nhận định của riêng mình, bọn họ chỉ muốn tiền." Tiền bồi thường thiệt hại là bao nhiêu? 50000 đô la. Mạt Khè nhìn nữ đại diện, nghĩ có thể hỏi ý kiến cô, cô là người có hiểu biết sâu rộng, có thể giúp ta suy nghĩ xem nên làm gì không. Chương 28, hợp đồng diễn viên dài hạn. Chương 28, hợp đồng diễn viên dài hạn. Đi tìm luật sư đi. Hẻ Lân Hơ mạn không cần suy nghĩ nói, cùng đối phương đạt được bên ngoài tòa án giải quyết, có thể trả cho bọn họ ít nhất có thể thanh lý thiệt hại. Mạt Khè nghĩ đến chiếc ví teo top của mình rồi nói, ta vẫn phải trả tiền. Có cách nào để không trả tiền không? Có. Hẻ Lân Hơ mạn đơn giản nói, đừng làm diễn viên, đừng đến Hollywood. Tìm một chỗ trốn đi, đừng xuất hiện nữa. Chúng ta còn chưa kiếm được tiền, trước tiên phải trả rất nhiều tiền. Mặt Khè lắc đầu, ta đến Hollywood để trở thành một ngôi sao lớn và kiếm rất nhiều tiền. Hẻt Lân hơ mạn cười và nói, ngươi thật thẳng thắn. Mặt Khè giang hai tay ra, ngươi muốn nói gì thì nói. Những người đến Hollywood trăm chỉ làm việc không phải là để trở thành ngôi sao và kiếm được nhiều tiền sao? Hẻt Lân hơ mạn thực sự không thể bác bỏ điều này. Ta không quan tâm đến người khác. Mục đích của Mặt Khè vẫn rất thô tục, ta không đến Hollywood để cống hiến cho nghệ thuật, mục tiêu của ta là trở thành một ngôi sao lớn và kiếm được nhiều tiền. Hẻt Lân hơ mạn đột nhiên cười lớn. Con đường này khó đi." Mặt Thế chỉ vào chính mình, đối với những người như ta, ngoài cách này để tiến lên, còn có cách nào khác không? Chỉ cần không vi phạm pháp luật là được." Helen hờ mạn nghĩ về điều đó và nhất thời không thể nghĩ ra. Một kẻ nghèo không tiền, không văn hóa, không gia cảnh, không xuất thân muốn vươn lên trong xã hội ngày nay. À, thời tiết hôm nay rất đẹp." Lúc này, Mặt Thế lại chuyển chủ đề, "Helen, cô có biết luật sư nào không? Hay giới thiệu cho ta một người." "Ừm được rồi." Helen hờ mạn lấy ra một cây bút và một tập giấy, viết ra một dãy số rồi nói, "Khi thực hiện cuộc gọi này, chỉ cần nói rằng ngươi là khách hàng của ta." Được rồi, mặt thẻ cất tờ giấy đi, khi quay lại ta sẽ đánh máy. Sau đó hắn ta hỏi, khi nào đoàn làm phim sẽ trả lương cho ta? Nhất điện, tổng số tiền lương là bao nhiêu? Hẻn Lần Hơ Mạn làm một phép tính nhanh, 3 ngày diễn tập, 1 ngày quay phim, mỗi ngày 200 đô la Mỹ cộng thêm 8000 đô la Mỹ cho vai diễn hôm nay, tổng cộng là 8800 đô la Mỹ. Mặt thẻ lại hỏi, khi nào sẽ được thanh toán? Sẽ mất vài ngày. Hẻn Lần Hơ Mạn lại cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi hỏi, ngươi thiếu tiền à? Thật thiếu, ta nóng lòng muốn bẻ một đồng xu thành hai cánh hoa. Mặt Thế Lo lắng sẽ để lại ấn tượng xấu nên giải thích, "Ta đã đăng ký một lớp đào tạo diễn xuất tại trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles, nơi tốn rất nhiều học phí." Hẻt Lần Hờ Mạn có chút kinh ngạc, "Trường biểu diễn nghệ thuật Los Angeles? Ta nhớ có một số ngưỡng đầu vào nhất định, ngươi..." Mặt Thế lại dương cao biểu ngữ, "Enzer Linazo giới thiệu ta." Hẻt Lần Hờ Mạn gật đầu nhắc nhở, "Tốt nhất là đăng ký một lớp học ngôn ngữ khác để sửa lại cách phát âm giọng nói của mình." "Có vấn đề gì với cách phát âm của ta à?" Mặt Thế hỏi. Hẻt Lần Hờ Mạn nghiêng đầu nói thẳng, "Có mùi giống Texas." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, Bây giờ ta coi ngươi như một diễn viên đóng vai chứ không phải diễn viên tạm thời. Ngươi đối xử với chính mình cũng phải có yêu cầu tương ứng." Mạc Khè biết cô nói có lý nên gật đầu đồng tình hỏi, "Diễn viên đóng vai? Ta diễn giỏi hơn đóng diễn viên tạm thời à?" "Ngươi đang suy nghĩ quá nhiều rồi." Hẻt Lần Hờ Mạn vẫn nói rất thẳng thắn, "Ta dựa vào thu nhập của ngươi và những vai diễn ngươi nhận được trên trường quay mà phân biệt. Có vẻ như ngươi có đánh giá rất đặc biệt về diễn viên." Mạc Khè rất có hứng thú. Hẻt Lần Hờ Mạn thừa nhận điều này, "Ta đã phát triển đánh giá dựa trên thu nhập, gia vị và địa vị trong ngành của diễn viên, điều này không liên quan nhiều đến kỹ năng diễn xuất." Mạt Khệ còn chưa kịp hỏi tiếp thì cô đã nói, nói chung, từ dưới lên trên có thể chia thành các loại, diễn viên tạm thời, diễn viên đóng vai, diễn viên bình thường, ngôi sao nhỏ, ngôi sao hạng hai, ngôi sao hạng áp và siêu a ngôi sao, cho nên, siêu a chính là đỉnh kim tự tháp, Mạt Khệ tò mò hỏi, ai có thể phân loại người là siêu a ngôi sao, rất ít. Hẻt Lần Hơ Mạn đưa ra một ví dụ, ví dụ như dù Lý Á Rõ Bật và Tống Rui. Mạt Khệ hiểu rõ, đây là định nghĩa của chính Hẻt Lần Hơ Mạn, tương đối chủ quan, dựa trên thông tin hắn đọc được trên báo chí mấy ngày nay, rất khó để phân biệt kỹ năng diễn xuất của dù Lý Á Rõ Bật và Tống Rui. Mặc dù hắn đã bước vào hàng ngũ những người nổi tiếng nhất Hollywood, nhưng xét về thu nhập, địa vị, tầm ảnh hưởng và sức hấp dẫn, hắn ta chắc chắn là siêu sao hạng nhất. Sau đó, hắn tự đánh giá bản thân và nhận ra rằng gọi mình là diễn viên đóng vai sẽ là quá đáng vì hắn vẫn đang ở dưới đáy kim tự tháp. Vẫn còn một chặng đường dài để đi. Hẻt Lân hờn mạn nhìn đồng hồ, lấy ra một tờ đô la Mỹ và đặt lên bàn, sau đó nói với Mạt Khệ, "Mọi công việc ở đây sẽ kết thúc vào buổi chiều. Ngày mai ngươi hãy gọi cho Amanda, đến tòa bằng và ký một hợp đồng với ta." Mạt Khệ không trả lời lời của cô mà hỏi, "Ngươi không sợ ta ký hợp đồng với công ty khác sao?" Hỏi xong, hắn mới nhận ra câu hỏi mình hỏi quá ngu ngốc, hắn cảm thấy như chỉ số EQ của mình ngay lập tức tụt xuống ngang với mã côn trầm phát triển trí tuệ ngươi sẽ sao. Hệ Lận Hở Mạn đứng dậy, "Các công ty khác có ký hợp đồng dài hạn với ngươi không?" Mặt Khè Thành thận nói, "Không, gặp lại ngươi vào tuần tới." Hệ Lận Hở Mạn rời quán cà phê với những lời cuối cùng. Sau đó, Mặt Khè cũng đi ra ngoài, Hệ Lận Hở Mạn tuy không nói rõ ràng nhưng hắn có thể đoán được, tại sao Hệ Lận Hở Mạn lại chọn hắn vào vai thủ lĩnh man dự? Không phải vì kỹ năng diễn xuất xuất sắc, cũng không phải vì động lực của hắn ta ấn tượng, cũng không phải vì hắn ta có tiềm năng trở thành một ngôi sao sao? Điều quan trọng nhất là hắn ta thường xuyên xuất hiện trước mặt hệ lần hồ mạn và hắn ta trông rất quen thuộc với cô, hắn là người đầu tiên cô có thể nghĩ đến trong số tất cả các diễn viên tạm thời. Ngoài ra, hắn còn làm việc với Enzer Linazoli và Mai Nona Jider, có đóng một vai diễn với hai lời thoại trong cùng một màn ảnh. Hắn ta khá khéo léo để lại ấn tượng nhất định với hệ lần hồ mạn nên đối phương muốn ký hợp đồng lâu dài với hắn ta, nhưng nếu là một người đại diện khác, hắn ta sẽ có gì khác biệt với người qua đường A hay Mạc Cổ Sỉ Hàn và những người khác? Tất cả chỉ là diễn viên tạm thời. Hắn e rằng đại đa số các đại diện thà làm việc với một kẻ ngốc như Mạc Cổ Người chưa bao giờ trải qua thất bại, còn hơn là làm việc với hắn ta. Nói trắng ra thì ai biết Mặt Khè hơn nở là ai. Trở về khách sạn dọc theo con đường thẳng tắp, Mặt Khè phát hiện Mạc Cổ Sỉ Hàn cũng đã trở về và đang thu dọn hành lý trong phòng. Chào Mặt Khè. Hắn nhìn thấy Mặt Khè, lập tức nhiệt tình chào hỏi, "Ngươi đi đâu thế? Từ lúc quay phim đến giờ ta chưa gặp ngươi." "Ta đi uống cà phê với Hề Lận." Mặt Khè thản nhiên trả lời rồi rút vali ra, "Ngươi cũng sẵn sàng đi à?" Mạc Cổ Sỉ Hàn gật đầu, "Cảnh quay tạm thời của chúng ta cơ bản đã quay xong, buổi chiều đoàn làm phim sẽ có xe bus đưa chúng ta về Los Angeles." Hắn hỏi, Ngươi có đi cùng không? Mạc Khè thu dọn hành lý, có xe miễn phí nên tất nhiên chúng ta sẽ đi cùng nhau. Sau khi ăn xong bữa ăn cuối cùng do đoàn làm phim cung cấp trong nhà hàng của khách sạn, Mạc Khè và những người khác lên xe bus của đoàn và chuẩn bị quay trở lại Los Angeles. Giống như khi hắn ta đến, hắn ta ngồi cùng Mạc Khè Sỉ Hàn. Điểm khác biệt là xung quanh có rất nhiều diễn viên tạm thời vây quanh Mạc Khè để đặt câu hỏi, khiến hắn trở thành trung tâm của sự chú ý trên xe bus khi đạo diễn Ridley Scott chỉ đạo cho ngươi. Một người đàn ông đầu trọc có phần quen thuộc hỏi, "Ngài ấy đã nói gì với ngươi? Có những người khác hỏi những câu hỏi ồn ào. Đại đạo diễn tính tình rất xấu sao?" Ngươi có phải nhìn vào ống kính khi máy ảnh hiển thị cận cảnh cho ngươi không? Ngươi có lo lắng không? Có rất nhiều câu hỏi mà Mạt Thạch không có câu trả lời. Một số người đưa danh thiếp của họ. "Ta là Bờ Zafit, chúng ta hãy kết bạn nhé." Mạt Thạch. "Lần sau có cơ hội như vậy, ngươi có thể gọi cho ta được không? Đây là số điện thoại của ta." Dù là đoàn làm phim hay những diễn viên tạm thời hiện tại, điều mà Mạt Thạch cảm nhận sâu sắc nhất là họ truy cao đạt thấp, và ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Sau khi xe biết khởi hành, những kẻ này cuối cùng cũng giải tán, và Mã Cổ xì han thì thầm, "Đừng để ý bọn họ." Mạt Thạch gật đầu. Hắn ta thậm chí còn không biết nhân vật tiếp theo ở đâu, vậy tại sao hắn ta lại quan tâm đến những người này? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài trong lòng, thói hợm lĩnh cũng có tính lây lan để tránh những xáo trộn đó, mặt thẻ chỉ đơn giản là ngủ suốt chặng đường, khi xe bus đến Los Angeles và xuống xe thì mặt trời đã nghiêng về hướng tây ta về trước. Michael Si Hàn vẫn nhiệt tình như trước, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi ta. Từ mặt thẻ trông không có gì thay đổi. Sau khi Michael Si Hàn rời đi, mặt thẻ sẽ không đến công ty dịch vụ Zep Ben Chin, thời gian nghỉ phép mà hắn ta đã yêu cầu vẫn chưa đến nên hắn ta định nghỉ một ngày trước khi đến công ty làm việc. Mạc Khè không đợi xe buýt mà gọi taxi, mấy ngày nay ở trường quay làm việc, quả thực hắn có chút mệt mỏi. Trong khi chờ taxi, hắn ta gọi vào số điện thoại của luật sư Hệ Lần Hờ Mạn và nhắc đến tên Hệ Lần Hờ Mạn, giọng điệu của luật sư có vẻ rất lịch sự, hai bên đồng ý gặp nhau vào sáng mai. Bắt taxi trở lại quận huyện Tuột, Mạc Khè kéo hành lý lên lầu, mở cửa căn hộ thuê, phát hiện một chiếc phong bì khác nằm trên mặt đất cạnh cửa, hắn nhặt lên xem xét, đó là lá thư thúc nợ của luật sư may mắn thay đó không phải là giấy triệu tập của tòa án. Mạc Khè thầm thở dài, cất vali đi, đóng cửa lại. Nằm trên ghế sofa, lấy tờ báo mua trước khi lên lầu bắt đầu đọc điều này đã trở thành thói quen hàng ngày của hắn. Sau khi đọc báo và gọi điện hỏi thăm lớp học ngôn ngữ ở trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles, Mạc Thiệp tìm mấy cuốn sách diễn xuất, nằm trên giường đọc một lúc rồi cuối cùng ngủ thiếp đi, ngủ đến tận hừng đông ngày hôm sau. Hắn đứng dậy tám giờ, theo kế hoạch, hắn ra ngoài chạy bộ trước, ăn sáng xong thay quần áo lịch sự và đến gặp luật sư, khuôn mặt của hệ lần hơn mạn rất hiệu quả, luật sư không tính phí tư vấn và nói rõ với Mạc Thiệp rằng việc giải quyết ngoài tòa án là cách tốt nhất, ra tòa sẽ không có lợi cho cả hai bên và sẽ tốn thời gian và sức lực. Hơn nữa Đối với việc giải quyết ngoài tòa án, số tiền bồi thường thiệt hại được thanh lý có thể được giảm một nửa hoặc thậm chí nhiều hơn và cũng có thể được trả dần. Trả góp có thể giải quyết vấn đề lớn nhất của một chiếc ví khô, Mạt Khè dự định giao vụ việc cho luật sư tên Hựu Sẩn này. Tuy nhiên, trước đó hắn phải đến đọ bằng để ký hợp đồng diễn xuất chính thức đầu tiên trong đời với công ty Entro của hệ Lần Hơ Mạn. Chương 29: Cạnh tranh. Chương 29: Cạnh tranh. Chào, A Mạn Đa. Vừa bước vào đại sảnh của công ty Entro, Mạt Khè nhìn thấy nhân viên tiếp tân, A Mạn Đa hiển nhiên biết hắn ta, nhiệt tình chào đón cô, "Xin chào, Mạt Khè." Hệ Lận đang đợi ngươi trên lầu. Mặc Khệ không lên lầu mà đi tới trò chuyện với cô một lúc rồi đi qua sảnh, đi lên cầu thang lên tầng hai, đến văn phòng của Hệ Lận Hở Mạn, lịch sự gõ cửa và đợi bên trong truyền đến tiếng mời vào, hắn ta mở cửa và bước vào ngồi đâu cũng được, Mặc Khệ. Hệ Lận Hở Mạn chỉ vào chiếc ghế sofa đơn trong văn phòng, Mặc Khệ phát hiện ra trong văn phòng không chỉ có Hệ Lận Hở Mạn mà còn có hai người trung niên khoảng 40 tuổi và sáu người trẻ tuổi, trong đó có một người hắn rất quen thuộc, Michael Si Hãn. Công ty Encho cũng đang có ý định ký hợp đồng dài hạn với họ ạ. Mặc Khệ tuy bối rối nhưng cũng không hỏi mà ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn. Được rồi, Hiện tại mọi người đã đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu." Hết lần hở mạn lúc này nói, Enchola ANC chuẩn bị cùng bảy người các ngươi ký hợp đồng đại diện diễn viên thời hạn 1 năm, cung cấp cho các ngươi đầy đủ các loại dịch vụ và cơ hội việc làm tốt. Cô nhặt một chồng hợp đồng, từ phía sau bàn đi ra, phân phát từng cái một cho Marke và Michael Si hạn, sau đó cô nhìn hai người đàn ông trung niên và nói, "Đây là Ma San William đến từ Hiệp hội diễn viên màn ảnh và ngài Bờ Isker lễ mạn đến từ Hiệp hội luật sư." Marke nhìn những người khác, Michael Si hạn cũng như hắn, không phải là thành viên của Hiệp hội diễn viên màn ảnh. Có lẽ là một trong năm người đã gia nhập hiệp hội diễn viên màn ảnh mà một số người không phải là thành viên của hiệp hội hệ lần hơn mạng tiếp tục, nhưng Ma San William có thể công chứng hợp đồng này, và ngài bờ Isclemen cũng có thể đảm bảo hiệu lực pháp lý của hợp đồng. Cô quay lại bàn làm việc và nói, nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi ý kiến của hai người họ. Hai người đàn ông lần lượt xuất trình ID luật sư giải trí và ID của hiệp hội diễn viên màn ảnh để cho mặt thẻ và những người khác thấy rằng danh tính của họ không có vấn đề gì. Mặt thẻ đã xem qua hợp đồng, sau khoảng thời gian chăm chỉ này, trình độ đọc của hắn ta đã được cải thiện đáng kể, việc hiểu một hợp đồng như vậy không còn là vấn đề lớn nữa. Hắn ta làm việc cực kỳ nghiêm túc, xem xét cẩn thận từng câu, từng điều khoản, tuy không có gì dễ lừa đối với những người tội nghiệp như họ, nhưng ít nhất cũng phải hiểu rõ hợp đồng. Mạt Khè đọc kỹ hợp đồng, xác nhận bên trong không có vấn đề gì, vui vẻ ký tên vào đó, hợp đồng đại diện kéo dài 1 năm, kể từ khi ký hợp đồng, hắn trở thành khách hàng độc quyền của công ty N.A.N.C, hết lần hở mạn cũng trở thành đại diện độc quyền của hắn, ta điều này cũng có nghĩa là Mạt Khè không thể nhận việc từ các công ty đại diện khác. Những người khác cũng lần lượt ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, đại diện của Hiệp hội diễn viên màn ảnh tên là Ma San William đã lấy đi bản sao lưu hợp đồng của năm người còn lại ngoại trừ Matthew và Michael Si hạn, đồng thời rời văn phòng cùng với luật sư Barbara Clemmen. Matthew sau đó phát hiện ra rằng những người đó đều là thành viên của Hiệp hội diễn viên màn ảnh. "Để ta nói cho các ngươi biết, có một số điều các ngươi nên chú ý." Hễ lần hờn mạn nhìn bảy người Matthew ảo và nói, "Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không thể nhận việc từ các công ty khác nữa. Thứ hai, ta sẽ làm giới thiệu cho ngươi một lớp đào tạo diễn xuất đặc biệt để nâng cao trình độ học vấn của ngươi bằng chi phí của ngươi." Nếu ngươi có sự lựa chọn tốt hơn, ngươi có thể bỏ qua điều này. Thứ ba, hãy tìm một công việc bán thời gian phù hợp hơn với tư cách là một diễn viên, ta có thể nhận được cơ hội việc làm cho ngươi bất cứ lúc nào. Thứ tư, Mạt Thệ và Michael, khi có điều kiện phù hợp, hãy gia nhập hiệp hội diễn viên màn ảnh càng sớm càng tốt. Mạt Thệ khẽ gật đầu, hắn không biết người khác nghĩ gì, theo hắn, những gợi ý của hệ Lần Hơ Mạn rất sắc đáng và có lợi cho sự phát triển lâu dài của một diễn viên. Hệ Lần Hơ Mạn nói thêm, điểm cuối cùng, những người không có điện thoại di động nên mua một chiếc và bật nó 24 giờ một ngày. Cô xua tay nói, các ngươi có thể đi. Mặt thẻ và Michael, các ngươi nhớ đến phòng tài chính để nhận lương vai diễn mấy ngày qua nhẽ. Thù lao đến sớm vậy. Mặt thẻ lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hệ lần hờ mạn và dịch lý sơ cót, hắn cảm thấy bình thường. Sau khi rời khỏi văn phòng của hệ lần hờ mạn, 5 người còn lại lần lượt rời đi, chỉ còn lại Mặt thẻ và Michael xì hẳn đi về phía phòng tài chính. Hiện nhiên, ngoài hệ lần hờ mạn và Amanda, Entro A&C còn bổ sung thêm một số nhân viên cũng giống như khi còn ở công ty Sở Tạt Lỹ Tật, tiền thù lao của Mạc Thiệ sẽ được khấu trừ 10% hoa hồng của công ty môi giới, do số tiền lớn nên hắn và Michael Sĩ Hàn đều để lại tài khoản ngân hàng, nhân viên tài chính của công ty Encho ANC đã cho họ biết thù lao chắc chắn sẽ đến ngày hôm nay. Ta nhận được cuộc gọi từ A Mạn đã tối qua. Khi họ cùng nhau bước ra ngoài công ty, Michael Sĩ Hàn nói với Mạc Thiệ, "Thật bất ngờ khi ta được thông báo rằng hôm nay ta sẽ đến đây để ký hợp đồng dài hạn." Rõ ràng tâm tình hắn rất tốt, có lẽ chiêu giả vờ quen thuộc của ngươi đã có tác dụng. Mạc Thiệ khẽ nhún vai, "Có lẽ thế." Hai người bước ra khỏi công ty Encho Michael Si Hàn lại nói, "Đây là hợp đồng quan trọng nhất trong cuộc đời ta." Mặt Thệ khẽ gật đầu. Ở một khía cạnh nào đó, hắn ta cũng vậy. "Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé." Đột nhiên, Michael Si Hàn dừng lại, nhìn Mặt Thệ và nghiêm túc nói, "Mặt Thệ, chúng ta nhất định sẽ trở thành những ngôi sao lớn." "Ừ." Mặt Thệ gật đầu mạnh mẽ. Mặc dù có chút thành kiến với Michael Si Hàn nhưng mục tiêu của hắn ta hoàn toàn giống Michael Si Hàn, ngươi có thời gian không? Michael Si Hàn chủ động mời, "Chúng ta tìm một nơi uống rượu và ăn một nhé. Để hôm khác nhé." Mặc kệ vẫn còn việc phải làm nên chỉ có thể lịch sự từ chối, sau này ta sẽ đăng ký lớp học ngôn ngữ tại trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles. Lúc đó đã gần đến tháng 5, thời gian đóng học phí lần thứ 2 có hạn, tuy nhiên, với khoản thù lao 8000 đô la Mỹ mà đoàn phim gợi lạ đi à tỏ, nhận được, khi vừa ký hợp đồng, hắn đã quyết định làm theo lời khuyên của hệ lẫn hờ mặn và đăng ký một lớp học ngôn ngữ để sửa cái gọi là giọng Texas. Trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles. Michael Xi Hàn ngạc nhiên hỏi, "Ngươi có chắc mình có thể vào trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles không?" Theo những gì hắn được biết, các trường nghệ thuật biểu diễn ở Los Angeles liệt yêu cầu rào cản đầu vào tương đối cao, đối với những diễn viên trẻ không thuộc các công ty lớn như họ thì rất khó vào được. Những người như hắn ta thậm chí không cần phải nghĩ về điều đó, đây có phải là ngôi trường mà mặt thẻ có thể vào hoặc không. Khi mà cổ sĩ Hàn đang ngơ ngác, mặt thẻ thản nhiên nói, "Hôm qua ta đã gọi điện cho họ để hỏi ý kiến. Những người tham gia lớp đào tạo biểu diễn có thể tự do đăng ký các khóa đào tạo khác." Vẻ ngạc nhiên trên mặt mắt cổ sĩ Hàn càng lộ rõ, "Ngươi đã tham gia lớp đào tạo diễn xuất tại trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles ư?" Mặt thẻ gật đầu. "Cái này Michael Shi Hàn gần như bật miệng nói rằng điều này có thể xảy ra. Mặc kệ lấy điện thoại ra xem giờ, ta đã đóng xong khoản học phí đầu tiên rồi. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Michael Shi Hàn dần chuyển thành hân tị. Lớp đào tạo tại trường biểu diễn nghệ thuật Los Angeles được cho là sự kiện đặc biệt của cỡ nghệ tỷ V Entertainment ANC và William Morris ANC. Ngươi không chỉ có thể làm quen với một số diễn viên có thể có tương lai tốt đẹp, biết đâu ngươi sẽ được đại diện của hai công ty này ưu ái. Làm thế nào Enchô Entertainment ANC có thể so sánh với cỡ nghệ tỷ V Entertainment ANC và William Morris ANC? Mạt Khè liếc nhìn Ma Cổ Sĩ Hàn, hơi cau mày và nói đơn giản: "Michael, nếu không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ rời đi trước." "À, Michael Sĩ Hàn tỉnh táo lại và gật đầu một cách máy móc, "Được rồi." Nhìn bóng lưng Mạt Khè quay đi, sự ước ao trên mặt hắn lập tức biến thành ghen tị, tại sao hắn luôn đi trước mình một bước? Tại sao những nguồn tài nguyên tốt như vậy luôn rơi vào tay người mới như hắn? Bây giờ chỉ là bắt đầu thôi, sự ghen tị trên mặt Ma Cổ Sĩ Hàn dần tiêu tan, còn một chặng đường dài phía trước, ta nhất định sẽ có được những nguồn lực tốt nhất của công ty. Đối với một công ty nhỏ như Encore ANC, tài nguyên có thể lấy được từ Hollywood chắc chắn có hạn. Nếu người khác lấy đi, chúng sẽ không còn lạ của mình nữa. Khi ta có chút danh tiếng ở công ty Encho, Michael C. hẳn chắc chắn về con đường tương lai của mình, khi đó ta có thể nhạy sang một công ty lớn hơn. Khi rời khỏi bà bằng, bắt xe buýt đến Bắc Hồ Lý Út, mặt thẻ không ngừng nghĩ đến tình huống hôm nay, hệ lần hờ mạn hiển nhiên sẽ không đặt cực vào một diễn viên nhỏ và áp dụng chiến lược răng lưới rộng, rãi. Hắn không khỏi lắt đầu, trước đây hắn có chút áo tượng, tỉnh như công ty Encho Adhancey ủng hộ hắn mạnh mẽ. Hiện tại xem ra công ty môi giới cũng không phải ngu ngốc, điều này cũng khiến Mạc Khè hoàn toàn hiểu rằng ngay cả trong một công ty môi giới nhỏ như vậy, nếu muốn thực sự nổi bật, ngươi phải nỗ lực tìm cách nổi bật. Cạnh tranh. Mạc Khè tự nhủ, muốn leo lên thì phải cạnh tranh, không có ngành nghề nào được miễn trừ. Khi đến Bắc Hollywood, hắn xuống xe và đến thẳng trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles và đăng ký một lớp học ngôn ngữ cũng bắt đầu vào tháng 5. Giờ đây, Hollywood đang có xu hướng quốc tế, các lớp học ngôn ngữ tương tự ngày càng phổ biến hơn. Sau khi đăng ký Mạt Khè gọi điện cho Lý Tở để hủy nghỉ phép, hiện tại thị trường chứng khoán đang sôi động, tính chất công việc không tốt nên zép bện chỉnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tài xế, Lý Tở đã yêu cầu Mạt Khè đi làm vào tối hôm đó, nhưng tạm thời hắn không còn chịu trách nhiệm công việc kinh doanh cao cấp trước đây mà được thay thế bằng việc cung cấp thiết bị tổ chức tiệc. Công việc này cũng làm ban đêm, sáng hôm sau tan làm sớm, Mạt Khè không hề bất mãn, dù sao tìm được một công việc cho phép người có thời gian để ngủ vào buổi tối và có thời gian rảnh vào ban ngày cũng không phải là điều dễ dàng. Trong một thời gian dài, cuộc sống của hắn rơi vào trạng thái lập đi lập lại, ban đêm đi làm, ban ngày tự mình rèn luyện và học tập chưa bao giờ nhận được việc làm. Khi tháng 5 đến, lịch chiếu phim mùa hè truyền thống ở Bắc Mỹ đã mở ra và lớp đào tạo diễn xuất của Mạt Thạch cũng đã bắt đầu. Chương 30: Thực hành lớn hơn lý thuyết. Chương 30: Thực hành lớn hơn lý thuyết. Vào ngày 3 tháng 5 năm 1999, một ngày thứ hai rất bình thường, sau khi Mạt Thạch tan làm ở công ty Z 편집, hắn lập tức gọi taxi và đến trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles Lied ở Bắc Hollywood đúng giờ trước 9 giờ sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp học diễn xuất mà hắn đã đăng ký đến phòng học dành riêng cho việc giảng dạy. Mạt Thạch mở cửa bước vào, vì tan làm nên đến khá muộn. Trong phòng học rộng lớn đã có hơn chục học sinh đứng đó. Trong phòng học không có bàn ghế, trên tường đối diện cửa có một tấm gương lớn. Khi Mạc Khệ đi về phía đó, hắn liếc nhanh về phía nhóm người, mơ hồ nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng hắn không nhớ mình đã gặp họ ở đâu trước đây. Hắn ước tính rằng họ có thể là diễn viên trong các bộ phim Hollywood mà hắn đã xem. Ai nhìn quen quen chắc hẳn từng đóng phim siêu bom tấn, Mạc Khệ suy nghĩ, có nên luồn túi một fan ở học lớp đạo tạo này không? Mạng lưới kết nối phải được xây dựng từng chút một. Khi đến chỗ nhóm người, Mạc Khệ dừng lại, một số người tò mò nhìn hắn và nhanh chóng quay đi khi nhìn thấy một người mà họ không nhận ra. Chào hỏi người lạ là một kỹ năng, việc chào hỏi một cách tùy tiện là điều gần như không nên, Mạt Thệ không có nói chuyện hấp tấp, lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông cầm tập tài liệu bước vào đây, là một người đàn ông da trắng điển hình với cái đầu hói bắt mắt khá thường, chắc phải hơn 50 tuổi, dáng vẻ điềm tĩnh, thoải mái, nhìn khá phong độ. Từng, đâu cho cố ý ho khan, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, trên mặt nở nụ cười nhẹ, "Chào buổi sáng mọi người." Tất cả mọi người, kể cả Mạt Thệ đều nhìn sang, xét theo độ tuổi của người này thì chắc chắn hắn ta không phải là học sinh như họ mà là một giáo viên. Chắc chắn rồi. Người đàn ông hói đầu tự giới thiệu, "Tên ta là David Gastor, một trong những giáo viên của các ngươi. Ta thực sự muốn làm quen với các ngươi, nhưng bây giờ không cần phải vội. Ta đã chuẩn bị một buổi đặc biệt để làm quen." David Gastor đi thẳng vào vấn đề mà không dài dòng, "Các ngươi đến đây để học diễn xuất hoặc cải thiện kỹ năng diễn xuất, các ngươi chỉ có 6 tháng, ta hứa sẽ không lãng phí thời gian của các ngươi để nói chuyện." Hắn bước về phía trước vài bước và đứng cách mọi người 4 mét, "Ta không học ở trường chuyên nghiệp như trường điện ảnh Đại học Nam California hay viện nghệ thuật California. Ta không phải là học giả, theo ta biết, các ngươi cũng vậy, nên ta cũng giống như các ngươi." một diễn viên bình thường đang chật vật trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng ta có hơn 40 năm kinh nghiệm diễn xuất thực tế so với các ngươi. Nghe nói đối phương không phải là học giả, Mạt Thệ cảm thấy mình đã đến đúng nơi, đối với một người có xuất thân hoang dã như hắn, học những thứ học thuật sẽ rất khó khăn phải không? Ngược lại, nếu có người cùng gốc gác dạy hắn ta, hiệu quả có thể còn tốt hơn. Sự hiểu biết của Mạt Thệ về những điều này tương đối hạn chế và hắn ta chỉ cảm nhận về bản thân mình. David Astor tiếp tục, "Ta rất vui được chia sẻ những gì ta biết với các ngươi. Hầu hết những kỹ năng, kinh nghiệm ta học được đều đến từ quá trình đào tạo và tổng kết các màn trình diễn thực tế." Nhiều diễn viên tiền bối không học được những kỹ năng đó từ trường học, ngoài những kiến thức cơ bản, muốn trở thành một diễn viên thành công thì phải tự mình tích lũy, tổng kết. Phần lớn mọi người đều chăm chú lắng nghe, những người có thể vào đây chắc chắn đều là những người có ước mơ trở thành minh tinh. Nếu ai đó nói với ngươi rằng có những tiêu chuẩn đánh giá khách quan về chất lượng diễn xuất, David và Astor dường như có quan điểm độc đáo, bỏ qua họ, họ đang đánh rắm. Việc đánh giá diễn xuất chỉ là vấn đề sở thích cá nhân. Tất nhiên, khi chúng ta đánh giá khả năng diễn xuất của một ai đó, sẽ có sự đánh giá chủ đạo, đây là lý do tại sao mọi người đều cho rằng Dustin Hoffman là một diễn viên giỏi. Nhưng nếu ngươi không thích hắn ta thì ngươi cũng không sai, nhiều nhất là ngươi hơi kỳ quặc một chút." David Gaga đột nhiên vỗ tay, "Được rồi, ta nói lung tung xong, tại chỗ bắt đầu rằng dạy. Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt của mọi người, "Các ngươi có 14 người. Bây giờ hãy xếp thành từng tập. Khi lên sân khấu, các ngươi sẽ giới thiệu bản thân trước, sau đó làm theo kịch bản ta đưa ra và tự do diễn một cảnh. Hãy để ta xem các ngươi ở mức độ nào. Các ngươi có 3 phút." Hắn vừa dứt lời, Mạt Khệ quay lại và nói rất lịch sự với cô gái bên cạnh, "Xin chào, chúng ta hợp tác được không?" Cô gái liếc nhìn Mạt Khệ, Mạt Khệ có nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng. Điều này khiến người khác dễ dàng thích ăn được. Cô gái khẽ gật đầu. Khi đóng vai diễn là đối tác tạm thời, những người có mặt không có gì đặc biệt, giống như Mạt Thệ, về cơ bản họ chọn những người xung quanh. Thấy cô gái không từ chối, Mạt Thệ lịch sự nói, "Ta là Mạt Thệ Honor, đến từ Texas." Cô gái cũng khẽ mỉm cười, "Jean-Claude, người Canada." Đường nét trên khuôn mặt của cô gái này hơi cứng nhưng khi cười lại có đôi lúm đồng tiền quyến rũ, không có nhan sắc nổi bật nhưng nụ cười khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. 14 người nhanh chóng được chia thành 7 nhóm. David đã cho phân phát các kịch bản trùng lặp cho mỗi nhóm hai người, để họ chỉ có 5 phút để đọc kịch bản và giao tiếp, sau đó là một cặp nam diễn viên 20 tuổi là những người đầu tiên hắn mời ra để biểu diễn. "Hãy bắt đầu." David đã sẽ tỏ ra lệnh, hai diễn viên tự giới thiệu và bắt đầu một cảnh đối thoại rất đơn giản tối hôm qua ngươi làm gì? Nam diễn viên tóc ngắn đứng bất động lên tiếng trước, "Sao ngươi không trả lời điện thoại của ta?" Nam diễn viên tóc dài đối diện suề tay ra, vẻ mặt xấu hổ, "Vợ ta không cho ta nghe điện thoại, ta không thể ra ngoài." Nam diễn viên tóc ngắn vẫn không lúc ních, vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều, "Ta ở quán ba đợi ngươi cả đêm, ta cũng không muốn." Người đối diện có chút chán nản, vợ ta nói nếu ta uống rượu với ngươi lần nữa, cô ta sẽ gãy chân ta. Man đối thoại đơn giản nhanh chóng kết thúc, Mạt Hệ nhìn hai người, trầm giọng hỏi cô gái bên cạnh, ngươi cảm thấy ai biểu diễn tốt hơn? Người có mái tóc dài, dài rạ chèo ngũ cả đạm thản nhiên trả lời. Mạt Hệ khẽ gật đầu, ừ, ta cũng nghĩ vậy. Tuy diễn xuất không được tốt lắm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra rõ ràng rằng diễn viên tóc dài diễn xuất tốt hơn diễn viên tóc ngắn, nhưng hắn không thể phân biệt được cái nào tốt hơn. Các người đối với ta rất cứng nhắc. David gã sợ đi tới trước mặt hai người, các người cũng rất lẩn độn. Đầu tiên hắn ta nói với nam diễn viên tóc ngắn, cuộc trò chuyện không chỉ là lời nói. Nó còn là ngôn ngữ cơ thể. Lúc này, hắn ta làm ra vẻ cường điệu và nói, "Về phần ngươi, ngươi gần như đứng yên, thậm chí không có một động tác nhỏ." Nhìn chằm chằm vào người khác trong khi nói chuyện trông ngươi rất buồn tẻ. Nghe David Garcia nói, Mạc Khệ chợt nhận ra, không phải như vậy sao? Nam diễn viên tóc ngắn đứng yên từ đầu đến cuối, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi. David Garcia đã quay sang nam diễn viên tóc dài và nói, "Ngươi năng động hơn hắn ta, và ta nhìn thấy ở ngươi một mong muốn được thể hiện bản thân. Đây là một điều tốt, hãy tiếp tục phát huy nhé." Mạc Khệ cuối cùng đã tìm ra lý do tại sao diễn viên tóc dài lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn diễn viên tóc ngắn. Loại chuyện này chỉ cách nhau một lớp giấy dán cửa sổ, nếu không có người chỉ ra, không biết phải mất bao lâu mới phát hiện ra. Có rất nhiều cảnh đối thoại mờ như thế này trong phim ảnh hay các loại hình biểu diễn khác. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng để diễn tốt không phải dễ. Thay vào đó, David Gaster nói với mọi người, khi trò chuyện phải mờ, người có thể luyện tập thử ngôn ngữ cơ thể như cử động nhẹ, ngẩng đầu lên, cau mày, bĩu môi, giơ tay, vờ vờ. Đường trình trọng mã trang nghiêm, từ nhân vật chính đến nhân vật chỉ một hai câu thoại đều có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả bầu không khí. Mắt hệ giữ chặt những lời này trong đầu. Sau khi xem một buổi biểu diễn, cuối cùng hắn ta cũng hiểu rằng David Adsto không phải là một học giả, hắn ta chú ý hơn đến việc thực hành biểu diễn thực tế, không giống như những cuốn sách hắn đã đọc, trong đó có những cuộc thảo luận dài dòng về cách giải phóng bản chất của một người, cũng như các lý thuyết như chủ nghĩa biểu hiện, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa phương pháp đây là một khóa học cấp tốc về diễn xuất, thời gian trên lớp rất hạn chế, đối với những người chưa học một cách có hệ thống, đặc biệt là những người có trình độ học vấn thấp như hắn, những lý thuyết sâu sắc đó kém hiệu quả hơn rất nhiều so với việc học theo cách này. Nếu hắn ta nói nhiều về lý thuyết biểu diễn, những người khác không biết thế nào Nhưng mặt thẻ ước tính rằng hắn sẽ sớm mất rượu. Sau đó, một nam và một nữ diễn viên bước lên sân khấu, vở kịch của họ không có lời thoại, David Adstock yêu cầu họ đóng giả là anh em ruột, diễn lại cảnh sau khi biết rằng em gái họ đã bị sát hại. Ngay khi David Adstock bắt đầu la hét, nữ diễn viên vẫn ở đó, liên tục gọi chồng với mặt tái trắng và vẫn khóc. Cô khóc rất buồn, như thể em gái cô đã chết thật rồi. Nam diễn viên thì khác, đầu tiên hắn ta có vẻ hơi khó chịu và không thể tin được, sau đó hắn ta cũng nhăn nhó, sau đó khuôn mặt và miệng hắn ta hơi co giật, chuyển động đầu này có gì đó buồn bã khó tả. David Gatsby đứng dậy và nhận xét lại, cả hai đã thể hiện rất tốt và vượt quá sự mong đợi của ta, nhưng ta đánh giá cao người sau hơn. Mặt tệ không khỏi gai đầu, theo lẽ thường, nữ diễn viên càng phù hợp với tình huống thực tế hơn. Trước hết, ta muốn nhắc nhở mọi người rằng đây là một buổi biểu diễn và buổi biểu diễn phải phục vụ một vở kịch, một bộ phim truyền hình hoặc một bộ phim. David Gatsby giải thích chi tiết, khi gặp loại cảnh này, nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, đầu tiên, đừng thể hiện nỗi buồn bằng cách khóc quá sớm, vì điều này sẽ không mang lại cảm giác ngon miệng cho khán giả. Ngươi phải làm gì đó để tôn lên tâm trạng của khán giả. Hàn Da nhìn nam diễn viên và nói, "Ví dụ, trước tiên hãy thể hiện nỗi buồn của ngươi, sau đó dùng ngôn ngữ buồn để phù hợp với nó, hoặc thực hiện một số biểu cảm khiến ngươi cảm thấy bất lực và không thể tin được, khiến ngươi muốn khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, hãy thể hiện nỗi buồn của ngươi, nhưng nó phải dựa trên có chuyện. Hãy thể hiện những mức độ đau buồn khác nhau, đối phương chưa chết nhưng ngươi đã khóc chết hắn ta trước." "Được." Hắn xoa tay, tiếp tục đi. Một cặp nam nữ diễn viên quay lại, một cặp diễn viên khác tiến lên, một lúc sau mới đến lượt Mạc Thiệp. Chương 31. Chìa khóa của một diễn viên giỏi là gì? Chương 31. Chìa khóa của một diễn viên giỏi là gì? Bốn phía im lặng, Mặt Thẻ đứng ở giữa phòng học, còn Dạ Trèo Cả Đạm đứng đối diện 2m, do không có đạo cụ nên cô trực tiếp dùng tay làm thủ thế súng, chĩa vào đầu Mặt Thẻ. Việc giảng dạy của David dã tỏ chủ yếu mang tính thực tế, thậm chí có thể nói là nhắm vào ngành điện ảnh và truyền hình Hollywood. Cho dù đó là cảnh đối thoại trước đó, cảnh gia đình có người chết hay cảnh bắt cóc mà Mặt Thẻ và Dạ Trèo Cả Đạm đang chuẩn bị thực hiện, chúng đều là những cảnh thường gặp nhất trong các bộ phim hay phim truyền hình Hollywood. Kịch bản mà Mặt Thẻ và Dạ Trèo Cả Đạm nhận được không hề phức tạp, Mặt Thẻ vào vai một anh chàng cứng rắn có con gái bị bắt cóc và Dạ Trèo Cả Đạm chính là kẻ bắt cóc đe dọa hắn giáo độ ra đây. Lúng đồng tiền trên mặt dạ trẹo cả đàm đã hoàn toàn biến mất, các đường nét trên khuôn mặt cứng cáp hơn cùng với sự tinh tế của các cơ khiến toàn bộ khuôn mặt trông đặc biệt thu tụ, đặc biệt là đôi môi được đặc biệt mở ra để lộ hai hàm răng nhanh cắn chặt phát ra một câu mệnh lệnh lực đạo, nếu không con gái của ngươi sẽ chết. Về vai diện của mình, mặt hệ mới suy nghĩ, đặc biệt là sau lời kể của David Rastro về cảnh đối thoại, cảnh này kể về một kẻ cứng rắn và một kẻ bắt cóc trên cãi, nói đến đây cũng là một cảnh đối thoại. Vì vậy, hắn không thể chỉ đứng và nói những điều vông nghệ như cuộc đối thoại giữa các nhân vật hoạt hình Nhật Bản. Trong hoàn cảnh bình thường, khi bị bắt cóc Đặc biệt là bị chia súng, hầu hết mọi người sẽ sợ hãi, mất kiểm soát cảm xúc và khóc to, đây là điều bình thường. Nhưng có một số cảnh và nhân vật nhất định không thể như thế được. Ví dụ như vai diễn hiện tại của hắn ta là một người đàn ông cứng rắn. Một người đàn ông cứng rắn là gì? Trong số những bộ phim mà thẻ đã xem, vợ rủ sở ủy lý chồng, đi hát, ạt nộn sở dữ nẻ gở chồng, tớt mì nạ to hai, si vẽ sở tổ lớn trong là phim, phờật bợ lũ và tòm vui trong là phim, mĩ sĩ ẩn, im bỏ sặt lệ, đều đã diễn giải nó theo cách riêng của họ. Mạc Thệ tin rằng một người đàn ông cứng rắn như vậy chắc chắn phải rất bình tĩnh, ngươi giấu con gái ta ở đâu?" Mạc Thệ lạnh lùng nói, "Ta sẽ không đưa cho ngươi bất cứ thứ gì cho đến khi nhìn thấy con gái mình." Vừa nói xong hai câu, David đã sọ khẽ cau mày, nhưng không nói gì, người thanh niên tên là Mạc Thệ Hồn Lở này có ngoại hình rất đẹp. Hắn ta vẫn tiếp tục theo dõi màn trình diễn của hai người, nhưng không thể khen ngợi kỹ năng diễn xuất của hắn ta. Dù không nhìn kỹ cũng có thể biết Mạc Thệ Hồn Lở đang bắt chước Tom Rui, đáng tiếc hắn ta chỉ bắt chước mặt lạnh lùng của Tom Rui chứ không phải mặt khác gần sau của một người đàn ông cứng rắn. Màn trình diễn của hai người vẫn tiếp tục, nhưng màn trình diễn của họ hoàn toàn khác nhau. Mạc Thệ luôn mở to mắt, gồng người và khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn, nhưng đối với người ngoài, hắn luôn có biểu cảm giống nhau, Gia Chiêm và Cạ Đàm thì hoàn toàn khác. Kỹ năng diễn xuất của cô có thể không tốt đến thế, nhưng dưới nền lệnh của Mạc Thệ, cô ta trông tự do và dễ dãi, đặc biệt là sử dụng những thay đổi tinh tế ở lông mày, khóe miệng và mắt, cũng như các cơ trên khuôn mặt để làm cho biểu cảm của cô ta phù hợp hơn với không khí diễn xuất đối thoại. Mọi người có mặt đều có thể thấy rằng biểu hiện của hai người này không hề ngang nhau chút nào. Ngay cả chính Mạc Thệ cũng nhận ra điều đó. Gia Chiêm và Cạ Đàm trông đặc biệt nhỏ nhắn, nhưng ngay khi bước vào sân Toàn bộ khí chất của cô đã thay đổi, Mạc Thệ chỉ cảm thấy một từ, hợp lý. Cô gái này không chỉ có hơi thở và động tác hợp lý, thậm chí còn nhướng mày, co môi, hắn hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của cô. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Theo yêu cầu của kịch bản, cả hai nhân vật đều rất nghiêm túc, cứng rắn nhưng vai của hắn là người mạnh mẽ hơn, còn giả Trảo Cả Đạm là người hơi yếu đuối, nhưng giả Trảo Cả Đạm lại diễn xuất vừa đúng vai kẻ bắt cóc cứng rắn khi đối mặt với anh chàng còn cứng rắn hơn. Nếu phải tìm một mô tả phù hợp, Mạc Thệ nghĩ rằng cô là một công nhân lành nghề trên công trường với con dao gói trên tay, trong khi hắn chỉ là một công nhân tạm thời chỉ có thể cầm búa tạ làm công tác phá dỡ. Cảnh quay nửa phút cuối của Mạc Thệ hoàn toàn theo nhịp điệu của Dạ Trọng Ca Đàm. Dừng lại. Khi tất cả các dòng đã kết thúc, David Ashton lên, rồi đến cạnh Mạc Thệ và Dạ Trọng Ca Đàm. Mạc Thệ khẽ gật đầu với Dạ Trọng Ca Đàm. Dạ Trọng Ca Đàm không còn là con cềnh cềnh đủ dụ như trước nữa, cô khẽ gật đầu, đôi lông mày xinh đẹp của cô cao lại. Quả thực, điều này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô, diễn xuất của nam diễn viên đối diện quá mức bình thường, nhưng trong một cảnh tượng như vậy, cô lại không thể khống chế được sức lực của mình. Dạ Trọng Ca Đàm lắc đầu, biết rằng kỹ năng diễn xuất của mình còn lâu mới tốt chứ đừng nói đến việc có thể thoải mái thể hiện chúng về phần nam diễn viên đối diện tên là Mattie Honor, hắn ta chỉ đẹp trai, ngầu với vẻ ngoài xuất sắc nhưng kỹ năng diễn xuất thực sự không nhiều. "Ngươi đã làm rất tốt." David Astor lần đầu tiên nói với chàng cả đạm, "Điều thiếu nhất bây giờ là luyện tập lâu dài và quy mô lớn và kinh nghiệm biểu diễn đầy đủ." Anh quay sang mọi người và nói, "Biểu diễn là một kỹ năng và chỉ có một cách duy nhất để nâng cao kỹ năng, đó là luyện tập không ngừng." Điều này đặc biệt đúng với các kỹ năng liên quan đến kiểm soát cơ thể, giống như các vận động viên không phải trời sinh mà là kiên trì bền bỉ luyện thành. Mattie không biết người khác nghĩ gì về David Astor. Nhưng trong mắt một người có đủ kinh nghiệm xã hội như hắn, những gì anh chàng này dạy có thể coi là chủ nghĩa thực dụng điển hình. Có thể trên đời này có thiên tài diễn xuất không cần luyện tập nhiều, nhưng Mạt Khè biết rằng hắn không phải loại người như vậy. Luyện tập liên tục. Mạt Khè đã ghi nhớ câu này. David Garcia sau, sau đó nói với Mạt Khè, vấn đề của ngươi rất rõ ràng, kinh nghiệm biểu diễn của ngươi còn chưa đủ, hình thức biểu diễn còn đơn điệu và hời hợt. Nghe những gì hắn nói, Mạt Khè vô cùng nghiêm túc gật đầu, hắn đến đây để tìm người hướng dẫn mình. Những cảnh như vậy hoặc là thể hiện khuôn mặt lạnh lùng, hoặc bướng bỉnh như một đứa trẻ. Diễn xuất có vẻ ổn nhưng các chi tiết lại bị bỏ qua. David đã tỏ tiếp tục nói với Mạc Khệ, ngươi vừa diễn xuất rất lạnh lùng, vấn đề là con gái của ngươi đã bị bắt cóc. Kịch bản muốn ngươi thể hiện không chỉ một người đàn ông cứng rắn mà còn là một người cha dịu dàng và tốt bụng. Chỉ lạnh lùng thôi. Anh lắc đầu, ngươi thấy thế có phù hợp không? Mạc Khệ cũng lắc đầu, chủ động hỏi, thêm chút lo lắng cùng sợ hãi có phải sẽ tốt hơn không? Được. David đã tỏ trước tiên lắc đầu, sau đó cảnh báo, không có cụ thể tiêu chuẩn định lượng cho hiệu suất, nó phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Tâu hết 14 người đều chăm chú nhìn David Gatsby và cẩn thận lắng nghe những lời hắn nói, đối với nhiều người không được giáo dục tốt và chưa nghiên cứu biểu diễn có hệ thống, David Gatsby trông giống như một diễn viên tuyệt vời, có một giáo viên giỏi. Sau đó, Mạc Khải và Dạ Triều Cẩm đạm rời khỏi địa điểm biểu diễn, và một cặp diễn viên khác bước vào biểu diễn. Trong lớp diễn xuất này, Mạc Khải tập trung từ đầu đến cuối vì sợ bỏ lỡ bất kỳ kiến thức hữu ích nào, so với tài năng và kỹ năng diễn xuất của mình, hắn ta có thể được xếp hạng tương đối thấp trong số mọi người, nhưng khi nói đến sự tập trung thì không ai có thể so sánh được với hắn ta. Ngay cả Dạ Triều Cẩm cá đạm Người có vẻ rất nghiêm túc, cũng bị bỏ xa. Cả buổi học buổi sáng trôi qua trong ném mắt, mà thẻ thậm chí còn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, không giống như những người khác vội vã rời đi, hắn đuổi theo David Astor ra khỏi phòng học và tìm thấy David Astor chưa đi được bao xa, hỏi hắn ta một câu hỏi được coi là một vấn đề quan trọng ngài Astor hắn lịch sự hỏi, bí quyết để trở thành một diễn viên giỏi là gì? Dù muốn trở thành ngôi sao điện ảnh Hollywood chứ không phải diễn viên nhưng hắn cũng biết sự cạnh tranh ở đây rất khốc liệt, nếu kỹ năng diễn xuất của hắn không ở mức cơ bản thì cho dù may mắn trở nên nổi tiếng cũng sẽ sớm ngã xuống phía dưới. Đó không phải là điều hắn ta muốn. Mạt Khê Phải không? David Astor rất ấn tượng với hắn ta và nói sau khi suy nghĩ một lúc, ta nghĩ các diễn viên nên khiêm tốn, chứ không phải khiêm tốn bề ngoài. Nghe những gì hắn ta nói, Mạt Khệ bối rối và không thể hiểu được ý nghĩa của nó. David Astor nói thêm, không có biểu diễn hoàn hảo. Vì vậy, chúng ta phải luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp. Hắn gật đầu với Mạt Khệ, ham học là một điều tốt và nó là phẩm chất đáng quý ở Hollywood. Có lẽ vì nhận thấy Mạt Khệ khác với những người khác ở sự nghiêm túc và tập trung trong giờ học nên hắn ta đã nói cụ thể, hãy giữ vững để khi có cơ hội, ngươi có tiền vốn để nắm bắt nó. Hắn gật đầu với Mạt Khệ, quay người bước đi. Mạc Khè gãi đầu, tất nhiên là hắn hiểu những lời còn lại, nhưng những lời trước đó về khiêm tốn có chút khó hiểu. Hắn đứng ở đây suy nghĩ một lúc, nhưng thực sự không nghĩ ra được nên chỉ đi bộ về phía nhà ăn của trường. Ăn trưa ngắn gọn rồi ngồi nghỉ một lát rồi đi đến một phòng học khác, chuẩn bị lớp học ngôn ngữ hắn ta đã đăng ký. Trong lớp học này, Mạc Khè nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc, một số người mà hắn cùng học buổi sáng cũng đến tham gia lớp học ngôn ngữ, trong đó có Dạ Trèo Cả Đạm, người đã đối diện với hắn. Thấy ghế bên cạnh Dạ Trèo Cả Đạm còn trống, Mạc Khè lập tức bước tới chào Dạ Trèo. Hắn ta thể hiện tính cách rất tốt và lịch sự hỏi, "Có ai ngồi ở đây không?" Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Mặt Thẻ, Gia Chiễm Cạ Đạm lịch sự lắp lại, "Xin chào, Mặt Thẻ. Xung quanh không có ai cả nên ngươi muốn ngồi đâu cũng được." Mặt Thẻ kéo ghế lên, ngồi xuống và hỏi, "Thật trùng hợp, ngươi cũng đăng ký lớp học ngôn ngữ." "Không có cái nào." Gia Chiễm Cạ Đạm bất đắc dĩ nói, "Người đại diện nói giọng điệu của ta quá nặng, nhất định phải sửa lại." Mặt Thẻ cười, "Người đại diện của ta cũng nói điều tương tự. Cô ta nghĩ giọng Texas của ta quá mộc mạc." Gia Chiễm Cạ Đạm cũng cảm thấy như vậy, có đúng không? "Người đại diện của ta cũng cho rằng giọng Canada của ta không hay." Với một chủ đề chung, cả hai dần dần trở nên thân thiết với nhau đồng thời. Hệ Lận Hờ mạn lợi dụng mối quan hệ của mình với Ridley Scott để liên tục liên lạc với đoàn làm phim, Goddi Adatto và tạo cơ hội cho mặt thẻ thực sự xuất hiện trên truyền thông. Chương 32: Con lợn mù lốc. Chương 32: Con lợn mù lốc. Trong văn phòng của công ty giải trí Encho ở Ba Bằng, Hệ Lận Hờ mạn cúp điện thoại, ngồi tựa lưng vào ghế của ông chủ, giơ tay xoa xoa lông mày rồi nhẹ nhàng thở ra, cô dường như đã thoải mái hơn rất nhiều. Một tấm áp phích phim. "A Mạn đã là em họ của cô, cô nói không chút kiêng dè, ngươi có cần tự mình gọi điện và lãng phí nhiều nước bọt như vậy không?" Số tiền chúng ta kiếm được từ việc kinh doanh gở lạ tỏ thậm chí còn không đủ cho tiền thuê của công ty." Hẻt Lần hờ mạn quanh tay hỏi, "Thân hái, các công ty giải trí kiếm tiền bằng cách nào?" "Điều cơ bản nhất." A Mạn đã không chút do dự trả lời, "Tất nhiên là chúng ta lấy hoa hồng từ thu nhập của khách hàng. Khách hàng kiếm được càng nhiều tiền thì chúng ta lấy hoa hồng càng nhiều. Loại khách hàng nào có thể kiếm được số tiền lớn ở Hollywood?" Hẻt Lần hờ mạn hỏi lại. "Tất nhiên những ngôi sao lớn kiếm được nhiều tiền hơn." Câu hỏi này không làm A Mạn đã bận tâm. Những ngôi sao lớn đã trở nên nổi tiếng có thể kiếm được hàng triệu đô la, thậm chí hàng chục triệu đô la cho một bộ phim cộng thêm những hợp đồng quảng cáo." Hẻt Lân Hở mạn ngắt lời cô, "Ngươi có nghĩ những ngôi sao lớn đó sẽ gia nhập Enchola NC không?" "Không." "Àmạn đã lắc đầu, "Môi sao lớn nào lại nguyện ý đến công ty nhỏ như chúng ta?" "Vậy?" Hẻt Lân Hở mạn trông cực kỳ tự tin, "Chúng ta muốn mua dưỡng những khách hàng ngôi sao của Enchola NC." Ánh mắt cô lập tức trở nên sắc bén, "Ta đã chọn khởi nghiệp trước khi thời gian thực tập ở phòng thư kết thúc. Nhiều người đã cười nhạo ta. Nếu ta không thể có được dù chỉ một khách hàng ngôi sao, tương lai khi quay lại phòng thư, làm sao đối mặt với những khuôn mặt cười đó?" Àmạn đã biết chị họ của cô là một người rất mạnh mẽ. Nếu không cô sẽ không khởi nghiệp. Nếu sau này ta trở lại với một ngôi sao hạng A hoặc siêu A, hệ Lận Hờ Mạn còn chưa nói xong, ta đã có được thứ thuộc về mình, ai sẽ còn dám nói nhiều. A Mạn Đạt nói thật, chúng ta là một công ty nhỏ, nguồn lực cũng chỉ có ít, không thể so sánh với năm công ty lớn, chúng ta không thể sản sinh ra Leonardo đủ cặp gì ổ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Hệ Lận Hờ Mạn giang tay, "Vì vậy, con đường phải được thực hiện từng bước một. Ta cố gắng để khách hàng của công ty xuất hiện trên các graphic quảng cáo của Götladi à to, điều này đang mở đường cho bước tiếp theo." A Mạn Đạt tỏ mờ hỏi, "Ngươi có lạc quan về mặt thẻ họ nở không?" Cô có ấn tượng rất tốt với người này, thỉnh thoảng hắn cũng qua nói chuyện với cô, là người rất nhiệt tình và vui vẻ không?" Hẻt Lân Hờ Mạn lắc đầu chậm rãi nhưng kiên quyết, mặt khẽ hởn nở biết cách luồn túi, mặt dày và có chút không biết xấu hổ. Mặc dù đây là những phẩm chất cần thiết để trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta không thể tùy tiện phung phí tài nguyên vào một người." Ồ." A Mạn đã rõ ràng gật đầu, "Chúng ta lần lượt ký hợp đồng dài hạn với hơn 10 người, chỉ là muốn tìm người có giá trị thực sự." Hẻt Lân Hờ Mạn xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có thể nói phạm vi này đủ lớn để tìm ra người có nghị lực nhất." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, "Cha ta và giai đoạn đầu của Gladia Tootser quảng cáo chỉ là bước đệm, ai biết bên kia sẽ chọn cái nào. Ta có thông tin chắc chắn, để ca sĩ ký được hợp đồng mới dài hạn, giải dễ của họ trước tiên sẽ lắng nghe ý kiến cá nhân của ca sĩ khi lựa chọn nhân vật nam chính của MV." Cô giơ hai tay lên tựa vào thành ghế, "Ta đã gặp ca sĩ đó mấy lần rồi. Hình như trí tuệ cảm xúc của cô ta có vấn đề. Không ai có thể chắc chắn về lựa chọn của cô ta. Mặc kệ cô ta chọn ai, chẳng phải đều là từ những người trong công ty chúng ta sao?" Mặc dù có ấn tượng tốt với Matt The Honor, nhưng hạ mạn đã cũng không chịu thay mặt hắn ta lên tiếng. Nếu có thể lấy được nguồn tài nguyên như vậy, chuyến bán ra sẽ làm cho những công ty môi giới nhỏ đó ghen tị đến chết." Hệ Lận Hờ Mạn mỉm cười nói, "Vẫn chưa quyết định. Dù phải sử dụng các mối quan hệ của cha mình nhưng hệ Lận Hờ Mạn không hề có lương tâm can dự, đối với những người như cô, bản thân mạng lưới cá nhân của gia đình đã là nguồn lực để khởi nghiệp ba." Sau khi tham gia lớp học diễn xuất hơn một tuần, Mạc Khả cảm thấy mình đã được hưởng lợi rất nhiều và nhận được tin vui từ người đại diện hệ Lận Hờ Mạn qua điện thoại. Những bức ảnh trực tiếp về thủ lĩnh Man Dã mà hắn đóng, Dẫn dắt những kẻ man rợ gầm lên sẽ là một booster quảng cáo sớm cho Gỡ La Đi Địa Tỏ, diễn ủy vợ sạn tỷ tụt đã đầu tư vào việc quảng bá sớm cho bộ phim. Mạc Khệ vẫn có chút hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn xuất hiện trên truyền thông. Hắn ta cũng đã xem những bức ảnh tĩnh được chụp vào thời điểm đó, mặc dù thoạt nhìn không thể nhận ra bộ lông và bộ râu, nhưng nếu nhìn một chút, người vẫn có thể nhận ra khuôn mặt rất dễ nhận biết của hắn ta. Trong khoảng thời gian gần đây, Mạc Khệ tuy không nhận được vai diễn nào khác nhưng tâm trạng rất tốt, một mặt là tin tức được hệ lẫn hở mạn thông báo và sự học hỏi sâu sắc mà hắn học được trong lớp diễn xuất, đoàn làm phim Phó Bí Đển Tạ Dốt, đã tạm thời không phát hành thư của luật sư là một phía cạnh khác đối phương tựa hồ đã hoàn toàn quên mất hắn, đã lâu không nhận được tư của luật sư. Mặt thẻ có tâm lý may rủi của một người nhỏ mọn, dựa trên nguyên tắc tiết kiệm những gì có thể, tạm thời hắn không đến gặp luật sư. Nếu tiết kiệm được khoản chi phí này, hắn có thể lên kế hoạch mua một chiếc ô tô cũng ở đất nước này, thật bất tiện nếu không có ô tô đặc biệt hắn ta phải đi lại rất nhiều trong ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Hắn ta chủ yếu đến trường nghệ thuật biểu diễn Los Angeles để tham gia các lớp diễn xuất và lớp học ngôn ngữ trong này, hắn ta cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi để tiếp tục đọc sách, nâng cao trình độ văn hóa của mình càng sớm càng tốt và tiếp tục làm tại xế cho công ty Bện trình vào buổi tối. Và đến Encore ANC vào mỗi cuối tuần, không vì lý do gì khác ngoài việc cố gắng làm quen nhiều hơn với hệ lần hồ mãn. Ngay cả Amanda, nhân viên lễ tân của công ty, cũng rất quen thuộc với hắn và có xu hướng trở thành bạn bè cùng hắn tâm sự mọi chuyện. Có thể nói mặt thẻ đã bước vào giới diễn viên nhưng khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn tối sầm, ngoài hệ lần hồ mãn Hắn không thể tìm được nơi nào thích hợp hơn để phát huy sức ảnh hưởng của mình. Về phần Enzer Linazoli, sau khi giới thiệu hắn với trưởng nghệ thuật biểu diễn Los Angeles, hai bên đã giải quyết sổ sách, Mặc Khệ đã cố gắng gọi điện cho trợ lý của cô nhiều lần nhưng đối phương đã trực tiếp cắt ngang, với thái độ hết sức rõ ràng. Tiểu nhân vật có nỗi buồn và sự bất lực của tiểu nhân vật, tiểu nhân vật muốn trèo lên phải tìm cách thích hợp. "Chào, Mặc Khệ." Sau giờ học ngoại ngữ, Mặc Khệ ra ngoài muộn một chút vì phải đi vệ sinh, vừa đi đến cổng trường biểu diễn nghệ thuật Los Angeles ở Los Angeles, một chiếc Ford xe đạn hơi cũ kỹ đang đậu bên cạnh và kính trên ghế lái rơi xuống. Đại Lộ khuôn mặt già trẹo cả đạm với nụ cười giận dỡ, "Ngươi đi đâu vậy? Ta chở ngươi đi." Hơn 10 ngày, hai người dần dần trở nên quen thuộc, Mạt Khè không phải lần đầu tiên đi xe của già trẹo cả đạm, dù sao hắn cũng đang trên đường đi, trực tiếp đi đến bên ghế phụ lái, mở cửa bước vào, đồng thời hắn nói, "Đại lộ Hollywood, nơi cũ." Già trẹo cả đạm khởi động xe, lái vào con đường dẫn về phía đông bắc, sau khi rời khỏi khu vực trung tâm Bắc Hollywood, nơi có lượng phương tiện giao thông đông đúc, cô hỏi, "Ngươi vẫn làm tài xế bán thời gian ở đó?" "Ừ." Mạt Khè khẽ điều chỉnh dây an toàn, "Tạm thời ta không tìm được công việc bán thời gian nào thích hợp hơn." Ở đó có tuyển nữ lái xe không? Gia Trẹon Cạ Đạm nghe Mạc Thẻ nói về công việc bán thời gian trước đó, nếu vậy thì ta sẽ nộp đơn. Mạc Thẻ lắc đầu nói sự thật, công ty chỉ hoạt động vào ban đêm và không cần tài xế nữ. Hắn ta lo lắng hỏi, ngươi không định nghỉ việc bán thời gian ở McDonald's à? Loại công việc tạm thời này trong một nhà hàng bình dân thực ra rất phù hợp để các diễn viên trẻ làm việc bán thời gian. Gia Trẹon Cạ Đạm quay người lại, đợi cho đến khi xe rẽ vào góc đường mới nói, ta không muốn làm nữa. Nhà hàng mở cửa 24 giờ một ngày, mỗi đêm ta phải thức tám tiếng. Không giống như ngươi có thể trốn trong xe và ngủ. Giữa giờ nghỉ ngơi rất ít, ảnh hưởng rất lớn đến ngày hôm sau. Cô chỉ vào mắt mình, quầng thâm dưới mắt của ta càng ngày càng nặng. Nếu ta tiếp tục chịu đựng, ta thậm chí sẽ không thể biểu diễn một bình hoa. Bản thân mặt tệ cũng chỉ có thể kiếm sống qua ngày, nếu muốn giúp đỡ những việc như thế này thì hắn ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Gia Cheon Ga Đạm tiếp tục, nhà hàng muốn siết chặt hơn nữa mức lương của ta, hạ xuống mức lương tối thiểu theo giờ ở Los Angeles. Ta thực sự nghi ngờ rằng việc đến Hollywood lúc này là đúng đắn. Luôn luôn có cơ hội. Mặt khẽ trả lời. Đúng vậy. Gia Cheon Ga Đạm khẽ gật đầu nhưng ta gặp phải khó khăn lớn hơn ta tưởng tượng, khắp nơi đều bị bắt nạt. Mặt Khè nhún vai, nhớ lại một câu đọc trên báo mấy ngày trước, cười nói, người nghèo không có quyền hưởng dân chủ, tự do. Gia Trèo Cả đạm mỉm cười với hai lún đồng tiền xinh đẹp, ngươi nói rất đúng. Khi xe dần dần đến gần công ty dịch vụ ZP Benzin, Mặt Khè nhắc nhở, Gia Trèo, ngươi đã ký hợp đồng với một công ty môi giới lớn, nếu gặp rắc rối như vậy thì ngươi nên đến gặp người đại diện. Người đại diện có thể sẽ có cách giải quyết. Đây là cách duy nhất. Gia Trèo Cả đạm đỗ xe gần công ty ZP Benzin, ta sẽ liên lạc với hắn ta sau. Khi nhìn thấy Mặt Khè mở cửa và bước xuống xe, Cậu ta vẫy tay chào, "Tạm biệt." Mặt Thệ. Mặt Thệ đóng cửa xe lại, đứng ở ven đường vẫy tay, "Tạm biệt." Già chèo. Sau khi chiếc Ford lái đi, Mặt Thệ không lên lầu ngay mà mua một số tờ báo và tạp chí giải trí từ sạp báo, trong đó có tờ Zero Me ở giờ và tờ Hollywood dễ vật tờ, những tờ báo tập trung vào điện ảnh và Hollywood. Tờ Zero tờ quảng cáo trước cho, Gladiator, được tung ra cũng sẽ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Khi bước về phía cửa công ty Z kiện trình, hắn nóng lòng muốn mở, Zero Me ở giờ và dễ dàng tìm thấy trang đưa tin về Gladiator, một trong những tấm áp phích cho thấy hắn đang đứng giận dữ trước một đám mang giờ. Tom áp phích chụp cận cảnh cơ thể hắn ta, toàn bộ khuôn mặt rất rõ ràng, Mattie bước vào cửa công ty và tự hỏi liệu mình có nên quý trọng những thứ này không. Mattie. Khi nhân viên lễ tân nhìn thấy hắn ta, hắn ta lập tức nói, "Lý Tở đã ra lệnh cho ngươi khi đến nơi phải gặp hắn ta ngay lập tức." Trong văn phòng trên tầng 2, một gã da đen hói ngồi cong queo trên ghế và nói với Lý Tở cao gậy, "Tin ta đi, điều đó hoàn toàn là sự thật." Mattie Horner, gã gốc Texas đó vẫn đang mơ trở thành một ngôi sao. Người đàn ông béo bên cạnh mở miệng, phát ra một âm thanh khinh thường, "Lợn ngu là lợn ngu. Chúng sẽ không bao giờ học được bài học của mình." Chương 33 Kể theo dõi. Chương 33, kể theo dõi. Trước khi đi làm mỗi lần, Mặt Thẻ phải đến văn phòng của Lý Tật để lấy chìa khóa xe và làm việc cho buổi tối hôm đó, hắn không hề ngạc nhiên khi nghe những lời của nhân viên Lễ Tân, hắn đi thẳng lên tầng 2, gõ cửa và đẩy cửa văn phòng ra. Nhìn xem ai đang đến. Vừa bước vào văn phòng, giọng nói gay gắt khác thường của gã già đen đầu trọc truyền đến, "Môi sao lớn của chúng ta." Mỗi lần đến văn phòng này, Mặt Thẻ đều sẽ nghe thấy gã già đen đầu trọc điểm ai, như trước đây lưỡi đối phó với những người như vậy, đang định đi đến bàn làm việc của Lý Tật để nhận nhiệm vụ công việc tối nay. Gã già đen đầu trọc còn chưa nói xong, tiếp tục nói, nghe nói ngươi đến đoàn làm phim phỏng vấn lần nữa. Đoàn làm phim nào? Giống đoàn làm phim lần trước à. Mặt tệ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn ta gần như đã làm được loại phim đó và đột nhiên tin đồn lan truyền trong công ty. Môi sao lớn quả thân. Gã mập mạp bên cạnh gã da đen đầu chọc cười lớn, "Đồ ngốc, ngươi còn định làm loại phim đó nữa à? Làm loại phim này, ngươi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" Gã da đen đầu hỏi lại nói, "Này, đồ nhà quê. Với điều kiện của hắn, chỉ cần cởi quần áo ra, rất nhiều phụ nữ giàu có và đồng tính nam nhất định sẽ ra một cái giá lớn." Lý Tở không lên tiếng. Vẫn như trước, mỉm cười xem diễn hay, xem đám mụ gã khó chịu chế nhạo và trêu chọc kẻ đáng thương là một hoạt động vô cùng thú vị đối với hắn mỗi ngày. Mạc Khệ cầm lấy những tờ báo và tạp chí vừa mua, dừng lại nhìn gã da đen đầu hói, gã da đen đầu hói mở to mắt, cười toe tué toét trên đôi môi béo như xúc xích và phát ra một giọng gay gắt, "Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Đồ nhóc, ta nói không đúng sao? Người tốt tính đến đâu cũng không thể chịu đựng mãi được, hơn nữa mặt thẻ cũng không phải loại người tốt như vậy, bị gã da đen đầu chọc chế dễu lâu như vậy, cũng không nhịn được nữa." Hắn ta thực sự muốn nói một lời chửi bới bắt đầu bằng chữ N. Nhưng thấy trong văn phòng còn có người khác nên ta vẫn cố chịu đựng, phân biệt đối xử tiểu này có thể sẽ gây ra rắc rối đáng kể. Đừng nghĩ rằng ai cũng hèn hạ, hẹp hòi và thiếu động lực như ngươi." Mặt Hệ phản pháo lại. "Cái gì?" Nhìn thấy anh chàng nhà quê phục tùng lại lên tiếng đáp lại, gã da đen đầu chọc gần như nhảy ra khỏi ghế văn phòng, đồ nhà quê Texas. "Ngươi có biết đây là Los Angeles không?" Hắn ta có vẻ rất tức giận, sẵn tay lao lên, dường như muốn ra tay, khi nhìn thấy trên lệch chiều cao nửa cái đầu và thân hình cường tráng của Mặt Hệ, hắn ta kìm lại, cầm ly nước lên uống một ngụm lớn. Lý Tự vẫn đang xem kịch, hắn không thích người da đen cũng không thích nhà quê, mỗi lần hai người này diễn kịch đều có thể thưởng thức xem. Gã gia đen đầu trọc một hơi uống hết nửa ly nước, "Nhà quê, ngươi tiếp tục ngậm, 50 năm nữa ngươi sẽ làm tài xế không có tương lai. Suốt đời còn lại ngươi sẽ làm diễn viên tạm thời ở Hollywood." "Ngươi, anh còn chưa nói xong." Trước mặt hắn đã ném một cuốn tạp chí đang mở ra, trên mặt tạp chí có một tấm áp phích phim, bên dưới có một chuỗi lớn dòng chữ mô tả. Mặt thẻ ném xuống tạp chí, "Roger me at Roger," mà hắn đã mở bên ngoài công ty Z9, cũng lười nói thêm gì nữa, nếu tiếp tục dây dưa với gã gia đen đầu trọc sẽ chỉ khiến hắn phát uổng, nếu cuối cùng hắn áp chế được người đàn ông da đen này thì sao? Hắn chỉ là một kẻ ngốc không hiểu biết. Gã da đen đầu chọc túi đầu tình cờ nhìn thấy tấm áp phích, hình như là tấm áp phích quảng cáo cho một bộ phim cổ trang, phía sau là một nhóm man rợ rách rưới, phía trước đám man rợ dường như là thủ lĩnh của bọn chúng. Trong toàn bộ tấm áp phích là việc khoác lên người thủ lĩnh man rợ này khiến hắn trông to lớn, mạnh mẽ và hùng dữ hơn. Tại sao? Tại sao khuôn mặt bị bộ râu che phủ của thủ lĩnh man rợ lại trông quen thế? Gã da đen đầu hói gãi đầu trong tiệm thuốc tối nay ngươi hãy lái chiếc phò đó đi. Lý Tở đưa chìa khóa xe và một tập tài liệu cho Mạc Khè, "Hay đến Malibu, ta nhớ ngươi đã từng đến đó trước đây." Mạc Khè liếc nhìn tài liệu, gật đầu nói, "Đúng vậy." Sau đó hắn ta hỏi, "Người lái chiếc xe này?" "Từ trước." Lý Tở ngữ khí không mấy tốt, "Những người này, nếu không nỗ lực, nhất định đòi giao dịch cổ phiếu, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phá sản." Anh xua tay với Mạc Khè, "Ngươi đi ra ngoài, nhớ đi đúng giờ, đừng đến muộn. Hơn nữa, khách hàng gần đây tâm trạng không tốt nên dù hắn ta có nói gì hay làm gì thì hắn cũng phải chịu đựng." Được. "Được." Mạc Khè cầm lấy chìa khóa xe và tài liệu. Bước ra khỏi văn phòng mà không thèm nhìn gã da đen đầu trọc vẫn đang ngơ ngác đến phòng chờ lái xe, hắn xem lại tài liệu và xác nhận trước đó hắn đã đọc đúng tên, nơi hắn định đến tối nay không ai khác chính là khu đất của Johnny Lim ở Malibu. Trong văn phòng của Liter, gã da đen đầu trọc vẫn đang nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh man rợ trên tấm áp phích, trong mắt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc và khó tin. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy hắn ngơ ngác, gã mập mạp đi tới hỏi, cái tên nhà quê đó ném cho ngươi một cuốn sách, sao ngươi lại trở nên ngốc như vậy? Hắn ta đi bên cạnh gã da đen đầu trọc, nhìn xuống và nhìn thấy thủ lĩnh man rợ và sự sốt, sau vài giây, hắn ta định lần lại Với vẻ mặt ma quái, hắn ta chỉ vào tấm áp phích và chú thích bên dưới và nói, "Người đàn ông này, khuôn mặt này, đây không phải là Matt The Hornet sao?" Gã mập mạp không thể tin được, quay đầu nhìn Lý Tờ, "Điều này sao có thể?" Lý Tờ cảm thấy kỳ lạ, hỏi, "Chuyện gì thế này?" "Không thể nào, nhất định không phải hắn." Gã da đen đầu chọc đột nhiên nói, giọng to đến mức đáng sợ, mặt trên nói, "Gã lạ đi ả tỏ là siêu phẩm bom tấn được giữ nị vợ sản tỷ tụt đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, đồng thời đạo diễn là Ridley Scott." "Này, Ridley Scott không phải là một ông già ngốc điếc, sao hắn có thể sử dụng một gã đổi truy test sắt được?" Gã mập mạp nhìn lại lần nữa và lẩm bẩm, ngoại trừ bộ râu, khuôn mặt này giống hệt Mạc Thệ Honor. Gã da đen đổi hói trừng mắt nhìn mập mạp, trên đời có rất nhiều người giống nhau, ngươi có đầu lật hung. Vừa nói xong, gã mập mạp liền tức giận chỉ vào tấm áp phích trên tạp chí, ngươi mù à? Đây là Mạc Thệ Honor. Đôi mắt của ngươi chỉ để trang trí trên đầu thôi à? Litor đi tới, nhưng cũng không ngăn cản hai tên ngốc đang tranh cãi, ngược lại cầm tạp chí lên đọc kỹ, hầu như ngày nào cũng gặp Mạc Thệ Honor, chỉ liếc nhìn tấm áp phích và xác nhận nhất định là khuôn mặt của Mạc Thệ Honor. Sau đó, hắn đọc dòng chữ bên dưới. Giệu nị vợ sạn tỷ tụpet, 100 triệu đô la Mỹ, giấy thị Scott, dù xèo rạo. Những thứ này lần lượt hiện ra trong tầm mắt không phải là tên ngốc đó sao? Lý Tở nhíu cằm, mặt thẻ hỏn nở sắp trợn đen dầu có phải không? Ta nói không thì sẽ không. Tên gia đen đầu chọc vẫn đang tranh cãi với mập mạp, đồ khốn kiếp, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Gã mập mạp lần lượt bị mắng, càng tức giận hơn, đồ mọi đen không có mắt. Ép. Gã gia đen đầu chọc vươn tay nắm lấy quần áo của gã mập, gã mập đẩy hắn ra, chắc dùng lực quá mạnh, gã gia đen đầu chọc ngã xuống đất. Đủ rồi. Tuy rằng cùng đẳng cấp, không có quan hệ trực tiếp, nhưng Lý Tơ ở trong công ty ZV9 có địa vị cao hơn, không khỏi hét lên: "Hai người các ngươi muốn làm gì?" Tiên Mập và gã da đen hói đều trừng mắt nhìn nhau, không tiếp tục trừ đối. Đó là Mạc Khệ Honor. Khi đi về phía bàn làm việc, gã Mập Mạc vẫn đang lẩm bẩm. Gã da đen đầu chọc chật vật đứng dậy từ dưới đất, trên khuôn mặt đen đủi không có biểu cảm gì, hắn đã cởi nhạo đồ nhà quê đã lâu, nhưng bây giờ hắn thực sự đã gia nhập vào đoàn làm phim của đạo diễn vĩ đại Zully Scott, và hắn vẫn còn trên tấm áp phích quảng cáo nhân vật chính. Không, đó chắc chắn không phải là hắn ta. Gaza đen đổi hỏi đầu tự thôi miên chính mình, làm sao anh chẳng ra mẫu test xác mà hắn ta chế nhạo hàng ngày có thể tiến lên phía trước. Ta sẽ không tin điều đó ngay cả khi đánh hắn ta đến chết. Trong phòng lái xe, sau khi đọc báo và tạp chí mua xong, Mắt Khệ nghỉ ngơi một lúc, nghĩ đến công việc tối nay không khỏi gãi đầu. Enzo Linazoli và Johnny Limler đã đồng ý ly hôn ngay từ tháng trước. Mắt Khệ không rõ tình tiết cụ thể. Theo truyền thông, Johnny Limler đã phải trả rất nhiều tiền cho cuộc ly hôn và những chi phí rất nặng nề, đặc biệt là về mặt tài chính phân chia tài sản. Mắt Khệ đoán rằng đoạn video đóng một vai diễn quan trọng. Tuy nhiên Viện hắn vẫn có thể làm việc tại công ty Zven chỉnh cho thấy Johnny Lim Lợ tạm thời không có chút nghi ngờ gì về hắn. Ta đoán Johnny Lim Lợ đang rất chán nản phải không? Mặt Thệ đã nghe một tài xế khác trong công ty nói cách đây một thời gian rằng Johnny Lim Lợ đã thường xuyên liên lạc với công ty Zven chỉnh trong khoảng thời gian này và những người mẫu có quan hệ kinh doanh với công ty gần như gọi cho hắn một lần. Bữa tiệc mà Johnny Lim Lợ triệu tập tối nay còn lớn hơn bữa tiệc trước hắn đến và Mặt Thệ phải mời thêm người. Vừa đến giờ khởi hành, hắn lái chiếc xe bảo mẫu phô rời khỏi công ty Zven chỉnh, định đến hẻo tụt đón người trước. Tuy nhiên, vừa lái xe ra khỏi đại lộ Hollywood, Hắn nhận thấy phía sau có một chiếc xe rồ lẹt màu vàng dường như đang theo dõi hắn ta. Mặt Thẻ đặc biệt rẽ hai lần và đi đường vòng, chiếc xe rồ lẹt luôn bám sát phía sau hắn ai sẽ đi theo ta. Hắn ta khẽ cau mày, chẳng lẽ đoàn làm phim Phụ Bịt Đen Tạ Dột đang tìm người đòi nợ? Hoặc là, sau khi thực hiện một số tính toán trong đầu, Mặt Thẻ phát hiện ra rằng gần đây hắn đã đắc tội rất nhiều người, dù là công khai hay ngấm ngầm, chẳng hạn như Johnny Limler, tên lốc tên mạ cổn của đoàn làm phim, Gloria là Diator và vài nổ nạ Ziler. Không lẽ là vài nổ nạ Ziler, cô ta có thứ gì đó trong tay hắn, hai bên đều có thỏa thuận bảo mật đúng lúc Mặt Thẻ đang suy nghĩ. Chiếc xe bảo mẫu Ford dần dần tiến đến một ngôi nhà độc lập mà hắn từng đến thăm, hắn bộc cởi, cánh cửa ngôi nhà độc lập từ bên trong mở ra, cô gái tên Dạ trèo bước ra và nhìn nơi này giống như trước đó đưa tay và hei lên, chờ ta 10 phút. Mặt Thệ đưa tay vẫy tay qua đó, sau đó nhìn qua kính chiếu hậu, chiếc chế rô lẹt màu vàng đi theo và dừng lại phía sau chưa đầy 10 mét. Cửa sổ hành khách của chiếc taxi hạ xuống, lộ ra một vật thể hình trụ màu đen, đầu tiên nhắm vào chiếc Ford, sau đó nhắm vào ngôi nhà độc lập. Nhìn thấy điều này, Mặt Thệ lập tức nghĩ đến một khả năng. Chương 34: Người cung cấp thông tin giải trí. Chương 34 Người cung cấp thông tin giải trí. Vật thể hình trụ rõ ràng là một ống kính máy ảnh, Mạt Khè cảm thấy có thể mình đã bị các phóng viên hoặc tay săn ảnh nhắm tới, những người có thể đã theo hắn đến Mạc Ly Bụ đột nhiên, cửa chiếc xe rô lẹm màu vàng mở ra, một người đàn ông đội mũ bóng chạy bước xuống xe, đi về phía bên này đầy rõ ràng là một phụ nữ và một phụ nữ rất cao, Mạt Khè nhìn bằng mắt ít nhất phải cao 1.85m, cô ta đang đi một đôi giày chạy bộ và mặc quần áo thường ngày ôm sát cơ thể, dáng người mảnh khảnh và duyên dáng. Tóc đuôi ngựa vàng sau gáy cứ đung đưa. Mạt Khè chỉ cần đặt cửa sổ xe xuống vài nhìn lại, dưới vành mũ che Hắn có thể đại khái thấy người phụ nữ này có khuôn mặt cứng rắn đặc trưng của phụ nữ phương Tây, tóc màu nâu, sống mũi cao, đôi má gầy, trắng rộng, vai rộng, chân rộng và dài. Người phụ nữ tóc vàng đã nhìn thấy Mạc Khè đang quan sát cô, nhưng cô bước tới mà không hề có ý định tránh mặt hắn Bỉu Mạ Tở Sổng đâu. Người phụ nữ bước tới ghế lái và hỏi, Mạc Khè biết cô đang hỏi về người lái xe trước đó nên trả lời, hắn ta đã từ chức. Ép. Người phụ nữ tóc vàng trực tiếp chửi thề, tên khốn hèn hạ và vô liêm sỉ này. Mạc Khè nghi ngờ nhìn cô, tự hỏi giữa cô và Bỉu Mạ Tở Sổng có tranh chấp gì? Sao hắn dám lấy tiền của ta rồi biến mất? Người phụ nữ tóc vàng có chút tức giận, giơ bàn chân to mang giày chạy bộ lên và đá vào bánh xe Form 1 một cách hung ác, Mặt Khệ nhanh chóng ngăn cản cô ta, "Này, ngươi đang làm gì vậy? Cái này là tại sân riêng." Người phụ nữ tóc vàng giơ chân chuẩn bị đá cô lần thứ hai, Mặt Khệ đẩy cửa tài xế nhảy ra ngoài, "Dừng lại." Mặt Khệ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc vàng, "Nếu có chuyện gì xảy ra với chiếc xe này, hắn ta sẽ bị trừ lương." Người phụ nữ tóc vàng đặt chân đang giơ lên xuống, nhìn Mặt Khệ và hỏi, "Ngươi là người lái chiếc xe này à?" Trong mắt Mặt Khệ tràn đầy cảnh giác, hắn hỏi, "Ngươi là ai?" Tại sao ngươi lại đi theo ta từ đại lộ Hollywood đến đây? Chúng ta? Người phụ nữ tóc vàng nhìn quanh, chúng ta có thể nói chuyện trong xe được không? Hay nói chuyện đó ở đây né. Mặt tệ không thể cứ thế đưa một người lạ vào xe được. Người phụ nữ tóc vàng hạ giọng, ngươi có đi mạ Lý Bộ không? Mặt tệ cảnh rất hơn, ngươi là phóng viên hay tay săn ảnh? Phóng viên. Người phụ nữ tóc vàng không có ý dấu giếm gì, phóng viên giải trí. Cô nói trước, nếu thông tin mà Biệu Mạ tự sống đưa cho ta là chính xác thì tối nay hắn sẽ phục vụ bữa tiệc cuồng nhiệt của Johnny Limler. Bữa tiệc còn có sự tham gia của Vũ Lọ và ở quận Rễ Gọ và quận Bờ Rệm Nở cùng tất cả các ngôi sao người anh khác, phải không? Mặt thẻ tạm thời đảm nhận công việc này, thông tin Lydia đưa cho hắn chỉ đánh dấu đây là bữa tiệc cuồng hoan quy mô lớn của Johnny Limler, chứ không đề cập đến ai được mời. Quận Bờ Rệm Nở và Vũ. Hắn ta không quen thuộc với Los Angeles nhưng hắn ta biết rằng ở quận Rễ Gọ là một ngôi sao lớn nhờ sở tác luật. Không trách bọn họ móc nối phóng viên. Mặt thẻ chợt nhận ra, nhưng hắn nói, không thể nói. Mặt thẻ nói xong đang định lên xe thì nữ phóng viên đột nhiên tiến lên một bước, dùng thân hình cao lớn cường tráng của mình chặn hắn lại, chờ một chút. Nếu ngươi còn làm phiền ta mà khẽ lấy điện thoại ra xem giờ, ta sẽ gọi cảnh sát." Bên kia truyền đến tiếng giày cao gót chạm đất, hắn quay lại thì thấy người mẫu tên Dạ Trệu đã rời khỏi nhà và đang đi về hướng này. Nữ phóng viên không bỏ cuộc, lấy ra vài tờ tiền rồi nói, "Nếu ngươi đưa ta vào dinh thự của John Miller, 300 đô la này sẽ là của hắn." "300 đô la?" "Nếu là trước đây, mặt thẻ có thể sẽ bị cầm giữ, nhưng bây giờ hắn ta không thích, trực tiếp lắc đầu, "Ta là người rất chuyên nghiệp và có đạo đức. Chỉ 300 đô la mà mà muốn hắn mạo hiểm, đừng nói đùa, phóng viên cùng Enzo Linaoli không giống nhau, phóng viên nhất định sẽ để lộ cái gì." Johnny Lim lờ còn thêm ở khoản rệ gọ, quên nó đi đừng nói đến 300 đô la, thậm chí là 5000 đô la, hắn ta sẽ phải suy nghĩ kỹ càng. Như thể không quan tâm đến việc nữ phóng viên hối lộ, mặt thẻ thậm chí không nhìn vào tờ đô la mà đi vòng quanh nữ phóng viên, hắn phát hiện ra rằng người phụ nữ này thực sự quá cao, thậm chí còn cao hơn hắn và khá khỏe mạnh, khá giống với cô gái tên bộ vạ trời tennis mà hắn từng thấy. Nữ phóng viên lấy tay ôm eo nhìn Mạc Khệ bước lên xe Ford bạc mậu, Mạc Khệ đóng cửa lại nhìn thấy cô giơ chân định đạp bánh xe, hắn đột nhiên gài số và tăng tốc, chiếc xe phóng nhanh về phía trước, khiến nữ phóng viên bị sốc nhảy dựng lên đổ xe cạnh nữ người mậu đang đến gần, Mạc Khệ mở cửa bên kia, đợi già trèo lên xe rồi lái đi, này già trèo nhìn thấy Mạc Khệ và đi đến chỗ ngồi bên cạnh hắn, ngươi đã về rồi, Mạc Khệ. Mạc Khệ quay sang cô mỉm cười, bưu mã tở sống đã từ chức, còn ta quay lại lái chiếc xe này. Ta nghe bưu nói rằng ngươi được nhận vai diễn à? Già trèo nói với vẻ ghen tị rõ ràng trong mắt, đây vẫn là một bộ phim do Lý Sở Cốt đạo diễn. Mạc Khệ gật đầu, dạ vẻ rất bình thường, một vai nhỏ, có vài cảnh cận cảnh. Có cận cảnh. Dạ trèo mở miệng, còn vài cảnh. Cô vô ngữ, trời ơi. Ta có nghe nhầm không? Ta nhớ đây là vai thứ 3 của ngươi phải không? Thấy Mạc Khệ gật đầu, dạ trèo nói thêm, vận may của ngươi khiến mọi người ghen tị. Người đại diện của ta có quan hệ đến Chris Scott. Mạc Khệ thản nhiên nói, cho nên ta mới nhận được vai diễn này. Dạ trèo vẫn có chút hâm mộ, nếu có cơ hội như vậy, cô cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Hai người trò chuyện suốt dọc đường như những lần trước, Mạc Khệ lần lượt chọn 7 người mẫu nữ và đưa họ đến trang viên Mã Lệ Bụ. Khi ra vào Trang Viên, hắn ta đặc biệt liếc nhìn, an ninh của Trang Viên đã được tăng cường đáng kể. Các bảo vệ đã theo phó cho đến khi hắn ta rời khỏi nơi ở lái xe đến nơi họ tường đợi. Mặt thẻ vừa đỗ xe, chưa kịp tắt máy thì đã nhìn thấy chiếc xe rộ lẹt màu vàng cũng chạy tới và đậu bên phải chiếc Ford. Nữ phóng viên cao to khỏe mạnh cầm máy ảnh lên, chiếu về phía Trang Viên chụp ảnh một lúc rồi đặt máy ảnh lên ghế phụ, mở cửa bước xuống xe, gõ vào cửa sổ hành khách của xe Ford này. Nữ phóng viên ra hiệu hạ cửa sổ xuống. Mặt thẻ hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: "Bỏ cô đi, hắn sẽ không cho ngươi vào." Nữ phóng viên trả lời câu hỏi không phù hợp, "Ta là hệ Lena bởi ờ." Phóng viên của US Lưu Sở Zeppot. Người tên là gì? Mạt Khệ. Mạt Khệ không nói họ của mình. Xin chào, Mạt Khệ. Nữ phóng viên nóng nảy rõ ràng đã bình tĩnh lại, "Đừng lo lắng, ta sẽ không để ngươi đưa ta vào nữa, ta sẽ đợi vài chụp vài bức ảnh ở bên ngoài." Cô gõ cửa xe, "Ta lên nói chuyện được không?" Mạt Khệ mở cửa xe cho nữ phóng viên tên Hẹ Lệ Na lên xe. "Chiếc xe này rất tốt." Hẹ Lệ Na bờ đến chỗ ngồi bên cạnh Mạt Khệ và xem xét các thiết bị trong xe. "Những chiếc xe bảo mẫu dành cho các ngôi sao nhỏ đó chẳng qua chỉ là vậy thôi." Mạt Khệ không đáp lại lời của hắn mà hỏi về nghi vấn trong lòng hắn. Ngươi có biết mạ tợs không? Ừ, Helena ở quá cao, kéo ghế ra sau, hắn ta là một trong những người cung cấp thông tin cho ta, chuyên cung cấp cho ta một số tin tức giá trị. Tuần trước ta đã biết được buổi tiệc tùng này từ hắn ta, ta đã đưa cho hắn ta một khoản tiền và yêu cầu hắn ta đưa ta vào và đưa ra một số tin tức bùng nổ. Ngươi đã cho hắn ta bao nhiêu?" Mặt Khè hỏi. Helena nhún vai và lắc đầu, "1000 đô la, bây giờ." Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào mặt Khè, "Ngươi có hứng thú không?" Mặt Khè biết cô đang hỏi gì, "Là người cung cấp thông tin giá trị cho ngươi ạ. Bán cho ngươi thông tin nội bộ về khách hàng doanh nghiệp?" Ta sẽ cho ngươi một mức giá vừa lòng." Hẻ Lệ Na quyến rũ nói, "Ta không có hứng thú với những thứ này." Mặt Khệ từ chối, "Ta cũng không có thời gian, buổi tối ta phải nghỉ ngơi, nếu không ta sẽ ngủ gật trong lớp diễn xuất vào ngày hôm sau." "Tham gia lớp diễn xuất à?" Hẻ Lệ Na quay lại nhìn hắn và tò mò hỏi, "Ngươi là diễn viên à?" Mặt Khệ khẽ gật đầu, "Ta là diễn viên." Hắn vỗ nhẹ vào vô lăng, "Đây là công việc bán thời gian của ta." Hẻ Lệ Na bở hiểu rằng đây chỉ là một diễn viên nhỏ, ở Los Hangzer liệt có vô số diễn viên như thế này, ngươi đã từng đến nhóm sản xuất nào rồi? Cô nhìn xem liệu mình có thể thu được thông tin hữu ích nào không. Mạc Khè vừa định trả lời thì điện thoại di động của hắn reo lên, hắn lấy nó ra nhìn xem, là Helen Hơ Mạn đang gọi. Hắn nhấn nút trả lời, "Chào Helen, muốn thế này ngươi gọi cho ta có chuyện gì không?" Giọng nói trong trẻo của Helen Hơ Mạn vang lên trong ống nghe, "Chuẩn bị sẵn sàng. Sáng mai hãy đến công ty trước 9 giờ. Có một công việc yêu cầu ngươi phải thử vai." Mạc Khè không muốn bị bối rối như lần trước đến phim trường gở lạ đi ạ tốn nên hỏi thẳng, "Ngươi có thể cho ta biết công việc là gì không?" Helen Hơ Mạn nói đơn giản, "Diễn viên chính trong MV mới của bợ dịt nỉ sợ tở." "Cái gì?" Mạc Khè gần như đứng dậy, "Ta nghe nhầm không?" diễn viên đóng MV của bợt dịt nỉ sở tở. Âm thanh đủ cao, cộng với âm thanh rõ rị từ bộ thu sóng điện thoại di động cũ của Mạc Khệ, Hellena bợ ngay lập tức nhìn sang người bên, bợ dịt nỉ sở tở ở đã trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ từ đầu năm đến nay và mọi tin tức cũng đủ thu hút sự chú ý của độc giả. Cô nhìn Mạc Khệ, anh chàng này sắp đi thử vai để trở thành diễn viên chính trong video ca nhạc của bợ dịt nỉ sở tở ở. Điều này có thật không? Được rồi. Được rồi. Được rồi. Nghe được Hellena hơ mãn giọng xác nhận, Mạc Khệ liên tục gật đầu, ta sẽ đến đúng giờ. Ai để ý một chút đến tin tức giải trí đều biết bợ dịt nhỉ sợ tở ở là ai, hơn nữa, người phụ nữ này còn là nguồn chế tạo tin đồn. Mạc Khè đã từng xem một số câu chuyện về việc cô cạo trọc đầu, đeo thùng nước và mâu thuẫn với những người bạn thời thơ ấu, và nhiều thủ thuật giải trí khác giết chết rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Cúp điện thoại và cất điện thoại đi, Mạc Khè cố nén sự phấn khích của mình, dù sao hắn cũng sắp đi thử vai, còn chưa biết có đạt được hay không. Bên cạnh cô, Helena bở sắp nhận tin tức này có thể là sự thật, đầu cô bắt đầu quay cuồng. Chương 35. Đôi bên cùng có lợi. Chương 35. Đôi bên cùng có lợi. Mạc Khè vẫn biết bợ dịt nhĩ nổi tiếng đến mức nào, hắn hơi ngạc nhiên khi hệ lần có thể nhận được buổi thử vai cho một ngôi sao cấp độ này, đặc biệt là nam chính. Nói trắng ra thì trước khi đến đây hắn ta chẳng là ai cả, sau khi đến đây hắn ta vẫn chẳng là ai cả, tâm lý của hắn ta cũng không thay đổi đáng kể. "Ngươi có phải định thử vai cho video âm nhạc của bợ dịt nhĩ Sở Tự ở không?" Thấy Mạc Khè cất điện thoại đi, Helene Na bơ ngập ngừng hỏi, "Vẫn là nam chính của em vi chứ?" Mạc Khè biết cô vừa mới nghe được, hắn cũng không phủ nhận, "Ừ, ngày mai hắn sẽ đi." Helene Na bơ nhìn cùng trang viên được canh gác nghiêm ngặt, đột nhiên mất đi hứng thú. So với Bờ Diệt Nhi Sở Tờ ơ, người đã nổi tiếng nhanh chóng và gần như trở thành tâm điểm chú ý của cả nước, những diễn viên người Anh trong đó có ý nghĩa gì? Nếu ngươi có thể nhận được một số tin tức độc quyền về Bờ Diệt Nhi Sở Tờ ơ, tại sao ngươi vẫn ở đây? Đầu hóc cô quay cùng, nhớ lại lần tiếp xúc với người trước mặt, anh chàng này hình như đã nói người đại diện của hắn ta rất tháo vát, hiện tại xem ra quả thực là như vậy. Hệ lẽ nạ bờ tính tình không tốt nhưng đầu hóc rất linh hoạt, cô tham gia vào ngành công nghiệp liên quan đến Hollywood. Cô biết rằng một người đại diện bình thường chắc chắn không thể có được cơ hội thử vai như vậy đối với một diễn viên trẻ vẫn đang làm việc kiêm chức, nói không chắc kết quả thử vai đã có hiệu ngầm, chính là người bên cạnh này. Hai tay khoanh trên chân, cô liên tục dùng ngón trỏ phải gõ vào các đốt ngón tay trái, một lúc sau, cô nói, "Bourdjitny -hi hiện đang nổi tiếng và chắc có rất nhiều người tranh giành vai chính trong MV âm nhạc của cô ta." Mặt Khệ không biết lễ Lệ Na bở muốn làm gì, hắn chỉ nhìn cô. "Đó là một cơ hội tốt cho ngươi." Lệ Na bở ngừng gõ ngón tay. "Bourdjitny đỏ đến mức bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì liên quan đến cô ta sẽ thu hút nhiều sự chú ý." "Ừ." Mặt Khệ gật đầu. Dù không rõ mục đích của Hẻ Lệ Na Bở là gì, nhưng câu nói này là sự thật. Hẻ Lệ Na Bở giống như một người bà cũ, "Mạt Khệ, ngươi nên nắm bắt cơ hội này." Sau khi liên lạc được với thân phận của Bờ, Hẻ Lệ Na Bở, Mạt Khệ cảm thấy lời nói tiếp theo có thể không ổn nên âm thầm tăng cường cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn ngơ ngác, nói: "Ta cũng biết phải nắm bắt cơ hội này, vấn đề là ta không biết đạo diễn và nhà sản xuất video ca nhạc, ta cũng không biết Bở Dật Nghị sở ở." "Ngươi ra vào trường quay MV của Bở Dật Nghị và chụp vài bức ảnh với Bở Dật Nghị. Hẻ Lệ Na Bở nghiêm túc dạy hắn, rồi đưa cho ta, ta sẽ viết bài cho ngươi lên báo." nói rằng ngươi là nam chính trong MV của Børgini, hừm bạn trai cũng có thể lợi dụng, có thể thu hút sự chú ý, trở nên nổi tiếng, cường điệu, Mạt Thệ hiểu ý cô, trở nên nổi tiếng nhờ sự cường điệu. Helena bở giơ tay nói, "Mạt Thệ, ngôi sao nào chưa được quảng cáo dâm dục? Nhiều ngôi sao đã trở nên nổi tiếng nhờ quảng cáo dâm dục." Mạt Thệ cau mày nghĩ thầm, phương pháp này quả nhiên có thể trở nên nổi tiếng, nhưng cũng không phải là một lựa chọn tốt, cho dù Børgini sợ tự ở có chút ngu ngốc, liệu công ty thu âm và công ty quản lý đằng sau cô có để người khác lợi dụng danh tiếng của cô để quả bạc không? Hơn nữa, Helena Bơ này vẫn chưa nêu điều kiện ngươi đang nói về chuyện này, mặt hệ đột nhiên hỏi, ngươi muốn ta tự nguyện giúp đỡ sao? Helena Bơ nói lung tung, hãy coi đó như một khoản đầu tư sớm. Ta nghĩ ngươi có tiềm năng trở nên nổi tiếng. Sau này khi ngươi trở nên nổi tiếng, chỉ cần thỉnh thoảng ngươi tiết lộ một số tin tức độc quyền cho ta, ta sẽ có thể kiếm tiền. Mặt hệ cảm thấy điều kiện sẽ không bao giờ đơn giản như vậy, chỉ vậy thôi sao? Đương nhiên, có một chút việc ta có thể giúp ngươi. Chắc chắn rồi, một con cáo mạnh mẽ hễ Lena Bơ chìa đuôi ra, xin hãy dành chút thời gian giúp ta chụp vài bức ảnh của bờ dịt nị sợ tở. Tốt nhất là không trang điểm, hoặc điều gì đó đặc biệt cũng được." Cô nói thêm, "À, còn một điều nữa, nếu ngươi nghe hoặc thấy tin tức hay hành động nào đó về Bợ Jin Yi, ngươi phải chia sẻ với ta." Mạt Khệ không có lập tức trả lời, cố ý đợi một lát mới nói, "Muốn ta giúp ngươi tìm tin tức, coi như vậy đi." Hẻn Lệ Na bở không thể phủ nhận sự thật đơn giản như vậy, chúng ta đều có lợi cho nhau. Cô nói một cách dễ dàng, nhưng Mạt Khệ cảm thấy nó không đáng tin cậy, nếu loại chuyện này không được thực hiện tốt, Số phận của hắn ở Hollywood sẽ bị hủy hoại, mặc dù trong đầu hắn không có một khái niệm đặc biệt rõ ràng, nhưng trong tiềm thức hắn tin rằng việc này khác với việc giao dịch với Enzo Linazoli, nếu hắn ta giúp một phóng viên giải trí bí mật chụp ảnh một ngôi sao nổi tiếng, có lẽ hắn sẽ trở thành người bị cả cộng đồng tẩy chay. Tuy nhiên, hắn không từ chối mà chỉ im lặng đây là danh thiếp của ta. Helena bở lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua, suy nghĩ kỹ thì có thể gọi cho ta. Mặt kệ không ngần ngại lấy danh thiếp của Helena bở ở. Tạm biệt. Helena bở vẫy tay với hắn và làm động tác gọi điện thoại, gọi lại. Cô xuống xe bảo mẫu Ford không tiếp tục dừng lại ở đây, lên chiếc xe rô lệt màu vàng rồi lái thẳng đi, cô dường như đã hoàn toàn mất hứng thú với bữa tiệc thịnh soạn do Johnny Lim tổ chức. Khi mặt thẻ nhìn thấy xe rô lệt rời đi, hắn ta quay lại nhìn qua tấm danh thiếp, trên đó chỉ có tên của Hẻ Lệ Na Bở và số điện thoại, sau đó hắn ta cất danh thiếp vào ví. Tất nhiên hắn sẽ không ngu đến mức lén lút chụp ảnh bợ dịt nhỉ sợ tở ở trong buổi thử vai hay những tình huống khác, đặc biệt là những bức ảnh nhạy cảm. Nhưng nữ phóng viên này có thể sẽ có ích. Lời nói của Hẻ Lệ Na Bở khiến mặt thẻ nghĩ đến những chuyện khác. Trước đây hầu như ai cũng có smartphone, các tin đồn thổi tung khắp trời. Hắn đã đọc một số câu chuyện phiếm về người nổi tiếng, cả trong và ngoài nước, đặc biệt là những ngôi sao lớn, bao gồm cả những siêu sao quốc tế như Tom Cruise hay Bờ Dịt Nỉ Sở Ờ. Thật khó để nói những điều đó là đúng hay sai, nhưng một số trong đó đã được truyền bá rộng rãi nên không phải là không có căn cứ, vậy liệu hắn ta có thể sử dụng chúng một cách khéo léo hơn không? Ví dụ, Bờ Dịt Nỉ Sở Ờ, người mà mặt tệ nhìn thấy trên nguồn cấp dữ liệu giải trí trên smartphone của hắn ta, đã rất suy đồi và phóng đãng trong một thời gian, cạo chóp đầu, ly hôn, đập phá ô tô, v.v. Cô ta cũng có một kẻ thù không đội trời chung và cả hai liên tục nói xấu nhau. Tên của kẻ thù đó là gì? Hắn nhớ lại rất lâu nhưng vẫn không nhớ được tên đầy đủ, hắn chỉ mơ hồ nhớ ra, lúc nhỏ hai người họ từng ở cùng một câu lạc bộ, hình như họ được gọi là Na hoặc Kala. Chỉ cần tra cứu lại sau là được, vì cô ta cũng là một nữ ca sĩ rất nổi tiếng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sử dụng những thứ này? Làm thế nào ta có thể tự giúp mình? Lấy danh thiếp của Hẻ Lệ Na bở chỉ là dự phòng một con đường mà thôi. Vì Hẻ Lệ Na bở, mặt tệ không hề buồn ngủ chút nào, hắn lấy chiếc điện thoại di động Nokia cũ ra xem xét thì thấy về cơ bản không có chức năng giải trí, cũng không có mạng 4G và cũng không có mạng xã hội app. Internet, app xã hội. Mạc Khệ gõ đầu mới nhớ ra lúc đó một số VSF lớn và những người nổi tiếng trên internet có sức ảnh hưởng rất lớn, có lẽ đây cũng là một phía cạnh có thể khai thác được. Không cần phải suy nghĩ về phần mềm app để liên lạc tức thì, bây giờ chắc chắn không có thứ đó, có vẻ như viết blog đã ra đời ở nước Mỹ. Không biết bây giờ nó đã xuất hiện chưa. Chờ có thời gian phải lên mạng internet kiểm tra. Kể từ khi đến đây, Mạc Khệ bận rộn đến mức thậm chí chưa bao giờ lên mạng. Từng ô tô từ xa lao tới, chạy chéo vào trang viên đối diện và một bữa tiệc lễ hội khác bắt đầu. Mạc Khệ làm công việc này đã lâu, dần dần cũng quen không còn đấu kỵ ghen tị như trước nữa, thấy tạm thời không có việc gì làm, hắn ngả ghế ra và nằm xuống đi ngủ. Dù sao ngày mai còn có một buổi thử vai rất quan trọng. Sáng sớm hôm sau, hắn đến trang viên đón một nhóm nữ người mẫu mệt mỏi, tiếng từng người một về rồi quay lại xếp vện chải tắm rửa cẩn thận, thấy vẫn còn sớm nên hắn bắt một chiếc xe buýt tương đối rẻ hơn và lao tới công ty Entro ANC ở Bà Bàng. "Chào, Amanda." Vừa bước vào công ty, Mạt Khệ đã chào Amanda một cách quen thuộc, "Hôm nay trông ngươi thật xinh đẹp." "Thật sao?" Amanda sờ lên mặt mình, có vẻ khá hài lòng, "Cảm ơn ngươi, Mạt Khệ, lần nào gặp ngươi cũng rất vui." Cô chỉ vào cửa kính cạnh đại sảnh, vào phòng họp đợi một chút, hệ lần và các diễn viên khác vẫn chưa tới. Nghe nói còn có những diễn viên khác, Mạc Thệ bất tới hỏi, không phải chỉ có ta sao? Đương nhiên là không. Ám Mạn Đạ Lơ đang nói, có lẽ có khoảng 10 diễn viên. Mạc Thệ nhận ra mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, cạnh tranh một vai ạ. Ám Mạn Đạ không phủ nhận, có thể nói như vậy. Ngươi có thể tiết lộ một điều được không? Mạc Thệ đi tới quầy lễ tân, cố ý hạ giọng, ngươi là người nắm rõ thông tin nhất toàn công ty. Ám Mạn Đạ cười nói, không có gì to tát. Hệ lần đã được thử vai MV. Bên kia sẽ sử dụng diễn viên do EN trò ANC ký hợp đồng, nhưng sử dụng ai không phải do chúng ta quyết định, nó phụ thuộc vào kết quả buổi thử vai của ngươi. Khi nói chuyện, Mạt Thệ nhìn thấy có một chiếc máy tính ở quầy lễ tân và hỏi, "Ta có thể sử dụng máy tính của ngươi không? Ta muốn kiểm tra vài thứ trên mạng." Á Maãn Đạ không từ chối, "Được." Trong máy tính của cô không có bí mật gì, hơn nữa Mạt Thệ cũng thường xuyên đến đây nên hai người có thể coi là bạn bè. Mạt Thệ đến bên máy tính, thấy Á Maãn Đạ không để ý đến mình, hắn mở trang web già, tìm kiếm một lúc, thông qua thông tin trực tuyến của bợt dịt nhị sợ ờ ờ Hắn phát hiện ra sự tồn tại của một công ty tên là Mật Kỵ Mụ sẽ Cụm Cảm ơn. Hắn nói chuyện với Á Mãn đã thêm vài câu rồi đi vào phòng họp. Thời gian trôi qua, mọi người lần lượt bước vào phòng họp, đều là nam thanh niên da trắng, lần trước ký hợp đồng có 3 người đã gặp nhau, tuy nhiên bọn họ lại không có hứng thú trò hỏi, chỉ ngồi im lặng trên ghế trong phòng họp và nhắm mắt lại để thư giãn. Gần 9 giờ sáng, hơn 10 người lần lượt bước vào phòng họp, dường như đều là diễn viên sắp đi thử vai, trong đó có người quen của Mạt Khệ mà Cổ Sỉ Hàn. Mai Cổ Sỉ Hàn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Mạt Khệ, hắn khẽ cau mày, sau đó thả lỏng người, đến ngồi cạnh Mạt Khệ. Vừa định chào hỏi thì cửa phòng họp lại bị đẩy ra từ bên ngoài. Hẹ Lần Hơ Mạn đã đến. Mặc Khè gật đầu với Mặc Cổ Sĩ Hàn bên cạnh rồi nhìn Hẹ Lần Hơ Mạn, Hẹ Lần Hơ Mạn cũng không nói gì vô nghĩa, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người sau đó lớn tiếng nói, công ty Enchu đã giúp các ngươi giành được cơ hội để thử vai nam chính trong MV mới của bợ dịt nỉ sợ tờ ở. Việc ngươi có nhận được vai diễn này hay không còn tùy thuộc vào khả năng diễn xuất sau đó của ngươi. Cô liếc nhìn đồng hồ, được rồi, đi thôi. Chương 36. Lời mời của đạo diễn. Chương 36. Lời mời của đạo diễn. Còn cái này thì sao? Trong phòng thử vai, một nam diễn viên vừa thử vai xong liền rời đi, có người của Dãễ Dệ của họ ghé vào thai bợ dịt nị hỏi, có được không? Không tốt. Bợ dịt nị sợ tở ở trực tiếp lắc đầu, quá gầy, không đủ khỏe. Ai đó từ Dãễ Dệ của họ thì thầm điều gì đó vào tai đạo diễn MV, và đạo diễn MV Martin Janssen đã gạch chéo đỏ thông tin của nam diễn viên mà không do dự. Với tư cách là đạo diễn, Martin Janssen cần phải tôn trọng ý kiến của bợ dịt nị sợ tở ở và Dãễ Dệ của họ, hắn ta có tiếng nói nhất định trong các vấn đề khác nhau như tuyển diễn viên, nhưng hắn ta phải xếp sau hai người đó. Nhưng Martin Jacobson tin rằng hai người sẽ không bày tỏ quá nhiều ý kiến quyết đoán, dù sao hắn cũng là người có chuyên môn. Cho người tiếp theo vào. Martin Jacobson nói với trợ lý của mình, người này nhanh chóng bước vào cùng Mã Cổ Sí Hạn. Bà Judith Miller nhìn thấy Mã Cổ Sí Hạn vạt thì thầm với mọi người ở giải rễ gọi họ, cái này có vẻ ổn đấy. Trong phòng khách cách phòng thử vai không xa, Mạt Khệ nhìn thấy một người khác rất hứng thú rời đi, chán nản trở về, không khỏi quay đầu lại nhìn sang một bên, nơi Á Mạn đã đang ngồi trên ghế nhàm chán nghịch điện thoại. Hết lần hờ Mạn đưa họ đến đây rồi rời đi, theo Á Mạn đã kể, có đến gặp một đạo diễn điều hành của giải dệ coi họ. Ba người đã hoàn thành buổi thử vai khi trở về đều có tâm trạng không tốt, mặt khệ cũng có chút lo lắng, hắn rất tò mò về phòng thử vai nhưng lại không thể vào xem được, hắn hỏi người thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, cả hai vẫn kín tiếng và không đề cập đến tình huống trong phòng thử vai. Mặt khệ hạ giọng nói với A Mãn Đa, chúng ta là bà cụ, có tin tức gì ngươi biết mà ta chưa biết về buổi thử vai này không, ngươi có thể chia sẻ không? Hắn ta đã biết rằng A Mãn Đa là em họ của hệ Lần Hờ Mãn, có vẻ như không có. A Mãn Đa suy nghĩ một lúc rồi nói, "À, nhất định Ta nghe hệ lần nói rằng bờ dít nỉ sở tở ở có tiếng nói lớn trong vai nam chính trong video âm nhạc của cô ta. Mặt thẻ khẽ gật đầu và trong đầu thực hiện một số tính toán. Không bao lâu, Michael C. hẳn trở lại phong khách, không giống như ba người trước, trên mặt lộ ra vẻ hứng phấn. Mặt thẻ không cần hỏi cũng biết rằng lần này anh chàng này nhất định đã vượt qua buổi thử vai đầu tiên. Lúc này có người hét lên, mặt thẻ hòn nờ. Có mặt. Mặt thẻ trả lời và nhanh chóng đi theo người đàn ông vào phòng thử vai đây là buổi thử vai đầu tiên, không trang điểm hay thay quần áo vừa bước vào phòng từ bay, mặt hệ nhanh chóng không để lại dấu vết nhìn xung quanh đối diện, đối diện với hắn là một chiếc máy ảnh, phía sau là một chiếc ảnh da đeo kính, sau đó bên trái có một vài chiếc ghế, với một chiếc máy ảnh. Ở phía trên, bắt mắt nhất chính là bợ dịt nị sợ tở ở với mái tóc dài màu nâu vàng. Mặt hệ không biết những người khác nên hắn đoán họ có thể là đạo diễn hoặc nhà sản xuất video ca nhạc, người quản lý công ty thu âm của bợ dịt nị sợ tở ở và đại diện của hiệp hội diễn viên màn ảnh. Diễn viên mà đại diện Encho mang tới lần này phần lớn đều là thành viên của hiệp hội diễn viên màn ảnh. Theo quy định liên quan, nhất định sẽ có người của hiệp hội diễn viên màn ảnh tham gia thử vai người có phải là Mặt Trẻ Hởn Lơ không? Một người đàn ông đẹp trai khoảng 30 tuổi hỏi, "Ngươi đã từng đóng vai nào trong phim Trường Gờ, ý tớ dụ Pet và phim Trường Gờ La Đi ạ tỏ đúng không?" Mặt Trẻ không nhìn vào ống kính máy ảnh, bình tĩnh trả lời, "Đúng vậy." Martin Watson không hề nghi ngờ, thông tin do người đại diện Encho của hắn cung cấp bao gồm một cuộn sở tư quảng cáo cho bộ phim Gờ La Đi ạ tỏ mới phát hành gần đây của dịu nhỉ vợ sạn tỷ tụt ED tới đi lui hai lần. Hắn lại nói, "Mặt Trẻ di chuyển xung quanh trong phạm vi ống kính máy ảnh. Martin Janssen chăm chú nhìn Mạt Thệ, cảm thấy đường nét khuôn mặt rõ ràng, các đường nét trên khuôn mặt ba chiều và thẳng, dáng người cao giáo, cường tráng, cả người toát lên một vẻ đẹp nam tính chỉ có ở năm giới. Sau đó, ánh mắt của hắn ta di chuyển từ khuôn mặt rắn chắc, đầu tiên là đến bộ ngực rắn chắc của hắn ta, rồi khẽ gật đầu với cơ ngực căng phồng. Khi Mạt Thệ quay người bước trở lại, hắn ta nhìn vào đôi chân thon dài và cặp mông săn chắc của hắn ta. Không cần nam diễn viên cởi bỏ quần áo, Martin Janssen có thể hình dung ra cơ bắp trên người này phải điều khắc và tinh gọn. Hắn ta không ngừng gật đầu. Nam diễn viên tên mặt khệ hơn nờ này có ngoại hình thực sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả người vừa vượt qua buổi thử vai nhất định phải đưa cái này vào danh sách cho buổi thử vai thứ hai. Ý tưởng này vô thức hiện lên trong đầu Martinatterson, nếu bị loại trong buổi thử vai này, người sẽ không có cơ hội. Đây là ứng cử viên do quản lý của Enzo giới thiệu. Người của giải dễ có hạ giọng nói với bà Whitney sợ tở, ngươi nghĩ thế nào? Bà Whitney sợ tở khẽ gật đầu, tốt lắm, chọn hắn ta đi. Được. Martinatterson gọi ngăn mặt khệ lại, được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Martin rất sơn thấy ổn, bộ dịt nỉ sợ ở và hãng thu âm cho rằng phù hợp, và thế là đủ cho buổi thử vai đầu tiên này. Mạt Khè thấy buổi thử vai đã kết thúc sau khi đi hai vòng, hắn có chút bối rối, hắn cảm thấy lần thử vai đầu tiên này chỉ là để xem hình tượng chứ không xem hình ảnh. Hắn vừa bước ra khỏi phòng thử vai, trước khi quay lại khu vực nghỉ ngơi, một nhân viên đã đến thông báo rằng hắn đã vượt qua buổi thử vai đầu tiên và sẽ đến đoàn làm phim 5 ngày sau để thử vai trong điểm. Đắc. Mạt Khè không hề biết rằng hắn và Tâm Áp Phích là một trong những bước đệm của hệ lần hở mạn đương nhiên vượt qua buổi thử vai là một niềm vui, khi Mạt Khè trở lại phòng khách, Amanda lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi, hắn ra hiệu ok, đi đến quầy pha chế nước, nhận hai ly nước rồi đưa đồ uống cho Amanda, hắn cầm ly lên uống một ngụm dài trước khi ngồi xuống, ghế mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ? Amanda hỏi. Mặt tệ gật đầu, tất nhiên rồi. Họ đều nghĩ ta là một diễn viên giỏi. Amanda chớp mắt, cố ý nói, chúc ngươi thành công, ngươi là một diễn viên giỏi. Ngươi cũng đậu buổi thử vai à? Michael Si Hàn lúc này đi tới, mặt tệ đặt ly nước xuống, ừ, chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi. Chúng ta lại có thể cùng nhau quay phim. Michael Si Hàn vẻ mặt rất vui vẻ, ta chỉ hỏi một chút thôi bất cứ ai vượt qua buổi thử vai đầu tiên đều có thể tham gia quay MV, tuy nhiên, chỉ có một nhân vật chính, những người khác đều đóng vai bối cảnh. Trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ, lần này nhất định phải bắt được nhân vật chính. Mạt Thệ thở dài, không biết người may mắn sẽ là ai. Michael Si Hàn nói nửa nghiêm túc, "Ta hy vọng đó là một trong hai chúng ta." Hắn lần này không nhờ Mạt Thệ giúp nữa, sau lần trước hắn có thể thấy được Mạt Thệ sẽ không quan tâm đến cái gọi là tình bạn giữa hai người trong chuyện này. Tương tự như vậy, hắn ta sẽ không quan tâm. Nhìn thấy Mạt Thệ quay lại trò chuyện với Á Mããn đã lần nữa, Michael Si Hàn lặng lẽ ngồi xuống. Lần này hắn ta nói dù thế nào đi nữa hắn ta cũng sẽ nhận được vai chính. Được biết, nam chính sẽ đóng cặp với bợ dịệt nhị sợ tở ở trong MV, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý mà Cổ Sí Hàn vô thức trong đầu có chút ảo tưởng, nếu như có thể cùng bợ dịệt nhị sợ tở ở diễn một màn giả thành thật thì tốt hơn, sau này hắn sẽ bất đi 10, thậm chí 20 năm chất vấn. Làm thế nào ta có thể có được diễn viên chính này? Michael Sí Hàn đã kinh doanh được 3 năm và tất nhiên hắn ta biết điều đó không hề dễ dàng đặc biệt là. Ánh mắt của hắn ta lại rơi vào mặt hệ, anh chàng này dường như có mối quan hệ tốt với hệ Lần Hờ Mạn, nếu hệ Lần Hờ Mạn tiến cử mặt hệ Cơ hội nhận được vai diễn của hắn ta có thể hơi nhỏ. Công ty không được, ekip MV thì sao? Hắn lập tức nghĩ đến người gia lệnh trong phòng từ vai, đoán chừng là đạo diễn hoặc nhà sản xuất, nếu có thể liên lạc được với hắn ta. Mặt thẻ vẫn trò chuyện với Amanda, tiếp tục vun đắp mối quan hệ vốn đã tốt đẹp của họ. Về phần mắt cổ sĩ Hàn im lặng bên cạnh, không cần nhìn cũng có thể đoán được anh chàng này đang nghĩ gì, kỳ thực đây cũng là điều hắn ta đang nghĩ, không một diễn viên trẻ nào lại muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hắn ta đang suy nghĩ trong đầu về cách làm cho bợ dịt nị sợ tỏ ở chú ý đến hắn ta và có chút tình cảm với hắn ta. Theo Amanda Chỉ cần bỏ dít mỉ sợ tờ ở chất thuận, hắn về cơ bản có thể nhận được vai diễn này ở giữa, hệ lần hờ mãn có lần đến, nói với Á Mããn đã rằng cô phải rời đi trước rồi rời đi. Sau buổi thử vai, mọi người không nhận được sự đối xử như lúc đến nên phải tự tìm đường quay về. Mặt Khè tạm biệt Á Mããn đã rồi một mình đi ra ngoài trường quay, cách đó không xa, Michael Xi Hàn từ phía sau đuổi theo hắn. "Chào, Mặt Khè." Hắn ta hỏi, "Ngươi vẫn đến Đại lộ Hollywood chứ?" "Ừ." Mặt Khè dừng lại. "Chúng ta đi cùng nhau nhé." Michael Xi Hàn gợi ý, "Ta cũng sẽ đến Đại lộ Hollywood." Mặt Khè không từ chối. Cùng mà Cố Sĩ Hàn bước ra khỏi phim trường, gọi taxi rồi đứng bên đường kiên nhẫn chờ xe taxi đến lớp diễn xuất của ngươi đã bắt đầu chưa. Michael Cố Sĩ Hàn đi theo Mặt Thệ, chỉ để xem hắn có cơ hội nào khác không lớp học đã bắt đầu. Mặt Thệ thản nhiên nói, cảm giác khá tốt và nó đã giúp ích cho ta rất nhiều. Hắn nghe điện thoại reo, tưởng là taxi đến nên lấy ra, nhấn nút trả lời, "Chúng ta đang ở công đítni sở tựu đi ổ, ta đang mặc." Lời còn chưa dứt, hắn đã bị cắt ngang bởi một giọng nói phát ra từ ống nghe, "Ngươi có phải là Mặt Thệ hồn nợ không?" Ực, Mặt Thệ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Chiếc điện thoại di động cũ này đang bị dò gì âm thanh? Michael Si Hàn ở bên cạnh cũng nghe thấy, lập tức vịnh thai lên. "Ta là Martin Jackson, đạo diễn mà ngươi vừa thử vai." Nghe đối phương nói, Mặt Thệ suy nghĩ một chút, đây không phải là giọng nói của người chỉ đạo trong phòng thử vai sao? Mặt Thệ nhanh chóng lịch sự hỏi, "Ngươi có chuyện gì vậy? Là như vậy, về buổi thử vai, tối nay ta cần nói chuyện với ngươi." Người đàn ông nhanh chóng nói một địa chỉ, Mặt Thệ lập tức ghi nhớ trong đầu, "Được rồi, 8 giờ ta sẽ có mặt đúng giờ." Michael Si Hàn cũng nghe được địa chỉ, sắc mặt lập tức tối sầm, chẳng lẽ Mặt Thệ họ nở sắp nhận được vai chính? Chương 37. Cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Chương 37 cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Khi taxi đến, Mạc Khệ không lên, địa điểm mà đạo diễn nhắc đến là ở Ba Bằng, không cần phải quay lại. Sau khi nhìn Mạc Cổ Sỉ Hàn lên xe rồi đi, hắn cứ gọi điện cho Lý Tự xin nghỉ phép. Sau bữa tối, hắn nhanh chóng tìm được địa chỉ mà đạo diễn Martinatterson đã nhắc đến đây là một khách sạn, và địa chỉ mà Martinatterson nhắc đến là căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn. Thấy vẫn còn sớm, Mạc Khệ tìm một chỗ ngồi xuống ở khu vực nghỉ ngơi của sảnh khách sạn, quay đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài bức tường kính, ngơ ngác một lúc. Bóng tối từ từ buông xuống, bên ngoài ánh đèn lồng đủ màu sắc sáng lên, con đường bên dưới chật kín người đi bộ trong vô cùng náo nhiệt. Trong con hẻm bên kia đường, Michael Si Hạn nhìn mặt thẻ qua bức tường kính, trên mặt có mây đen. Hắn không đến đại lộ Hollywood, lái xe ra ngoài một lúc liền xuống taxi, đợi ở đây cho đến tận bây giờ, mọi chuyện quả thực đúng như hắn nghĩ, không thể tệ hơn được đạo diễn dám gọi mặt thẻ Honor đến khách sạn, điều này cho thấy rất có thể hắn sẽ chọn mặt thẻ Honor. Bên trong khách sạn, mặt thẻ ngồi tựa lưng vào ghế, đầu óc trống rỗng và không muốn nghĩ về bất cứ điều gì, kể cả cuộc gặp tiếp theo với đạo diễn Martin Jackson. Cho đến gần 8 giờ, hắn mới đứng dậy đi đến thang máy. Michael Si Hạn nhìn thấy mặt thẻ rời đi, biết hắn đi gặp đạo diễn Martinatterson, nghĩ nghĩ, nhanh chóng băng qua đường, đi vào khách sạn, đến chỗ Mạc Khệ vừa rồi, ngồi xuống im lặng chờ đợi. Hắn đang chờ đợi khả năng Mạc Khệ có tính khí kỳ lạ và có thể từ chối lòng tốt của đạo diễn. Trên tầng cao nhất của khách sạn, Mạc Khệ đứng ở hành lang nhẹ nhàng gõ cửa, sau cửa có tiếng bước chân, sau đó có người từ bên trong kéo cửa ra, để lộ khuôn mặt của một người đàn ông tầm 30 tuổi mà hắn đã nhìn thấy trong phòng thử vai vào ban nãy. "Xin chào, đạo diễn Patterson." Mạc Khệ rất lịch sự nói, "Ta là Mạc Khệ Honor. Chiều nay người đã gọi cho ta?" Martin Janssen khẽ gật đầu, bước sang một bên, thản nhiên nói, "Mời vào." Mạt Khè bước vào cửa, nhìn thấy tấm thảm không tì vết bên trong liền hỏi, "Ta có cần đổi giày không?" Trong tủ giày có dép đi trong nhà. Martin Janssen chỉ vào phía sau cửa nói, "Chính ngươi đi lấy." Liếc nhìn về phía đó, Mạt Khè mở tủ giày, lấy dép ra xỏ vào, bước vào phòng khách của căn phòng và thấy Martin Janssen đang ngồi trên ghế dài, rót rượu vang đỏ vào ly. Sau đó, Martin Janssen đặt chai xuống, nhìn Mạt Khè, cầm ly lên và chậm rãi uống một ngụm. Thái độ không rõ ràng này khiến Mạt Khè có chút khó chịu, hắn không khỏi trầm lại, nhưng đối phương vẫn đang nhìn hắn và nếm thử rượu vang đỏ cũng không có ý định mời hắn ngồi xuống. Mãi cho đến khi Mạc Thệ bước đến giữa phòng khách, Martin Jackson mới lên tiếng, "Được rồi, cứ đứng đây đi." Mạc Thệ không thể đoán được mình sẽ phải làm gì nên vẫn dừng lại. Martin Jackson lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn thẳng vào Mạc Thệ rồi nói, "Ta không nhìn thấy cơ bắp của ngươi trong bộ từ vai. Vai diễn này có yêu cầu nghiêm ngặt về đường cơ. Ta cần phải nhìn vào cơ bắp của ngươi." Hắn ra hiệu, "Cởi áo ra." Mạc Thệ bị những lời này hơi giật mình, sau đó hắn nhận ra một số khả năng xấu, trước đó hắn chỉ nghĩ đến việc nhận được vai diễn này, hắn không cân nhắc bất cứ điều gì khác. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là một đứa trẻ non nớt, kinh nghiệm mách bảo hắn rằng Martin Janssen có những động cơ thâm kín. Mặt Thệ do dự một chút, cảm thấy có chút hy vọng mong manh, có lẽ Martin Janssen không có ý gì khác, thật sự chỉ muốn xem đường cơ bắp của hắn mà thôi. Nếu đúng như vậy, chẳng phải nếu không cởi áo thì hắn sẽ từ bỏ cơ hội hiếm có này sao? Chỉ trong vài giây, hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau lóe lên trong đầu Mặt Thệ, ngươi đứng yên làm gì? Martin Janssen đặt ly rượu xuống, thúc giục, cởi áo ra. Mặt Thệ suy nghĩ một lúc rồi đưa tay cởi chiếc áo phông bó sát, để trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, để lộ phần thân trên cường tráng. Martinatterson trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái rồi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt luôn dán chặt vào Mạt Khệ. "Mạt Khệ, hắn ta lại nói, cởi quần ra ngay." Nghe vậy, ảo ảnh còn sót lại trong lòng Mạt Khệ lập tức tan vỡ, nếu bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được thì hắn thực sự là một kẻ ngốc. Hắn ta rất muốn có vai diễn này và muốn nắm bắt cơ hội này nên đã đến nên vẫn còn ảo tưởng khi đoán rằng Martinatterson có thể có ác ý bởi vì hắn ta rất muốn trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền. Nhưng có một số việc hắn ta sẽ không làm, một khi đã làm thì ngay cả hắn ta cũng sẽ coi thường chính mình. Mạt Khệ phớt lờ lời nói của Martinatterson, nhặt chiếc áo phông lên và mặc vào. Quay người đi về phía cửa ngươi không muốn nhận vai này à?" Giọng nói của Martin Jackson từ phía sau vang lên, "Bây giờ ngươi là ứng cử viên số 1, rời khỏi đây." Hắn ta mới nói được nửa câu thì giọng điệu đã thay đổi, "Ở lại, ta hứa, vai diễn này là của ngươi." Mặt kệ quay lại liếc nhìn Martin Jackson, vẻ tức giận trong đó hiện rõ, hắn chống cự lại sự thôi thúc hành động, sọ dây vào, đôi chân dài và khỏe bước ra ngoài, rời đi mà không ngoảnh lại. Bước vào hành lang, cơn giận của hắn không những không tiêu tan mà càng trở nên mãnh liệt hơn, cổ họng khô khốc và miệng cắt nước. "So đó AB tở cờ hở." Hắn tuốt ra lời nguyền biết rằng mình đã gặp phải luật bất thành văn trong truyền thuyết đi thang máy xuống lầu, cho dù mất đi vai diễn này, mặt thẻ cũng sẽ không chút do dự, nếu là một nữ đạo diễn trẻ tuổi xinh đẹp thì hắn vẫn có thể cân nhắc. Sau khi ra khỏi thang máy, mặt thẻ đi đến sảnh tầng 1, hắn thực sự khát nước, hắn chỉ đi về phía máy bán hàng tự động bên trái, chuẩn bị mua một chai nước khoáng để giải khát và giải cơn giận đang bùng cháy, nếu không thì hắn ta không thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ không quay lại tầng trên, kéo Martin Jazson ra ngoài và đánh hắn ta. Tất nhiên, vấn đề này không thể giải quyết như thế này. Được. Nhưng Mạt Khệ biết rất rõ ràng hắn chưa có khả năng làm được gì ở khu vực nghỉ ngơi gần bức tường rèm kính, Michael Si Hàn không ngừng nhìn chằm chằm vào lối ra thang máy, Mạt Khệ vừa bước ra đã nhìn thấy, sau đó không nhịn được cười. Tính toán thời gian, kể cả đi thang máy, Mạt Khệ thậm chí không mất đến 5 phút để đi lên, và khi hắn ta đi xuống cũng không có gì lạ, điều đó có nghĩa là gì? Một khả năng là Mạt Khệ đã từ chối, một khả năng khác là mọi chuyện không như hắn nghĩ. Michael Si Hàn lập tức phủ nhận điều sau, hắn ta không phải là tân binh mới vào nghề như Mạt Khệ, tuy chưa tạo dựng được tên tuổi nhưng hắn ta đã ở trong giới này 3 năm. Có một số chuyện hắn ta chưa từng thấy nhưng đã nghe nói không biết bao nhiêu lần, đạo diễn cứ gọi diễn viên đến chỗ ở của mình để bàn bạc công việc, ý đồ của hắn đã rõ ràng rồi, ánh mắt hắn ta dõi theo Mạc Thệ về phía máy bán hàng tự động, nhưng đầu hắn ta cứ quay đi, vị đạo diễn này là đàn ông và hắn ta cũng rất quan tâm đến. Đàn ông, nếu Mạc Thệ từ chối, liệu hắn ta có cơ hội không? Michael Si Hàn dùng một tay chạm vào mặt mình, tay kia chạm vào cơ bắp săn chắc trên ngực, cảm thấy mình nên nắm lấy cơ hội. Hắn ta cho rằng ngoại hình của mình không thua kém gì anh chàng quê mùa Mạc Thệ hơn nợ. Nếu ngươi chấp nhận dù do, ngươi có thể thay đổi hoàn cảnh khó khăn của mình, nếu ngươi không mạo hiểm Người chắc chắn sẽ tiếp tục là một diễn viên nhỏ. Trước đây cho dù muốn có người làm, hắn cũng không tìm được cơ hội. Michael Xi Hàn bất giác đứng dậy, như sợ cơ hội vụt mất, không muốn đợi thêm nữa, số giụt đi về phía thang máy. Cơ hội chỉ là cơ hội thực sự nếu ngươi nắm bắt được chúng. Đến máy bán hàng tự động, mặt thẻ chọn một chai nước khoáng thông thường, vừa bỏ đồng xu vào, một bóng người quen thuộc lướt qua kính của máy bán hàng tự động, hắn vô thức nhìn lại và nhìn thấy Michael Xi Hàn đang bước vào thang máy. Hả? Mặt thẻ có chút kỳ lạ, hắn ta làm gì ở đây? Martin Jackson cũng gọi cho hắn ta ạ. Buổi chiều Michael Si Hạn rõ ràng là bắt taxi rời bà bằng, hiện tại hắn ta đang ở đây, ngoài lời giải thích này ra, hắn ta không tìm được lý do nào khác. Matthew cầm lấy nước khoáng, mở ra uống một hớp lớn, vốn định rời đi về nhà, khi nhìn thấy Michael Si Hạn bước vào thang máy, hắn đã đổi ý, quyết định ở lại nhìn xem. Michael Si Hạn làm việc có mục đích tính rất mạnh mẽ, có chút giống hắn, Matthew muốn xem xem tên này sẽ ở lại đây hay làm gì đó với Martin Jackson, nếu hắn đưa ra lựa chọn như vậy, Martin Jackson nhất định sẽ giúp hắn có được vai diễn đó. Cầm chai nước khoáng Mạc Khè bước đến bức tường có rèm bằng kính, lại ngồi vào chỗ ngồi trước đó và nhìn chằm chằm vào phòng thang máy với vẻ thích thú. So với vẻ mặt tức giận vừa rồi, hắn dần dần bình tĩnh lại. Lý do rất đơn giản, cho dù mạch cổ sĩ Hàn có đồng ý nhận vai Martin Jackson thì hắn ta cũng không thể 100% có được vai diễn này. Trong vai diễn này, người có tiếng nói nhiều nhất là bợ gìt nị sở trợ ở chứ không phải đạo diễn. Mạc Khè luôn nhớ tới tin tức mà Á Mạn đã đã tiết lộ diễn tư, nên vừa rồi hắn rất tức giận nhưng không hề chán nản. Tuy nhiên, Hắn cũng biết rất rõ ràng hiện tại hắn đã đắc tội với đạo diễn Martin Janssen, nếu vẫn muốn giành được nam diễn viên chính thì có lẽ hắn phải tìm cách nào đó với bợ gìt Nỉ sợ. Làm sao để bợ gìt bợ gìt lựa chọn chính mình? Nếu bợ gìt Nỉ cũng thích tham gia vào những quy định bất thành văn như vậy thì sẽ dễ dàng xử lý. Nhìn chằm chằm vào thang máy, mặt tệ thực sự nhảm chán, hắn bắt đầu có những ảo tưởng phi thực tế. Bây giờ bợ gìt Nỉ còn trẻ, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Cô ta dường như chưa đầy 20 tuổi. Nếu cô ta muốn tham gia vào những quy tắc bất thành văn, hắn ta chắc chắn có thể hy sinh, không quan trọng hắn ta có vai diễn khác hay không. Suy nghĩ lung tung một hồi, hắn lấy điện thoại di động ra xem giờ, đã hơn nửa giờ trôi qua, Mai Cổ Sĩ Hàn vẫn chưa ra khỏi thang máy, hắn ta có ở trên đó không? Mặt Thạch đột nhiên toát mồ hôi lạnh, hắn không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Hắn ta thật sự sẽ cống hiến hết mình cho nghệ thuật sao? Ngồi ở đây hơn nửa tiếng, hắn ta uống hết chai nước khoáng, mặt Thạch thậm chí còn không thấy Mai Cổ Sĩ Hàn đi ra, hắn đoán có thể hắn ta sẽ ở lại chỗ Martin Janssen qua đêm, chờ đợi cũng vô ích, nên hắn ta chỉ đơn giản đứng dậy và sẵn sàng rời đi. Ngay sau đó, hắn ta lùi lại vài bước và trốn ở một nơi không dễ bị phát hiện. Mai Cổ Sĩ Hàn đang bước ra khỏi thang máy, chương 38 Càng đi ti tiện hơn. Chương 38: Càng đi ti tiện hơn. Lúc trong một gian hàng ở khu vực nghỉ ngơi, Mạt Khệ chăm chú nhìn Mạch Cổ Sỉ Hàn và ngay lập tức nhận thấy anh chàng này đã thay đổi đáng kể so với khi mới lên, đặc biệt là hình dáng cơ thể và cách bước đi, hắn ta là một người hoàn toàn khác. Khi đi lên, Mạch Cổ Sỉ Hàn đã đứng thẳng và sải bước dài. Bước ra khỏi thang máy, Mạch Cổ Sỉ Hàn hơi cúi người và nâng lên, khi bước về phía trước, đôi chân của hắn ta có hình dáng rất khác, thường đây không phải là lần đầu tiên Mạt Khệ nhìn thấy mọi người đi lại theo cách kỳ lạ này, khi hắn đang làm việc trên một công trường bên kia Thái Bình Dương một công nhân đã bị thanh thép chọc vào mông và đi lại như thế này. Mông hắn ta bị thương. Mạc Khè dùng mình, nhanh chóng ngừng suy nghĩ, hình ảnh vừa hiện lên trong đầu hắn thật kinh khủng đến nỗi hắn thậm chí không muốn nghĩ tới. Hắn lẩm bẩm, cống hiến hết mình cho nghệ thuật a. Thưa ngài, ngài. Một giọng nói truyền đến, Mạc Khè vội vàng nhìn xem, hóa ra Michael Xi Hàn bước vào sảnh khách sạn, cách đi bộ kỳ lạ của hắn ta đã thu hút một người phục vụ. Người phục vụ rất nghiêm túc và có trách nhiệm, người có cần giúp đỡ không? Không. Không. Michael Xi Hàn xua tay, sợ đối phương nhìn ra manh mối, ta không sao. Hắn từng bước đi về phía lối vào khách sạn cuối cùng ra khỏi khách sạn bằng cánh cửa xoay. Mạc Khệ chuyển sang chỗ ngồi khác để mặt Cố Sĩ Hàn không nhìn thấy hắn qua bức tường kính mà chỉ để mắt về phía hắn. Hắn nhìn thấy Mạc Cố Sĩ Hàn băng qua đường, đi đến bên kia đường, bám vào cột đèn đường và quay đầu lại nhìn mình, vẻ mặt rất quái dị, như thể đang đau đớn nhưng cũng rất phấn khích. Mạc Khệ gãi đầu và chắc chắn rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó sẽ ra giữa Mạc Cố Sĩ Hàn và Martin Jackson đau đớn có lẽ là về thể xác. Hắn tùy tiện đoán, phấn khích là về nhân vật. Có lẽ Mạc Cố Sĩ Hàn đã nhận được lời hứa trở thành diễn viên chính trong video ca nhạc của Martin Jackson. Đây có phải là con đường tắt dẫn đến thành công ở Hollywood? Nhẹ nhàng thở dài, mặt hè ngẩng mặt đi, không nhìn mặt Cole Si Hàn nữa, lúc này tâm tình có chút sa sút, có lẽ sau khi ở Los Angeles mấy năm không tìm được cơ hội tiến lên, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, không. Mặt hè lắc đầu, tuyệt đối không. Hắn ta biết mình không cao quý hơn Michael Si Hàn, thậm chí còn hèn hạ và tính toán hơn, nhưng loại chuyện này chắc chắn không nằm trong hàng ngũ thỏa hiệp và chấp nhận, hắn ta muốn nổi tiếng và giàu có, cũng như điểm mấu chốt của cá nhân hắn ta là rất thấp, nhưng vẫn có một điểm mấu chốt nhất định, nếu phải lựa chọn giữa việc bán ngông và sống trong cảnh nghèo khó, hắn thà sống trong cảnh nghèo khó. Về đạo đức cao đẹp, những người trong làng giải trí vẫn chú ý đến điều này và họ xứng đáng vô danh đến hết cuộc đời. Những kẻ hèn hạ đều đang tiến lên trên con đường danh vọng, và những kẻ cao quý đang chết dần ở điểm xuất phát. Mặc Khế lẩm bẩm một mình rồi quay lại nhìn Mai Cổ Si Hàn, hắn ta không còn ở bên kia đường nữa, ánh đèn đường buông xuống, chiếu sáng con đường phía trước, Mai Cổ Si Hàn bám vào bức tường tính của một cửa hàng, hơi ưỡn mình ra, bước một bước xấu xí rồi chậm rãi bước về phía trước. Hắn ta đi lại đã rất khó khăn chứ đừng nói đến việc đi bộ, dù đứng yên cũng sẽ có cảm giác đau xé rách ở mông, khiến hắn ta muốn đi khám bác sĩ hậu môn trực tràng. Nhưng hắn không thể đi, loại tổn thương này thật sự không thể tả được. Nỗi đau không làm hắn chán nản, giữa nỗi đau tiêu đốt, Michael Si Hàn luôn nở nụ cười thích thú trên môi đạo diễn Martin Janssen đã hứa với hắn rằng sẽ giao cho hắn vai nam chính trong video ca nhạc của bợ dịt nỉ sợ cơ ở. Đây là những gì hắn ta muốn. Michael Si Hàn bám vào một cột đèn đường khác, nhìn lên bầu trời và nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối. Tuy rằng hưng phấn không thể đè nén được cơn đau dữ dội ở ngồng, nhưng hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá, thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng. Tức là người đến người đi nhiều mà lại không quen ai nên không chia sẻ được sự phấn khích và vui sướng. Michael Shi Han đã chật vật nhiều năm như vậy để chờ đợi một cơ hội như vậy, hắn ta rất muốn cả thế giới biết rằng hắn ta sắp quay một video âm nhạc với bợ dịt nỉ sợ tở ở và trở nên nổi tiếng. Đột nhiên, trước mắt Michael Shi Han hiện lên một khuôn mặt, người đó tự nhận là bạn nhưng lại từ chối giúp đỡ hắn. "Matte Honor, ta sẽ đảm nhận vai chính." Nghĩ đến sự từ chối trên trường quay, Gothladi ả tỏ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã trả thu được, ta sẽ đánh bại ngươi và giành được vai chính. Rồi hắn cau mày, vì Matte Honor nở vẫn chưa biết. Trong khoảnh khắc, cảm giác thoải mái này biến mất không dấu vết. Michael Sĩ Hàn suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại di động ra bấm số của Mạc Khệ, nó đổ chuông một lúc mới có người trả lời. "Có phải ngươi không, Mạc Khệ?" Giọng hắn cao hơn trước rất nhiều, "Ngươi đang làm gì vậy? Trên đường về nhà?" Câu hỏi của Mạc Khệ phát ra từ ống nghe, "Ngươi đang ở đâu?" "Michael, ta đang đi chơi." Michael Sĩ Hàn định nói tin tức này trước mặt Mạc Khệ, hy vọng có thể xem vẻ mặt của hắn ta sẽ như thế nào. "Ngày mai ngươi có rảnh không? Ta đãi ngươi bữa trưa." "Ngày mai?" Người bên kia tựa hồ đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói, "Được rồi, ngày mai ta không có lớp, chúng ta nên đi nhà hàng nào đây?" Michael Si Hàn đã đưa ra quyết định vào phút cuối và nói, "Ta chưa đặt chỗ trước, ta sẽ gọi cho ngươi vào sáng mai." Thật ra, hắn biết điều mình cần nhất trong hai ngày qua chính là nằm trên chiếu mềm nghỉ ngơi, chờ vết thương trên mông lành lại, nhưng hắn lại muốn khoe khoang trước mặt đối thủ cạnh tranh của hắn ta. Không khoe khoang trước mặt mà tệ, làm sao hắn có thể thoải mái chút bộ nguồn năng lượng khó chịu trên trường quay, gọi là đi à to. Sau khi cúp điện thoại và cất điện thoại đi, Michael Si Hàn cố chịu đựng cơn đau xé lòng, từng bước một bước về phía trước, đồng thời đang suy nghĩ xem nên nói gì, làm sao để thể hiện, tất nhiên là hắn sẽ không để mặt tệ liên tưởng đến cái mông của hắn. Bầu trời đêm tối tâm nhưng thành phố của những thiên thần lại sáng rực rỡ. Một chiếc taxi đi vào giữa quận ngoại tuột và dừng lại ở một trạm xe buýt ven đường. Mạc Khệ nhảy ra khỏi xe. Lúc đó đã gần nửa đêm, nhưng dọc đường bụng ta lại cồn cào vì đói nên hắn ta không về nhà ngay, mà định tìm chỗ nào đó ăn chút đồ ăn khuya. Đây không phải là một khu buôn bán sầm uất, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Mạc Khệ đi dọc đường một lúc, phát hiện biển hiệu của một nhà hàng vẫn còn treo, ngoài tiếng Anh còn có những ký tự tiếng Trung phồn thể rất bắt mắt. Tại sao trước đây ta không nhận ra ở đây có một nhà hàng Trung Quốc nhỉ? Mạc Khệ lẩm bẩm và bước vào, ta đoán là vì ta không thường xuyên đến đây. Xin chào, chào mừng. Người chào đón hắn là một cô hầu bàn tóc vàng, mũi cao, mắt sâu, mặt tệ liếc nhìn cô, cảm thấy hơi khó xử. Một cô gái dáng nam dịu dàng như ngọc thì nên đứng ở một nơi như thế này a nhà hàng rất rộng, bên trong có rất nhiều khách hàng, mặt tệ tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi xuống đợi người phục vụ tới, gọi hai món gà xào đậu phộng và cơm chiên các loại rồi kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đặc biệt quan sát thì phát hiện toàn bộ nhà hàng đều được trang trí theo phong cách Trung Quốc điển hình, bàn ghế hoàn toàn khác với ghế sofa trong nhà hàng phương Tây, hoàn toàn là bàn ghế gỗ kiểu Trung Quốc, đặc biệt là ở cuối nhà hàng có vài chiếc bàn bát tiên và nguyên bộ ghế bành. Chuyện này rất phổ biến ở quê cũ của Mạc Thiệ, nhưng sau khi ra ngoài làm việc, hắn không thấy nhiều. Mặc dù chiếc ghế gỗ cứng cắc dưới mông cho cảm giác rất dễ chịu, nhưng Mạc Thiệ vẫn có chút ngứa ngáy, ở một đất nước như vậy, hiếm khi nhìn thấy bàn bát tiên và ghế mảnh. Vì vậy, khi người phục vụ tới bưng đồ ăn, hắn ta chỉ vào một bàn bát tiên và hỏi, "Ta có thể ngồi ở đó được không?" "Được." Thái độ người phục vụ rất tốt, mời làm. Cô giúp Mạc Thiệ bưng thức ăn và đặt lên bàn bát tiên, sau đó Mạc Thiệ kéo chiếc ghế mảnh ra và đại mã kim đao ngồi lên đó, giống như hắn đã làm khi còn nhỏ cảm ơn. Hắn đặc biệt cho người phục vụ thêm một ít tiền boa. Ngồi ăn ở đây còn hơn là thỏa mãn những cảm xúc trong ký ức. Matthew bắt đầu ăn, mặc dù món gà xào đậu phụ và cơm trên các loại đã được biến tấu theo kiểu phương Tây để phù hợp với thị trường nhưng vẫn có hương vị có phần quen thuộc, điều này cũng kích thích sự thèm ăn của hắn. Tuy nhiên, chưa ăn hết nửa bát cơm, Matthew đã cảm thấy mông mình không được thoải mái cho lắm, chiếc ghế bên dưới cứng quá, hắn đã lâu không ngồi trên chiếc ghế như vậy nên khó tránh khỏi cảm giác một chút khó chịu. Hắn lắc đầu, cầm thìa lên định tiếp tục ăn thì chợt nhớ ra Michael Xi Hàn đã mời hắn ăn tối. Sau khi ăn hết phần còn lại của bữa ăn, Matthew lấy điện thoại di động ra bấm số của Michael Xi Hàn cậu gọi nhanh chóng được kết nối có chuyện gì vậy? Mặt Khè. Mặt Khè nói thẳng, "Michael, ngày mai không phải ngươi mời ta đi ăn trưa cùng nhau sao? Ta vừa nghĩ ra một nhà hàng Trung Hoa rất ngon. Hay là chúng ta cùng đi ăn đồ Trung Hoa nhé?" Bên đó tạm dừng một chút, sau đó có một giọng nói truyền tới, "Được, trưa mai gặp lại. Vậy ngày mai ngươi đến quận Bạch Thụt." Mặt Khè báo địa chỉ nhà hàng, "Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng lúc 11 giờ rưỡi." Michael Xí Hàn sẵn sàng đồng ý, Mặt Khè cất điện thoại di động, sau khi thanh toán hóa đơn, hắn đến quầy lễ tân đặt một bàn bắt tiền, chuẩn bị chiêu đãi Michael Xí Hàn món ăn Trung Quốc vào ngày mai. Làm xong những việc này, hắn rời khỏi nhà hàng, trở về căn hộ, tắm rửa xong, nằm xuống nhưng vẫn không buồn ngủ, trong đầu hắn tràn đầy suy nghĩ làm sao để có được nam chính của MV, tính đến lúc đó đã gần 3 giờ sáng, hắn dần dần có chút manh mối mới bắt đầu mơ mà ngủ. Sáng hôm sau sau khi thức dậy, mặt thẻ tập thể dục buổi sáng, đọc báo, đọc sách theo kế hoạch, không lãng phí thời gian, cũng không thư giãn vì buổi trưa có tiệc. Hắn ta biết xuất phát điểm của mình quá thấp và năng lực kém nên phải nỗ lực. Mãi đến 11 giờ, hắn mới đặt cuốn sách trong tay xuống, mặc bộ vest trang trọng rồi đi ra nhà hàng Trung Hoa, không giống như tối qua. Bữa trưa nhà hàng có rất nhiều khách, chưa tới giờ ăn mà hơn 1 nửa số ghế đã kín chỗ. "Tối qua ta đã đặt chỗ rồi." Mạt Khè nói với người phục vụ. Người phục vụ hỏi lễ tân, "Tối hôm qua dẫn Mạt Khè đến bàn đặt tiền, hỏi bây giờ ngươi có muốn gọi món không?" Mạt Khè chỉ ra bên ngoài, "Ta còn phải đợi người, khi nào cần gọi món ta sẽ gọi ngươi. Người phục vụ rời đi, và Mạt Khè kiên nhẫn đợi Mạc Cổ Sỉ Hàn đi tới. Chương 39: Nỗi đau không thể dĩ tạ. Chương 39: Nỗi đau không thể dĩ tạ. Tư thế đi lại của người này thật kỳ lạ. Hắn ta có phải là người khuyết tật không?" Sau khi xuống taxi đi bộ đến nhà hàng, Michael Xi Hàn nghe được rất nhiều bình luận về hắn, vốn tưởng rằng sau một thời gian nghỉ ngơi sẽ ổn thôi nên đã mời Mạt Thệ đi ăn trưa với hắn, nhưng cuối sau một đêm một buổi sáng, đằng sau vẫn còn rất đau, nhất là khi đi nhanh hơn một chút, có cảm giác như có một mũi khoan điện khoan vào mông. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng đến và hắn ta rất có động lực khi nhớ lại Mạt Thệ họ Nở là bạn nhưng lại từ chối giúp đỡ. Hai chân dang rộng ra ngoài, mông hơi ngẩng lên và tốc độ rất chậm, Michael Xi Hàn loạng choạng bước vào nhà hàng. "Xin chào, xin chào." Một cô hầu bàn tóc vàng mắt xanh đến gần hắn, "Thưa ngài, có bao nhiêu người?" Ngài có đặt chỗ trước không? Michael Si Hàn nhìn qua người phụ nữ, nhìn vào chồng, đồng thời nói, ta có hẹn với một người. Mai Cổ Xỉ Hàn có ở đây không? Đi được một đoạn đường này, chân hắn đau đến toát mồ hôi, hắn muốn nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi trên đệm mềm sẽ tốt hơn nhiều. Cô phục vụ làm động tác mời gọi rồi dẫn đường, ngài Mai Cổ Xỉ Hàn ở đây. Michael Si Hàn quanh co đi theo, nhiều người trong nhà hàng nhìn thấy tư thế bước đi kỳ lạ của hắn đều tò mò liếc nhìn. Chết tiệt. Những ánh mắt đó khiến Michael Si Hàn rất khó chịu, hắn ta thấp giọng chửi đối, đồ khốn, sao không chọn một nhà hàng yên tĩnh, ít người hơn? Chào Michael. Mạc Thệ nhìn thấy Mạc Cố Sí Hàn liền đưa tay ra chào, "Lối này, ta ở đây." Nghĩ rằng mình có thể sớm ngồi xuống nghỉ ngơi mà không phải chịu đựng tiểu tra tấn này nữa, Mạc Cố Sí Hàn không khỏi tăng tốc độ lên một chút, cô phục vụ mỉm cười gật đầu với hắn rồi quay người bước đi. Khi Mạc Thệ nhìn thấy tư thế bước đi kỳ lạ của Mạc Cố Sí Hàn, hắn ta ngay lập tức đoán được rằng hắn ta vẫn chưa ổn lên cố tình đứng dậy và hỏi, "Sao vậy?" Theo lẽ thường, nếu một người đàn ông bình thường bị xâm nhập vào hậu môn thì nhất định không muốn người khác biết chuyện. Chắc chắn rồi, Mạc Cố Sí Hàn giả vờ có vẻ mặt thoải mái và nói, "Không sao đâu, ta bị bong gân chân khi vừa xuống xe." Vậy thì nhanh ngồi xuống đi. Mặt thẻ kéo ra một chiếc ghế bành và nói, đừng đứng nữa. Mai cổ xì hàn nhìn chiếc ghế, mỹ mắt không khỏi co giận, chiếc ghế được làm bằng gỗ cứng từ trên xuống dưới, không có một chút điểm mềm nào. Đừng đứng đó nữa. Mặt thẻ nồng nhiệt chào hỏi và nói với giọng điệu nghiêm túc hơn, ngươi có muốn tìm ai đó kiểm tra cho ngươi không? Ta biết một bác sĩ cộng đồng ở đây. Không, không cần. Mai cổ xì hàn nhanh chóng từ chối, chỉ hơi đau một chút thôi, một lát nữa sẽ ổn thôi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mạc Khệ, hắn ta dường như muốn nói gì nữa nên nhanh chóng di chuyển đến phía trước ghế và dùng hết sức lực ngồi xuống, nhưng ngay khi mông chạm vào tấm văn cứng, hắn ta đã cảm thấy đau đớn không kém việc đi bộ. Có chuyện gì vậy? Khuôn mặt Mạc Khệ đầy lo lắng. Michael Si Hàn cố chịu đựng cơn đau tiếp tục ngồi xuống, phần lớn trọng lượng cơ thể lập tức đè lên mông, cơn đau rát ban đầu chuyển thành cơn đau xé rách như lên qua, hắn bất giác bật dậy. Mạc Khệ lo lắng nhìn hắn, còn đau nữa không? Để ta đưa ngươi đi kiểm tra nhé. Nếu muốn kiểm tra, Michael Si Hàn sẽ không đợi đến bây giờ, hắn ta nhanh chóng lắc đầu, không sao đâu, thật sự không sao đâu. Để ngăn cản Mạt Thệ phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, hắn không còn cách nào khác là ngồi xuống, nhưng cơn đau ở mông là điều hắn không thể chịu đựng được. Ngay khi Mạt Thệ ngồi lại vào chiếc ghế bên cạnh, Michael Xi Hàn đã có một lớp mồ hôi trên trán hắn. Lúc này, hắn nhìn thấy người phục vụ cầm thực đơn đi tới, giống như người chết đuối nhìn thấy vị cứu tinh, đang định xin một cái đệm êm mái hơn. Michael Xi Hàn chưa kịp mở miệng, Mạt Thệ đã nhìn cái mông không ngừng chuyển động của hắn ta rồi hỏi: "Mông của ngươi có đau không? Để ta tìm cho hắn một cái đệm nhé." "Không, không." Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, Michael Xi Hàn nhanh chóng phủ nhận, "Mông ta ổn." Hắn ta không thể khiến Mạt Thệ liên tưởng đến chuyện kia, loại chuyện kia có thể làm nhưng không thể nói ra, thực sự quá xấu hổ. Michael Cị Hàn lập tức tìm ra lý do thích hợp, đây là lần đầu tiên ta ngồi trên một chiếc ghế xa lạ như vậy, ta cảm thấy hơi khó chịu. Mạt Thệ nghiêm túc gật đầu, "Ừm, ngồi một lát sẽ quen thôi. Anh gọi người phục vụ và chuẩn bị gọi món." Michael Cị Hàn ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng chắc, chỉ có hắn mới hiểu được cảm giác đau đớn và khó chịu nguyên muốn ăn gì. Mạt Thệ hỏi Michael Cị Hàn, Michael Cị Hàn không quan tâm đến điều này và thản nhiên nói, "Ta không quen với đồ ăn Trung Quốc. Hãy gọi món cho ta." "Được rồi." Mạt Thệ không lịch sự Ta sẽ lấy bất cứ thứ gì ta muốn. Mợ thực đơn, hắn đặc biệt gọi một số món đặc trưng của tứ xuyên như than bò xào cay, thịt lợn luộc lặt và đậu phụ ma bà. Ngươi có nói được tiếng Trung không? Nhìn thấy người phục vụ tóc đen và mắt đen, Mạc Khệ ngập ngừng hỏi. Thấy người phục vụ gật đầu, hắn ta đặc biệt chuyển sang tiếng Trung và nói, "Bạn ta thích ăn cay nên những món này phải dùng nhiều ớt, tốt nhất là ớt chảo Tị ận." Mặc dù hơi tò mò rằng Mạc Khệ có thể nói tiếng Trung trôi chảy như vậy, nhưng người phục vụ vẫn gật đầu và nói, "Được rồi." Bên kia Mạc Cổ xí Hàn lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán rồi ngồi lên chiếc ghế tối tàn này. Muội dây đều là cực hình, nếu biết chuyện này hắn đã mang một cái đệm dày tới đây. Không, hắn ta lẽ ra không nên đến. Nghĩ đến đây, hắn nhớ ra mục đích đến đây và nói với Mạt Khệ, "Ta nhận được tin tức xác định, nam chính của MV này rất có thể là ta." Thật sao? Mạt Khệ có vẻ ngạc nhiên, "Thật tuyệt." Michael Si Hàn tròn vẳng, điều này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Mạt Khệ sau đó nói, "Nếu điều này là sự thật thì xin chúc mừng, Michael." Những lời này rất chân thành, giống như lời chúc phúc giữa những người bạn thân. Nghe lời chúc mừng này, Michael Si Hàn nghĩ đến lời lẽ khoe khoang sau khi suy nghĩ cả đêm, bỗng nhiên nền nào? Cuối cùng thì ngươi cũng đã vượt qua. Mạc Khè chịu mến vỗ vai Michael Si Hàn, "Nào, ngươi nhất định phải trở thành một ngôi sao lớn." "A." Michael Si Hàn hét lên, nghe như là đáp lại lời nói của Mạc Khè, trên thực tế, cơ thể hắn run rẩy, ngực bị ép tiếp xúc gần hơn với ghế, hắn không khỏi hét lên dưới cơn đau dữ dội. Mạc Khè lại vỗ vai Michael Si Hàn và nói rất chân thành, "Thực ra lần trước ngươi phù hợp với vai diễn này hơn ta, nhưng chuyện đó không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định được phải không? Nhìn lần này đi, may mắn của ngươi đến rồi." Michael Si Hàn cắn môi và gật đầu mạnh mẽ, "Ngày mai ta sẽ nói chuyện với hệ lần hơn mãn." Mạt Khệ tiếp tục vỗ vai Michael Si Hàn, "Nếu hệ lần hờ mạn đồng ý, ta sẽ rút khỏi buổi thử bay." Hừm mừ. Michael Si Hàn trông có vẻ tà bọn, hừm mừ. "Ừm." Thấy Mạt Khệ chân thành như vậy, hắn chợt cảm thấy chạy tới khoe khoang có chút quá đáng. Cốc món năng đã được giao vào lúc này, Mạt Khệ đặc biệt đặt một chai rượu nồng độ cao, mở ra và lấy cho mỗi người một ly cho hắn và Michael Si Hàn. Michael Si Hàn nhìn Mạt Khệ, đầu có chút bối rối, anh chàng này thực sự coi hắn như một người bạn sao? Mạt Khệ. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng Mạt Khệ đã cầm ly rượu lên và nâng nó về phía hắn, "Michael, Ngươi là người đầu tiên mà ta đã kết bạn khi đến Los Angeles. Vì tình bạn và tương lai của chúng ta, chúc mừng. Chúc mừng. Michael Si Hàn có chút hứng phấn, mặc kệ mông đau nhức kinh liệt, hắn cầm ly rượu lên va và chạm vào mặt Khệ, vì tương lai. Hắn uống hết chỉ trong một ngụm. Mặt Khệ cũng uống hết rượu trong ly, rồi rót một ly khác cho Michael Si Hàn. Hắn đồ ăn đi. Mặt Khệ nhiệt tình chào hỏi, Michael Si Hàn cắn một miếng, miệng nóng, rát, không hiểu sao hắn cũng cảm thấy giữa ngung mình nóng rát. Mặt Khệ lại nâng ly lên, chúc mừng. Michael Si Hàn nhấc ly lên, cụng ly với mặt Khệ rồi uống thêm một ly rượu mạnh. Sau đó Michael Si Hàn không nói những điều vô nghĩa nữa, kìm nén cảm giác nóng rát ở miệng và mông, cùng Mạt Khệ dùng bữa xong. Dù không ăn nhiều vì đồ ăn quá cay, nhưng hắn và Mạt Khệ đã uống rất nhiều rượu mạnh. Thậm chí, hắn còn trả tiền trước Mạt Khệ ý tưởng của hắn ta rất đơn giản, vì Mạt Khệ Honor, một kẻ nốc, vẫn coi hắn ta như một người bạn, nên việc sử dụng hắn ta có thể có giá trị, chẳng hạn như mối quan hệ cá nhân thân thiết của hắn ta với hệ lần hồ mạn. Sau khi Michael Si Hàn thanh toán xong, Mạt Khệ hỏi, đi cùng nhau chứ? Ta ngồi đây một lát. Michael Si Hàn cảm thấy mông mình nóng bừng, hắn lo lắng Mạt Khệ sẽ nhìn ra manh mối và không muốn rời đi cùng hắn nên hắn thản nhiên đưa ra lý do, ta đã hẹn với một người ở phố khác vào buổi chiều. Ừ, Mặt Thệ gật đầu, lại hỏi, vết thương của ngươi. Mặc dù Michael Si Hàn cau mày vì đau, nhưng hắn ta nhanh chóng xua tay, không sao đâu. Ta sẽ nghỉ ngơi một lát và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được rồi. Mặt Thệ vẫy tay với hắn, tạm biệt, Michael. Tạm biệt, Mặt Thệ. Nhìn thấy Mặt Thệ xoay người rời đi, Michael Si Hàn không còn phải nhìn nữa, khuôn mặt lập tức nhăn nhó vì đau, ngung bật ra khỏi ghế như bị một cái lò xo hất vào. Mắt hắn nhìn về phía sau một cách vô thức, nhưng đáng tiếc là hắn không thể nhìn thấy gì cả. A. Hắn đứng dậy quá mạnh, những cái tát trước đó của Mạt thẻ hơi nặng, liên lụy đến vết thương ở giữa mông, hắn bất giác hét lên một tiếng. May mắn thay, hắn ta ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn và lập tức che miệng lại. Dù vậy, rất nhiều người tò mò nhìn sang, thậm chí còn có người phục vụ đi tới, quan tâm hỏi: "Thưa ngài, ta có thể giúp gì được cho ngài?" "Ta..." Michael Si Hàn đang định nói không sao, nhưng hắn cảm thấy mông mình càng đau hơn, dường như ngay cả việc đứng cũng có vấn đề nên hắn nhanh chóng đổi lời, "Gọi taxi cho ta và đỡ ta ra ngoài được không?" Người phục vụ rất lịch sự và nói: "Thất nhiên rồi." Đầu tiên hắn ta báo cho quầy dịch vụ gọi taxi, sau đó giúp Michael Xi Hàn đi bộ ra ngoài nhà hàng. Michael Xi Hàn sắc mặt tái nhợt vì đau đớn, như thể Martin Jackson đã cho hắn ta một phát tiêm nữa, với sự giúp đỡ của người phục vụ, cuối cùng hắn ta cũng bước ra khỏi nhà hàng và bắt taxi về nhà. Hắn thể rằng sẽ nằm trên giường để hồi phục sức khỏe trong vài ngày tới và không bao giờ ra ngoài nữa đến gần nhà hàng. Nhìn thấy Michael Xi Hàn lên taxi rời đi, mặt khệ tơi cười bước ra từ một con hẻm nhỏ. Lớp học diễn xuất nhiều ngày như vậy không hề đột phí, hắn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất thì Mạnh Cổ Sỉ Hàn dường như không nhận thấy điều gì đánh giá thái độ của Mạnh Cổ Sỉ Hàn, hắn cũng chắc chắn rằng Martin Janssen đã đưa ra cam kết về vai nam chính. Đây cũng là lý do chính khiến hắn đồng ý với lời mời của Mạnh Cổ Sỉ Hàn. Nếu muốn giành chiến thắng trong buổi thử vai thứ hai, hắn ta phải tìm cách bên ngoài phòng thử vai. Mặc Khế đêm qua đã nghĩ tới chuyện này, đầu tiên hắn lấy điện thoại di động ra, sau đó từ trong ví lấy ra tấm danh thiếp do hệ lệ nạp bồi ở đường, bấm số trên đó. Chương 40: Cung cấp manh mối. Chương 40: Cung cấp manh mối. Nhà hàng Trung Quốc phía Đông có một công viên nhỏ, trong giờ làm việc rất ít người, cũng là nơi mà Khặc Khả hàng ngày chạy bộ buổi sáng, hắn và phóng viên giải trí Hễ Lệ Na Bở có hẹn ở đây. Gần lối vào công viên có một khu rừng, trong khoảng đất trống giữa rừng có một chiếc bàn đá, Mặc Khặc ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh, đợi khoảng nửa tiếng thì nhìn thấy Hễ Lệ Na Bở cao lớn mạnh mẽ đi vào rừng chào Hễ Lệ Na. Mặc Khặc vẫy tay, "Lối này, ta thấy rồi." Hễ Lệ Na Bở vội vàng chạy tới. Mặc Khặc không ngừng nhìn cô với ánh mắt dò xét, Hễ Lệ Na Bở mặc một bộ đồ thể thao vừa vặn, tuy hơi khỏe mạnh nhưng trông rất cân đối so với dáng người cao lớn của cô. Sau khi Hễ Lệ Na Bở đi tới, Cô ngồi trên ghế đá đối diện với Mạt Khệ và hỏi thẳng, "Dội Vàng đến gặp ta, ngươi có lấy được ảnh riêng tư của vợ dịt nhị sợ tợ ở không?" Mạt Khệ không trả lời cô mà đưa tay ra nói, "Điện thoại di động của ngươi." Helena bở không hiểu ý hắn ta, "Ngươi muốn điện thoại di động của ta?" "Đừng lo lắng." Mạt Khệ nhún vai, "Ta sẽ không cấp một phóng viên tội nghiệp." Helena bở lấy điện thoại di động ra đặt vào tay Mạt Khệ, Mạt Khệ mở nắp điện thoại ra nhìn xem, hắn thấy điều đó không cần thiết chút nào, ở thời đại này rất ít điện thoại di động có chức năng ghi âm máy ghi âm mà Khệ lại mở tay ra, hoặc máy ghi hình. "Không." Helena bở tức giận nói. Tại sao ta phải đi cùng ngươi? Ngươi chỉ là một diễn viên nhỏ, còn là bán thời gian." Mặt Thệ không nói mà nghiêng đầu nhìn cô. "Elena, bảo có chút khó chịu, Mặt Thệ Horner, đừng đi quá xa." "Ta đi quá xa sao?" Mặt Thệ chỉ vào chính mình, "Nếu ta đi quá xa, ta sẽ bắt ngươi cởi quần áo." "Ha?" Elena bở chế nhạo, "Cái gì? Ngươi muốn làm tình với ta?" "Đây, đừng nói với ta đây là điều kiện của ngươi. Ta không có hứng thú với ngươi." Mặt Thệ biết người phụ nữ này tính tình không tốt, làm sao ta biết ngươi có bán lại ta hay không? Elena bở gật đầu. Giận dữ mở túi sách ra, đổ đồ đạc lên bàn đá rồi lục tung hết các túi ra, như cô đã nói, không hề có máy ghi âm hay máy ghi hình nào cả, ngươi có muốn ta cợt quần áo không?" Cô hỏi, Trừng mắt nhìn Mạc Thệ. "Mạc Thệ lắc đầu, không cần." Hề Lệ Na bở thu dọn đồ đạc của mình và nói, "Ngươi đánh giá cao bản thân quá. Cho dù ta có bán ngươi đi, ta sẽ nhận được gì?" Mạc Thệ biết cô ta nói đúng, hắn ta chẳng là ai cả, và không ai quan tâm đến hắn ta từ trên xuống dưới. Rốt cuộc cẩn thận không bao giờ sai. Sau khi sắp xếp túi sách xong, Hề Lệ Na bở trừng mắt nhìn Mạc Thệ rồi đưa tay ra, "Đồ đạc ở đâu?" "Cái gì?" Mạt Khệ vô thức hỏi, "Ảnh riêng tư của bợ dịt Ni Sở Tở ở?" Helena bờ cao giọng, "Mạc Lị Vũ, chúng ta đã nói chuyện rồi, đôi bên cùng có lợi." Mạt Khệ trực tiếp lắc đầu, "Ta không có bức ảnh riêng tư nào của bợ dịt Ni Sở Tở ở." Helena bờ đứng dậy, đôi mắt xanh mở to, dáng người cao lớn và khỏe mạnh khiến cô trông rất bệ vệ, "Ngươi đang lãng phí thời gian của ta à? Cô hỏi, hay ngươi nghĩ điều này vui, ta có nhàm chán như vậy sao?" Mạt Khệ ngước lên nhìn cô và chỉ vào chiếc ghế đá đối diện, "Ngồi xuống đi, Helena." "Gọi cho ngươi tất nhiên là ta có tin tức khiến ngươi quan tâm." Helena bờ nghiêng đầu nhìn hắn, "Của bợ dịt Ni Sở Tở?" Ừ. Mặt thẻ gật đầu. Hệ lẽ nạ bờ lại ngồi xuống, trông bình tĩnh hơn nhiều, không còn giận dữ như trước. Nói cho ta biết, cô hỏi, chuyện gì vậy? Sờ căng đan. Tất nhiên mặt thẻ sẽ không nói thẳng, một tin tức có thể đưa tin liên tục cả tháng, thậm chí đào đời mấy tháng, độc giả vẫn thích nghe. Đừng nói lung tung. Hệ lẽ nạ bờ thúc giục, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Cô sâu tính nhưng không ung ốc, hơn nữa trước đây cô đã từng tiếp xúc với mặt thẻ nên biết nhất định phải có điều kiện giúp ta báo cáo một người trên phương tiện truyền thông nơi người làm việc. Mặc Khèn nói theo kế hoạch mà hắn đã nghĩ ra tối qua, ngươi có thể trở thành diễn viên chính trong MV của bờ dịt nỉ sợ tờ ở. Helena bở, bở khịt mũi, khinh thường nói, nói thẳng là ngươi đi, tại sao ngươi lại đi lòng vòng nhiều như vậy? Mặc Khèn lắc đầu, không phải ta, là một người khác. Nếu anh hùng là ta, ta sẽ không đi tìm ngươi. Nếu không nghĩ ra cách khác, hắn đã không gọi cho Helena bở ở, một phóng viên giải trí có tính khí thất thường. Nói thẳng đi. Helena bở không quen với cách nói chuyện phương Đông của Mặc Khèn nên cô lại nhắc nhở hắn ta, đừng vòng vo nữa. Có một người là đối thủ của ta, hắn ta có thể đe dọa ta. Mặc dù đạo diễn Martin Jacobson không có tiếng nói mạnh mẽ nhất nhưng với sự hỗ trợ của hắn, cơ hội nhận được vai diễn của Michael Siri hẳn chắc chắn sẽ tăng lên. Mặc Khệ không thể không chuẩn bị, người đăng một bài báo nói về hắn ta. Sau cuộc gặp lần trước ở Malibu, hắn đặc biệt hỏi thăm về tờ báo, US Insider, nơi Helennaber làm việc, nghe thì rất nổi tiếng nhưng thực chất đó là một tờ báo chuyên đưa tin về Hollywood và những câu chuyện phiếm về người nổi tiếng hắn ta không có danh tiếng, Helennaber không đồng ý, tổng biên tập của ta sẽ không đồng ý. Mặc Khệ tiếp tục nói, còn mối quan hệ của hắn ta với hai nữ minh tinh thì sao? Và ngươi có thể theo dõi hắn ta và tìm hiểu sâu hơn những manh mối mà ta cung cấp cho ngươi, ngươi sẽ nhận được nhiều tin tức đáng chú ý hơn. Cơn giận của Helene Aber dần dần tiêu tan, cô ngồi trên ghế đá và suy nghĩ. Đây chỉ là sự khởi đầu cho sự hợp tác của chúng ta. Mặt Khệ tiếp tục nói những điều vô nghĩa để gây ấn tượng với Helene Aber và để cô không hối hận sau khi đồng ý. Helene, ngươi có thể kiểm tra lý lịch của ta. Ta đã quay phim cùng Angela Jolie và Meryl Streep, đồng thời tham gia quay phim God Like Idiot của đạo diễn Ridley Scott. Nhân vật ta đóng thậm chí còn được sử dụng làm nhân vật chính trên poster quảng cáo. Ngay vậy, Helena Bohr nhớ tới tấm áp phích mà cô đã nhìn thấy, nhìn chằm chằm vào mặt thẻ một lúc rồi hỏi, "Thủ lĩnh man rợ là ngươi đóng vai?" "Ừ." Mặt thẻ gật đầu, "Những thứ này có thể tìm thấy trên đoàn làm phim." Helena Bohr ngay lập tức nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp nam diễn viên nhỏ bé này. Mặt thẻ mỉm cười, chỉ vào đầu mình nói, "Nơi này có rất nhiều tin tức, nếu như ngươi chịu hợp tác với ta." Hắn dùng lời của Helena Bohr, "Chúng ta cùng có lợi." Helena Bohr bị đả động, nghĩ rằng có thể gây ấn tượng với tổng biên tập nên nói, "Được rồi, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không đảm bảo rằng mình sẽ được đăng trên báo." Mặt thẻ biết cô chỉ là một phóng viên đang chạy ngoài, quyền lực của cô cũng không thể lừa lắm, nếu cô vô ngực nói rằng sẽ được đăng lên báo, hắn sẽ phải cân nhắc kỹ càng sự chân thành của cô đây là thông tin của hắn ta. Mặt thẻ từ trong túi quần móc ra một tờ giấy in, mặt trước có ảnh của mặt cổ xì hẳn và mặt sau có dòng chữ chú thích, cứ nói hắn ta là fan cứng của cờ gì tì nạ à gây hệ ra, hắn ta sẽ sớm trở thành diễn viên chính trong MV của bờ dịt nỉ sở tờ ờ. Hắn ta nói thêm, tốt nhất là trong tuần này. Cầm lấy tờ giấy in, Hẹ Lệ Na Bở nhìn qua và ngay lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của Mạc Khệ, ý ngươi là Cợ Dị Tỳ Na A Gệ Hẹ Dạ và Bở Dịch Nỉ Sở Tở ở có vấn đề gì ạ? Cả hai đều từng tham gia câu lạc bộ chuột Maki. Trước đó Mạc Khệ đã cụ thể tìm hiểu trên mạng và báo chí, Bở Dịch Nỉ Sở Tở ở mới nổi tiếng trong năm nay, còn Cợ Dị Tỳ Na A Gệ Hẹ Dạ mới nổi được 1 năm, tuy hai người rất nổi tiếng nhưng lại không có tin tức gì về nhau. Không phải là bất đồng, mà là xung đột gay gắt. Mạc Khệ từng nhìn thấy một số tin đồn về hai người họ trên quảng cáo giải trí trên điện thoại di động của mình, lúc này hắn chỉ có thể nói những điều vô nghĩa. Khi ở trường quay MV, chính hai ta đã nghe được trợ lý của bợ dịt nỉ sợ tởn nói rằng bợ dịt nỉ thường mắng mỏ cỡ gì Tina Agé dạ một cách riêng tư, gọi cô ấy là đồ khốn và đã cướp đi sự chú ý của cô ta trong câu lạc bộ chuột Mickey. Hắn nhìn Hẻ Lệ Na bở ở, ngươi nhất định có thể đào ra được. Hồi đó chắc hẳn có rất nhiều câu chuyện giữa hai người này. Cuộc chiến giữa hai nữ ca sĩ đỉnh đám chắc hẳn sẽ rất hấp dẫn. Mạc Khệ nghĩ như vậy và Hẻ Lệ Na bở ở cũng vậy. Mọi điều ngươi nói có đúng không? Hệ Lệ Na bồi hơi hỏi: "Ta thể?" Mặt Thệ giơ tay phải lên vào thẻ: "Ta có thể thẻ với Chúa, điều này ta đã nghe thấy bằng chính hai mình." Hệ Lệ Na bắt đầu tính toán nhanh trong đầu. Tin tức trên thật sự có giá trị, nếu có thể tìm ra một số tin tức thú vị, chỉ riêng tiền bản thảo có thể kiếm được rất nhiều tiền, nếu chạy chọn thêm thì không phải là không thể làm phó tổng biên tập. Nhưng từ khi đến đây, cô đã bị Mặt Thệ dẫn dắt, cô cảm thấy rất không vui có thể là trợ lý đang nói bậy. Cô cố ý nói: "Mặt Thệ nhướng mày nhìn cô, có phải cô đang cố chối nợ không? Có vẻ không giống cho dù không có mâu thuẫn gay gắt. Hắn thản nhiên nói với giọng khó chịu: Với kỹ năng làm báo lá cải như cô, cô không thể tạo ra xung đột sao? Đúng vậy. Hẻn Lệ Nạ bở mở miệng, dùng sức vỗ đùi, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Bằng cái này, cho dù không có chuyện hiếm, cũng có thể tạo ra chuyện hiếm. Cô đứng dậy vội vàng chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói, ta sẽ cố gắng hết sức, ta sẽ ghi nhớ số điện thoại của ngươi. Hẻn Lệ Nạ bở rõ ràng đã coi trọng lời nói lừa dối cô của Mặt Thẻ. Nhìn thấy Lệ Nạ bở vội vã rời đi, Mặt Thẻ cũng đang chuẩn bị rời đi, hiện tại hắn đã hoàn thành xong một khía cạnh trong kế hoạch của mình, trong vài ngày tới hắn sẽ đến thăm Disney sở tựu đi ô nơi đoàn làm phim tọa lạc, để tạo cơ hội thích hợp. Nhất Điệt, hắn vẫn cần một người trợ giúp. Mạc Thệ về nhà mới nghĩ ra ứng cử viên thích hợp, không cần cân nhắc đến các diễn viên thuộc công ty Encho, họ đang cạnh tranh với nhau, bán hắn ta chỉ trong vài phút. Người đại diện hệ lần hồ mãn. Người phụ nữ này có đầu óc sâu sắc, ai biết được cô ta sẽ nghĩ gì. Khi mở cửa căn hộ, Mạc Thệ nghĩ đến một ứng cử viên thích hợp, Á Mãn đã là một ứng cử viên sáng giá, cô có thể sẽ cùng hắn đến buổi thử vai, cô cũng thiếu kinh nghiệm xã hội và không cũng có kỹ năng xã hội. Sau đó, hắn liên lạc với Á Mãn Đạt và thực hiện hàng loạt sự chuẩn bị, chỉ chờ ngày thử vai trang điểm đến. Chương 41. Toàn diện hoạt tác. Chương 41, toàn diện hợp tác. Mặt trời vừa nhô lên phía trên đường chân trời, mọi người bắt đầu ra vào một số trường quay ở Ditsmi Sở Tựu Diô. Mặt Thạch, đội một mũ bóng chảy trên đầu và cầm một cuộn báo, đưa cho nhân viên bảo vệ ở lối vào trường quay giấy chứng nhận ra vào mà hắn đã nhận được từ buổi thử vai đầu tiên và bước vào trường quay. Lúc này vẫn còn sớm, ngoại trừ một vài trường quay, trong trường quay cũng không có nhiều người, hắn đón một chiếc xe chạy tự tin từ bãi đỗ xe chạy tự tin lái đến trường quay do đoàn làm MV sổ mỡ tỉ mở thuê. Ngoài những bài hát nổi tiếng của bở Dịt Nỉ Sở ở, Mặt Thạch cơ bản chưa từng nghe đến chúng. Thành thật mà nói, khả năng cảm thụ âm nhạc của hắn vẫn ngang bằng với những bài hát nhạc pop của, của Hồng Kông và Đài Loan những năm 1990. Hắn nghe rất ít bài hát nước ngoài, và những bài làm hắn ấn tượng nhất là "The Cup of Love" của Ricky Martin và "Mi Hè Ở Tieu Gon" của Céline Dion. Chưa kể bộ "Dirt N'sợt ở", thậm chí cả Michael Jackson, hắn chỉ nghe thấy tên hắn chứ không nghe bài hát của họ. Lần thử vai này hắn đặc biệt mua album của bộ "Dirt N'sợt ở", tuy không nói rõ là gì, nhưng vẫn có thể nghe được dáng sổ mợ tỉ mợ khác với ca khúc chủ đề "Baby Wanna My Heart" của album và tương đối nhẹ nhàng hơn. Bài hát này cũng nói về những chàng trai Cô gái về tình yêu đến trường quay, hắn đỗ xe tin rồi đi về phía cửa trường quay, dùng chứng chỉ thử vai trên tay lén vào xem xét mấy ngày trước, trường quay này không lớn nhưng lại rất lớn, được trang bị tốt và thậm chí còn có phòng khách. Theo thông tin mới nhất được biết, Martin Janssen không có ý định ra bãi biển để quay mà dự định thực hiện toàn bộ quá trình trong sở studio, hậu cảnh sẽ được tổng hợp sau. Đến đây sớm vậy. Vừa đi tới cửa phòng làm việc, một bên hành lang đã đi ra một người, hắn ta là trợ lý của buổi thử vai đầu tiên, mặt trẻ tuổi tự nhiên, "Chào buổi sáng." Rốt. Người trợ lý tên Rốt gật đầu, "Chào buổi sáng." Hắn nhớ rằng đây là diễn viên đang thử vai nhưng hắn quay tên, ta là Mạc Khệ, Mạc Khệ trông rất quen thuộc. Chúng ta đã trò chuyện ở hành lang trong buổi thử vai lần trước. A, đúng vậy. Giọt vô đầu hắn, nhớ tới người này khi đó đối với hắn để lại ấn tượng rất tốt, có vẻ như ngươi là người thứ 5 tiến vào phòng thử vai. Mạc Khệ gật đầu, lúc đó ngươi vẫn đang cổ vũ cho ta. Điều này được hắn cố tình thêm vào nhằm khiến mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Giọt mỉm cười ấm áp và gọi Mạc Khệ, "Nào, ta sẽ mở cửa cho ngươi." "Cảm ơn." Mạc Khệ đi theo hắn vừa đi vừa nói, "Ngươi là người đầu tiên đến với đoàn làm phim phải không?" "Ừ, hôm nay đến lượt ta chứ." Dót Quay đầu liếc nhìn Mạt Khè, "Ngươi là buổi sáng thứ hai." Mạt Khè đi theo, rẽ vào hành lang nơi có phòng khách, nói, "Ta hồi hộp đến không ngủ được khi nghĩ đến buổi thử vai ngày hôm nay, vậy thì tốt nhất tan lên đến đây sớm." "Dót Quyên, ngươi càng lo lắng thì hiệu suất của ngươi sẽ càng tệ. Ngươi phải thư giãn." "Ừ." Mạt Khè đi ngang qua phòng khách chuyên dụng của Bợ Dịch Nghị sở tại và thản nhiên hỏi, "Bợ Dịch Nghị dành thời gian ở đây trong thời gian nghỉ ngươi à?" "Ừ." Dót chỉ nghĩ Mạt Khè tò mò, người nổi tiếng đều có đãi ngộ đặc biệt. "Đây là phòng khách đặc biệt của cô ta. Ngoại trừ Bợ Dịch Nghị, trợ lý và quản lý của cô ta không ai khác được phép vào. Sau khi đi qua hành lang nơi có phòng khách của bờ Diên Nhi, đi thêm một đợt nữa, hắn đến phòng khách nơi hắn ở lần trước, giọt lấy chìa khóa ra, mở cửa và nói với mặt thẻ, ngươi đợi ở đây nhé. Nếu nhằm chán thì trên giá còn có tờ báo của ngày hôm qua. Ta có việc khác phải làm. Mặt thẻ bước vào phòng khách, quay lại nói, được rồi, ngươi lo việc đi. Ta sẽ đợi một mình. Giọt nhanh chóng rời khỏi đây. Mặt thẻ đứng ở cửa phòng khách, Quan sát một lúc, đi dọc hành lang trở lại, đến trước cửa phòng khách đặc biệt của bợn dịt nỉ sợ tờ ở, vuốt thẳng tờ báo gấp lại và nó được nhét vào khoảng trống dưới cửa đây chỉ là phương án thứ nhất, nếu không được thì hắn đã có phương án dự phòng. Mặt kệ nguồn lực rất hạn chế, chỉ có thể nghĩ ra hai phương án cần may mắn, xui xẻo thì không thể trách người khác. Sau đó, hắn trở lại phòng khách, lấy ra một tờ báo ngày hôm qua, tìm một chỗ ngồi xuống và bắt đầu lặng lẽ đọc đang xem báo xong, ngoài phòng khách bắt đầu có tiếng động, hắn lấy điện thoại di động ra xem, vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới đến buổi thử vai. Một lúc sau, cửa phòng khách bị từ bên ngoài đẩy ra, Á Mạn đã bước vào. Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi." Mặt Khè thở phào nhẹ nhõm, "Ta tưởng ngươi sẽ để ta leo cây chứ." "Không được, Hệ Lần bảo ta đợi cô ta." Á Mạn đã đi tới, ngồi cạnh Mặt Khè, "Ta cũng muốn giúp ngươi tìm hiểu tin tức." Mặt Khè ngừng phàn nàn và hỏi, "Hôm nay Bở Dật Ni có đến không?" Á Mạn gật đầu, "Nhất định sẽ đến. Chắc khoảng 9 giờ sẽ đến." Mặt Khè lại hỏi, "Số thử vai của ta là gì?" "Hệ Lần có biết không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó sẽ là điều thứ hai." Thời gian Mặt Khè dành cho Á Mạn đã trong khoảng thời gian này không hề đột ví, cô ta dường như thực sự coi Mặt Khè như một người bạn, người đầu tiên là Gemơ Zang người thứ hai là người, còn Ma Cổ Sỉ Hàn là người cuối cùng. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, theo hiểu biết của Helen, khả năng Rem bỏ rằng chiến thắng là rất thấp. Ứng cử viên cuối cùng phải là một trong số ngươi hoặc Ma Cổ Sỉ Hàn. Matt nhẹ gật đầu và chân thành nói, cảm ơn Amanda, ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều. Amanda ngột ngào cười nói, chúng ta là bạn bè, ta cũng hy vọng người thắng cuộc cuối cùng chính là ngươi. Thiên Ma Cổ Sỉ Hàn đó thật khó chịu. Hả? Matt hề bối rối ngữ. Amanda đã trước tiên hừ một tiếng, sau đó cay đang nói, hắn ta tưởng mình đẹp trai, thực ra lúc trước hắn ta đã cố gắng quyến rũ ta. Có chuyện như vậy? Mạt Khè đoán rằng chính Mặc Cổ Sĩ Hàn muốn bắt trước hắn và xây dựng mối quan hệ ở khắp mọi nơi, và sau đó có điều gì đó không ổn với phương pháp hắn sử dụng với A Mạn Đa. Nơi hắn từng sống, trừ khi ngươi cao giáo, giàu có và đẹp trai, nếu không ngươi còn bày ra tư thái ta muốn tán tỉnh ngươi với một cô gái trẻ, về cơ bản ngươi chỉ nhận được sự chán ghét. Mạt Khè chưa bao giờ có ý định theo đuổi những cô gái này, so với anh chàng Mặc Cổ Sĩ Hàn đó, mục đích của hắn sâu sắc hơn rất nhiều. Mạt Khè thấy A Mạn Đa vẫn còn có vẻ đáng ghét, Mạt Khè suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói, "Nói cho ngươi biết một chuyện, đừng nói cho người khác biết." Anh ghé sát vào tai A Mạn Đa lẩm bẩm A Mạn Đạt lúc đầu mở to mắt, sau đó mở miệng, một lúc sau cô mới đưa tay ra bịt miệng, tránh phát ra tiếng động kinh ngạc thật sao. A Mạn Đạt không thể tin được, Mạt Khệ Khệ gần đầu, ta đã từng nói dối ngươi khi nào? A Mạn Đạt cười không nhịn được, cười vui vẻ đến mức ném mọi nỗi bất hạnh sang một bên. Hắn thật là vô liêm sỉ, thật đáng kinh. A Mạn Đạt có chút lo lắng, việc này có ảnh hưởng đến ngươi không? Dù sao đạo diễn cũng sẽ ủng hộ Mạc Cô Si Hàn. Vậy Mạt Khệ đầy mong đợi nhìn A Mạn Đạt, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc. A Mạn Đạt vỗ mạnh vào cánh tay Mạt Khệ, đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ hợp tác với ngươi. Chúng ta không thể để tên ghê tởm đó thành công được." Mặt Thệ Dơ ngon cái lên, "Ta biết ngươi là người bạn thú vị nhất mà. Nếu trước đây A Mạn đã có thể giúp đỡ hắn vì tình bạn thì bây giờ cô chắc chắn sẽ hợp tác toàn diện với hắn." Dần dần, hành lang bên ngoài trở nên đông đúc, một lúc sau, hai diễn viên khác tham gia buổi thử vai cũng bước vào phòng khách, Mặt Thệ vẫy tay chào Mạc Cố Sỉ Hàn. Hắn ta có vẻ như bị thương và rõ ràng là vẫn chưa bình phục. Hắn ta bước đi vẫn còn hơi lạ. Mạc Cố Sỉ Hàn gật đầu với hắn, khi nhìn thấy A Mạn đã, sắc mặt hắn có chút xấu hổ. Không đi tới mà chỉ tìm một chỗ đứng ta đi đến cửa sở studio. A Mạn đã thấy mà cố ý Hàn không dám ngồi xuống, chỉ có thể đứng, chợt thấy buồn nôn, chỉ sợ ban đêm sẽ có ác mộng nên cô súng phòng nói, khi nào bợ dịt nỉ đến sẽ báo cho ngươi biết. Ừ, Mạt Thẻ gật đầu rồi lấy điện thoại ra xem giờ, ta đoán là ta sẽ sớm trăng điểm. Ngươi có biết tìm ta ở đâu không? Hai người nói rất nhỏ, chỉ có nhau nghe được, A Mạn đã xua tay nói, đừng lo, ta còn quen thuộc với nơi này hơn ngươi. Sau khi A Mạn đã rời đi, Mạt Thẻ và ba người đợi hơn 20 phút. Sau đó hệ lẫn hở mạn dẫn theo trợ lý của đoàn đi tới và đưa họ vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi thử vai trang điểm. Họ bước vào phòng thay đồ và hệ lẫn hở mạn lại rời đi. Ba người dùng chung phòng thay đồ, dễ mở rằng, người thử vai đầu tiên, Trang Điểm trước, Mạt Thệ và Michael xí Hàn đi thử quần áo. Đoàn làm phim đã chuẩn bị tất cả đồ thể thao sáng màu, chất liệu tốt, mặc trên người khá thoải mái. Vì chỉ là lớp trang điểm nền đơn giản nên thợ trang điểm trang điểm rất nhanh, không đáng sợ như lớp trang điểm của ekip Gorda di à to, vào lúc 9 giờ, họ đã trang điểm xong cho cả ba người Mạt Thệ, nhà tạo mẫu cũng chọn ra những bộ quần áo phù hợp với từng người nhưng họ chỉ có thể đứng khi mặc vào để tránh nếp nhăn trên quần áo. Buổi thử vai mãi đến 9 giờ rưỡi mới bắt đầu nên Mạc Khệ chỉ có thể đứng trong phòng thay đồ chờ đợi. Chờ một lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, trợ trang điểm mở cửa nói vài câu rồi quay sang Mạc Khệ nói, "Mạc Khệ, người đại diện của ngươi đang tìm ngươi." Mạc Khệ bước ra ngoài, và nhà tạo mẫu nhắc nhở hắn, "Hãy chú ý đến quần áo và trang điểm của ngươi." "Ta sẽ rất cẩn thận." Mạc Khệ hứa. Nhìn thấy Mạc Khệ bước ra khỏi phòng thay đồ, Michael Xi Hàn có chút lo lắng, lúc này hệ lận hở mạn tìm anh chồng đó. "Vì sao? Có lẽ nào? Không thể nào." Hắn lắc đầu. Hôm qua liên lạc với đạo diễn Martin Janssen, đối phương nói đã giới thiệu hắn với bở dịt nghỉ và công ty thu âm, hai bên đều không phản đối, hắn nhất định sẽ nhận được vai chính ở hành lang bên ngoài thợ trang điểm. Mặt Thệ đi theo Á Mạn đã hướng tới căn phòng màu xanh lá cây, khi Á Mạn đã không thấy ai xung quanh, cô thì thầm, "Bở dịt nghỉ đang ở đây, 2 phút nữa cô ta sẽ đến đây." Được, Mặt Thệ gật đầu, "Chúng ta đi phòng nghỉ trước rồi quay lại sau." Hai người nhanh chóng bước vào phòng khách trống, Mặt Thệ đứng đợi bên trong, Á Mạn đã ở lại cửa quan sát tình hình hệ lần đâu? Mặt Thệ tò mò hỏi, "Cô ấy có vẻ không quan tâm lắm đến buổi thử vai." đi gặp quản lý cao nhất của công ty thu âm. A Mạn Đa nhún vai, "Hôn qua hệ lần đã nói với ta rằng buổi thử vai không thành vấn đề. Dù ai trong số các ngươi thắng thì người cuối cùng sẽ là khách hàng của cô ta. Có khác biệt gì không?" Mặc Khệ suy nghĩ một lúc, thực sự là như thế này tới. Lúc này A Mạn Đa nhắc nhở, "Bợ Dật Nghị tới rồi." Chương 42: Ca sĩ lép nhất. Chương 42: Ca sĩ lép nhất. Tiếng giày cao gót chạm đất vang lên trong hành lang, các thành viên đoàn làm phim chủ động tránh đường, Bợ Dật Nghị sợ tỏ ở đeo kính râm và được trợ lý đi cùng nhanh chóng rẽ vào hành lang nơi có phòng chờ của cô. Bợ Dịt Nị mới nổi tiếng được nửa năm nhưng cô đã có khí chất của một ngôi sao đến phòng khách, trợ lý bước tới mở cửa, đợi Bợ Dịt Nị vào phòng khách rồi đi theo cô vào. Vừa bước vào, Bợ Dịt Nị cảm giác như có thứ gì đó giẫm lên đôi giày cao gót của mình, cô nhìn xuống thì thấy một tờ báo nằm trên sàn, trên đó có dòng chữ lớn đặc biệt bắt mắt. Tin sốc nam diễn viên chính trong MV mới của Bợ Dịt Nị sở tỏ ở lại là fan của cờ tỷ Tina Agaheza. Khi nhìn thấy cái tên cờ tỷ Tina Agaheza, một số ký ức tồi tệ về câu lạc bộ chuột mật kỳ ngay lập tức hiện về trong tâm trí Bợ Dịt Nị. Khi đó đệ dành lấy ánh đèn sân khấu, cô đã xẻ ra chênh cãi này lửa với Cở Dĩ Tỳ Na A Gải Hề Dạ. Cô cúi xuống nhặt tờ báo lên thì phát hiện đó là phần phụ của US Insider Buzz Report, ngoài tiêu đề bắt mắt, bản báo cáo còn kèm theo một bức ảnh, người trong ảnh có ấn tượng là một trong 3 ứng cử viên cho buổi thử vai hóa trang cho MV này, và chính là người được đạo diễn Martin Jackson đánh giá cao hắn ta là fan của con nhỏ đó ạ. Tâm trạng của bợ dịt nỉ sẽ trở nên tồi tệ hơn mỗi khi nghĩ đến Cở Dĩ Tỳ Na A Gải Hề Dạ, còn là fan cuồng. Cô tức giận vo tròn tờ báo, ném vào thùng rác rồi ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Thấy vợ Dật Nỉ tức giận không thể giải thích được, trợ lý nhanh chóng rót cho cô một cốc nước rồi cẩn thận trốn sang một bên, người nổi tiếng cũng không dễ chăm sóc. Vợ Dật Nỉ ngồi trên ghế sofa, nhớ lại chuyện không vui với Cở Dĩ Tỉ Na Á Gế Hệ Dạ ở câu lạc bộ chuột Mặc Kỳ, nhất là sau khi Cở Dĩ Tỉ Na Á Gế Hệ Dạ nổi tiếng vào năm ngoái, cô ta còn đặc biệt gọi điện để khoe khoang. Nay đợi đã. Ở hành lang ngoài cửa, một cô gái đột nhiên hét lên, "Mặt thẻ Honor, ngươi để quên đồ rồi." Sau đó, vợ Dật Nỉ nghe thấy giọng một người đàn ông, cái đó không phải của ta. Làm sao ta có thể thích Cở Dĩ Tỉ Na Á Gế Hệ Dạ được? Cô ta trông như một con quái vật xấu xí và hát khó nghe. Chỉ có kẻ ngốc mới mua album của cô ta. Hát khó nghe, xấu xí, kẻ ngốc mới mua album của cô ta. Nghe được những lời này, tâm tình của bợt dịt nhỉ sợ đột nhiên tốt lên, người ngoài cửa nói rất đúng, hắn ta quả thực đã nói ra tấm lòng của cô. Mặt thẻ Honor, nó thực sự không phải của ngươi à? Vậy ta sẽ vứt nó đi. Lần này, giọng nói của cô gái nhẹ nhàng hơn, dường như hai người đang dần rời đi, giọng nói của người đàn ông cũng mơ hồ, ném nó vào thùng rác nhanh đi. Nhìn thấy cỡ dị Tina ạ ghệ dạ ta cảm thấy buồn nôn. Bợ dịt nỉ trước mắt, cơ dị tỉ nạ ạ gợi hệ dạ quả thực là kinh tởm. Này, cái tên mặt thẻ họ nở có vẻ quen quen phải không? Cô suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra, ta nghĩ mình đã gặp hắn ta ở buổi thử vai lần trước. Trợ lý nhìn đồng hồ, thấp giọng nhắc nhở, thời gian thử vai sắp đến rồi. Cô cảm thấy khó hiểu khi ban đầu bợ dịt nỉ sợ tởn đột nhiên tức giận, sau đó trở lại bình thường và giờ cô đang cười. Bên ngoài phòng khách, Amanda đi cùng mặt thẻ tới phòng thay đồ và hỏi, ngươi ổn chứ? Mặt thẻ giơ ngón tay cái lên cho cô ta, tuyệt vời. Phía trước là phòng thay đồ, Amanda nói, ta đi đây, ngươi vào đi. Ừm. Mạc Khê gật đầu, với tay chào Á Mãnda, bước vào phòng thay đồ, tìm một chỗ đứng và đợi. Thanh thật mà nói, kế hoạch của hắn ta chưa hoàn chỉnh, thậm chí còn có chút rủi, nếu ngươi ở độ tuổi 30 hoặc 40, hoặc thậm chí ở độ tuổi 20 với một số kinh nghiệm, ngươi có thể nghi ngờ. Tuy nhiên bợ dịt nỉ sợ tở ở chỉ mới 18 tuổi, trong số những tin đồn giải trí mà hắn được nhìn qua, cô ta nổi tiếng là người không có trí tuệ và dễ bị kích thích từ bên ngoài. Vì không muốn bán mông như Mạch Cổ thị hẳn nên hắn ta phải đánh cược vào loại chuyện này, hắn ta cá rằng bợ dịt nỉ sợ tở ở thực sự ghét cỡ dị tỉ nạ ạ giải hề ra. Chỉ cần bỡ dịt nỉ sở tờ ở còn ghét cờ gì tin à à kế hệ dạ thì khả năng thành công sẽ rất cao. Nói như vậy, hắn chỉ là một kẻ nhỏ mọn không có gì, cũng không phải người thông minh đỉnh cao, làm sao có thể lập ra một kế hoạch chú đáo và toàn diện. Mặt thẻ dám cá cực vì hắn không còn gì để mất. Ngay sau 9 giờ rưỡi, trợ lý tên dốt đến phòng thay đồ và thông báo Jember rằng đến phòng thử vai, khi hắn rời đi, hắn nhìn thấy mặt thẻ và đặc biệt gật đầu với hắn. Mai cổ xì hạn nhìn thấy tất cả những điều này. Hắn thấy Mạt Thệ có thể thiết lập mối quan hệ với cả những trợ lý trong tổ sản xuất, hắn ghen tị và khâm phục khả năng luồn túi của Mạt Thệ anh chàng này rất giỏi xây dựng quan hệ. Michael Si Hàn hơi vặn người, hắn thực sự không hiểu tại sao sau mấy ngày, mông hắn vẫn đau, nhưng hắn lại tràn đầy tự tin. Đáng tiếc, dù ngươi có thể xây dựng các mối quan hệ, thì ta cũng là người chiến thắng trong buổi thử vai này. Liếc nhìn Mạt Thệ, Michael Si Hàn bước tới với tư thế kỳ quái, Mạt Thệ mỉm cười với hắn và quan tâm hỏi, "Chân ngươi còn đau không?" Vẻ bối rối trên mặt Michael Si Hàn thoáng qua, "Không sao đâu, sắp khỏi rồi." Hắn nhanh chóng đổi chủ đề, "Tại sao Hệ Lận hờn mạn lại tìm ngươi vào lúc này? Dạy cho ta một bài học." Mặt Thệ cô ý nói, "Tại sao?" Michael Si hắn thắc mắc, "Hôm đó sau bữa trưa với ngươi, ta gọi điện cho Hệ Lận." Mặt Thệ lại bắt đầu nói lung tung, "Ta muốn rút lui khỏi buổi thử vai trang điểm này, nhưng Hệ Lận không đồng ý và ép ta đến. Cô ta chỉ gọi ta ra và mắng mỏ ta một trận." Hắn lắc đầu, "Ai, vai diễn này là của ngươi, tại sao ta phải tới đây? Ngươi là một người bạn rất tốt, Mặt Thệ." Nghe hắn nói muốn tự nguyện rút lui khỏi buổi thử vai trang điểm, Michael Si Hàn có chút cảm động, tuy không nhiều nhưng có chút nói, nếu có thể trở nên nổi tiếng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ừ, Mạt Khè về cơ bản coi việc thân thiết với Michael Si Hàn như một bài tập để khám phá kỹ năng diễn xuất của mình. Ta tin rằng ngày này sẽ sớm thôi. Michael Si Hàn mỉm cười, nếu trở nên nổi tiếng, nhất định sẽ tuyển Mạt Khè Hồn Nở làm nền cho mình, một vai có lời thoại. Quên đi, Mạt Khè Hồn Nở hoàn toàn không có khả năng này. Mạt Khè và Michael Si Hàn trò chuyện không lâu, chỉ sau hơn 10 phút, trợ lý tên rót lại mở cửa phòng thay đồ. Mạt Khè, hắn gọi Mạt Khè, đến lượt ngươi. Ta đến rồi. Mạt Khè vội vã chạy tới. Michael Si Hàn nhìn Mạt Khè đóng cửa phòng thay đồ lại, khóe môi giống như rễ bờ răng, chỉ làm theo thủ tục tôi. Rễ bờ răng lúc này bước vào phòng thay đồ, vẻ thất vọng gần như hiện rõ trên mặt. Nhiều nhất là 10 phút. Michael Si Hàn nhìn đồng hồ. Mạt Khè Hốn Lở sẽ trở lại giống như hắn ta. Thời gian từng phút trôi qua, 15 phút trôi qua, Michael Si Hàn lặng lẽ xoa xoa giữa ngón, không đợi được Mạt Khè, hắn không khỏi nhìn đồng hồ lần nữa không nổi, chỉ có 15 phút thôi. Hắn vẫn bình tĩnh. 10 phút nữa trôi qua, Rễ bờ răng đã tẩy trang và rời đi, nhưng Mạt Khè vẫn chưa quay lại. Michael Shi Hàn đứng đó thực sự cảm thấy khó chịu, 10 phút nữa trôi qua nhưng cửa phòng thay đồ vẫn không có động tĩnh gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta nên giống như Dreamer rằng chỉ đi qua cho đủ thủ tục thôi. Michael Shi Hàn rõ ràng có chút lo lắng, có chuyện gì ngoài ý muốn à? Hắn dùng tay chạm vào ngực mình, không, tuyệt đối không. Đạo diễn Martin Jazson nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nhưng 40 phút trôi qua, mặt thẻ chưa quay lại, Michael Shi Hàn càng cảm thấy khó chịu, nỗi hoảng sợ phải trả giá đắt nhưng không nhận được khoản bồi thường tương ứng dần dần xuất hiện. Một tay lại chạm vào giữa ngực, Michael Shi Hàn nghĩ về mọi chuyện xảy ra đến đó. Sự tủi nhục mà hắn phải chịu đựng, cơn đau rát mà hắn vẫn cảm thấy, sắc mặt càng ngày càng xấu xí, điều gì sẽ xảy ra nếu? Điều gì sẽ xảy ra nếu Martinatterson không thực hiện được lời hứa và mình không thể nhận được vai diễn đó thì sao? Có phải tất cả đã được trả một cách vô ích? Ta phải được khen thưởng cho những nỗ lực của mình. Hắn lẩm bẩm, nhất định phải có phần thưởng. Cùng lúc đó, trong phòng thử vai, đạo diễn Martinatterson, người chủ trì buổi thử vai, thì thầm với đại diện công ty thu âm bên cạnh, "Bây giờ hoặc chưa." Người đại diện công ty thu âm nhìn bỏ Johnny, người đang ngẩng đầu lên từ phía sau màn hình và khẽ gật đầu được hắn nói với đạo diễn dừng lại. Martinatterson hét lên để dừng buổi thử vai, "Lại đây." Trên thực tế, sau buổi thử vai được 10 phút, hắn ta muốn đuổi anh chàng tên Mặt Khệ hơn nở này đi, nhưng bợt dịt nỉ sợ tở ở không đồng ý nên hắn ta phải tiếp tục. Mặt Khệ duyên dáng bước ra khỏi bãi biển, dù đối mặt với Martinatterson hay đại diện công ty thu âm, hắn ta đều tỏ ra khiêm tốn, như thể chuyện xảy ra đêm đó trong khách sạn chưa từng xảy ra, còn có chuyện gì nữa không? Martinatterson trầm giọng hỏi lại, "Nếu không có chuyện gì nữa, hắn dự định sẽ đuổi anh chàng này đi càng sớm càng tốt. Cho ta hỏi vài câu." Bợt dịt nỉ sợ tở ở đột nhiên lên tiếng, Mạt Khệ Martin Jackson có đồng ý hay không? Trực tiếp hỏi, "Ngươi là Mạt Khệ Honor à?" Mạt Khệ gật đầu, "Ta là Mạt Khệ Honor." Trước khi đến buổi thử vai, vợ Dịt Nỉ đặc biệt nhìn vào thùng rác ở hành lang, "Ngươi có vứt thứ gì không?" Ừ Mạt Khệ ngượng ngùng cười, "Có người đưa cho ta một cái đĩa hạt, nhưng nó không phải của ta nên ta đã vứt nó đi." Vợ Dịt Nỉ sợ tỏ ở xác nhận rằng cô ta đúng và nói, "Được rồi, ta hỏi xong rồi, ngươi đi đi." Martin Jackson vẫy tay chào Mạt Khệ, Mạt Khệ quay người rời đi, trước khi ra ngoài còn nghe thấy, "Rốt, mang Mạc Cổ Sỉ hắn tới." Chương 43. Ta không thích hắn ta. Chương 43. Ta không thích hắn ta. Được rồi, ngươi có thể ra ngoài. Buổi thử vai của Michael C. Han chỉ kéo dài chưa đầy 20 phút, dưới sự can thiệp của người từ công ty thu âm, Martin Jackson dừng lại và nói, "Chúng ta sẽ thông báo cho người đại diện của ngươi về kết quả buổi thử vai." Tất cả các buổi thử trang điểm đều kết thúc, nhiếp ảnh gia tắt máy ảnh, những người khác đang thu dọn đồ đạc, không còn để ý đến Michael C. Han nữa. Michael C. Han ngơ ngác nhìn Martin Jackson, hy vọng rằng hắn có thể cho hắn ta một tấm chỉ, nhưng Martin Jackson vẫn tiếp tục liên lạc với nhiếp ảnh gia mà không thèm nhìn hắn ta. "Đi nào." Nhìn thấy Michael C. Han đứng yên, Trợ lý sản xuất tên Rốt đi tới và thúc giục, "Đã đến lúc tẩy trang rồi." Nói xong, Rốt mở cửa phòng thử vai. Michael Xi Hàn lại liếc nhìn Martin Watson, nhưng đối phương vẫn không có biểu cảm gì. Rốt khẽ cau mày, nam diễn viên này ngu ngốc như vậy, đoàn thử vai đang chuẩn bị hợp để bản bạc, nếu hắn ta ở lại chẳng phải sẽ gây rắc rối sao? Đều là nam diễn viên trẻ, người tên là Michael Xi Hàn này có hành vi tệ hơn mặt tệ rất nhiều đi thôi. Rốt đành phải nhắc nhở hắn, "Đừng chõm váng." Michael Xi Hàn quay đầu lại, thấy Rốt kệ vẻ mặt chán ghét, vừa định nói điều gì, Rốt lại thúc giục, "Mau lên." Không còn cách nào khác, Michael Xi Hàn chỉ có thể theo giúp ra khỏi phòng thử vai với tư thế khó xử, dù sao trước khi có kết quả buổi thử vai, hắn ta vẫn có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, không ai quy định thời gian thử vai càng lâu thì cơ hội giành được vai càng cao. Michael Xi Hàn tự an ủi, có lẽ người được chọn là mình, và việc thử vai chỉ là hình thức thôi. Trở lại phòng thay đồ để tẩy trang, Michael Xi Hàn phát hiện Mặt Thệ đã thay quần áo lại vẫn chưa rời đi. "Chào Michael." Mặt Thệ rất hứng thú với cách tích hợp việc tập luyện diễn xuất vào cuộc sống này. "Mọi chuyện ổn chứ?" Michael Shi Hàn đứng trước gương trang điểm, đợi trợ lý trang điểm vừa đi vệ sinh quay lại tại trang, nói, "Ta không biết." Đôi mắt hắn ta lóe lên và hỏi, "Còn ngươi thì sao? Vừa rồi làm gì mà lâu thế?" Mặt Thẻ không rời đi vì hắn ta đang đợi Michael Shi Hàn trở lại, nếu cuối cùng Michael Shi Hàn là người chiến thắng thì hãy quên điều đó đi, nếu hắn ta là người chiến thắng, liệu Michael Shi Hàn có cam tâm khi đã trả cái giá cao như vậy không? Đáng lẽ 10 phút sẽ kết thúc. Mặt Thẻ nói ra điều mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Đạo diễn Martinatterson ngăn ta lại và nhất quyết muốn thêm một cảnh nữa. Hắn ta lắc đầu, "Ta không thể nói cho ngươi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra." Michael Si Hàn có chút bối rối trong giây lát, Martin Jackson định làm gì? Ngươi vẫn còn muốn mặt thẻ honor? Nếu đúng như vậy, lời hứa của hắn với chính mình. Trong phòng thử vai, đại diện của hiệp hội diễn viên màn ảnh và một số trợ lý lần lượt rời đi, chỉ còn lại Martin Jackson, đại diện công ty thu âm, vợ Dịt Nghị sợ trợ ở và người đại diện của cô. Quyết định cuối cùng của buổi thử vai trang điểm nằm trong tay ba người đầu tiên, người đại diện của vợ Dịt Nghị ở lại đây để bảo vệ quyền lực của khách hàng ngươi nghĩ thế nào? Martin, đại diện công ty thu âm hỏi. Ngươi thích cái nào? Martin Jackson đã quyết định xong ứng cử viên của mình và nói, Michael Si Hàn Tang Yi Mako Si Han là người giỏi nhất. Không, hắn ta không thích hợp. Hắn còn chưa nói xong đã bị bợ dịt ni sợ tở ở các ngang, ngươi không thể chọn hắn ta. Tư thế đi lại của hắn ta quá xấu. Hắn ta chỉ là một con vịt. Bị một cô bé dưới 19 tuổi ngắt lời và phản bác, Martin Jackson cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù đạo diễn MV nói chung không thể đánh bại các công ty thu âm và ca sĩ được các công ty thu âm hỗ trợ, nhưng hắn vẫn không muốn hủy bỏ cam kết với Mako Si Han, hơn nữa Mako Si Han đã trả tiền. Tại sao? Martin Jackson hỏi, hôm qua ngươi nghĩ Mako Si Han rất giỏi? Hắn ta trịnh trọng đề nghị công ty thu âm và bợ dịt nỉ sở tở ở sử dụng một cổ xi hạn, tuy hai người không trực tiếp đồng ý nhưng về cơ bản họ đã đồng ý mới một ngày mà người đã thay đổi quyết định. Nhưng ta đã xem buổi thử vai hôm nay. Mặc dù bợ dịt nỉ sở tở ở có chút đơn giản, nhưng cô ta sẽ không nói ra lý do thực sự. Ta thấy phong cách đi bộ của hắn ta quá xấu. Mặt thẻ hòn nở tốt hơn. Trước đây, nếu bợ dịt nỉ sở tở ở nói điều này, Martinatterson sẽ bỏ cuộc. Nhưng khi được trả tiền, hắn ta luôn phải đấu tranh để có được nó. Mặt thẻ hòn nở cho đến nay chỉ đóng 3 vai và hắn ta thậm chí còn chưa trở thành diễn viên được 4 tháng. Michael Shi Hàn đã làm việc chăm chỉ trong giới diễn viên được 3 năm. Hắn ta có kinh nghiệm diễn xuất nhiều hơn Mattie Horner, xét đến kết quả thử vai thì hắn ta cũng giỏi hơn Mattie Horner. Martin Janssen là đạo diễn, ai thể hiện tốt hơn trong buổi thử vai là chuyện trong lời nói của hắn. Mọi người đều đang nhìn bở Ditty Nyse ở, đặc biệt là đại diện hãng thu âm. Tuy nhiên, không ai từ công ty thu âm lên tiếng. Tiếp theo công ty sẽ phải đối mặt với vấn đề gia hạn hợp đồng với bở Ditty Nyse ở và mong muốn của cô chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu trong vấn đề này, tư thế đi lại có thể điều chỉnh được. Martin Jackson không hiểu tại sao tên đó đã lâu như vậy mà vẫn chưa hồi phục ta chỉ không thích hắn ta mà thôi. Bởi dịt nỉ sở tờ ớn lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn và trực tiếp đưa ra một lý do cực kỳ thuyết phục, ta không muốn hắn ta trở thành nam diễn viên chính trong MV của ta. Ừm. Martin Jackson không nói nên lời. Hắn thậm chí không tìm được lời nào để bác bỏ lập luận của bởi dịt nỉ sở tờ ớ. Người đại diện của công ty thu âm ngay lập tức nói, được, chúng ta hãy sử dụng mặt thẻ honor. Hắn ta quay sang Martin Rasmussen và nói, "Ngươi thông báo cho người đại diện của Mạt Thệ Hồn Nợ và chúng ta sẽ ký hợp đồng vào chiều nay, để được bợt dịt nỉ sợ trợ ở ký hợp đồng thu âm dài hạn với hãng, không gì quan trọng hơn việc khiến cô ta hài lòng." Bây giờ công ty thu âm và ca sĩ đã thống nhất ý kiến, Martin Rasmussen không thể phản bác chút nào, hắn ta cân nhắc một lúc rồi nói, "Được rồi, lát nữa ta sẽ nhờ người gọi cho hệ lần hờ mạn." Bợt dịt nỉ sợ trợ ở cùng người của công ty thu âm rồi đi, Martin Rasmussen gọi trợ lý của mình và ra lệnh, "Gọi cho hệ lần hờ mạn và thông báo kết quả buổi thử vai cho cô ta." Trong phòng thay đồ, Michael Si Hàn tại trang, cùng Mạc Thệ bước ra ngoài và đi ra ngoài trường quay không biết khi nào mới có kết quả buổi thử vai. Tâm trạng lo lắng của Michael Si Hàn hoàn toàn hiện rõ trên mặt. Mạc Thệ tương đối bình tĩnh, sẽ sớm thôi. Dù sao cũng chỉ là MV, không phải phim điện ảnh. Hai người vừa đi tới cửa sở tiếu điốt thì thấy A Mãn Đạt và hệ Lận Hở Mạn đang đi về phía họ, A Mãn Đạt đang ra hiệu cho Mạc Thệ từ xa. Mạc Thệ ngay lập tức hiểu rằng mình là người chiến thắng trong buổi thử vai. Anh có chút kích động, thậm chí có chút hưng phấn nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Vừa đúng lúc, ta đang tìm ngươi. Hệ Lân Hở Mạn không thèm nhìn mà cổ sĩ Hàn nói thẳng với Mạt Khè, "Đi đường rồi đi. Sau khi ta và đoàn làm phim đàm phán xong hợp đồng, ngươi phải ký hợp đồng." Những lời này chắc chắn đã công bố kết quả của buổi thử vai. "Ta?" Mạt Khè nheo mắt nhìn Mặc Cổ Sĩ Hàn đang đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, "Sao có thể là ta?" Amanda liếc nhìn Mặc Cổ Sĩ Hàn, rồi nháy mắt với Mạt Khè. Mặc Cổ Sĩ Hàn nhìn Mạt Khè, có chút ngạc nhiên, "Hắn ta ngạc nhiên à? Đây có phải là một tai nạn?" "Vẫn là..." Hệ Lân Hở Mạn hoàn toàn không trả lời lời của Mạt Khè mà nói thẳng, "Ngươi đi với ta, chúng ta sẽ thương lượng hợp đồng." Cô gật đầu với Amanda, đi thôi. Amanda và mặt thẻ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hệ lần hở mạn vào phòng thu. Tại sao lại như vậy? Ngay khi hai người rời đi, Michael C. Hàn mới thoát khỏi cơn tròn váng. Tại sao mặt thẻ hỏn nở là người chiến thắng? Không phải ta. Martin Jackson đã hứa với ta. Hắn quay đầu lại, ba người đã biến mất trong sở tiệu đi ô. Vấn đề ở đâu? Đột nhiên, hắn nghĩ đến những gì mặt thẻ đã nói trong phòng thay đổi. Martin Jackson đã đặc biệt thêm một cánh thử vai cho hắn ta. Martin Jackson là đạo diễn có quyền quyết định lớn trong việc lựa chọn diễn viên, trong hoàn cảnh bình thường, các công ty thu âm và ca sĩ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của đạo diễn. Michael Si hạn ngày càng suy nghĩ nhiều hơn trên con đường do Mặt Thẻ trải ra, tại sao Martin Janssen lại thêm cảnh phụ cho Mặt Thẻ? Hắn vẫn còn suy nghĩ về Mặt Thẻ. Cũng giống như mối quan hệ bình thường giữa nam và nữ, những gì ngươi nhận được không bao giờ tốt bằng những gì người không thể có được. Và Mặt Thẻ, anh chàng này có thể bề ngoài thì thế này, nhưng bên trong lại khác. Có lẽ đêm đó hắn ta đã gặp gỡ với Martin Janssen và cố tình treo ngồi hắn ta. Hai tên khốn này. Bước vào phòng thu, Mặt Thẻ quay đầu nhìn lại không còn nhìn thấy Michael C. Han nữa, hắn không nhìn thấy cụ thể Michael C. Han đang nghĩ gì, nhưng có thể đoán được rằng hắn ta chắc chắn đang chán nản. Trước đây đã làm nhiều như vậy, hắn chỉ muốn thử xem có thể khơi dậy cảm xúc của Michael C. Han sau khi trả giá đắt và ra về tay không, tốt nhất nên kích thích Michael C. Han trực tiếp đối đầu với Martin Jackson. Michael C. Han có thể không làm điều mình muốn, nhưng hắn ta không mất gì nếu không làm, nếu làm vậy, có thể hắn ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn về cơn nóng nảy trong khách sạn đêm đó. Trước cửa trường quay, Michael C. Han đỏ mặt, hắn có chấp nhận kết quả này không? Chấp nhận. Làm sao hắn có thể chấp nhận được điều này? Hắn ta một tay siết chặt nằm đẫm, tay kia vô thức chạm vào mông, chịu đựng nhiều nhục nhã như vậy, kết quả là thế này sao? Martin Rasmussen đá hắn ta đi và đuổi theo con người mới. Hắn ta đã hứa với ta sẽ được nhận vãi này, Michael Xi Hàn dường như đang tự đủ, đã hứa. So với mặt thẻ, Michael Xi Hàn càng ghét người đàn ông đã ép cở cở mông hắn và hứa với hắn ta nhiều hơn, người đàn ông đó đã khiến hắn ta phải chịu đựng sự sỉ nhục chưa từng có mà thậm chí không muốn trả tiền cho hắn ta. Thằng khốn. Lại cảm nhận được sự khác lạ ở giữa mông, Michael Xi Hàn nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm đó, toàn thân run lên, hắn quay người đi về giường quay. Chương 44, chuyện gì phải đến xe đến. Chương 44, chuyện gì phải đến xe đến. Trong một văn phòng trong phòng thu, Mạc Thệ và Á Mããn đã ngồi trên ghế dài, không nói một lời, chỉ nhìn Hệ Lận Hở mãn mặc cả với những người trong công ty thu âm. Nội dung đàm phán liên quan về mọi mặt, ngoài thù lao cho vai diễn, còn có nhiều thuật ngữ mà Mạc Thệ không hiểu chút nào. Ví dụ, đoàn làm phim và công ty thu âm không thể cung cấp phương tiện đưa đón cho một diễn viên trẻ như Mạc Thệ, vì vậy Hệ Lận Hở mãn đã đảm bảo khoản trợ cấp thuê xe 50 đô la Mỹ mỗi ngày cho hắn ta. Ngoài ra, trường quay dùng để quay phim có 4 phòng thay đồ. Hệ Lần Hở Mạn yêu cầu đoàn làm phim dành một phòng riêng cho Mạc Khệ sử dụng riêng với lý do nam chính cần nghỉ ngơi thật tốt để tạo điều kiện cho việc quay phim. Các điều khoản khác như bảo hiểm thương tích liên quan đến công việc cũng như quyền và lợi ích của diễn viên cũng sẽ không bị bỏ lại. Không chạm đến lợi nhuận của công ty thu âm, Hệ Lần Hở Mạn đã cố gắng hết sức để có được sự đối xử tốt nhất cho Mạc Khệ. Mạc Khệ không nói gì, nhưng hắn ta đã nhìn thấy mọi thứ và nghe thấy mọi thứ, Hệ Lần Hở Mạn có thể hơi kiêu ngạo nhưng cô ta là một người đại diện cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm. Song Phương đang đàm phán vẫn đang tiếp tục, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng cái vã. Âm thanh này, không chỉ Mạc Khệ Mà Amanda cũng nghe thấy, nhỏ giọng nói, nghe có chút quán mắt. Mạc Thệ chăm chú lắng nghe, khóe miệng hiện lên một nụ cười, hạ giọng nói, "Ta nghe giống giọng của Mạc Cố Hiển." "Hắn ta?" Amanda đã kinh ngạc, "Hắn ta không đi à?" "Ai biết được." Mạc Thệ khẽ nhún vai, "Có lẽ hắn ta lại quay lại rồi." Đúng lúc này, điện thoại di động của Hệ Lần Hơ mạn reo lên, cô nói lời xin lỗi với người ở công ty thu âm, chỉ nghe một câu rồi đứng dậy. "Cái gì?" Khuôn mặt được che bởi cặp kính đen của cô đầy kinh ngạc, "Ta sẽ đến đó sớm." Nói xong, Hệ Lần Hơ mạn còn chưa kịp chào Mạc Thệ và Amanda, vội vàng bước ra ngoài. Mây Mẫn Thái cô đang đi một đôi giày da đế bằng, nếu không cô đã ngã xuống. Chuyện gì vậy? A Mạn Đa rất ngạc nhiên, hiếm khi thấy Hề Lận Hở mạn ngạc nhiên như vậy. Người của công ty thu âm cũng lần lượt chạy ra, Mạc Khè đứng dậy gọi A Mạn Đa, "Nào, chúng ta đi xem thử. Sẽ thật lãng phí nếu không xem màn phân khúc này, đặc biệt là vì hắn ta có thể đã góp phần vào đó." Mạc Khè và A Mạn Đa rời khỏi văn phòng, rẽ vào một hành lang gần đó để tìm kiếm âm thanh, họ nhìn thấy rất nhiều người đang đứng nhìn cách đó hơn 10 mét, cục cái vã vừa rồi biến thành bảo hành. Martin Jackson, đồ khốn. Trên gay khốn nạn. Nghe giọng nói này Mặt thẻ chắc chắn đó là Michael Si hạn, sau đó hắn đến gần những người xem và nhìn thấy Michael Si hạn với khuôn mặt đỏ bừng, trên tay cầm một ống thép, chặn cửa một văn phòng và hét lên. Trong văn phòng, giọng nói run rẩy của Martin Jacobson vang lên, "Điên rồi. Người này điên rồi. Hãy gọi cảnh sát nhanh lên. Michael Si hạn." Hét lớn hơ mạn trước mặt mặt thẻ hét lên, dừng lại. Michael Si hạn có vẻ điên cuồng và đang lúc tức giận nhất, làm sao có thể nghe được những lời như vậy. Hét lớn hơ mạn không hề ngu ngốc, cô chỉ đứng ở bên ngoài hét lên, không hề có ý định lao tới ngăn cản. Trong tình huống này, ai lao về phía trước sẽ gặp xui xẻo. Dù sao cửa văn phòng đã đóng, Michael Si Hàn nhất thời đã không được mở ra. Bang! Bang! Tiếng Michael Si Hàn đá vào cửa vang lên hắn ta điên ạ. A Mạn đã vô thức trốn sau lưng Mạt Khè, hắn ta đang gây chuyện ở trường quay. Gây chuyện? Người trợ lý đang quan sát bên trái la rót, nhìn thấy người đứng bên cạnh là Mạt Khè, hắn ta quay người lại nói, đạo diễn Dắt Sơn vừa rời khỏi phòng thử vai đã bị một ống thép đập vào vai. Nếu không chạy nhanh vào nhốt mình trong văn phòng này, có lẽ hắn ta đã. Hắn ta lắc đầu. Michael Si Hàn đá vào cửa mấy cái, sau đó dùng ống thép trong tay làm cửa, hắn trông cực kỳ điên cuồng, trong tay có vũ khí không ai dám mạo hiểm đi lên ngăn cản, nên bọn họ mới gọi điện thoại cảnh sát. Chết tiệt. Hye lần hồ mạn mất đi sự bình tĩnh trước đó và trở nên lo lắng. Dù thế nào đi nữa, đây là khách hàng của cô, chết tiệt. Hye ngăn hắn ta lại nhanh lên. Nhưng người làm việc trong chỉ ở Hollywood xu lợi tránh lại là điều đương nhiên, không ai nghe lời cô cả. Bang. Michael 씨 hắn lại đá vào cửa, vụn gỗ bay lên. Càng không bắt được Martin Jackson để thanh toán, hắn càng lo lắng, càng lo lắng, ngung hắn càng đau, càng đau, hắn càng nghĩ về những gì Martin Jackson đã làm với mình và hắn càng muốn phá cửa, càng mở không được, hắn càng tức giận. Càng tức giận, hắn càng muốn chút tức giận. Người đang tức giận thường không có lý trí. Vì vậy, kể cả hệ lần hơ mạn, tạm thời không ai dám mạo hiểm vì sợ ống thép cứng sẽ rơi trúng đầu mình. Martin đoán rằng điều này có liên quan đến việc Martin Jackson chỉ là một đạo diễn MV nhỏ, nếu là một đạo diễn lớn bị nhốt trong văn phòng thì sẽ có người xuống tới. Bằng bằng bằng, những âm thanh va chạm lớn tiếp tục vang lên, sau đó Marco Si Hàn giận dữ hét lên sau khi mất trí, Martin Jackson, đồ khốn nạn, ngươi đã bạc mặt ta, ngươi đã chơi mùng ta, ngươi vẫn chưa giao cho ta vai diễn như đã hứa, ta muốn giết ngươi. Giết tên gay khốn nạn. Ngay khi những lời này thốt ra, xung quanh trở nên im lặng trong giây lát, Mặt Hệ và Á Mạn đã kinh ngạc nhìn nhau. Những chuyện như thế này trong giới không coi là bí mật, nhưng cũng không có người sẽ công khai nói ra, hiện tại bị phơi bày trước công chúng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hệ Lần Hờ Mạn lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, có thể liên lụy đến công ty Encho, đây là tâm huyết của cô, cô cảm thấy lo lắng và muốn lao tới. Cô ta đang ở ngay trước mặt Mặt Hệ, và cô ta vừa định gi truyền hắn ta thì nhận ra. Cuối cùng cũng gặp được một người đại diện có tính chuyên nghiệp cao và mối quan hệ tốt, Mặt Hệ không muốn cô chết, hắn đưa tay hắn vào vai Hệ Lần Hờ Mạn, nhắc nhở cô Hắn ta điên rồi, cô cũng điên à? Cô có muốn mạng sống của mình không? Michael Si Hàn tốt ra những lời gây sốc, chân không ngừng đá vào cửa, ống thép trong tay nhảy múa điên cuồng, nếu đến gần có thể vô tình bị thương. Hễ Lần Hơ Mạn chỉ cảm thấy vai mình bị một bàn tay thô ráp như kẹp sắt nắm chặt, dù muốn lao tới cũng không thể thoát ra được. Sau lời nhắc nhở của Mạc Thệ và khoảnh khắc ngập ngừng này, Hễ Lần Hơ Mạn cũng bình tĩnh lại, dù sao cô cũng không phải là người bốc đồng. Người cùng hắn quan hệ tốt. Hễ Lần Hơ Mạn lập tức quay người hỏi, "Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao?" Mạc Thệ buông tay ra, gãi đầu, "Đúng như lời hắn ta nói." Tiếng còi báo động từ bên ngoài trường quay vang lên, sau đó là tiếng bước chân, một số cảnh sát lao tới, sự việc nhanh chóng được kiểm soát, một số cảnh sát tuần tra mạnh mẽ đã hợp sức để khuất phục Michael Siehan, quàng tay và kéo hắn ta ra ngoài phòng thu. Sau đó, cửa văn phòng được mở từ bên trong, đạo diễn Martin Janssen sắc mặt đau đớn, chống tay lên vai bước ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, trên đó lấm tấm một lớp mồ hôi hột, như thể đang đã bị thương nặng. Người đại diện của công ty thu âm đứng lên nói, "Mau đưa đến bệnh viện." Ngay lập tức, một số thành viên đoàn làm phim đã đi cùng cảnh sát và đưa Martin Janssen ra ngoài. A Có lẽ vì đi hơi nhanh nên Martin Jackson hét lên tất cả giải tán người đàn ông của công ty thu âm số tay, tất cả giải tán. Đoàn làm phim nhanh chóng giải tán, mặt thẻ nhìn thấy Hễ Lận Hơ Mạn không lúc ních, cùng Á Mãạn đã đứng ở nơi đó, không rời đi gọi điện cho công ty, liên hệ lại với một đạo diễn khác. Người của công ty thu âm nói với trợ lý, đi để mắt tới Martin Jackson và nam diễn viên kia. Nói xong, hắn ta ngước nhìn Hễ Lận Hơ Mạn, "Hễ Lận, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ta cũng không biết chắc chắn. Hễ Lận Hơ Mạn phản ứng rất nhanh, "Có lẽ đạo diễn Martin Jackson và Mạc Cổ Sỉ Hàn đã đạt được thỏa thuận riêng nào đó. Loại chuyện này có chút phiền toái." Nhưng cô sẽ không nhượng bộ quá nhiều, theo những gì Mạt Khệ nói, đây không chỉ là vấn đề của Mạc Cố sì Hiển. Người đại diện của công ty thu âm nhìn Mạt Khệ và A Mạn đã rồi cau mày nói, ảnh hưởng mà hắn ta gây ra quá tệ. Hề Lẫn Hở Mạn quay sang Mạt Khệ hai người rồi nói, hai người đến văn phòng đợi ta. Rõ ràng là hai người này cần nói chuyện riêng. Mạt Khệ và A Mạn đã quay người rời đi không nói một lời, quay trở lại văn phòng nơi họ đã thương lượng trước đó và kiên nhẫn đợi Hề Lẫn Hở Mạn quay lại. Có phiền phức không? Mạt Khệ trầm giọng hỏi. A Mạn đã lắc đầu, không sao đâu, chuyện gì rắc rối hơn thế này Hề Lẫn cũng có thể giải quyết được. Mạt Khệ cũng không ngờ rằng trong cơn bốc đồng tích nộ, Michael Si Hàn lại tán nhẫn với Martin Jackson như vậy, điều này vượt xa sự mong đợi của hắn, nhưng xét đến cái giá mà Michael Si Hàn phải trả, điều đó có vẻ bình thường. Michael Si Hàn cũng có thể muốn giải quyết các vấn đề với mình, phải không? Mạt Khệ đoán, chỉ là hắn ta không dễ chơi như Martin Jackson. Chuyện xảy ra hôm nay có một số là kế hoạch của hắn, một số là ngoài ý muốn, nhưng nhìn chung thì mục đích cơ bản đã đạt được. Mạt Khệ và Á Mãnh đã đợi gần 20 phút thì hệ lần hờ mãn từ bên ngoài quay lại, sau đó tiếp tục thương lượng với người của công ty thu âm. Hai bên thương lượng các điều khoản Soạn thảo hợp đồng, dưới sự chứng kiến của các luật sư liên quan, Mạc Thệ đã ký hai bản hợp đồng. Hệ Lận Hở mãn đạt được nhiều điều kiện có lợi, nhưng Mạc Thệ quan tâm hơn đến thủ lao, dự kiến quay phim trong 4 ngày, thủ lao là 4000 đô la Mỹ, cứ mỗi ngày quay thêm, tiền thủ lao sẽ tự động tăng thêm 1000, Mạc Thệ đã nhận được kịch bản của MV, nhưng hắn không biết khi nào sẽ bắt đầu quay, đạo diễn đột nhiên gặp sự cố, thời gian quay cụ thể phải được đoàn phim thông báo. Buổi thử vai tiêu tốn rất nhiều sức lực của Mạc Thệ đã hoàn thành, hắn đi nhờ xe hệ Lận Hở mãn đến trước đến công ty Encho, sau đó chuyển sang xe bus đến đại lộ Hollywood để chuẩn bị làm việc. Ngay khi xe buýt rời bà bàng, mặt thẻ nhận được cuộc gọi từ hệ lần hờ mạn, yêu cầu hắn lại đến công ty Encho vào ngày mai. Việc gì phải đến xe đến? Hệ lần hờ mạn không phải kẻ mốc, hơn nữa hắn cần sự giúp đỡ, không có ứng cử viên phù hợp nên đã tìm đến ả mạn đạ. Chương 45, thứ hạng rất cao. Chương 45, thứ hạng rất cao. Buổi sáng ta làm, sau khi mặt thẻ bàn giao công việc, hắn liền chạy đến bà bàng, đến Encho ANC, trước tiên hắn đến quầy lễ tân tìm ả mạn đã để tìm hiểu tình hình. Đều là lỗi của ta. Ả mạn đã vẻ mặt có vẻ hối lỗi, hệ lần hỏi dò ta vài câu. Ta lại không phòng bị nên sơ ý lỡ miệng. Không sao đâu, không sao đâu. Mặt Khệ nhanh chóng an ủi, chúng ta không làm gì phạm pháp hay phạm pháp cả. Hệ Lần biết thì biết thôi. A Mạn đã quay đầu lại nói, "Như vậy, ta chỉ giúp ngươi có được vai diễn thôi." Dù sao Hệ Lần cũng nói rằng bất kỳ ai trong số các ngươi nhận được vai chính cũng sẽ như vậy. Cô làm một cô gái tương đối đơn giản, dù sao cô cũng không biết Mặt Khệ do lương mình đang làm gì Hệ Lần có ở đây không. Mặt Khệ hỏi, "Đến rồi." A Mạn đã chỉ lên lầu, "Đang đợi ngươi ở văn phòng. Ngươi cứ đi lên đi." Mặt Khệ gật đầu, đi vòng qua quầy lễ tân, lên tầng 2. Đến văn phòng của Hẻ Lận Hơ Mạn và nhẹ nhàng gõ cửa. "Xin mời vào." Nghe thấy giọng nói của Hẻ Lận Hơ Mạn, Mặt Thệ đẩy cửa bước vào. Hắn thân mật chào Hẻ Lận Hơ Mạn đang ngồi sau bàn làm việc, "Chào buổi sáng, Hẻ Lận." Hẻ Lận Hơ Mạn chỉ vào ghế sofa, "Ngươi muốn ngồi đầu thì ngồi. Nước hay cà phê?" "Không cần." Mặt Thệ bây giờ cũng không khát, đến ngồi trước một chiếc ghế sofa đơn, hỏi, "Có việc gì muốn gặp ta?" "Hôm qua ta đến gặp Maco Si Hàn." Hẻ Lận Hơ Mạn khoanh tay trên bàn và hỏi, "Ta đã chấm dứt hợp đồng với hắn ta và hắn ta cứ mắng mỏ ngươi và Martin Jacobson. Rốt cục chuyện vãi gì đã xảy ra vậy?" Bây giờ, mặt Hệ sẽ không vòng vo nữa mà nói thẳng, sau buổi thử vai đầu tiên, Martin Jackson đã gọi điện cho ta và bảo ta đến khách sạn để bàn bạc chuyện gì đó. Đêm đó ta đến đó và phát hiện ra rằng hắn ta có ý đồ xấu xa và từ chối hắn ta. Hệ Lẫn Hơ mạn trợn hồ không tin, ngươi cự tuyệt hắn? Làm ơn, ta cũng có điểm mấu chốt. Mặt Hệ giang rộng tay, ta chỉ có hứng thú với phụ nữ. Nghĩ đến những chuyện đó khiến ta phát ốm. Bất kể Hệ Lẫn Hơ mạn có tin hay không, hắn ta vẫn tiếp tục, khi ta xuống, ta tỉnh gờ phát hiện ra rằng Michael Xi Hàn cũng đi tìm Martin Jackson. Ngày hôm sau, Mai Cổ Sí hẳn mời ta đi ăn trưa cùng nhau và khoe khoang với ta rằng hắn ta có thể nhận được nhân vật nam chính trong MV khi ta nhìn thấy hắn ta bước đi rất kỳ lạ, ta đoán rằng hắn ta đã giao dịch với Martin Jackson. Hết Lần Hờ mạn chỉnh lại cặp kính gọng đen trên mặt, "Tại sao cuối cùng ngươi lại là người thắng?" Ta không muốn đánh mất cơ hội này nên đã nỗ lực một chút. Mạc Khè không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn nói một cách hành trắng hơn, sự chăm chỉ và một chút may mắn cuối cùng đã dẫn đến kết quả buổi thử vai hiện tại. Hết Lần Hờ mạn đã hỏi A Mạn đã một số điều, nhưng cô chắc chắn rằng A Mạn đã chỉ biết một phần rất nhỏ. "Nói cho ta cụ thể hơn đi." Cô nhìn Mạc Khè, Ta nghe Á Mạn đã nói rằng vợ Dịch Nghị chính là chìa khóa của buổi thử vay. Phần lớn những gì Mạc Thẹ nói đều đúng, nhưng cũng có một số sai. Ta tình cờ có một người bạn là phóng viên giải trí nên ta đã hỏi về chuyện đó. Ta muốn xem mình có thể gây ấn tượng với vợ Dịch Nghị như thế nào. Một người bạn nhà báo nói với ta rằng vợ Dịch Nghị và Cở Dị Tỳ Na Á Giai Hệ Dạ có mâu thuẫn nghiêm trọng trong chuyện riêng tư. Họ là kẻ thù không đội trời chung khi còn ở câu lạc bộ chuột Mạc Kỳ. Vì vậy ta đã nhờ Á Mạn đã giúp đỡ, cố tình ở cửa phòng khách của vợ Dịch Nghị nói ta ghét Cở Dị Tỳ Na Á Giai Hệ Dạ. Phương pháp này rất cấp thấp, nhưng hiệu quả không tệ. Giọng điệu của Hẻ Lẫn Hờ Mạn rất bình tĩnh, "Ngươi thực sự làm ta ngạc nhiên đấy, Mạc Khè Honor. Hầu hết các buổi thử vai chính ở Hollywood đều có sự hoạt động ngầm và cạnh tranh, sự cạnh tranh dành cho những diễn viên kém nổi tiếng thường khốc liệt hơn. Anh chàng này thích hợp để phát triển ở Hollywood hơn cậu nghĩ, ngươi không nên lôi ả Mạn đã vào." Cô lạnh lùng nói ta không muốn, nhưng ta không tìm được người khác. Mạc Khè nói có vẻ hợp lý, "Ngươi không thể mang phóng viên giải trí vào phim trường phải không?" Hẻ Lẫn Hờ Mạn nhắc nhở, "Ngươi nên đến với ta, ta là người đại diện của ngươi." Mạc Khè nhắc nhở, "Ngươi cũng là người đại diện cho tất cả các đối thủ cạnh tranh của ta." Hẻ Lẫn Hờ Mạn không nói nên lời. Mặc dù cô cảm thấy Mạc Thiệp thích hợp làm việc trong vòng tròn này hơn những người khác, nhưng cô không đầu tư nhiều nguồn lực và sự chú ý vào hắn ta. Suy cho cùng, cơ hội trong vòng tròn này quan trọng hơn nhiều so với khả năng. Nhiều người dường như có tiềm năng tốt sẽ không bao giờ thăng tiến trong cuộc sống, trong khi một số người ngơ ngơ ngác ngác lại trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm lần sau nhớ báo cho ta. Hệ Lân Hờ Mạn không có ý định đi sâu vào vấn đề này, hiện tại trong danh sách khách hàng của ta, ngươi đã được xếp hạng rất cao. Nghe cô nói, Mạc Thiệp thử nói, không phải là số một sao? Hệ Lân Hờ Mạn không đáp lại lời của hắn mà nói, Chúng ta hãy nói lại về Michael Sihạn và Martin Janssen. Mặt kệ vẻ mặt vô tội, chuyện của họ có liên quan gì đến ta không? Michael Sihạn là khách hàng của Enzo ANC. Hắn ta trực tiếp tấn công đạo diễn trên phim trường. Ánh mắt đằng sau cặp kính của hệ lần hơ mạng có chút há bực, ngươi có nghĩ hắn ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi? Mặt kệ sững sốt một chút, tại sao lại bỏ qua chuyện này? Nếu ta nghĩ đến sớm hơn thì ta đã không trọng tức Michael Sihạn. Nhưng sau đó hắn ta trở lại bình thường và nói, "Không phải chúng ta đã ký hợp đồng với đoàn làm phim và công ty thu âm sao? Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để trấn áp chuyện này không?" Hệ Lần Hơ mãn tỏ vẻ bất mãn, mặt thẻ vô tay, vẻ mặt tức giận, Michael Cị Hạn chết tiệt, dù muốn chết cũng muốn nắm ta. Hệ Lần Hơ mãn có chút bối rối, người đứng sau chuyện này không phải là ngươi. Không. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không thừa nhận, ta muốn nắm diễn viên chính, không có gì khác. Hắn ta thực sự không ngờ rằng Mạc Cổ Sĩ Hạn sẽ ra tay và sẽ làm điều đó một cách tàn nhẫn. Nói như vậy, rõ ràng là hắn ta không suy nghĩ kỹ về vấn đề này và thậm chí không xem xét nó có thể ảnh hưởng đến công ty môi giới và bản thân hắn ta như thế nào. Thật sự là một phương pháp rất cấp thấp. Mạc thẻ tự giễu cười nói, hắn vẫn chưa đủ đầu óc. Hệ Lân Hờ mãn không tin mặt thẻ lắm, mặt thẻ có thể nhìn thấy, đơn giản nói, có lẽ ngươi không hiểu được tâm lý của một người đàn ông bình thường, nếu là ta, ta sẽ phải trả một cái giá đáng xấu hổ như vậy, nhưng ta không thể đạt được điều mình muốn, đừng nói chỉ là đánh người, thậm chí có thể giết người. Hệ Lân Hờ mãn tỏ ra nghi ngờ và không theo đuổi vấn đề này nữa, ENCHO ANC chấm dứt hợp đồng với Marco Si hạn, công ty thu âm nhân cơ hội sa thải Martin Johnson, sự việc kết thúc ở đó. Hơn nữa, sau rất nhiều nỗ lực, cô một lần nữa khẳng định mặt thẻ Honor là một khách hàng tiềm năng. Có lẽ, có thể đầu tư thêm nguồn lực vào hắn ta. Hệ Lân Hơ Mạn suy nghĩ, mặt Khè cũng không có mở miệng biện hộ, hắn suy nghĩ về một số hành động mà mình đã làm để tranh giành nam chính trong video âm nhạc, bây giờ nhìn lại, hắn phát hiện trong đó có rất nhiều sơ hở, thậm chí còn có nhiều điều thiếu cân nhắc hơn, nếu không phải đủ may mắn và có lợi thế hiểu biết về bọ dít nĩ sợ ở từ kiếp trước thì hắn ta đã không phải là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng cuối cùng tất cả đều có giá trị. Ngươi phải tin tưởng vào người đại diện của mình. Hệ Lân Hơ Mạn đột nhiên nói, việc của ta là tìm việc làm cho ngươi. Mặt Khè nghiêm túc nói, ta luôn tin tưởng ngươi. Hệ Lân, ngươi cũng phải tin tưởng ta. Hệ Lân Hơ Mạn nhìn mặt Khè, Ta có thể tin tưởng ngươi không?" Cô tháo kính ra và xoa xoa lông mày, "Lần sau, trước khi gây rắc rối, hãy báo ta trước." "Ta hứa." Mặt Thệ có thể thấy Hề Lẫn Hờ mạn khá khó chịu, hắn ta hiện tại đang cần người đại diện này. "Ta chắc chắn sẽ tham khảo ý kiến của ngươi về bất cứ điều gì liên quan đến vai diễn trong tương lai." Hề Lẫn Hờ mạn lại đeo kính lên, "Còn nữa, sau này đừng kéo á mãnh đả vào những chuyện xấu này. Cô ta chỉ đến đây để giúp đỡ ta tạm thời thôi." Lần này Mặt Thệ nghiêm túc gật đầu, "Sẽ không." Hắn nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy và nói, "Đã đến giờ ta phải đến lớp ở Bắc Holy rồi. Cứ đi đi." Hệ Lận hờ mạn xua tay, "Nhớ nghiên cứu kỹ vai diễn và kịch bản, nếu như đoàn làm phim có chuyện gì xảy ra, ta sẽ báo trước cho ngươi." Mạc Khệ rời văn phòng, đi xuống sảnh tầng dưới, "Chào Amanda, gọi taxi và phóng nhanh đến trường học ở Bắc Hollywood để tiếp tục lớp học diễn xuất của mình. Vì đã làm việc ở Encore ANC một thời gian dài nên hắn ta đến trường muộn." Người trong lớp hôm nay không phải là David Gastom mà là một phụ nữ trung niên, Mạc Khệ xin lỗi rồi bước vào lớp và phát hiện mọi người đang đứng cách xa nhau và đứng trước gương. Lớp này dạy cách kiểm soát cơ mặt và biểu cảm tinh tế. Như đã đề cập ở khóa học trước, một diễn viên xuất sắc thậm chí có thể điều khiển mọi cơ trên khuôn mặt, điều này đòi hỏi phải luyện tập lâu dài và chuyên sâu. Có rất nhiều trường và khóa học diễn xuất ở Los Angeles, các thể loại và phương pháp đào tạo đa dạng cũng rất chi tiết, mỗi diễn viên giàu kinh nghiệm đều có nét độc đáo của riêng mình. So với những người khác trong lớp, mặt tệ rõ ràng đang tụt lại phía sau về mặt này, rất nhiều người đến Hollywood để trở thành diễn viên, chẳng hạn như già Trèo mực cả đám bên cạnh hắn, thực ra ngoại trừ ảnh hưởng của gia cảnh, khi học trung học đều phát hiện ra niềm đam mê của mình và bắt đầu tham gia các câu lạc bộ biểu diễn. Khi nói đến các trường đại học Ngoài các trường diễn xuất chuyên nghiệp, nhiều trường đại học còn có các hội kịch nghệ rất đỉnh cao. Mọi người đều biết, các câu lạc bộ trường học ở Mỹ có tầm ảnh hưởng khá lớn. Ngay cả khi không được đào tạo chuyên môn ở trường đại học, nhiều học sinh phát hiện ra niềm đam mê của mình trong lĩnh vực này ở trường trung học đều có kinh nghiệm và khả năng biểu diễn nhất định, đây là những điều mà Mạt Khệ, người đã bỏ học từ rất sớm, không thể so sánh được. Vì vậy, Mạt Khệ làm việc chăm chỉ hơn và trân trọng mọi cơ hội. Hắn đứng trước gương và luyện tập theo yêu cầu của một kịch bản đơn giản. Cả buổi sáng kết thúc với đợt huấn luyện có vẻ nhàm chán này, Sau khi vào nghề lâu như vậy, mặt thẻ thực sự cảm thấy đằng sau khung cảnh tưởng chứng như tươi đẹp này còn có những nỗ lực mà người ngoài khó có thể hiểu được. Sau giờ học, mặt thẻ xoa mặt và nhìn sang bên cạnh, nơi giả trẻ ống cả đạm đang sắp xếp tài liệu dạng dạy của mình chưa ăn cái gì. Hắn trực tiếp hỏi, ta đãi ngươi. Giả trẻ ống cả đạm mỉm cười ngọt ngào, phát tài hạ. Thật hào phóng.